t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi chín chương bảy trăm năm mươi chín tiên tiến cao thủ si va exit là rộ hắn cùng ạ h -E、ệ sộp còn có ma pháp hợp tụng bộ đội so với ở tại đế kiếm kỵ sĩ đoàn chỉ chấp hành nhiệm vụ đặc thù sen dóp giờ đã từng c h ằ n trọc tại từng cái chiến trường cùng bộ đội sạn lở đối với nhân loại tân tấn anh hùng càng hiểu hơn mặc dù thanh âm của hắn vẫn như cũng h i ê m túc nhưng sen dóp giờ vẫn có thể nghe ra trong đó cảm giác t h ở phào nhẹ nhõm d ẫ hắn là anh hùng bên trong ít có nhục thể phái anh hùng bảo cụ liền là cái kia thân địa tú trí khải sau khi giải trừ hạn chế có thể thu hoạch được tương đương với tinh anh gỗ lẹm cấp bậc lực lượng cùng sức khôi phục trừ cái đó ra còn có thể sử dụng một ít đặc thù kỹ xào chiến đấu bất quá ta không cùng hắn đã giao thủ cụ thể chiêu số cũng không rõ ràng a hệ sộp thì là học thuật hình ma pháp sư mặc dù trên thực tiễn cũng rất có thiên phú nhưng chân chính chiến tích chỉ có nổ bay một tổ đại ác ma mà thôi hắn bảo cụ là tên là vô hình định giả chỉ luân trước mắt chỉ biết là đồ chơi kia có thể thả ra màu xanh lá ma pháp hạt nhỏ tới mô phỏng ra các loại vật phẩm hắn chọn lấy hai người trọng yếu bộ phận nhanh chóng hướng xen rót giờ cùng si và giới thiệu một chút mà đổi thành bên ngoài một bên hạ hệ sộp thì đã dương lên lông mày học thuật hình a cũng tốt hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi hắn lập tức tay trái lộ ra phía trên mang theo cái kia chỉ luân thân là học thuật hình ta thế nào nghiền ép ngươi cái này thực chiến hình anh hùng mà r ầ hẳn hiển nhiên không có nói nhiều thói quen lập tức kích hoạt lên trên người khải g i á p sau đó lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng ba người tiếp cận tới đã s i va không có ý định xuất thủ như vậy có thể ngăn cản r ầ hẳn cũng chỉ có sen rót g i hắn rút ra ác danh tri hỏa cũng không giải phóng tên thật tuy ý vung chém ra một đạo nhật quang liền làm cho d ầ h ẳ n cải biến lộ tuyến đ ị a tú chi khả i khiến cho sức khôi phục trở nên mạnh mẽ là không giả nhưng còn không có mạnh đến bị nhận quang hết thệ làm hai còn có thể khôi phục trình độ mà sen rót giờ cũng thừa cơ dưới chân phát lực nhảy lên liền vượt qua gần trăm mét xuất hiện ở rô hẳn trước mặt một kiếm vung xuống nhìn lấy hai cái đều là cận chiến hệ r a hỏa binh binh bang bang đánh thành một đoàn hơn nữa hiển nhiên rô hẳn chiếm cứ hạ p h ò n g thỉnh thoảng bị chặt ra từng cái miệng vết thương mó phun lao cao đem dưới chân mặt c ọ đều nhuộn thành màu sắc rực g i đống bựa bộn bộ dáng ạ hệ sộp khé thở dài một tiếng không hổ là áp danh chi hỏa liền rỗi ra ngón tay màu xanh nhạt hạt nhỏ liền hợp thành một mặt tâm chắn đem một cái ra chỉ xuyên thấu phụ ma mũi tên cả lại cơ hồ là cùng lúc đó s ạ n lở đã liên tục bắn ra ba mũi tên mỗi chi đều bổ sung khác nhau phụ ma nhưng mà ạ hệ sộp nhưng lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chỉ là phất phất tay chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng lặp lại ba lần ba cái cùng vừa rồi giống nhau như lúc màu xanh lá hạt nhỏ tạo thành tâm chắn liền lần nữa lại chống rông xuất hiện đem cái kia ba chi đối với người bình thường mà nói mới có thể được tính là tất sát mũi tên cả lại trong đó một chi liền x ả ra kịch liệt nổ tung vỡ ơ ý mà ngạnh sinh nổ tan màu xanh nhạt hạt nhỏ nổ tung phụ ma a a hệ sộp hơi nhũ khởi lông mày hắn cũng minh bạch sắc thua cho nên không có ý định tiếp tục phòng ngự xuống dưới mà là chủ động tiến công nó chất làm tiễn nó hình làm thương màu xanh nhạt hạt nhỏ bỏ cái k i a ba chi đã không có động năng không cách nào cấu thành uy hiếp mũi tên một lần nữa tạo thành một cây cây trường thương lơ lửng sau lưng a hệ sộp xác kích theo chỉ thị của hắn những cái k i a trường thương liền giống như mũi tên rời c u n g hướng phía sàn lờ b ắ t tới xem như dùng tên hào thủ sán lợn h ư thế nào lại bị những người khác dùng loại này phi hành đạo cụ hố cơ hồ ở một cái hô hấp ở giữa s ạ n lở liền đã đoán được những cái kia trường thường phi hành quy tích không chút hoang mang tránh qua công kích của đối phương đồng thời một lần nữa cài tên keo cung chuẩn bị đánh trả một trận gió thổi tới hất ra vừa mới nổ tung kích thích khói lửa cũng làm cho hạ hệ sộp biểu lộ t r i ể n lộ ở trong mắt s ạ n lở đó là như là trò đùa quái đ ả n được như ý tiểu quỷ đ ắ c ý biểu lộ không xong s ạ n lở trong nội tâm cả kinh muốn trốn tránh nhưng tựa hồ đã tới đã không kịp nó chất làm bạo nó hình làm bao hạ hệ s ộ thanh âm chuyển đến những cái kia đâm vào trên đất trường thương lập tức căng phồng lên đến biến thành một nôn bọc mù hình sau đó muốn nổ tung lên rõ ràng chỉ làm à u xanh lá hạt nhỏ chỗ tạo thành nhưng nổ tung lên lực phá hoại lại hết sức kinh người ngay cả sen rót giờ cùng d ồ hẳn chiến đấu đều bị nổ tung n h ấ t lên khí lãng cho ảnh hưởng tới không thể không tạm thời tách ra sạt lở ngay cả khoảng cách hơi xa mình cũng thiếu chút nữa bị tung bay huống chi là trung tâm vụ nổ sạt lở sen rót giờ có chút bận tâm hô một tiếng c h ậ t nổ tung chỗ kích thích bụi mù thoáng cái bị xé n ứ t ra nổ tung trên mặt đất tạo thành to lớn hố cũng hiện ra tại trước mắt mọi người mà làm người khác chú ý nhất thì là cái ranh to kia ở giữa một cái trùng kén sự vật chuyện kia vật từ giữa đó bắt đầu chậm rãi bom ra từng cuối cùng lộ ra bên trong sống sót sau hai nạn sạt lở cùng vẻ mặt xanh sao hệ sèn mà t r u n g kén vách tường chậm rãi thu nạp cuối cùng biến trở về hơi sèn khăn q u à n cổ xem ra chính là cái này chặn lại uy lực nổ tung đã mất đi anh hùng bảo cụ a a hệ sộp như lâm đại địch nhìn lấy mới xuất hiện hơi sèn chừng ánh mắt lên ngươi là ai một cái từ địa ngục trở về người hơi sèn hai tay ôm ngực đối với a hệ sộp ánh mắt không tránh không né rất thẳng thắn hồi đáp tới quá muộn ta thiếu chút nữa bị xử lý a mà sạt lở thì tức giận nói ra bây giờ không phải là thời điểm nếu không ta nhất định sẽ h ả o h ả o hỏi rõ ràng đến cùng là cái nào tên hôn đạn đem ta ném vào ngựa mẹ vạc h ơ i sen động tác cùng biểu lộ hoàn toàn không có biến hóa thậm chí ngay cả ánh mắt đều vẫn như c ũ c h ầ m c h ầ m vào xa xa a hệ sộp không nhúc đ í c h nhưng ngựa khí nhưng có chút p h ậ n đoán khiến cho ta một thân sữa mùi thối sán lờ có chút chột dạ rời đi ánh mắt nó chất làm chạm nó hình làm kiếm a hệ sộp thanh âm để sán lờ lấy lại tinh thần chỉ thấy chung quanh cái kia bởi vì nổ tung mà sinh ra hố trên vách tường d i ra màu xanh nhạt hạt nhỏ sau đó tạo thành từng chuôi trường kiếm vòng quanh đáy hố hai người ung dung xoay tr người kia đang sử dụng bảo cụ thời điểm thân thể tựa hồ không có biện pháp di động hơi sen rút ra sau lưng khả năng nhẹ giọng nói với sắn lờ nơi này ta tới ứng phó ngươi thử nhìn một chút có thể hay không tại hắn động thủ trong nháy mắt đánh lên hắn mặc dù nói chuyện thanh em không lớn nhưng ả hệ sộp vẫn là thông qua tạo nên bố trí tốt chính xác mà pháp nghe được hắn nào có đơn giản như vậy xa kích lập tức chung quanh những cái k i a trường kiếm m ũ i kiếm đều nhắm ngay bọn hắn sau một khắc lại biết bay xạ mà tới nhưng mà hơi sen lại tiêu sái đánh trúng áo c h o n màu đen vải vóc hất lên ở giữa sạt lờ thân hình liền từ đậy hố biến mất trực tiếp xuất hiện tại hố ph hướng phía a hệ sộp cải tên k é o cung a hệ sộp thấp xì một tiếng lập tức kết thúc trường kiếm phát s ạ ngược lại nắm một cái thi pháp động tác ở trước mặt mình chế tạo một khối lực trưởng tưởng khó khăn lắm chặn tiếp theo trong nháy mắt hướng phía lồng ngực của hắn bay vụt mà đến m u i tên vừa lúc đó mắt thấy phe mình hai vị anh hùng đã bắt đầu bị đẻ xuống đánh hợp tụng bộ đội cũng không tiếp tục đánh xì dầu mà là hợp tụng ra cái thứ nhất rộng vực ma pháp quần thể tâm linh c h ấ n yết ma pháp này một mình thi phóng lợi nói đại khái là tam hoàn trình độ bất quá căn cứ phóng thích người thực lực, ma pháp uy lực cũng sẽ có một cái khá lớn di động hiện tại bởi vì là hiệp đồng thi pháp cho nên thi pháp độ khó hạ thấp một c â u hơn nữa hiệu quả cơ h ộ i là cố định mạnh nhất sớm đã bị đánh lên quân đội bạn tiêu ký rộ hàn cùng ạ hệ sộp sẽ không bị pháp thuật hiệu quả phát h i ể u bên này ba người lại không hẹn mà cùng nhận lấy ảnh hưởng lập tức ưu khuyết thế nghịch chuyển đi qua vốn là bị sen rót giờ đè lên đánh rộ hàn nắm lấy cơ hội quả thực là đem né tránh không kịp chỉ có thể ngạnh kháng sen rót giờ đập bay ra ngoài ạ hệ sộp cũng thắng được quý giá thi pháp thời gian một cái xo ô vô hình lực đẩy đem sàn lơ đụng về hố về sau dùng tầng tầng lớp lớp ma pháp một lần nữa đem hai người vây ở hố bên trong bất quá cũng bởi vì hiệp đồng thi pháp ma pháp ba động cùng những người khác hoàn toàn khác nhau hạn đỏ dù ủ thoáng cái bại lộ đi ra chỉ là hắn cũng không có thay đổi về nguyên hình mà là hướng phía quan chiến giả vần vào tới tựa hồ là muốn một kích bắt giữ đối phương thiếu nữ cơ hồ là trong cùng một lúc liền phát hiện hạn đỏ dù ủ động tác rút ra kích diện xong nhận thu thủy nguyện hòa cảnh giới lên không biết d u y ê n cớ gì pháp sư hợp tụng bộ đội cũng không có truy cứu hạn đỏ dù ủ quái dị cử động ngược lại phóng xuất ra cái thứ hai hiệp đồng ma pháp quần thể tinh thần quất roi tinh thần quất roi bản thân liền là tam hoàn bên trong tương đối cao cấp ma pháp nhưng t ể t mà lần u này bọn hắn lại tính sai bởi vì si va rốt cuộc đ ộ g thủ vốn là tiện tay một chút trực tiếp đâm thủng quần thể tinh thần quất r o i ma pháp cấu trúc khiến cho tiêu tán tại không khí bên trong sau đó vung tay lên đem chiến thành một đoàn mấy cái anh hùng chia lịa ra cuối cùng nắm tay dối ra chính hướng dạ v ẩ n đánh tới h n đỏ dù h giống như là bị vô hình thiết truy cho nệ vào như cái đạn pháo giống như lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về đụng ngã hợp tụng bộ đội một mảng lớn thân thể gầy yếu ma pháp sư người rốt cuộc là ai a h ệ s ộ kinh nghi bất định nhìn lấy một bộ khí định thần nhàn biểu lộ si va có lòng muốn muốn dùng chính mình bảo cụ vô hình v ị n h giả phong tỏa đối phương nhưng chẳng biết tại sao lại hoàn toàn để không nổi dũng khí làm loại sự tình này si va vốn là sờ lên trên bả vai mình tiểu lục đầu rồng liếc qua ạ h ệ sộp nhẹ dọ tràn đầy bột phạm đem hạ hệ sộp dọa cái quá sức sau đó mới vỗ tay một cái bày ra một cái lý tiểu long kinh điện khởi dùng tay làm tại hạ tiên tiên cao thủ s i v a edit thế là bao quát sen rót giờ sẵn lờ hơi sen cùng dạ v ẩ n ở bên trong ở đây trong mọi người tầm cơ hồ tại cùng thời khắc đó đ ầ u đen rau muống tiên tiên cao thủ là quạng lông a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm năm mươi chín chương bảy trăm năm mươi chín trong đám người nhảy ra một cái tiên tiên cao thủ ngụy ra tay tự nhiên không tầm thường s i v a vừa đối mặt đã đột phá ma pháp hợp tụng bộ đội hiệp đồng thi pháp đồng thời cơ hồ tại cùng thời khắc đó đánh lui d ổ hắn cùng a hệ sộp còn đem án đỏ rủ hủ đánh bay đi ra ngoài dì sắc đầu cẩn thận tên kia ít nhất là cái đ ỉ n h phong đại ma pháp sư a hệ sộp rất nhanh liền đã đoán được mình và s i v a tranh lệnh to lớn cũng không phải là dễ dàng có thể bù đắp ta liền biết chuyện lần này không có đơn giản như vậy d ổ hắn đúng thanh đúng khí thanh âm từ đầu nón trụ phía dưới chuyển đến bên kia a đỏ rủ h cũng cắn răng nghiến lợi bỏ lên thậm chí ngay cả tục hai lần bị chỉ là một nhân loại khiến cho đầy bụi đất cho dù là nó đều phẫn n mà si và thì vẫn như c ũ một mặt lạnh nhạt thậm chí còn có tâm tư tiếp tục lái vui đùa an ta như lai thần trưởng á một cái to lớn kim sắc ma pháp bàn tay liền từ thiên mà hàng hướng phía mấy người bao phủ mà đi cẩn thận là đặc hóa sau bị gạ bị phân thoái trưởng A hệ sộp thoáng cái nhận ra cái này nhị hoàn ma pháp lớn tiếng nhắc nhở thoáng cái rộ hắn về sau chính mình cũng đã thoáng hiện đến một bên r ồ hắn cũng lập tức mấy cái lăn đánh ra bị gạ bị phân thoái trưởng phạm vi công kích âm vang một tiếng thật lớn qua đi bàn tay màu vàng đệm rơi liền xuất hiện một cái ạ hệ sộp vừa mới nổ tung hố không t r a n lệch nhiều hố sâu vẫn còn lượn Bị bị gạ p h ngay toái t r ư ở n là nhị hoàn nhị thuật áo m pháp, có thể đặc hóa thành các có đặc n loại g u ê n bàn tố tay. Bất quá vô cả h thi pháp cùng trong nháy mắt thi pháp khiến cho độ khó thăng hoàn trình độ, tăng thêm đặc hóa qua đi lực phá hoại. ú trong mắt tam tăng dài đi cùng cao đặc lực c lên đến Ngay độ độ, qua học thuật phái ả hệ sộp đều phát hiện mình không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn cấu trúc ra tương tự ma pháp hoặc phản chế ma pháp Ả hệ sộp đ ừ n g phát n á n lại mau nhìn bầu trời dồn hắn thanh âm để ả hệ sộp lấy lại tinh thần nhìn về phía bầu trời sau đó cả người hắn liền ngây ngẩn cả người sắc mặt cũng biến thành vô cùng chẳng bệnh vô số bàn tay màu vàng nóng liền giống với mưa sao t r ổ i hướng xuống đất rơi xuống mà đến nó phạm vi bao phủ to lớn coi như là chính mình thoáng hiện đều khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chạy đi bị l ừ a có thể t u ấ n phát loại này gần như c ầ m chú ma pháp cái này không phải cái gì đại ma pháp sư a hệ sộp cảm thấy trong miệng nổi lên cực kỳ khổ sở hương vị chỉ lấy ma lực lượng mà nói chuyện kỳ đại pháp sư cũng liền loại trình độ này a mặc dù si va cũng đứng ở bàn tay mưa sao t r ổ i phạm vi bao phủ ở trong nhưng hắn vẫn không có mảy may kinh hoàng cảm giác không chỉ là hắn ngay cả phát hiểu những người khác đối với cái này hoàn toàn không có sợ hãi cảm giác không biết là nguồn gốc từ nơi nào lòng tin để bọn hắn vô cùng tín nhiệm lấy phát hiệu đ o à n trưởng siva sẽ không bỏ xuống bọn hắn mặc kệ thậm chí đem ác danh chi hỏa chọc vào về tính chất đặc biệt vỏ kiếm sen rót giờ còn có tâm tư hỏi ma pháp này là ngươi khai thác ca ta trước kia chưa từng thấy riêng lấy uy lực mà nói đáng để mong chờ nó tên gọi là gì còn không có mệnh danh siva sờ lên cái cảm sau đó dùng thương lượng giọng điệu nói ra ngươi cảm thấy đại từ đại bi thiên diệp thủ như thế nào đây siva cũng không có khả năng nghe được sen r ó giờ đối với hắn cái này ác thú vị mệnh danh đánh giá hoặc đậu đen rauống bởi vì sau một khắc những cái kia ma lực bàn tay giống như cùng thiên thạch đụng vào trên mặt đất ầm ầm nổ tung đồng thời còn chậm rãi dâng lên từng đoá từng đoá nho nhỏ mây hình ấm cái này trong nét mắt sợ tên mấy cái truyền kỳ đều lòng có cảm giác nhìn về phía cái phương hướng này mà khoảng cách chiến trường tương đối gần bán nhân mã doanh trướng càng là bởi vì cái kia cơ hồ muốn đem bọn hắn chấn đ i ế c tiếng vang cùng đại địa không ngừng run run mà loạn thành một mảnh chỉ có ạ ghẹt tại phát hiện hắn chiêu đãi mấy người kia khách nhân đều không ở phía sau mơ hồ đoán được chút gì kinh khủng oanh bất quá bây giờ có thể sống sót cũng đã xem như ông trời phù hộ hắn ngẩng đầu một cái liền phát hiện chính mình sở di có thể tại loại này không gián đoạn đả kích bên trong may mắn còn sống sót trần tướng một cái bán cầu hình dáng trong suốt ma pháp bình t h ư ớ n g chẳng biết lúc nào liền móc ngược tại đỉnh đầu hắn vì hắn ngăn cản lại tuyệt đại bộ phận đánh nổ y lực phóng tầm mắt nhìn tới mặc dù khói lửa vẫn như cũ nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy ma pháp hợp tụng bộ đội những người khác trên người cũng có loại ma pháp này vòng bảo hộ nhưng là bọn hắn quá mức suy nhược đã sớm tay nhau o a n tạc bên trong bị trần c h o n g điều này cũng làm cho h hệ sộp cảm thấy kỳ quái đã đối phương đối bọn hắn sử dụng mạnh mẽ như vậy ma pháp vậy tại sao còn muốn cứu bọn họ đâu lúc này theo đuổi mù t ắ n đi hắn đột nhiên phát hiện ở tại bọn hắn một phe này bên trong có một người cũng không có hưởng thụ được ma pháp vòng bảo hộ đãi ngộ liền l à trước kia hợp tụng trong bộ đội đột nhiên hướng phía dẫn đường thiếu nữ tiến lên người nọ chỉ bất quá người kia cũng may mắn còn sống xuất sổ dưới mặc dù quần áo trở nên rách tung tóe nhưng trên người tựa hồ cũng không có bị thương tổn quá lớn chỉ có mấy chỗ chảy ra chạy xuống dòng máu màu xanh lam chờ chút lam huyết loại người là á ma hắn hoảng sợ nói thì ra là thế Ản đỏ dù h ủ cảm giác mình toàn thân đều đang đồn tới cảm giác đau nhức vừa rồi công kích thậm chí khiến nó có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm nó tựa hồ hoàn toàn không có nghe được ca hệ sột thanh âm mà là tự lẩm bẩm cùng nhân loại anh hùng ma pháp sư bộ đội vật lộn cũng chỉ là d i ễ n kịch n g ư y i mục đích thực sự là ta sao lần trước có loại nguy cơ này cảm giác vẫn là nó thân là đại ác ma bị vài đầu cùng d a i địch nhân truy sát thời điểm nhưng là người quá kiêu ngạo nhân loại Ản đỏ dù h ủ nhất môi cũng không che giấu nữa thân phận của chính mình thật dài răng n a n h tại dưới thái dương phản xạ giống như kim loại quan mang không ai có thể lừa ngặt ta không ai có thể lường gạt sợ h ã i chi chủ mà si va thì giang tay ra gương mặt người vô tội điều này hiển nhiên khiến cho đối phương càng thêm phẫn nộ rồi cho dù là khoảng cách có chút xa a hệ sộp cũng có thể cảm giác được trên người đối phương cái loại này đập vào mặt nộ khí cùng s á t ý sợ h ã i chi chủ ma vương đội ngũ của chúng ta bên trong thế mà trà trộn vào tới một cái ma vương a hệ sộp cảm giác mình hôm nay gặp phải sự thật tại quá thoải mái chập trùng thảo phạt nhân loại phản đồ kết quả đụng tới một cái truyền kỳ đại pháp sư thiếu chút nữa đem mình một đoàn người đánh tới đoàn diện không nói đoàn người mình bên trong rõ ràng còn toát ra một cái ma vương ma vương là cái gì thâm niên đ ồ n mục đám ác ma lãnh tụ thực lực cường đại quái vật dẫn phát chiến tranh tà ác trục tâm s â m lấn chủ vật chất vị diện kẻ cầm đầu tên giá h ỏ a như vậy thế mà trốn ở cứu thế quân bên trong hơn nữa còn phải nhân loại phản đồ đem bắt tới không có so hiện tại loại tình huống này càng thêm làm cho người cảm thấy trầm trọng này a h ệ sộp hiện tại là cái gì tình huống d ù hắn khó có thể tin thanh âm truyền đến để a h ệ sộp một cái giật mình thanh tỉnh lại ta cũng không rõ lắm bất quá liền tình huống hiện tại đến xem sợ là chúng ta lấy được tin tức xảy ra chuyện không may xen rót giờ sự phản bội của bọn họ có ẩn tính khác chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 760 chương 760, quyết đấu đỉnh cao thượng ạ đỏ rủ ưu còn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tức giận như vậy nó đương nhiên biết đối phương là một cái rất mạnh đ ị n h nhân thậm chí so với một lần trước gặp mặt mình bị nó đánh lén lúc muốn mạnh hơn có thể nói đối phương không sai biệt lắm đã đứng lên nhân loại thực lực đ ỉ n h phong nhưng chuyện này cũng không hề sẽ ảnh hưởng phẫn nộ của nó ạ đỏ rủ ưu một tay nắm tay hướng trên mặt đất hung h ă n g một đập lúc này như là núi lửa phun trào màu đen nước bùn liền từ dưới mặt đất nhảy lên ra mà g i đem thân thể nước hết nhưng bùn đen cũng không có đình chỉ mà l à như là thông thiên tháp hướng bầu trời dâng trào mà đi si va sắc mặt cũng rốt cục ngưng trọng lên hắn đưa tay nắm một cái làm ra một cái di động động tác lập tức những cái kia bị hắn dùng ma lực vòng bảo hộ bảo vệ người liền toàn bộ từ h n đỏ dù h u đưa tới bùn đen suối phun bên cạnh biến mất cũng xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài đánh thức những tên kia sau đó nhanh lên chạy đi vỗ tay phát ra tiếng đem ma pháp vòng bảo hộ chết hồi phong nguyên tố đem si va nói nhỏ dẫn tới còn tỉnh dậy ra hòa bên h a y mặc dù những tên kia nguyên bản mục đích là thảo phạt phát hiểu thành viên bất quá si va tin tưởng tại đối mặt ma vương loại vật này lúc bọn hắn khẳng định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. ạ hệ sộp nhìn cách đó không xa bùn đen suối phun cảm nhận được bên trong cái kia để hắn gần muốn nôn mửa ra tâm tình tiêu cực cả người đều có chút hoảng hốt là một cái ma pháp sư tinh thần so với người bình thường nhạy cảm cũng sẽ mang đến một ít bất lợi địa phương l i ê n giống với lỗ hai người rất tốt tại to lớn tạm âm âm thanh nguyên bên cạnh sẽ càng thêm khó chịu chỉ bất quá bình thường có cường đại ma lực bảo hộ sẽ không làm hắn đưa thân vào những cái kia bất lợi chỗ mà thôi người còn tốt đó chứ xem như ma pháp tư chất kém nhất người d ộ hắn ngược lại là nhận bùn đen suối phun ảnh hưởng nhỏ nhất người ngoại trừ cảm giác có chút kiềm chế bên ngoài cơ bất quá hắn cũng minh bạch tiếp theo cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay chiến đấu một bên đỡ lấy sắc mặt mình tái nhuận bạn bè ân cần mà hỏi thăm có lẽ dưới trạng thái toàn thịnh thân là anh hùng bọn hắn còn có thể cùng ma vương vượt qua hai chiều nhưng muốn bọn hắn hiện tại đậu thủ thực sự có chút ép buộc gì sắt đầu ngươi chẳng lẽ không có con m ắ tà ạ hệ sộp k i ề n đầu thoáng cái thanh âm suy yếu đương nhiên không tốt đẹp gì thở dốc trong chốc lát hắn mới đẩy ra rổ hàn tay trước bất kề ta tận lực đánh thức hợp tụng bộ đội các ma pháp sư đã chúng ta đem bọn hắn mang ra ngoài tự nhiên cũng phải đem bọn hắn mang về mới được. thật sâu mắt nhìn tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống hạ hệ x u ố p dù hẳn cũng không nói thêm gì nữa chỉ là nặng nề mà nhẹ gật đầu sau đó chạy tới đem những cái kia vẫn còn đang hôn mê bên trong các ma pháp sư đánh thức để bọn hắn nhanh chạy trốn si va liếc một cái bắt đầu hành động hai người tiếp lấy liền không lại nhìn bọn hắn dù sao tiếp theo nhưng là phải cùng một cái hàng thật giá thật ma vương chiến đấu coi như là hắn trong chiến đấu phân tâm trị sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế các ngươi cũng rời khỏi nơi này trước đi hướng phát h i ể u thành viên khác nói một câu về sau si va mới đem chính mình đầu vai tiểu long ô n xuống còn có ngươi cũng thế Tiểu l ổn thỏa khởi kiến chúng ta còn là bất quá nàng lời còn chưa nói hết si va liền làm một cái tạm dừng thủ thế không cần nói ta rất rõ ràng hãn lộ ra một cái nụ cười ấm áp ta hiện tại so bất luận kẻ nào đều hiểu trước mắt tình huống í、so、nhưng là chuyên ậ t kỳ đại pháp sư khí thế cường đại từ trên người hắn lan tràn ra trường bào màu trắng không gió mà bay ngay cả trên đầu vu sư cái mũ cũng hơi rung rung mặc dù bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào nhưng ở những người khác cảm giác bên trong siva tồn tại cảm giác cũng đã có thể cùng cái kia cũ cơ hồ nối liền trời đất màu đen nước bùn suối phun đứng ngang hàng nhưng là nếu như ngay cả một cái ma vương đều không thắng được như vậy nói thế nào cứu r ỗ i toàn bộ thế giới đây đưa tiễn tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì dạ vần một đoàn người sau siva ngựa đầu nhìn lấy vẫn còn trở nên lớn màu đen suối phun hắn cũng không phải là cái loại này sẽ chờ đối phương biến thân hoàn tất về sau mới có thể công kích thân sĩ húng chi hạ nỉ kỷ ma vương biến thân cũng không có bất luận cái gì đáng xem chỉ bất quá bây giờ công kích đồ chơi kia chín thành sẽ làm cho tâm tình tiêu cực n g ư n g tuy nói đối với thân là truyền kỳ hắn mà nói Coi như hơn ngàn vạn người tâm tình tiêu cực toàn bộ đảo lưu tiến trong cơ thể hắn cũng không biết đối với hắn linh hồn tạo thành trí mạng tổn thương nhưng muốn loại trừ những này tâm tình tiêu cực cũng có chút phiền thoái không nói đến còn có một cái lom lom nhìn hắn ma vương tại nói tóm lại khinh cử vọng động ngược lại sẽ làm chính mình rơi xuống hạ phong đột nhiên hắn ánh mắt d ù n g mình đến rồi suối phun đỉnh đột nhiên sụp đổ hóa thành màu đen cự nham từ trên trời gián xuống mặc dù không biết bị đồ chơi kia đánh trúng lại có hậu quả gì nhưng si va cũng không tính dùng thân thể của mình đi nếm thử thế là hắn giống như là đang chỉ huy hòa âm huy động lên hai tay ở trên bầu trời sáng tạo ra vô số khối hình dáng hết đem những cái kia màu đen cự nham bao khỏa sau hết thệ ném vào hư không nếu như không đem làm quá xem như giảm sóc cho dù là si và muốn đem những cái kia không ổn định màu đen cự nham đưa qua vết nứt không gian đều có chút khó giải quyết không biết n g ư ờ i đi ngược chiều dạ dày đồ ăn còn hài lòng không con sâu c á i kiến màu đen suối phun đột ngột cắt đứt, lộ ra lơ lửng ở giữa không chung một cái hát sắt thân ảnh đó là một cái đại thể hình dạng cùng loại, nhân loại nhưng thân cao lại chừng hai người cao sinh vật nó phảng phất toàn thân đều giống như dùng than đá tạo thành đen bóng vô cùng sau lưng mọc ra bốn cái khoác trên vai đầy lõe kim loại sáng bóng màu đen lông vũ cánh khổng lồ đầu của nó hình b ầ u dục trên mặt không có miệng cái mũi lô thai chỉ có một cái dựng thẳng sâu cả khuôn mặt con mắt trong mắt hiện lên kim hoàng s ắ c nhìn kỹ có thể phát hiện nó cái k i a con mắt thật to bên trong còn có rất nhiều n h ữ n trùng giống như sinh vật n ú c ních không thôi trên đầu của nó có một vòng q u a n hoàn bất quá cùng nó nói là q u a n hoàn đến không bằng nói là từ rất nhiều màu đen côn hình dáng vật tạo thành bất quy tắc vòng tròn những cái tia côn hình dáng vật vẫn còn vẫn có dỗi chưa chắc khiến cho vòng tròn có loại cao thấp không đều cảm giác nó cái c ủ ở giữa mọc ra một lùm lồng b có điểm giống là da cỏ cũng là trên người nó duy nhất lông tóc không biết có phải hay không là cùng cánh của nó tương đối tay của nó cũng c ó bốn cái hơn nữa một mực vừa được đầu gối ngón tay chừng sáu cái đều dài hơn đến bén nhọn vô cùng máu tươi đỏ tươi móng tay cũng làm cho trong lòng người hàn khí ưa ra nó chỉ có một đôi chân nhưng này hai chân khớp nối lại là g i ã thú như vậy xoay ngược to lớn tráng kiện đùi cũng biểu hiện ra cùng loại g i ã thú tính c h ứ n g thu cuối cùng là một đầu mọc đầy màu đen c ố t thứ cái đôi chỉ có chóc đuôi quả thực là cùng móng tay màu đỏ tươi một đầu biến chủng sợ hai ma đây là sợ hai chi chủ h n đỏ dù h chân diện m thật sự là hỏng bét món ăn khai vị a si va đào đào lỗ thay phan nan nói sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống đối phương cái đuôi bên trên ta nghe nói sợ h ã i ma mỗi qua một trăm năm cái đuôi lên liền sẽ mọc ra một cái c ố thứ t nói như vậy ngươi đã có hai ngàn tuổi a ạ đỏ rủ ủ bốn cái cánh tay cùng một chỗ huy động mấy chục cây xe lửa thùng xe lớn như vậy màu đen hình trụ chống rông xuất hiện hướng phía phía dưới si va bay đi liên tiếp không ngừng nổ tung chuyển đến chỉ bất quá nổ tung ánh lửa đều là đen kịt cho người ta một loại thần bí mà cảm giác khủng bố nhân loại đối với thâm viên nghiên cứu đã đến loại trình độ này ạ ạ đỏ rủ hữu thanh âm trầm thấp lúc này mới văng lên rõ ràng không có miệng cũng không biết nó là dùng cái gì khí quan phát ra âm thanh tiếp theo trong n y mắt ma vương cái đuôi tăng vọt hướng phía giữa không trung cốt tới chỉ gặp không có vật gì giữa không trung liền xuất hiện s i và thân ảnh ma pháp của hắn hộ t h u ẫ n bị mọc đầy cốt thứ cái đuôi một kích m a phá cả người đập vào bay xoáy ra ngoài ngã tiến vào màu đen trong ngọn lửa bất quá chỉ một thoáng những cái kia ngọn lửa màu đen toàn bộ biến mất không thấy gì nữa lộ ra hơi có chút chật vật xi、si、và thân ảnh chỉ bất quá ta cũng không phải bình thường sợ hãi ma ta cái đuôi lên cốt thứ mỗi bảy trăm bảy mươi hạ đỏ rủ hụ từ trên cao nhìn xuống đối s i v a một chỉ màu đen tinh mảnh liền từ mấy cái phương hướng cùng nhau hướng phía ở giữa s i v a bay đi nói cách khác ta đã sống hơn một vạn năm n g à năm n đối với một cái chỉ cần có thời gian thu thập tâm tình tiêu cực liền có thể trở nên mạnh mẽ ác ma mà nói ngươi cũng cần phải biết khá dài như vậy sinh mệnh ý vị như thế nào đi s i v a hai tay bỗng nhiên hợp lại trường màu xanh ma pháp quan t h i ể m nhấp nháy chưa chắc những cái kêu màu đen tinh mảnh liền giống như gặp lăng kính laser đều bị lệch bẻ đi ra ngoài bay về phía không biết nơi nào mang ý nghĩa ngươi sắp biến thành lão niên ngươi ngoài miệng không nhận thua châm chọc lấy đối phương siva lại lần nữa vỗ tay khiến cho h n đỏ rủ h ủ chung quanh lực hút trở nên hỗn loạn trình độ nhất định xuyên tạc thế giới pháp tắc a rất mạnh năng lực nhưng là loại lực lượng này tại pháp tắc phát sinh biến hóa thời điểm liền không dùng được đi h ạ n đỏ rủ h ủ thân thể có chút bộ phận bị không đều đều lực hút xé rách ra vết rách nhưng nó lại không kinh hoàng chút nào chỉ là hướng phía bầu trời một chỉ lập tức màu đen màn trời bao phủ hai người chỗ không gian sau đó thế giới xảy ra cải biến pháp tắc thoáng cái liền xuất hiện sai lầm trước đó siva sửa đổi tự nhiên đã mất đi hiệu quả đây là s i va hơi kinh ngạc mà nhìn xem hoàn cảnh chung quanh ngươi thế mà đem thâm viên chuyển tới rồi trên cái thế giới này không phải chỉ có nhân loại các ngươi có thể lĩnh lộ được kỳ tích ạ đỏ rủ rụ trong thanh n m ẩ n chứa vẻ đắc ý có thể làm cho lường gạt nó hai lần s i va lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khiến cho nó thập phần có cảm giác thành công hiện tại nhân loại truyền kỳ nha ngươi đã chuẩn bị kỹ càng vẫn là ư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 761 chương 761, quyết đấu đỉnh cao hạ màu xanh đen sơn mạch kéo dài không r ư ớ hoàn toàn không có một chút mượt mà cảm giác ngọn núi từ thực chất bên trong lộ ra một lo động dạng gần như màu đen mây xanh v ờ n quanh tại sơn mạch trung quanh thỉnh thoảng có sen lẫn t ử sắc cực đại t h i ệ m điện tại trong mây vô cùng độ bạo ngược trạng thái chạy xiết mà qua đem khối kia mây đen thắp sáng vậy đại khái cũng là phiến địa vực này bên trong duy nhất quang mang đi nhưng là sơn mạch mặc dù cao ngất lạnh lùng lại như c ũ không kịp nổi xuyên qua trong đó cái hạp cốc kia cho người ta mang tới cảm giác nguy hiểm t ử sắc c h ư ớ n g khí tràn ngập trong đó bên trong còn tràn ngập làm cho người không thích tâm tình tiêu cực sinh mệnh dấu hiệu mặc dù không ít nhưng hoàn toàn cảm giác không thấy dù là một chút xíu hữu hảo chỉ là chỉ riêng đứng ở nơi đó liền sẽ bị cái loại này hận không thể ăn thì hắn ngủ nó ra sát ý kích thích tê cả d a đầu làn da đau nhức nếu như nói cái khác ác ma còn có thể xem như có tư duy năng lực cùng giao lưu năng lực sinh vật có trí khôn cuộc sống kia ở chỗ này ác ma liền là thuần túy chung với dục vọng ưa thích thỏa thích phát tiết tâm tình tiêu cực quái vật dục vọng hạp cốc chuẩn xác mà nói nơi này chỉ là trong vực sâu cái kia tung hoành gần ngàn cây số dục vọng hạp cốc trong đó một đoạn giờ phút này bởi vì sợ hai chi chủ án đỏ dù u năng lực vờ ơ y mà quả thực là đem trong vực sâu cái này một mảnh địa vực lôi đến chủ vật chất vị diện mặc dù chỉ là tại trong kết giới cái này cũng đã mới có thể được tính là kỳ tích đương nhiên đây đối với si vam mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì hắn chưa bao giờ tới thâm viên tuy nói trước kia cũng từng thu được thâm viên vị diện t o à độ nhưng bởi vì xuyên qua không gian bích t r ư ớ n g quá phiền thoái hơn nữa vạn n h ấ t hắn một cái không chú ý tại chủ vật chất vị diện cùng thâm viên vị diện mở cái thông đạo vậy thì phiền thoái cho nên chưa từng có chủ động tiến về qua thâm viên chính là bởi vì như thế hắn đối với thâm viên pháp tắc cực kỳ lạ lẫm mà hết lần này tới lần khác thâm viên pháp tắc nghiêm cận trình độ cũng cùng chủ vật chất vị diện tương tự cho dù là lập tức động thủ phân tích pháp tắc cùng trong đó lỗ thủng đều cần một đoạn thời gian không ngắ thế là si va xem như truyền kỳ đại pháp sư chỗ dựa lớn nhất cứ như vậy bị hạn chế dừng nơi này là địa bàn của ta ạ đỏ rủ h ữ thanh âm từ từ chuyển đến nhưng si va cũng đã không phát hiện được tung tích của đối phương đối với bọn hắn cấp bậc này người mà nói tin tức thu hoạch trọng tâm đã sớm từ thị giác chuyển rời đến cảm giác bên trên nếu như chỉ là phổ thông sương mù hoặc trường khí coi như đối phương trốn đến ngoài trăm dặm si va cố tình lưu ý lời nói vẫn có thể phát hiện dấu vết để lại nhưng bây giờ cảm giác của hắn lại mất hiệu lực si va nhìn lấy m ê n ngông đại sơn vốn là n h ữ mày sau đó ngón tay búng một cái mất đi một cái luyện kim bọ cánh cứng ra ngoài đây là edit học viện luyện kim khoa y theo trong hệ thống mua bán điều tra bọ cánh cứng mô phỏng đi ra đồ vật mặc dù tính so sánh giá cả kém đến dối tinh dối mù cũng không có chính phẩm dùng tốt nhưng cũng coi là trong học viện một hạng trọng yếu thành quả đặc biệt là tại ma đạo dụng cụ làm nhỏ xuống cái này một khối càng là thế kỷ tính bột phá đương nhiên cái đó và hiện tại sự tình không có nửa xu quan hệ là được bọ cánh cứng bay xa về sau si va nhắm mắt lại cảm giác thoáng cái bọ cánh cứng vị trí lại tại trong d ự liệu thất bại thực sự không phải là sợ hãi chi chủ lấy năng lực của bản thân tránh đi cảm giác của ta mà là c h ư ớ khí hoặc cái này địa vực tính đặc thù ấ y nhiễu cảm giác của ta à. nghĩ tới đây nàng dơ lên cao hai tay liên tục so với mấy cái thi pháp động tác đại khí bên trong phong nguyên tố lập tức liền bị hắn khu đ ộ n g lên hóa thành vòi rồng trên mặt đất c ẩ n c ố i mà q u ỷ dị này tướng ngược để si va cảm thấy ngoài ý muốn chính là mặc dù hắn làm như vậy đối phương vẫn không có ý tứ muốn xuất thủ bất quá trợt hắn liền phát hiện đối phương không nhúc nhích nguyên nhân mặc cho vòi rồng như thế nào thổi đến trong hạp cốc trướng khí vẫn như cũ trang ngập hoàn toàn không có một chút bị thổi tan dán vẻ quả nhiên đối loại này t r ư ớ khí làm kháng phong sử li à bất quá cứ như vậy cũng bại lộ huyền bí ngay tại t r ư ớ khí bên trong sự thật này đang lúc s i v a vẫn còn phân tích tình huống trước mắt thời gian một thân ảnh từ trướng khí bên trong b ộ n h o m a tới hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng sợ hãi chi chủ công k í c h tới nhưng mà lập tức liền phát hiện đánh tới chỉ là một đầu đã mất đi lý trí thâm viên ác ma mà thôi bình thường mà nói thâm viên ác ma đều là h i ế p yếu sợ mạnh điển hình nhìn đến đây có cái ít nhất là đại ma pháp sư cấp bậc xương cứng đã s ớ m sợ làm sao giống như bây giờ giống như là gầm xuân dược không muốn sống lao đến phải biết s i v a tạm thời mất đi chỉ là bệnh pháp tắc loại này rất thuận tiện năng lực mà thôi bản thân truyền kỳ đại pháp sư thực lực thế nhưng là một chút cũng không có vô ích đầu kia đại ác ma tại bổ nhào vào một nửa thời điểm thân thể cũng bởi vì cường hiệu phân ly nút hiệu quả triệt để biến thành cho bụi cuối cùng liền si va quần áo đều không có thể đụng tới chỉ có hướng hắn đánh tới lúc mang theo một trận gió có chút lay động si va lọt tóc đây là một cái r a v a i phủ đầu là si va cảnh cáo chung quanh những cái k i a nhìn chằm chằm quái vật hắn cũng không phải là dễ chê ơ ơ nhưng mà hắn còn đánh giá thấp những quái vật này quanh năm nhận những cái k i a tâm tình tiêu cực tẩy não hiệu quả cho dù là cho thấy kinh khủng lực sát thương vẫn như cũ có ác ma che giả măng mọc hướng hắn phát động công kích tuy nói cho dù là đại ác ma hiện tại cũng rất khó làm bị th nhưng luôn có côn trùng muốn leo đến trên người của ngươi tới cắn ngươi một cái loại cảm giác này cũng làm cho người hoàn toàn cao hứng không nổi càng thêm khiến s i v a cảm thấy khó chịu lạ tại trên đường hắn nhiều lần tận lực lộ ra sơ hở nhưng đều không có thành công hấp dẫn đến hạn đỏ dù hủ tập kích một cái cường đại ma vương cũng không đáng sợ đáng sợ là người này còn rất không có phẩm trốn ở trường khí bên trong tùy thời chuẩn bị đánh l ê n hắn s i v a đã từng thử dùng tổn thương phạm vi cực lớn tứ hoàn đại ma pháp phá đi cái không gian này đem sợ hãi chi c h ủ bước đi ra nhưng mà mỗi khi hắn đem chúng quanh a n h thành đất chống về sau hoàn cảnh chung quanh liền sẽ lập tức cải biến từ vẫn như cũng là ở vào r i ụ c vọng hạp cốc điểm này đến xem chỉ sợ là sợ hai chi chủ đem lãnh địa địa phương khác đưa tới kết quả làm thành như vậy trừ mình ra hưởng phí hết rơi lại lượng ma lực bên ngoài cái gì thành quả đều không có mục đích là chờ ta lộ ra tâm tình tiêu cực lúc lại tập kích sao bản thể là sợ hai ma phải cùng nó bàn ra ưa thích tại đối thủ cảm xúc chập t r ù n g cực lớn thời điểm tiến hành tập kích đi lại qua trong một giây lát si va phát hiện chính mình thả ra cái kia luyện kim bọ canh cứng hải cốt xem ra hẳn là bị quái vật gì hủy diệt khả năng còn dẫn theo một chút thị uy cảm giác bọ cánh cứng toàn bộ đều bị dấm vỡ nát liền đặc hóa kim loại giáp sắc đều không có thể may mắn thoát khỏi si va lập tức cảm thấy có chút lên cơn giận dữ bất quá lập tức hắn lại bình tĩnh xuống dưới vớt vớt chán của mình không hổ là ma vương rõ ràng tại chính mình thực lực chiếm ư u dưới tình huống còn cẩn thận như vậy thậm chí còn dùng trò hề này tới chọc giận hắn tốt à mặc dù ta không có biện pháp đem ngươi tìm ra nhưng ít ra rời đi nơi này vẫn là không có vấn đề một lần nữa bình tĩnh lại si va quyết định không còn dựa theo đối phương bước đi, đi. tiện tay vạch một cái liền từ cái tia thâm viên thế nhưng là một lần nữa đăng nhập đến chủ vật chất vị d i ệ n lúc cùng đối phương khoảng cách quá gần không thể nghi ngờ sẽ lập tức bị hai độ bao phủ tiến thế giới kia quá xa lời nói lại không biện pháp cam đoan đối phương sẽ không một lần nữa lui về thành s ở tện i bởi như vậy muốn một lần nữa đem nó bắt tới nhất định là khó càng thêm khó quả nhiên chờ đến hắn vừa về tới chủ vật chất vị diện hoàn cảnh chung quanh lại lần nữa biến thành khắp không bờ bến thâm bên thế giới dục vọng hạc cốc liên tục đào thoát sáu lần về sau cho dù là si va đều lộ ra một chút mệt mỏi thân sắc tại ma lực số lượng dự trữ bên trên nhân loại có trời sinh thế yếu không phải ma thú ác ma đối thủ cho dù là truyền kỳ cũng như nhau một mực nút trong bóng tối nhìn chăm chú lên si va ả n đỏ dù hù rốt cục độc thủ nó vừa độc thủ liền là lôi đình một kích trên bầu trời màu xanh đen đám mây trực tiếp bị tách ra vô số t h i ể m điện giống như mãng xà lao nhanh ở chân trời lẫn nhau t h ô n vệ giao h ò a hóa thành xuyên qua toàn bộ thiên địa to lớn lôi điện chi trụ hướng phía vội vàng không kịp chuẩn bị si va và vào đầu ầm ầm đẻ xuống chỉ cần một kích này trúng mục tiêu cái kia si va không hề nghi ngờ liền sẽ bị h o n h thành tạt bã khả năng liền cặn bã cũng sẽ không còn lại hơn nữa thâm viên lôi điện cùng phổ thông lôi điện khác biệt đối với ma lực lực xuyên tấu h c ự cao c phần lớn ma pháp bình t h ư ớ n g không ngăn cản được thâm viên lôi điện ngay cả né tránh đều né tránh không xong mà si va thuấn di năng lực tự a hồ cũng không có khả năng không chút nào gián đoạn liên tục thi triển khóc đi kêu to lên sau đó đi chết đi sợ hai chi chủ ác độc nguyền r u a t ạ i si va bên người vang lên hết thảy tự a hồ cũng đi đến cuối con đường si va trở thành truyền kỳ đại pháp sư về sau lần đầu chiến đấu lại là lấy thất bại mà kết thúc cùng chiến đấu cùng một chỗ chấm dứt còn có cái tia trẻ tuổi sinh mệnh loại sự tình này đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền phát sinh tại loại này gần như là tuyệt cảnh dưới tình huống cơ hồ là tại ạ n đỏ rủ hữu cuồng vọng cười to cùng thời khắc đó si va trên mặt cũng nở một nụ cười giấu đầu lòi đôi rốt cục lộ ra tiếp theo trong nháy mắt thân thể của hắn liền bị to lớn lôi điện chi trụ nuốt mất hoàn toàn biến thành c ạ n biến mất không còn t â m tích mặc dù chỉ là cả nhân loại nhưng đúng là một đối thủ không tệ hạn đỏ rủ hữu thân hình từ trướng khí bên trong hiện lộ ra nhìn lấy si va lưu lại đôi kia hài cốt tiêu căng nói ra k u y ê n hỏi tham tên của hắn là cái thất sách chỗ sau đó một cái làm nó vong hồn đại mạo thanh âm tại sau lưng v ă n g lên không cần như vậy tiết mới hoàn hảo không chút tổn hại si và chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng nó hơn nữa đã đối với nó bày ra một cái thi pháp động tác ta chỉ là một cái vô danh ma pháp viện trưởng mà thôi vừa mới nói xong si va tay cũng đã khoác lên trên người nó cũng trong nháy mắt đánh nát đạn đỏ rủ ù nửa người dưới cùng một cái tay phải không có khả năng sao lại thế ạn đỏ rủ ù ngã nhào trên đất thanh âm có chút suy yếu tự lẩm bẩm đến cùng là thế nào làm được một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp mà thôi từ lần thứ tư thoát đi kết giới này bắt đầu trước mặt ngươi cái kia không phải ta mà là một cái khôi lỗi si va tốt xấu là hệ vợ học sinh tự nhiên học qua ma pháp khôi lỗi chế tác khôi lỗi nghe qua a vừa mới bị ngươi chiêu kế hủy diệt ra hỏa chính là mà cái chỗ này trướng khí có thể ngăn cách khí thức tại ta tận lực trốn về sau coi như ngươi cũng không có biện pháp phát hiện ta đi thì ra là thế cái kia đem ta bị thương thành dạng này ma pháp vậy là cái gì ta một cái kỳ tích si va nhẹ giọng nói ra lực lượng của nó ngươi liền lần nữa lại chứng kiến một chút đi chết bởi kỳ tích cũng không bôi nhỏ ta mà vương thân phận Ản đỏ dù hụ hạp nổi lên cái kia con mắt thật to h ậ t t sau đó tại si va phủ định siêu tự nhiên kỳ tích giới từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất không thấy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 762 chương 762, s ợ hai c h i chủ an ta nhị đoạn biến thân á tâm tình tiêu cực hoàn toàn không có tiêu tán không chỉ có như thế liền cái này thâm viên kết giới đều không có biến mất si va thở dài Ản đỏ dù hụ ngươi cho ta giống như ngươi làng ngù nga ca vừa dứt lời trong không khí liền truyền đến làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng cười những cái kia cho dù là gió đều thổi không tiêu tan trướng khí tụ hợp thành một cái đại thủ hướng phía siva bắc tới siva cũng không còn tiếp tục g i ấ u dốt từ trong dương chữ vật lấy ra một cây ma trượng ma trượng đỉnh cũng không phải là thường gặp ma hạch hoặc diệu tình mà là bằng bạc thập tự giá cùng một mặt tấm chắn trên tấm chắn còn có một bộ nữ thần gặp nạn phù điêu mẹ ấy giờ pháp giới truyền thuyết ma trượng nghi thức khí giới lấy phong ấn thuật chỉ rút thuật cùng pháp thuật phòng ngự nổi tiếng truyền kỳ đại pháp sư mẹ ấy giờ mà g i đ ì n đem cả đời c ả ngộ xem như nguyên vật liệu chế tạo đi ra bảo vật từng thiếu chút nữa phong ấn giả ma tri vương nhưng bởi bởi vậy đã trở thành lịch đại d ạ ma c h i vương đắc ý nhất cất giữ một t r ò n g cuối cùng thất lạc tại d ạ ma chiến tranh nắm giữ món bảo vật này lúc ngươi có thể miễn trừ kỳ tích phía dưới tất cả đẳng cấp tinh thần ma pháp ảnh hưởng nắm giữ món bảo vật này lúc ngươi có thể vĩnh viễn giữ vững tỉnh táo sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng cảm xúc tập trung lực hai mươi lăm ma lực hai mươi ý chí hai mươi phòng ngự ma pháp hai nghìn bốn trăm linh chuyển kỳ người phong ấn chi bằng nắm giữ món bảo vật này lúc ngươi lại nhận nhiều nhất năm lần thần bí độ kiểm định kiểm định thất bại thì sẽ ở thần bí độ hạ xuống sau lần nữa tiến hành kiểm định thẳng đến kiểm định thành công hoặc năm lần ki ngươi có thể sử dụng tương ứng thần bí độ phong ấn ma pháp đ ư ơ n năm lần kiểm định toàn bộ hao hết mà không thể thông qua kiểm định người thì sẽ bị phản vệ phong ấn trong đó chỉ định phong ấn lv một tinh ngân giam c ầ m lv hai vinh tù địa ngục lv ba đến từ xa xưa nói nhỏ lv bốn t h ầ n chỗ vứt bỏ người lv năm ghi chú ngu xuẩn những thứ kia không nên lộn xộn vạn nhất có ma pháp bấy dập các loại trên tay ngươi ma trượng từ đâu tới úc đáng chết nó muốn đem chúng ta hút đi vào aaa bi cái nào đó ngu xuẩn trộm mộ bởi vì không quá xác định ma pháp thuẫn có thể ngăn trở hay không loại này t r ư n g khí cho nên si va dứt khoát vừa phát xua tan ma pháp trực tiếp xua tan mất t r ư n g khí sau đó tại chính mình bên người mở ra một đạo hư không khe hở bắt đầu hấp thu hư không năng mẹ ấy dở pháp giới là hắn t ạ i qua cửa ma luyện chi tháp tầng năm sau lấy được ban thưởng cũng là hắn số lượng không nhiều có thể sử dụng truyền thuyết cấp trang bị đơn thuần phòng ngự ma pháp lực cái đồ chơi này đã siêu việt hắn bao quát pháp bảo ở bên trong tất cả trang bị chỉ bất quá bây giờ trong chiến đấu nhất đầy đủ chân quý cũng không phải là cái tia phong ấn thuật mà là nó kèm theo miễn trừ tinh thần ma pháp năng lực. v ề phần tại sao không đồng nhất bắt đầu liền đối án đỏ dù dùng phong ấn thuật kỳ thật lý do rất đơn giản bởi vì si va không muốn tại trở lại hậu thế về sau lập tức thu được như là cái gì trong truyền thuyết tại thời đại thần thoại bị phong ấn sợ hai chi chủ trải qua nhiều năm như vậy sau lập tức liền phải phá ấn mà ra các dũng sĩ nha nhanh đi đánh ngã nó sáng tạo kỳ tích đi các loại tin tức phong ấn cái gì mãi mãi cũng là tiền nhân dùng để hố nhân vật chính vấn đề là hiện tại nhân vật chính liền là si va chính mình được r ă n g dù sao tới, tới lui lui cực khổ đều là chính mình còn không bằng thừa dịp hiện tại đem đối phương xử lý tốt hơn bởi vì phát hiện được ta kỳ tích đối với ngươi có thể tạo thành thiết thực tổn thương cho nên đang nói nhảm đồng thời đem chính mình tồn tại toàn bộ pha loáng đến trong không khí a sợ hai ma chủng tộc năng lực hư thể hóa bị ngươi dùng đến s u ấ t thần nhập hóa như vậy tình trạng xem ra tại trở thành ma vương trước đó cuộc sống của ngươi cũng không tốt làm a xâm lấn si va trong cơ thể tâm tình tiêu cực càng ngày càng nghiêm trọng cũng may m ẹ ấy giờ pháp giới có thể không lọt vào mắt rơi loại này tâm tình tiêu cực mang tới quánh i ê u để si va có thể tiếp tục tỉnh táo phân tích tình huống trước mắt cho nên nói tóm lại kỳ thật ngươi bây giờ còn là trọng thương trạng thái không hổ là có thể làm bị thương ta người đáng tiếc ngươi kỳ tích đã tiết lộ cho ta kỳ tích bản thân thần bí độ chỉ so với ngũ hoàn ma pháp cao một chút giống như ngươi cái loại này khái niệm tính kỳ tích vốn là đối với ta hẳn là vô hiệu mặc dù ta không biết ngươi là thế nào đem kỳ tích thần bí độ đ ể cao đến có thể làm bị thương ta trình độ nhưng cứ như vậy khẳng định cũng so đơn thuần kỳ tích nhiều một chút hạn chế thí dụ như không tiếp xúc đến ta liền không có biện pháp phát động các loại cái kia làm người ta sợ h ã i thanh â m thâm trầm tiếp tục nói ra mà ta biến thành hiện tại loại trạng thái này cho dù là ngươi kỳ tích cũng đã đối với ta vô hiệu đi d ũ n g hư không năng ngưng kết thành cỡ nhỏ hư không ma kiếm thủy ý bắn chết vài đầu lạng yên đánh tới ác ma si va lúc này mới có chút n g ầ n đầu bởi vì mẹ ấy giờ pháp giới ảnh hưởng trên mặt vô hỉ vô bi chỉ là gương mặt lạnh nhạt lạnh lùng cái này cũng không nhất định hắn nắm ma trượng tay tiện tay một chỉ một đầu trốn ở trong bóng tối chính làm ra hướng hắn đánh tới động tác ác ma liền biến thành một pho tượng đá ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện vì cái gì ta muốn ở chỗ này không ngừng cùng ngươi nói nhảm chân chính nguyên nhân sao si va lời nói khiến án đỏ dù h ữ thanh âm trì trệ thoàn cái bất quá sau đó nó mới chậm rãi nói ra chẳng lẽ không phải vì kéo dài thời gian? để ngươi có năng lực chạy ra ta thâm viên kết g i ớ i a mặc dù án đỏ rủ hữu hiện tại toàn bộ thân thể đều sắp nhập vào trường khí bên trong biến thành gần như không chỗ nào không có trạng thái thoạt nhìn tựa hồ lợi hại rất nhiều nhưng si va lời vừa mới nói lời nói cũng không sai miễn cưỡng ăn tiếp theo nhớ si va phủ định siêu tự nhiên năng lực kỳ tích về sau nó cũng đã bị thương nặng hơn nữa si va cái này kỳ tích mang đến di chứng còn hạn chế dừng nó tự lành tốc độ trở thành ma vương về sau án đỏ rủ u chưa từng có rơi xuống qua như thế q u ấ cảnh chỉ bất quá cùng cái khác ma vương một khi bị thương sức chiến đấu ngược lại sẽ bởi vì phẫn nộ mà tăng gọn khác biệt sợ h ã i chi chủ hãn đỏ rủ h ủ còn nhỏ là trong lúc chạy trốn vượt qua một khi bị thương nó không chỉ có sẽ không thay đổi trước mặt ngược lại sẽ sợ hãi cũng bắt đầu lùi bước chứng minh tốt nhất liền là tại lần công kích thứ nhất bị si va xua tan về sau nó liền đã mất đi chủ động công kích dũng khí chỉ là không ngừng đem ra sử dụng ác ma tới chịu chết n h ư toan nhờ vào đó tới cắt giảm si va ma lực cùng thể lực tóm lại hiện tại loại tình huống này nếu như si va lại lần nữa chạy ra cái này thâm liên kết giới như vậy ã n đỏ rủ h ữ là tuyệt đối không có năng lực cũng không dám đuổi theo giết hắn cho nên nó mới có thể cho rằng si va là đang trì hoãn thời gian đợi thật lâu chờ cơ hội chạy ra nó bệnh kết giới nhưng nó hiển nhiên đánh giá thấp si va hơn nữa còn không chỉ là một chút điểm đánh giá thấp chạy trốn người đang đ ù a ta a si va trên tay bảo vật ma trượng hướng trên mặt đất một trụ lập tức một cố ma lực ba động liền k h u y ế t tán ra ngoài trên mặt hắn vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì chỉ là lạnh lùng như vậy nhìn qua giữa không trúng trương khí lạnh lùng nói ra ta thế nhưng là để giải sử rất ngơi cái này t a i họa ngầm là điều kiện tiên quyết tới tiến hành lần này chiến đấu vừa dứt lời thâm viên kết g i i giống như cùng bị ném lên một cục đá thủy tinh Phá thành mảnh nhỏ. chỉ có hơn phân nửa thân thể b ả y b i ệ n r a xương mù hình dáng hạn đỏ dù hữu theo kết giới sụp đổ xuất hiện ở siva trước mặt làm sao có thể chuyện gì xảy ra vì cái gì l ã n h địa của ta lại chật nó giống như là tựa như nghĩ tới điều gì quay đầu lại tấm kia cùng nhân loại gương mặt hoàn toàn khác nhau trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc cùng sợ h ã i t h ầ n sắc chẳng lẽ nói ngươi từ ngay từ đầu liền đang kéo dài thời gian chỉ là vì đương nhiên vì giải mã ngươi kết giới kia trong thế giới p h á p tắc siva lúc này mới lạnh lùng nói ra thâm nhiên vị diện pháp tắc ta cơ hồ đều chưa quen thuộc vì ngay sau đối thâm viên tiến hành một ít hành động bảo hộ thừa cơ hội này hào hào tìm hiểu một chút nếu không lấy ngươi vì ta sẽ cùng ngươi nói nói nhảm nhiều như vậy ai nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều loại này thường thức ta còn là biết đến ả n đỏ rủ h cả người đều có một loại chán nản cảm giác chính mình sau cùng vương bài đều đã bị địch nhân khám phá coi như muốn vung tay đánh cược một lần cũng đã đã không có bất luận cái gì tiền vốn không được cái gì khác đều có thể mất đi nhưng ít ra chính mình phải hơn sống sót ạ đỏ dù cầu sinh muốn lập tức cháy hừng cực nhưng là tiếp theo trong né mắt sợ hãi nhu nhược bạo ngượng tham、lam. Căm các cực cơ một tâm hận tình nhiên thể trong nó nổ tung loại loạt tại tiêu đột ra. ô ngươi làm cái gì ạ nọ dù h u lập tức liền ý thức được si va khẳng định động cái gì tay chân ta chỉ là đem vừa mới xâm nhập trong cơ thể ta tâm tình tiêu cực dùng phong ấn thuật rút ra đi ra sau đó tại trong cơ thể ngươi giải ấn mà thôi loại đồ vật này đối với ngươi mà nói không phải mỹ vị món ngon a si va cười như không cười nhìn lấy nó đáng tiếc coi như thật là mỹ vị món ngon còn có ăn quá l o、no、thời điểm thúng chi là tâm tình tiêu cực ạ nọ dù vốn là có chút hư hảo thân ảnh thoang cái liền bắt đầu lắc lư trở nên như là thu tin tức không tốt tivi hình vẽ p h ạ nọ rủ ưu phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương đồng thời còn có liên tiếp không ngừng nguyền rủa âm thanh đáng tiếc hiện tại nó đã không có năng lực đối si va hạ đạt nguyền rủa cho ta từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất đi si va thu hồi ma trượng đưa tay nhắm ngay cái kia giống như nến tàn trong gió ma vương nhẹ d ọ n g tụng ra khởi động hắn nguyên bản kỳ tích chú văn cái này không khoa học thế là lần này ạ nọ rủ u mới xem như chân chân chính chính biến mất tại trên cái thế giới này mà si va cũng tại chính thức trên ý nghĩa thảo phạt mất một cái ma vương ạ đỏ dù ủ biến mất thời điểm có hai cái vật phẩm từ trên người nó rơi xuống số dưới si va nháy thoáng cái con mắt nói thầm trong lòng đây cũng không phải tại phó bản bên trong đánh quái còn làm rơi đ ổ đối cái kia hai thứ phóng ra trinh sát tà ác cùng trinh sát nguyên rủa cũng không có phát hiện uy hiếp về sau hắn mới đi đi qua đem cái kia hai cái xem ra giống như là đồng hồ bỏ túi cùng tụ t i ễ n độ vật n h ặ t lên kết quả một n h ặ t lên yên lặng đã lâu học viện hệ thống liền bắn ra một cái giao diện thuộc tính soát thoáng cái cảm giác về sự tồn tại của chính mình s á u trang truyền thuyết quấn quanh lấy không rõ ma lực vũ khí tại ma lực bị tinh lọc trước đó không cách nào nhận ra hữu nghị nhắc nhở tiếp tục cầm ở trong tay tiếp qua ba phút đem ngươi sẽ bị ma vương c h i lực ăn mòn si va khỏe miệng giật một cái có loại cảm giác dở khóc dở cười vì cái gì những n à y bảy ma cụ kiểu gì cũng sẽ tại hắn sắp bên còn có cái đồ chơi này thời điểm xuất hiện cùng trước kia khác biệt hiện tại si va đã đi vào truyền kỳ thậm chí thảo phạt mất ma vương bản thân đối với cái gọi là ma vương c h i lực tự nhiên cũng không có lấy trước kia loại kiên kỵ tại cầm cái đồ chơi này qua sau ba phút quả nhiên có một cỗ quỷ dị ma lực bắt đầu theo tay của hắn hướng trong cơ thể hắn lan tràn bất quá chỉ là trong nháy mắt cái gọi là ma vương c h i lực liền bị si va triệt để tan dã chốt vùi một chút xíu tổn thương đều không có thể tạo thành chỉ là tụ tiễn vẫn còn không ngừng có ma vương c h i lực lan tràn đi ra tiếp tục cùng nó đối kháng cũng trách nhàm chán đang thử giám định vắng cái không có kết quả về sau si va chỉ có thể đem ném vào trong h ò n g g i ữ đồ so sánh dưới một món đồ khác liền bình thường hơn nhiều đó là một kiện tên là p h thời chi chung anh hùng bà cụ bất quá bây giờ cái này bảo cụ bên trên bị thiết hạ tương đương trình độ phong ấn cho dù là si va cũng không có biện pháp dễ dàng giải khai chuyên kỳ cấp bậc phong ấn từ giờ trở đi nghiên cứu tối thiểu cần nửa năm coi như đem thôi diễn bên trong tất cả tính toán giao cho ba hiền nhân ít nhất cũng phải ba tháng trở lên mặc dù thử dùng cái này không khoa học nói không chừng cũng có thể mở ra phong ấn không hơn bạn vừa dùng lực quá độ trực tiếp đem đồng hồ bỏ túi làm cho báo hỏng vậy thì phải không thưởng thất phát hiện cái đồ chơi này cùng cái gân gà hoàn toàn không có giá trị thực dụng về sau si va nghĩ, nghĩ cuối cùng không có đem nó ném vào dương chữ vật mà là mang tại trên người anh hùng bảo cụ đều có nó đặc hữu cùng loại khí chất chứng nhận tiêu chí tại tiếp theo đang hành động mang cái anh hùng bảo cụ giả mạo một cái nhân loại anh hùng giả heo ăn thịt hổ cảm giác cũng thật có ý tứ nói trở lại thảo phạt ma vương ta xác thực cũng có thể xem như anh hùng a si va chép chép miệng lầu bầu một câu mặc dù cứu thế quân bên kia tuyệt đối sẽ không thừa nhận là được thu thập xong chiến lợi phẩm về sau liền phải mau rời khỏi hiện trường dù sao một cái truyền kỳ đại pháp sư cùng một cái ma vương chiến đấu muốn nói không kinh động cái khác khoảng cách không xa truyền kỳ vậy cơ hội là không thể nào nếu như không phải thâm nguyên kết giới cùng chủ vật chất vị diện bản thân tốc độ thời gian trôi qua có chút vi diệu khác biệt chỉ sợ người ta cũng sớm đã tới đây lại nói tiếp ta vừa mới đem lộ dạ cùng sen rót giờ bọn hắn truyền tống đi đâu tới bởi vì vừa rồi tình huống khẩn cấp hắn cũng không nghĩ nhiều liền đem một đoàn người truyền tống đi hiện tại vừa thoát ly chiến đấu đống nhiên nhớ không nổi một đoàn người bị hắn ném đi chỗ nào được rồi dù sao đám người bọn họ chỉ cần cẩn thận một chút coi như đụng tới ma vương đều có thể tự vệ như thế này lại đi tìm cũng không sao cả sờ lên cái cảm cuối cùng hắn cực kỳ không chịu trách nhiệm hạ hai cái kết luận sau đó chính mình thuấn di đến bán nhân mã bộ lạc bên kia làm hắn cảm thấy vui mừng l à mặc dù ạ d ẹ tựa t hồ phát hiện một điểm gì đó nhưng cũng không nhiều lời lời gì thái độ đối với hắn vẫn như cuối cùng vừa rồi si va cùng nó khách sáo vài câu lưu lại một chút chính mình không dùng được ma pháp vật phẩm về sau sách khởi vừa mới bị lưu tại bán nhân mã trong danh o địa cao đẳng tinh linh nghệ vạn si va liền cáo biệt n h i ệ t t ì n h giữ lại hắn chiến h ỏ a bộ lạc lần theo dạ vần một đoàn người ma lực khí tức một đường tìm đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện sự thật cùng nói dối ngươi nói là vốn là ma pháp hợp tụng trong bộ đội cất giấu một cái ma vương tại hắn xuất thủ thời điểm lại đột nhiên nhảy ra một cái t r u y ề n hồng kỳ đại pháp xử đến đem cái kia ma vương cho xử lý rồi tệ giắt nhìn lấy đầu đầy mồ hôi lạnh ạ hệ sộp cùng rồ hẳn dựng râu trợn mắt nói nơi này là sở tệ nội thành lâm thời thành chủ tòa thành bên trong b i ế t kiến ở giữa trước đó tại bán nhân mã làng xóm vụ cận sự kiện kia phát sinh cùng kết thúc đều cực kỳ cấp tốc toàn bộ quá trình phải mái chập trùng nếu như không phải ạ hệ sộp cùng rồ hẳn chính mắt thấy đây hết thảy chính bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đi không sai chúng ta có thể dùng thân phận anh hùng xem như cam chúng ta theo như lời nói những câu đều là nói thật mặc cho đối phương làm sao không đi a hệ sộp cũng chỉ có thể kiên trì nói ra h ừ tạm thời bất luận bình thường truyền kỳ đối đầu ma vương cũng vạn phần cố hết sức càng đừng đề cập chiến thắng liền nói nhân loại kia truyền hữu kỳ tại chiến thắng ma vương về sau chẳng lẽ không có một chút biểu thị liền rời đi đến sao cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ t h ư ờ n g a lao nhân hiển nhiên hay là không tin bằng vào ta các loại n g u trí tự nhiên không có biện pháp phỏng đoán truyền kỳ đại nhân trong nội tâm suy nghĩ được a hệ sộp tiếp tục hồi đáp dỗ hắn cũng vội vàng cuốn quýt gật đầu hai người bọn họ thật đúng là không biết si va đến cùng suy nghĩ cái gì lao nhân còn muốn nói chút gì nhưng bị alex sang e r lục thế ngăn lại tệ giặt lao tiên sinh ngày trước bất giận bất luận như thế nào a hệ sộp cùng dô hằn hai người đều cùng ma vương giao thủ cũng toàn thân trở lui lúc này hẳn là vạn phần mọi mệnh không nếu như để cho bọn hắn đi nghỉ trước thoáng cái dưỡng đủ tinh thần lại đến hỏi thăm đi đương nhiệm ma pháp hoàng đế ngược lại là phải so dựng d â u chừng mắt giản mua truyền kỳ đại pháp sư hiền lành nhiều lắm a hệ sộp cùng dô hằn cảm kích nhìn hắn một cái chắc tay một cái liền rời đi cung điện này đợi cho xác định hai người rời đi cái này to lớn gian phòng về sau alex sang đơ lục thế cái này cứu thế quân thông xoái mới hỏi. các ngươi cảm thấy thế nào nói b ậ y nói bạn tệ ra không chút do dự nói ra coi như là truyền kỳ đại pháp sư muốn trong thời gian ngắn như vậy đánh giết ma vương cơ hồ cũng là không thể nào sự t ì n h những cái kia sống hơn ngàn năm láo quái vật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít năng lực bảo vệ tính mạng ta cũng không tin cái kia ma vương lại có ngoại lệ nhưng là trước đó chúng ta ở ngoài thành châu cảm thụ đến cố lực lượng kia lại là hàng thật ra thật alexander trầm ngâm nói vấn đề là cố lực lượng kia chỉ sợ cũng không phải là đến từ nhân loại truyền kỳ mà là đến từ chính các ma tệ ra tiếp lấy nói ra thời gian của chúng ta xem ra đã không nhiều lắm hiện tại ngay cả cái loại này đại ác ma thậm chí ma vương đều có thể nên ngang đi vào s ở tên i phụ cận không thể nghi ngờ liền là tại khi nhục chúng ta cao đoan chiến lược số lượng không bằng bọn hắn trước đó vị tia tân tiến giai truyền kỳ người còn không có tin tức sao alexander thanh em nghe có chút đ ắ g chát không có hắn giống như là từ biến mất khỏi thế gian biến mất thập phần dứt khoát làm ta khắp nơi tìm không đến lao nhân lắc đầu trên mặt biểu lộ cũng có chút không được tự nhiên alexander đột nhiên sờ lên chính mình trên cằm không hề dài râu rịa lại lần nữa trầm ngâm một lát sau đó k h i ê n đầu hỏi tiên sinh ngài nói có thể hay không hạ hệ số bọn hắn trong miệng vị kia chuyển hậu kỳ tiền bối liền là vừa vặn tấn cấp người không có khả năng l a o nhân nói chắc như đinh đóng cột nói ra những thứ không nói khác coi như thật có như thế một cái truyền kỳ đại pháp sư ngươi cảm thấy hắn tại vừa mới tấn cấp sau khi thành công không lâu là có thể giải quyết hết một đầu ma vương alexander nghe hắn nói như vậy cảm giác cũng không sai dù sao lấy cứu thế quân hiện tại nội tình mà nói có thể đơn độc đối đầu một đầu ma vương cũng bảo trì thời gian dài bất bại đại khái là chỉ có hắn một người nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra đầu mối alexander chỉ có thể thở dài một tiếng đ á n dù hắn i i t h đầu ạ i nhân h tiên nhỏ giọng hỏi nếu như có thể khi tìm thấy vị kia truyền kỳ đại nhân đồng thời thuận tiện đem sen rót giờ đám người kia cũng một lần nữa kéo về cứu thế quân đây không phải là tăng thêm nhiều phần sức chiến đấu a vị kia truyền kỳ đại nhân mặc dù coi như tương đối xung động nhưng ít ra còn có thể được cho thân mật dù sao mục tiêu của hắn ngay từ đầu liền nhắm ngay cái kia ma vương cũng không có chân chính trên ý nghĩa làm bị thương chúng ta hơn nữa cuối cùng trả lại cho chúng ta thong dong chạy trốn thời gian cho nên cũng không phải là lực nhân toàn bộ hành lang đều là dùng tới tốt đá c ẩ m thạch l ó t đường đá c ẩ m thạch mặt mài r i ũ a có thể soi sáng ra bóng người mặc dày vải ạ hệ sộp còn tốt nhưng mặc khải giáp rổ hẳn đi ở phía trên liền sẽ phát ra vang dội tiếng động tại trừ bọn họ ra hai người bên ngoài liền thấy không có những người khác trống trải trong hành lang tiếng vọng không thôi ạ hệ sộp lung lay đầu đã như vậy chúng ta hoàn toàn không cần thiết làm một ít làm hắn không thích sự tình đem hắn đẩy hướng trung lập hoặc đối địch không phải sao ý của ngươi là cái kia truyền kỳ đại pháp sư rất có thể liền là sen rót giờ bọn hắn n h ư phản cứu thế quân nguyên nhân chính sao dẫu hắn n h ư mày thử chạy vớt nó trước mắt có chút h ỗ n loạn tình báo cho nên vừa rồi ngươi cũng cố ý không có nâng lên sen rót giờ sự phản bội của bọn họ nói không chừng có ẩn tính khác đúng không chính là như vậy ngươi gì sắt đầu cũng rốt cục hơi khai khiếu điểm một cái À hệ sộp dương dương đắc ý nệ n một cái ngực để dô hắn liên tục cởi khổ hai người cũng không đi địa phương khác rời đi thành trong thành lâu đài về sau bọn hắn liền một đường đàm tiếu lấy đi ra nội thành trực tiếp về tới ạ h ệ sộp trong kia b ề ngoài thoạt nhìn thập phần c ũ nát dựa vào tường thành phòng nhỏ rời đi lúc treo lên phòng bên trên cái viên kia phủ văn khóa còn hoàn hảo không chút tổn hại ở phía trên lóe ra ánh sáng dịu dịu xem ra kết giới chưa phá khiến ạ h ệ sộp cảm thấy hết sức yên tâm tuy nói hắn phòng này bên trong tài liệu cũng không thể nói thập phần c h â n quý nhưng muốn bán đi một cái giá tốt vẫn là dễ dàng vì phòng ngừa có chút dong binh các loại thấy hơi tiền nổi máu tham mới có thể t ạ i cửa ra vào làm cái kiểm định thông qua đặc thù khẩu lệnh giải khai phủ văn khóa về sau ạ h ệ sộp mới kêu gọi rộ hắn cùng nhau tiến nh bên trong lại có thể có người hai người vô ý thức bày ra chiến đấu động tác nhưng theo đen ở ma pháp sáng lên hai người bọn họ thì không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh đang bên trong chờ lấy bọn hắn chính là trước đó mới đánh chết sợ hai chi chủ cái vị kia truyền kỳ đại pháp sư siva ngay cả còn tính là thông minh lanh lợi ạ hệ sộp đều bị siva xuất hiện cho sợ ngây người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải mà siva thì vốn là lộ ra một cái tự nhận nụ cười hiền hòa đối hai người nói ra các ngươi nghe qua ả n ư ờ i lợi vi không đúng các ngươi nghe qua phát hiểu a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm sáu mươi bốn chương bảy trăm sáu mươi bốn ngân huyết tộc khoảng cách bình nguyên tạ di hệ s ẻ cũng không xa xôi trong khe núi có một cái thôn lạc nho nhỏ tại thành s ở tên thành lập trước đó cứu thế quân hình thức ban đầu cũng chính là liên minh loài người đã từng hướng chung quanh không có phụ thuộc thâm nguyên thế lực thôn xóm phái ra qua sứ giả để bọn hắn mau chóng rời đi nơi đây để n g ừ a bị chiến hỏa liên lụy nhưng duy trì bỏ qua thôn trăng này trên thực tế cũng không chỉ là cứu thế quân ngay cả cùng cứu thế quân rằng co một mực phái cấp thấp ác ma hoặc ôn dịch hành thi tứ ngược tại bình nguyên tạ di hệ sẽ cùng với xung quanh khu vực cấp cứu thế quân tìm phiền t á i thâm nguyên quân đều không có phát hiện nơi này. bởi vì tại thôn xóm t r u n g quanh có một cái gần như kỳ tích cấp huyên thuật kết giới tồn tại cũng chính bởi vì kết giới này mới khiến cho thôn vượt qua mấy trăm năm không tranh quyền thế đảo nguyên sinh hoạt nhưng tất cả những thứ này vẫn là đi đến cuối con đường hủy diệt điểm báo đã xuất hiện trong thôn trong tế đàn nguyên bản bày đầy các loại cống phẩm trên tế đài hiện tại ngoại trừ mấy quyển tế văn bên ngoài không có cái gì thôn trưởng của thôn đồng thời cũng là trong thôn tư cách g i ả nhất một vị tế tự chính nhìn lấy chính giữa tế đàn không ngừng toát ra con mang sắc mặt bụi bã chẳng lẽ chúng ta nhất tộc nhất định bị lần này thái kết hủy diệt ra lúc này tế đàn bên ngoài đi tới một người trẻ tuổi phụ thân đại nhân bộ bị mản tiên sinh trở về mang đến ngoại giới tin tức người trẻ tuổi hướng phụ thân của mình hành lễ sau nhẹ nói nói để hắn vào đi những năm này cũng vất vả hắn lao thôn trưởng t h ở d à i cũng không quay đầu chỉ là nhìn chăm chú lên tế đàn bên trên tỏa ra q u a n mang người trẻ tuổi đồng ý một tiếng cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài một lát sau một cái thoạt nhìn cùng lao thôn trưởng bề ngoài tương tự nhưng muốn phúc hậu rất nhiều trung niên nhân x à i bước đi vào tế đàn thôn trưởng mạnh khỏe trên mặt hắn mang theo ôn hòa mỉm cười hướng lao thôn trưởng chắp tay không tốt đẹp gì lao thôn trường lúc này mới quay người trở lại trên mặt viết đầy đ á g chát ta chỉ biết hủy diệt bộ pháp đã đang hướng tộc nhân của ta tới gần nhưng ta đối với cái này bất lực thậm chí ngay cả hủy diệt bản chất đều không làm rõ được trong lịch sử chúng ta nhất tộc rơi mất đồ vật thực sự nhiều lắm dừng một chút trên mặt lao nhân bi i chi tình che giấu một chút hướng phúc hậu trung niên nhân hỏi bộ bị mạn người mấy năm này ngoại giới tình thế như thế nào ta đo lường tính toán ra lần này kiếp nạn là chính đối chúng ta nhất tộc tới nếu như có thể chia thành tốp nhỏ rời đi nơi đây nói không chừng còn có thể kéo dài cái chúng ta nhất tộc truyền thừa nói thực ra cũng không tốt bộ bị màn cười khổ trả lời rời đi thôn ta mới biết được lòng người hiểm ác chính là như vậy ngắn ngủi mấy năm ta liền từng làm qua nô lệ binh sĩ thương nhân dòng binh các loại chức nghiệp nhưng là chúng ta thôn đi ra người đều thuần pháp thăng thêm có một chút đặc thù thôn trưởng ngươi đây cũng biết nếu để cho người bình thường biết nguyên do trong đó như thế nào lại thả bọn họ bỏ đi lao nhân nghe vậy cũng nhẹ gật đầu cảm thán nói chúng ta nhất tộc đệ tử nhất là thuần pháp không biết d ở cho lừa bịp có trách nhiệm tâm s ắ c thực dễ dàng bị người đùa bỡn xoay quanh hai người nhìn nhau lấy trầm mặt một hồi lao thôn trưởng mới miễn cưỡng gạt ra một cái tiêu dung bộ bị mạn ngươi có lẽ lâu không có về thôn lần này có thời gian ngươi cũng tốt tốt huyết thủ thoan g cái chúng ta tiến tổ nam tử trung niên nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì chỉ là kết quả lão nhân đưa tới đao tại chính mình tay trái chỗ cổ tay tìm một đao mặc kệ do máu tươi của mình chạy tới trong tế đàn nhưng mà quỵ dị là máu của hắn cũng không phải là người bình thường màu đỏ tươi mà là giống như bạch ngân dung dịch màu trắng bạc thậm chí còn hiện ra lấp lánh bạch quang khiến cho người nhịn không được ghém ắ t ngân huyết xa suốt đến tế đàn bên trên giống như là giọt nước ở khô hanh trên mặt biển trong nháy mắt liền bị thu nắp lên sau đó toàn bộ tế đàn đều tựa hồ sáng một chút. ngay tại lao thôn trưởng dự định nói cái gì đó thời điểm vừa mới rời đi người trẻ tuổi k i ế p nhưng lại vội vàng chạy vào phụ thân đại nhân thôn chúng ta bên ngoài h u y ễ n thuật kết giới bị phát động có người tiến vào nội bộ nhưng là chúng ta nhưng không có có thể lục soát địch nhân tâm hơi cái gì coi như là lao thôn trưởng đều lấy làm kinh hãi phải biết cái k i a h u y i ễ n thuật kết giới là bọn hắn tiên tổ hao t ố n cực lớn tâm huyết mới vững chắc xuống dù vậy hàng năm các thôn dân còn cần hiến tế rơi chính mình phân lượng không ít máu tươi để duy trì vận chuyển tương đối kết giới này tác dụng cũng là phi phạm cơ hồ có thể che đậy lại hết thể điều tra tìm tòi cùng tầm giác năm đó đời thứ hai ma pháp hoàng đế alexander đã từng tại kết giới kiến t h i ế t lúc hướng tổ tiên bọn họ hỏi qua phương diện này vấn đề dùng để hoàn thiện chỗ tránh nạn kiến thiết chính là bởi vì như thế dù là bên ngoài đã đánh cho long trời lở đất đối bên trong cũng không có ảnh hưởng quá lớn thôn trưởng đại nhân nói không chừng người xâm nhập là thông qua theo d õ i ta mới phát hiện thông chỗ trung nhiên nhân trên mặt biểu lộ thay đổi mấy lần cuối cùng túi đầu xuống tự trách nói ra nếu không không có khả năng như vậy trùng hợp ta vừa mới hồi tộc bên trong bọn hắn liền đánh tới cửa rồi chuyện không liên quan tới ngươi lao thôn trưởng tóc mày khiến hắn vốn là tràn đầy nếp nhăn mặt thoạt nhìn càng thêm già hơn nữa n g u y ê n thuật kết giới bản thân còn có phòng ngự năng lực phổ thông thâm viên ác ma địa ngục tà vật hoặc là nhân loại ma vật hẳn là đều vào không được m ớ i đúng cho dù có tồn tại cường đại muốn đi vào cũng phải đánh trước phá kết giới mới được nhưng bây giờ kết giới bản thân cũng không có bị phá hư ít nhất t ừ tế đàn còn có thể nhìn thấy ngoại bộ vẫn như cũ bình yên vận hành kết giới tóm lại ta đi trước triệu tập trong thôn từ cảnh đội phụ thân ngươi cũng nhanh lên về nhà trốn đi đi. thiếu niên l ư ờ n g phúc hậu trung niên nhân một cái cũng không có nói thêm cái gì mà là đối với mình lao cha chắp tay một cái bước nhanh rời khỏi nơi này nhưng mà hắn nhưng không có phát hiện mình lao cha trên mặt phức tạp biểu lộ đúng à bất kể là thâm n g uyên địa ngục vẫn là cái này được xưng là nhân gian chủ vật chất vị diện đều khó có khả năng c ó sinh vật dễ dàng tiến vào kết giới này mới đúng lao thôn trưởng ánh mắt chán nản nhìn qua tế đàn bên trên cái k ê u biểu thị hủy diệt qua mang trên mặt biểu lộ thì hôn tạ bi thương và tuyệt vọng cho nên có thể tại không phá hư kết giới đồng thời tiến vào bên trong không cũng chỉ có chúng ta đồng hương đến sao phúc hậu trung n i ê n nhân nghe vậy trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ thôn trưởng đại nhân ngài là nói không sai người xâm nhập không phải là thâm uyên sinh vật cũng không phải địa ngục sinh vật tự nhiên cũng không phải vị diện này thổ dân lao nhân thở dài không thể làm gì khác hơn nói ra mà là thiên s ư à phản phất để ấn chứng lời của hắn trên bầu trời một cái mọc ra hai đôi cánh chim bóng người màu vàng nóng vẹn vẹn xuất hiện tại gieo rắc lấy thánh khiết quang mang đồng thời d ơ lên trong tay mang ý nghĩa phán quyết vũ khí thần kiếm phát h i ệ u chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 765. t r ư chương 765, ngân huyết hạo tiếp sinh mệnh chén thánh tất cả mọi người bỏ tới gần kho vũ khí cầm lên đã từng vũ khí làm tốt chiến đấu chuẩn bị đây không phải cho đùa lặp lại một lần đây không phải cho đùa âm âm tiếng nổ mạnh tại bốn phía vang lên lão thôn trưởng cái tia thông qua phong nguyên tố khuyết đại âm thanh sau thanh â m lộ ra càng yếu ớt loại tình huống này ai sẽ cảm thấy là dựng trò vui a một thiếu niên trốn ở đống cỏ khô đằng sau vừa mới nổ tung ngay tại hắn cách đó không xa phát sinh làm cho hắn hiện tại đầy đầu đều là bùn đất đầy bụi đất cũng may cũng không có bị thương cầm trong tay của hắn lấy một cái sinh phần là một cái không có bị tuyển chọn tự cảnh đội thiếu niên hắn cũng không có chuyên môn vũ khí so với cái quốc các loại h i ệ n nhiên xin phân thoạt nhìn còn muốn có thương tổn lực một chút húng chi vừa mới vẫn còn trồng đống cỏ khô hắn căn bản cũng không có đi tìm vũ khí cơ hội lại nói đã từng vũ khí là có ý tứ gì trên người của hắn có một chút chảy ra d ò n g máu màu bạc thoáng chảy ra bất quá rất nhanh liền tiêu thất vô tung cấp tốc tự lành đây là ngân huyết nhất tộc đặc l ư u năng lực cũng không cần cái gì động tác hoặc chú ngữ một ít tương đối ưu tú tộc nhân thậm chí còn có thể nắm giữ tự lành tốc độ cùng trình độ bất quá đại bộ phận tộc nhân tự lành năng lực vẫn bị động đương nhiên dưới tình huống bình thường loại năng lực này cũng không phải là chuyện xấu là được rồi ngay tại hắn nhỏ giọng lầm bầm thời điểm bầu trời một vệ kim quang hiện lên cách đó không xa sinh mệnh lễ đường liền bị nổ thành phế tích hắn ông đầu trong lòng cầu nguyện sinh mệnh nữ thần có thể xem ở ngày xưa hắn nghe giảng đạo coi như thành tín phân thượng sẽ không để cho lễ đường bị tạc bay gạch đá nện vào trên đ ầ u mình cũng không biết có phải hay không cầu nguyện có hiệu quả mặc dù có không ít nồi đun nước lớn nhỏ hòn đá bay đến bên cạnh hắn nhưng chân chính nện vào hắn lại một khối đều không có trên trời những vật k i ê n là trong sách theo như lời thiên sứ sao vì cái gì bọn nó muốn công kích chúng ta mắt thấy có một cái thiên sứ tựa hồ đang theo nơi này tới gần thiếu niên cảm giác mình nói không chừng nhanh lên rời đi nơi này tốt hơn đang lúc hắn vẫn còn cân nhắc là chạy tới từ cảnh đoàn gác chung bảo hiểm hay là nhà trưởng thôn tầng hầm ngầm an toàn hơn thời điểm. cái tiêu thiên sứ phảng phất phát hiện hắn xa xa hướng phía hắn lắc tay bên trong kim sắc trường kiếm mặc dù so ra kém có được hai đôi cánh thiên sứ trưởng trong tay thần kiếm p h ấ t hiệu nhưng thiên sứ chế thức vũ khí cũng có được lấy uy lực hết sức mạnh kiếm quang phảng phất hóa thành kim sắc đạ tháo hướng phía vội vàng không kịp chuẩn bị thiếu niên đánh tới nguy rồi thiếu niên trong nội tâm cả kinh chỉ tới kịp dùng xin phân hướng phía trước chặn lại liền nhắm mắt lại nghe theo mệnh trời kết quả trong dự liệu trùng kích cũng không có chuyển đến hắn cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt phát hiện trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người cao to cái thân ảnh kia cầm trong tay một cái hoa lệ độ thậm chí còn hơn nhiều thiên sứ hoàng kim chi kiếm trọng kiếm mặc trên người một bộ cơ hồ bao trùm mỗi một tấc làn da nặng nề khải giáp trên khải giáp văn có giản lược lại không mất mỹ quan đường vân chỉ là tùy ý huy động trọng kiếm cái kia thiên sứ phát ra kim s ắ c đạn pháo liền toàn bộ bị hắn giống như là bộ da bọt xà phòng toàn bộ chém chết kim quan g hủy diệt lúc sinh ra ánh sáng hiệu khiến cho trên người hắn khôi giáp thoạt nhìn phản phất đang phát sáng càng thêm xuất khí nếu như si va ở chỗ này đại khái sẽ hô to một tiếng n g tạo hoàng kim thành đấu sĩ các loại bất quá bộ giáp này cũng không có mặt nạ. mũ giáp cũng không có bao trùm ở bộ mặt khiến thiếu niên thấy rõ ràng đối phương tướng mạo để hắn lập tức có loại sinh mục kết thiệt cảm giác lao lao cha vì cái gì nhà mình cái kia đối làm ruộng thập phần sở trường t r ố n g da tơi bi đọ tại toàn thôn đều là hàng đầu thường ngày luôn mặc một bộ vải rách á o dài mang theo một đỉnh mũ rơm nông phu lao cha hiện tại sẽ mặc giống như trong tiểu thuyết vương quốc cường đại nhất chiến sĩ mới có thể có tinh mỹ khải giáp trong tay còn cầm thường n g y tuyệt đối không thể nào thấy được trọng kiếm đứng tại chính mình trước mặt chẳng lẽ đây hết thể đều là nằm mờ sao trên người phi tốc khép lại miệm vết thương còn truyền đến một chút đau đớn để thiếu niên minh bạch cái này chỉ sợ cũng không phải là nằm mơ mà là hiện thực lúc này thiếu niên liền nghĩ tới vừa rồi lao thôn trường têu lời nói đã từng vũ khí hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói không sai đây là ta đã từng vũ khí cùng khôi giáp vốn tưởng rằng sẽ không đạt được trả lời nhưng rõ ràng cường địch trước mắt phụ thân của hắn nhưng vẫn là mở lời nói ra ta vốn cho là chính mình cũng sẽ không bao giờ cầm lấy những vật này không nghĩ tới bình tĩnh hơn ba trăm n ă m cuối cùng vẫn là bị đã tìm được bởi vì nhận giáo dục cùng ngoại giới khác biệt thiếu niên cũng không có đi trước nghi vấn vì cái gì nhân loại có thể sống hơn ba trăm năm mà là không tự chủ được phải họ nói Lao cha ngươi rốt c u ộ c là a hắn i xong, bắn đi cái cái nút cùng cái kia sông về phía trước thiên sứ binh binh bang bang chiến thành một đoàn bất quá nhìn ra được thiên sứ đang bị nhà mình lao cha đánh cho liên tục bại lui khiến thiếu niên kinh ngạc sau khi cũng an tâm rất nhiều chí ít hiện tại xem ra nguyên bản có thể sẽ làm cho thôn toàn bộ hủy diện tai nạn tựa hồ cũng không coi vào đâu đúng lúc này một cái ngữ khí thanh âm đạm m ạ c vẹn vẹn vâng lên g i ặ c phó in pháy sinh mệnh chi quang ba trăm thần sứ một trong thần tiền thị vệ trường đồng thời cũng là chỉ lấy sức chiến đấu mà nói ba trăm thần sứ bên trong người mạnh nhất thiếu niên cả kinh cùng hắn một kiếm ép ra thiên sứ lao cha cùng nhau nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới giác phó in pháy dĩ nhiên chính là thiếu niên lao cha danh tự thuận tiện nhấc lên thiếu niên tên là g dịch in pháy người tới làm ộ t cái trợ thoạt nhìn không có gì đặc điểm nam tử hắn mặc một thân trường bào màu trắng trường bào bên ngoài còn hất lên một đầu cùng loại lễ mị x ạ khăn sự vật nếu như đưa hắn ném đến trong đám người khẳng định rất khó tìm xuất hiện đi thiếu niên trong lòng nghĩ như vậy đến người là người nào giác phò i n p h ơ t căm tức nhìn đối phương nghiêm nghị quát hỏi hắn mơ hồ cảm giác được người trước mắt này nói không chừng liền là chỉ dùng thiên sứ tập kích thôn xóm chủ mưu giác phò thanh â m tràn đầy uy nghiêm cảm giác tăng thêm bộ kia chiếu sáng dạng dỡ khôi giáp làm cho lòng người sinh kính sợ ngăn không được có loại muốn đem chính mình tội ác vạch trần đi ra xúc động đáng tiếc uy thế như vậy đối với áo bào trắng nam tử cũng không có dùng trên mặt hắn lộ ra hơi tiếu h dung phổ thông thiên sứ cũng không phải là đối thủ của ngươi coi như là đại thiên sứ muốn thắng ta cũng là nằm mơ g i ặ t phò liếc qua phía sau nam tử cái k i a mọc ra hai đôi cánh đại thiên sứ tràn ngập tự tin dùng kiếm chỉ lấy đối phương nói ra sở dĩ ta sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này nam tử cũng không giật lựa chỉ là không mặn không n h ạ t nói c h ậ t rất nhiều như h u linh sinh vật từ dưới đất nhảy lên ra hướng phía giặt phò xúm lại đi qua thánh linh không đúng loại cảm giác này giác phò vốn là giật này mình bất quá lập tức liền phát hiện những này như ưu linh sinh vật không hải hóa chỗ chỉ là ngụy thánh linh ta vốn làm u ố n chính là b á n thánh linh bất quá bây giờ tựa hồ còn không phải thời điểm nhưng cho dù là ngụy thánh linh cũng có giống như thánh linh đối với vật lý công kích gần như hoàn toàn miễn trừ năng lực đối chiến sĩ mà nói không thể nghi ngờ là khó có thể chiến thắng thiên địch nam tử nhìn lấy giặc phò vẻ mặt kinh ngạc c h ậ m g i i nói ra ngươi cảm thấy như thế nào đây dẫn trùng mà thôi giặc phò đại khai đại hợp huy vũ thoáng cái trọng kiếm tràn ngập ma lực mũi kiếm t h o n g chốc liền sẽ nát không ít nào lên ngụy thánh linh hơn nữa cùng h ắ n nói là thánh linh những vật này càng giống là hoán linh a nhìn lấy chung quanh những cái kia bị hắn nát b ấ y ngụy thánh linh trên mặt thống khổ và hoán hận biểu lộ giặt phò n h ư mày mặc kệ thánh linh hay là hoán linh có thể trợ giúp ta đạt thành mục đích liền là tốt công cụ nam tử nhìn lấy h ổ hổ sinh vì giặt phò trên mặt mỉm cười vẫn không có chịu ảnh hưởng mà ngụy thánh linh cũng liên tục không ngừng từ dưới đất tuôn ra có một cái tại lưỡi kiếm d ư ớ i hóa thành hư không lập tức liền lại có một con khác bổ khuyết nó không b ị chỉ là giặt phò động tác càng lúc càng nhanh lưỡi kiếm tạo thành kín không kẽ hở lời lớn đem chính mình cùng gờ dịt bao phủ trong đó thậm chí để những cái k i ê u h ủ hoán linh sắp c ả n không nổi bổ sung yếu viên nếu như ngươi trông cậy vào ta thể lực hao hết vậy chỉ có thể nói ngươi đánh sai chủ ý thể lực của chúng ta là vô cùng tận g i á c phó mang trên mặt tự hào t h ầ n sắc đối thoại bảo nam tử nói ra sau đó hắn lại tại trong nội tâm bổ sung một câu chỉ cần lao thôn trưởng còn ở đó đối với tất cả thôn dân mà nói lao thôn trưởng giống như là một cái mang theo vô số quang hoàn quân đội bạn đơn vị chỉ cần hắn v ẫ t còn trên người mình sẽ có vô số tăng thêm để bọn hắn dù là liên tục chiến đấu tốt nhất lâu cũng sẽ không có mệt mỏi hoặc kiệt lực cảm giác đương nhiên loại này thôn tâm ý chỉ cần không phải đồ đần liền sẽ không tùy tiện nói ra chỉ bất qua áo b à o trắng nam tử nhưng không có chút nào để v à i mà là trước sai khiến cái kia thiên sứ đi tập kích pháp hệ nghề nghiệp thôn dân sau đó mới một lần nữa nhìn về phía giặt phò ta có thể chỉ huy thiên sứ ngươi chắc chắn sẽ không kỳ quái dù sao chỉ có từ đại thiên sứ bắt đầu bọn gia hỏa này mới có tư duy trước đó chỉ là thần minh con dối đi chỉ cần có thể khống chế một cái đại thiên sứ tự nhiên có thể gián tiếp khống chế không ít cấp thấp thiên sứ như vậy những này không sợ chết ngụy thánh linh lại là từ đâu tới đâu áo bảo trắng nam tử để g i phò hơi nhữ nổi lên lông mày bất qua áo bào trắng nam tử hiển nhiên không có ý định để giạt phò trả lời hắn chỉ là phối hợp nói ra có thể nhân công chế tác ngụy thánh linh phương pháp cùng tài liệu ta nghĩ ngươi khẳng định cũng sẽ không lạ lâm à. dù sao từng có lúc các ngươi cũng chế tạo qua vật tương tự không phải sao nam tử khiến giạt phò sắc mặt trở nên có chút tái nhuận mà g ờ dịch lại có chút hiếu kỳ nhìn qua cha của hắn thân buộc cũng chính là trong miệng ngươi ngụy thánh linh phương pháp luyện chế cũng không khó chỉ cần làm cho nhân loại uống vào đặc chế dược tề là được rồi sau đó linh hồn của bọn hắn liền sẽ đối dược tề sinh ra phản ứng thu hoạch được cực mạnh quang thuộc tính tân hòa cũng vứt b giặt phò nhìn chằm c h ạ p áo bào trắng nam tử nhưng là loại dược tề này chủ yếu nhất tài liệu chỉ có một hạng đó chính là chúng ta ngân huyết nhất tộc màu tươi hiện tại xuất hiện tính bằng đơn vị hàng nghìn ngụy thánh linh cái này không thể nghi ngờ nói rõ đối phương đã từng lấy tới qua tương đối lớn lượng ngân huyết nhưng là trong khoảng thời gian này đến ra thôn chỉ có một người không xong rốt cục kịp phản ứng giặt phò nhìn phía tế đàn nhận ảnh hưởng của hắn gờ dịt cũng cùng nhau nhìn phía bên kia ở này cái trong ném mắt tất cả ngân huyết thôn dân đều cảm giác được một trận không rõ tim đập nhanh ngay sau đó thôn trưởng mang cho bọn hắn tăng thêm liền toàn bộ biến mất Phía đại b xem ra từ ngay từ đầu bộ bị mản cũng đã bị áo bào trắng nam tử mua được hoặc khống chế không chỉ có cung cấp đại lượng ngân huyết xem như chế tạo ngụy thánh linh nguyên vật liệu đồng thời còn đặc biệt trở lại trong thôn thừa dịp bất ngờ giết chết lao thôn trưởng bố bị m ạ n ta tuyệt đối không tha cho ngươi g i ặ t phỏ sen lẫn phẫn nộ cùng khiếp sợ gầm rú thoáng cái đánh thức cái khác thôn dân để bọn hắn tại đang lúc m ở mị tiếp tục vô ý thức chống cự không có bị thừa dịp loạn giết chết bất quá cái đó và áo bào trắng nam tử không quan hệ hắn chỉ là tiếp tục cười khanh khách mà nhìn xem ìn phơi ư hai cha con cái loại này từ đầu đến cuối không có chút nào biến hóa tiếu dung để gờ dịp có chút sợ hãi thế nào ìn phơi tiên sinh bây giờ còn cảm giác mình có cái gì thâm cự lại hận muốn làm ra chuyện như vậy giác phỏ bi p h n quát tầm lên không oán không cự áo b à o trắng nam tử tiêu dung càng thêm sán lạ nhưng hắn trả lời lại làm cho giặt phỏ như rơi vào hầm băng ta chỉ là muốn các ngươi từ cái chỗ kia đưa đến chủ vật chất vị diện một kiện bảo vật mà thôi giặt phỏ hít một hơi thật sâu hắn sửa sang lại thoáng cái nỗi lòng trên mặt để lộ ra kiên định sắc thái nhẹ giọng đối với chính mình đã ngây người nhi tử nói ra như thế này hướng nhà trường thôn chạy cái khác tiểu quỷ hẳn là cũng sẽ đi nơi đó chúng ta sẽ tận lực cho các ngươi tranh thủ thời gian người đến không sai biệt lắm liền hướng ngoài thôn chạy biết không nói xong cũng không đợi gờ dịch trả lời trực tiếp một cước đem hắn đá ra thật xa mình thì rất kiếm bổ về phía áo bảo trắ chỉ là áo bào trắng nam tử trước mặt phảng phất có một tầng nhìn không thấy thuẫn đem giạt phỏ công kích dễ dàng cản lại chợ phía sau nam tử thiên sứ bốn cánh cũng xuất thủ thần kiếm phát h i ệ u y lực không kém hơn giạt phỏ trọng kiếm hai người ngươi tới ta đi đánh cho náo n h i ệ t đến cực điểm g ơ dịt không phải đồ đần chỉ là vừa mới ngắn ngủn mấy phút đồng hồ bên trong xảy ra quá nhiều sự tình này mới khiến hắn có chút ngây thơ nhưng bây giờ hắn cơ bản đã rõ ràng thế cục trước mắt vốn là bởi vì có chủ tràng ưu thế mà đứng ở thế bất bại các thôn dân bởi vì bị bố bị mạn đánh lén giết chết thôn trưởng k h i ế ngoài cho thôn dân đã mất đi có thể liên tục thôn thể h mất ô dân liên n đã đi k ngừng cùng tinh thần năng lực. Mà địch nhân thì chuyên chọn bọn hắn ngược điểm ra tay, dùng miễn dịch vật lý công kích ngụy thánh linh cuốn chiến sĩ, dùng khôi kích phục thể địch thì dịch điểm đối ma lực lực, lực c tay, vật lý lấy mà ma ra a sĩ, hơn nữa, chiến thực lực xuất sắc thiên sứ áp chế ma pháp sư, khiến cho các thôn nữa cận dân ma lực sắc các xuất sứ sư, áp o n toàn lâm vào cực đoan bất vào lâm l cực ợ tình.、Đúng. Ngoài ra mặc dù vẫn như c ũ không biết bạch đi nam tử kia thân phận nhưng đã có thể xác định đây hết thẻ kẻ cầm đầu liền là người mà mục đích của hắn thì là trong thôn các đại nhân mới hiểu cái nào đó vật phẩm gờ dít rất rõ ràng cha mình cùng hắn đối thoại khẳng định không thể gạt được đối phương sở dĩ lao cha mới không có b ả n giao hắn đem mục tiêu của đối phương ẩn nút đi hoặc mang đi xem ra láo cha có lẽ nói trong thôn các đại nhân đều đã chuẩn bị hy sinh chính mình cho bọn hắn đ ờ i này người tranh thủ chạy trốn thời gian làm cho ngân huyết nhất tộc có thể chuyển thừa tiếp gờ dít không dám quay đầu cũng không biết chính mình là đang sợ vừa quay đầu lại liền thấy gần trong gang tấp truy minh hay là sợ nhìn đến cha mình bị sát hại trang diện chờ chạy đến nhà trường t h ô n lúc đã có mặt khác mười mấy người chờ ở nơi đó cầm đầu là con gái của thôn trưởng tên là nạ s o gờ dịt lớn hai tuổi là tự cảnh đội dự bị thành viên cũng là gờ dịt cùng trong thôn đại bộ phận nam hải thầm mến đối tượng bình thời thiếu nữ luôn là một bộ uy phong lấm lâm bộ dáng bất luận cái gì dạng khó khăn đều không để vào mắt ưa thích vượt khó tiến lên so với rất nhiều nam hải càng thêm k i ê n tưởng lúc này cầm trong tay của nàng lấy một cây t r ư ờ n g thường thanh tú trên mặt còn có nhàn nhạt, nhạt nước mắt xem ra chính mình phụ thân tử vong nhiều ít vẫn là đối nàng tạo thành một chút đà kích rất tốt gờ dịt ngươi cũng tới thiếu nữ nhìn lấy bởi vì chạy vội tới mà làm không kịp thở gờ dịt thỏa mãn nhẹ gật đầu tạ xỉ đại ca đâu gờ dịt thở d t ạ sĩ liền là con trai của t h ô n trưởng nạ s í huynh trường đồng thời cũng là tự cảnh đội hạ nhiệm đội trưởng ca ca tự hồ cũng biết nội tình thiếu nữ biểu lộ có chút t ạ m đạm không chỉ là nàng ở đây tất cả người đều là tương tự biểu lộ vốn tưởng rằng đủ dài cha mẹ của mình thật không nghĩ đến hôm nay sẽ ra loại sự tình này về sau vốn là chỉ là phổ thông nông h ộ hoặc thợ săn các cha mẹ thế mà lại biến hóa nhanh chóng trở thành những cái kia chỉ có tại trong chuyện xưa mới có thể xuất hiện cường đại tồn tại cái này đã đầy đủ để bọn hắn bị đà kích t h ú n g chi còn có thân phận không rõ địch nhân muốn đem toàn bộ thôn xóm đổi tận giết tuyệt càng la khiến vốn đang ở tuổi hồn nhiên ngây thơ các thiếu niên thiếu nữ lâm vào trong hỗn loạn cũng may nạ xì thần kinh còn đầy đủ cứng cỏi hắn cũng đi tham gia thủ vệ chiến bất luận như thế nào cha mẹ của chúng ta thân nhân bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống vì chính là để cho chúng ta có thể đào thoát t r à n g thai nạn này thiếu nữ nghiễm nhiên đã trở thành trước mắt những n à y tiểu quỷ đầu lĩnh nàng hít một hơi thật sâu nhìn chúng quanh thoáng cái các đồng bạn trên mặt đối tượng lai sợ hay cùng mờ mịt lộ ra kiểm định thân xác chẳng lẽ chúng ta có thể lãng phí tâm ý của bọn hắn để b nàng trách cứ để những cái kia tiểu q u ỷ đều thanh tình lại cũng nao nhau lộ ra nghiêm túc cùng ngưng trọng biểu lộ chờ đến chạy đi về sau là bắt đầu ẩn cư t ự như vậy vượt qua cả đời hay là cố gắng học tập tu hành trở thành cưng giả báo thù cho cha mẹ cũng hoặc là lựa chọn cái khác con đường vậy cũng là các ngươi tự do nhưng là hiện tại chúng ta chuyện cần làm chỉ có một kiện cái kia chính là chạy đi t r u n g quanh tiếng nổ mạnh dần dần thường xuyên thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cũng biểu thị chiến cuộc bất lợi mặc dù còn có một chút người không tới bất quá thời gian đã tới đã không kịp để cho chúng ta lên đường đi vì ngân huyết nhất tộc tương lai chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 766 chương 766, do bất v ờ dần một thiếu nữ ngã xuống trong vũng máu màu bạc không có lẽ không thể xưng là thiếu nữ mặc dù nàng nắm giữ lấy như là tuổi dậy thì nữ hài đồng dạng trẻ tuổi bề ngoài nhưng trên thực tế lại là đã sinh dục hai cái con cái lúc ngực của có cái nữ tính. Nhưng mà, lúc này lòng nàng có một mà, độc lớn t i ê u thật giống có người đem nàng ngực bên trong đồ vật sống sờ sờ móc ra trong mắt của nàng bên trong đã đã mất đi nguyên bản động lòng người hào quang thậm chí ngay cả sinh mệnh sáng bóng cũng cùng nhau bị bóc ra khi còn sống nước mắt xẹt qua sau khi chết dung nhan sa sút tại màu bạc trong vũng máu nổi lên một trận vận sóng nàng là lao thôn trưởng thê tử đã từng có thể lắng nghe thần chi thì thầm thánh nữ ngân huyết tộc có được kinh người tự lành năng lực nhưng vô luận là cái nào loại sinh vật sau khi chết miệng vết thương đều khó có khả năng lại khép lại chỉ có một nửa a hủy diệt ngân huyết nhất t ộ cáo b à o trắng nam tử nhìn lấy trong tay đang tàn phát ra lấp lánh lục mang nửa cái chén vàng neo mắt lại tựa hồ có chút bất mãn do máu màu bạc từ chén vàng bên trên sa sút thấm ấp tay của hắn nhưng hắn vẫn đối với cái này giống như chưa tỉnh thì ra là thế t r á c không được ngươi phải để con của ngươi lại tới đây cùng những người tr áo bào trắng n a mà tử t h sở di xong, ánh mắt thì nhìn về phía hắn cách đó không, xa giạt hiện tại giạt không dùng tay phải là bởi vì tay phải của hắn đã tề khựu tay biến mất do máu màu bạc đang từ cái kia miệng vết thương chảy ra tựa hồ đang l i ề u mạng tu bộ loại này đối với người bình thường mà nói lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết vết thương trí mệnh nhưng giặt phò i n phơi nhưng không có bởi vì đã mất đi một cái tay mà b ồ i d ố i vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo quay mắt về phía áo bào trắng nam tử bất quá nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn thấy vị này đã từng ba trăm thần sứ bên trong người mạnh nhất trong mắt cái kia một tia bị thương xem ra ở đằng tia bảy chạy thoát tiểu quỷ bên trong có nữ nhân này hậu duệ mà sinh mệnh chén thánh một nửa kia ngay tại hắn thể nội a ngân huyết tộc chống tự đã thập phần yếu ớt không sai biệt lầm biến thành phế tích trong thôn làng chỉ có lẽ mấy chỗ vẫn còn đã mất đi có thể vô hạn độ cho bọn hắn thể lực cùng tinh lực thôn trưởng về sau bọn hắn bị thua cũng đã chú định mà cái k i a phản đồ b ố bị mản cũng không có cái gì kết cục tốt tại thôn trưởng nhi tử tạ xì l i ề u lên tính mạng công kích đến không có chút nào năng lực chống cự bị chặt thành khối thịt ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc người đi đuổi giết bọn hắn giặt p h ỏ thở hồn hện liều mạng ép khô chính mình sau cùng thể lực đ ố i áo bào trắng nam tử ngẩm đầu nói ra ngươi rất không tồi thần tiền thị vệ trưởng ngoại trừ cái nào đó đáng chết ma pháp sư bên ngoài ngươi làm ấy trăm năm nay đến một người duy nhất có thể ở trước mặt ta giữ vững được thời gian dài như vậy người áo bào trắng thanh âm nam tử bên trong mang theo có chút tán thưởng từ đối với tôn trọng của ngươi ta sẽ đích thân ra tay tiễn ngươi lên đường chỉ bất quá trước lúc này hắn vỗ tay phát ra tiếng ta yên lặng một lát sau một đầu hơn m ộ mươi mét quái vật to lớn từ phía sau hắn trong lòng đất dưới đất c h u i lên đó là một đầu có hình người nhưng tuyệt đối không phải nhân loại quái vật trên người nó không có làn da cùng mỡ khái niệm màu đỏ tươi cơ bắp toàn bộ trần trụi bên ngoài thậm chí vài chỗ còn có thể nhìn thấy tráng bệnh xương cốt đầu của nó bị màu trắng chất sừng tầng bao khoả nhìn không ra ngũ quan nhưng có thể cảm nhận được trên người đối phương cái loại này gần như điên quần hủy diệt ý trí nó không có bàn chân thay vào đó là cùng loại móng hình viên trụ khí quan nhưng làm cho người sởn hết cả gai ốc chính là tại nó móng chung quanh hiện đầy lẫn nhau cuốn dao xúc tu nó có bốn cái tay nhưng cùng một ít đồng dạng có bốn cái tay sinh vật khác biệt nó thêm ra tới cái kia hai cánh tay cũng không phải là từ xương bả vai bên trên dọc theo người ra ngoài mà là từ khuỵu tay nơi đó tăng sinh đi ra nó mỗi bàn tay đều có sáu cái ngón tay chỉ bất qua cái loại này mềm mại không xương đ ồ vật cùng hắn nói là ngón tay còn không bằng nói là dài xương cốt xúc tu loại quái vật này mặc dù coi như cũng không phải là rất mạnh thậm chí tựa hồ còn không có sơn lính cự nhân hoặc độc nhãn cự nhân thoạt nhìn h u n g á c nhưng chẳng biết tại sao lại làm cho giạt phỏ cảm thấy uy hiếp khí t ứ c phải biết nói như vậy có thể làm cho hắn cái này thần tiền thị vệ trường cảm thấy có uy hiếp sinh vật chí ít lại có chuyển hướng cổ cự long thực lực cấp vật tuy nói hiện tại hắn bản thân bị trọng thương đ ố i cảm giác nguy hiểm cũng so trước kia nhạy cảm rất nhiều nhưng n à y đầu quái vật có được thực lực khủng bố điểm này hay là không thể nghi ngờ càng làm hắn hơn cảm thấy tim đập nhanh chính là theo con thứ nhất quái vật xuất hiện lại có càng ngày càng nhiều loại quái vật này xuất hiện ở trong thôn x mà bọn hắn xuất hiện cũng làm cho trong thôn làng địa phương khác lẻ tẻ chống cự thanh triệt đấy trở nên yên lặng đây rốt cuộc là tại giạt phỏ trăm năm sinh mệnh chưa bao giờ thấy qua quái gì như vậy sinh vật ngụy thánh linh chế tạo cần chính là dược tề cùng nhân loại linh hồn nhưng là thân thể của bọn họ cũng ở một mức độ nào đó hấp thu loại dược tề này trực tiếp bỏ hoang thật là đáng tiếc sở dĩ ta liền hơi làm thoáng cái thí nghiệm dùng chín mươi chín bộ thi thể xem như nguyên liệu dựa theo khâu lại thi cái loại này vong linh quái vật làm nguyên mẫu gia nhập một chút đặc thù đồ chơi không nghĩ tới thế mà thành công mà bọn gia hỏa này liền là thí nghiệm thành quả áo b à o trắng nam tử tựa hồ thật cao hứng hướng giặt phò biểu hiện ra hắn thí nghiệm thành quả hoàn toàn không có một chút che giấu nói bọn nó không có tư tưởng chỉ biết k h ắ c khao không có mưu kế chỉ biết phá hư ta đưa chúng nó xưng là họ dạ m đ i người n mặc dù những vật này thoạt nhìn rất buồn nôn giặt phò ho khan một tiếng phun một ngụm máu đảm lạnh lùng nhìn qua tựa hồ lâm vào cùng nhiệt áo b à o trắng nam tử nhưng buồn nôn nhất nhưng vẫn là trái tim của ngươi nó hư thối đến cực điểm sinh đau nhức chảy mủ quả thực là trên thế giới đáng lê tởm nhất đồ vật lê tởm cùng mỹ hảo giữa hai cái này giới hạn mãi mãi cũng quyết định bởi tại bình phán người chủ quan mà thôi. áo b à o trắng nam tử đối giặt phỏ ỉn phơi chửi rủa thợ ơ lạnh nhạt nói ra yên tâm ta nói rồi muốn tự tay mai táng rơi ngươi liền sẽ không ngớt lời mà bọn gia hỏa này mục tiêu thì là thừa dịp loạn từ nơi này chạy trốn những cái kia tiểu quỷ ta tuyệt đối sẽ không để ngươi như nguyện giặt phỏ trên người ma lực tăng vọt còn sót lại khôi r ắ c bên trên hoa văn đều theo ma lực tăng lên mà phát sáng lên màu da cam quang mang thoáng cái liền bào chùm hơn phân nửa thôn xóm tiếp theo trong n h y mắt thật vất vả mới chạy đến thôn bên ngoài Tiếp thuật kết cận huyện gorit i i thiếu niên thiếu kia liền ớ những nữ thấy t r n thôn làng sáng phóng lên tận g một t màu cam đạo da cổ ờ n u ố sống nối hơn phân nửa thôn liền trời đất, xóm, chẳng u ố i cùng k ô không n trong tán. g Gozit thật tiêu mây lâu đầu, h có c biết tại sao cảm thấy một trận khó nói lên lời đau lòng hắn c h ầ m c h ầ m vào tia sáng kia trụ tuyến lệ đau xót liền có nước mắt vọt tới trong mắt t h ứ nơi sâu xa hắn hiểu được phụ thân của mình đã theo tia sáng kia trụ cùng nhau biến mất bất quá trời sinh tính khá tốt mạnh hắn cắn răng ngóc lên mặt quả thực là không để cho cái này nước mắt chảy ra đến gorit ngươi không có vấn đề a nạ xỉ quay đầu lại nhìn gờ d ị t sưng sở có chút xuất thần liền hỏi không có việc gì gờ d ị t r ủ i mắt một cái che giấu nói chỉ là có chút mệt mỏi nạ sĩ có chút nhũ mày nàng tự nhiên nhìn r a vị này từ nhỏ ở cùng nhau bạn chơi có chút nghĩ một đằng nói một m g è o bất quá nàng chưa kịp truy vấn hoặc g an ủi đối phương đội ngũ phía sau liền chuyển đến tiếng kêu t h ẳ n g thiết có quái vật thiên bị quái vật giết chết nhanh cháy mau nguyên bản coi như có trật tự đội ngũ thoáng cái loạn cả lên ngay sau đó nạ xỉ cùng gờ dít cũng thấy rõ phía sau quái vật đâu k i a quái vật mới lộ ra nửa người nhưng chỉ là cái này nửa người cũng đã vô cùng to lớn làm cho lòng người thấy sợ hãi đó là dù là đang chạy trốn trước từ thôn trưởng kho vũ khí lấy được các bậc c h a chú vũ khí bọn hắn cũng tuyệt đối không cách nào đối kháng quái vật mà trước đó còn c a n nguyện bọc h ậ u đồng dạng là bọn hắn lúc đó bạn chơi thìn lúc này đã bị xé thành hai nửa nội tạng rơi là tà đầy đất tử trạng thê thảm vô cùng cũng may đối phương còn không có leo ra hơn nữa thoạt nhìn động tác của nó cũng không nhanh chạy trốn cũng không phải là vô vọng ngay tại hai người nghĩ như vậy thời điểm đã chạy trốn tới trước mặt mấy người cũng phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lòng phía trước cũng có chúng ta chết chắc rồi nếu như là cơn ác n g ộ n g lời nói xin nhanh lên một chút để cho ta tỉnh lại đi phía trước quái vật chỉ lộ ra một cái đầu nhưng bọn hắn đã có vòi đang lúc nạ s ỉ vẫn còn cân nhắc phải để các đồng bạn hướng bên kia thời điểm chạy trốn gờ dịt đột nhiên mở to hai mắt nhìn đối thiếu nữ giống to nạ sỉ, cẩn thận đằng sau chạy mau thiếu nữ vô ý thức quay đầu lại lại phát hiện không biết lúc nào một đầu quái vật đầu đã gần trong g ă n tấc nó góc chăn chất tầng bao trùm xem ra không có khe hở đầu lúc này lại từ giữa đó mở ra lộ ra thâm thúy đen kỳ tiết hầu cùng một cái không hề giống ăn thịt động vật ngược lại cùng loại với nhân loại hình thành răng chỉ là lúc này ở những cái k i a cối xay trên hàm răng dính đầy nước bọt nạ s ỉ cảm giác mình tay chân như nhuốc ra mặc dù biết chính mình cũng nhanh đ i ể m chạy trốn nhưng liền một đầu ngón tay đều không nuốt n í t được tử vong lần đầu như thế tới gần thiếu nữ cái này trước mắt ngược lại là gờ dịch chuyển động hắn đem thiếu nữ đ ẩ y ra mà mình thì bị quái vật một cái nuốt xuống dê d ẹ p thiếu nữ biểu lộ gần như sụp đổ nhưng là cái này cũng không có kết thúc tiếp theo trong nháy mắt ánh kiếm màu bạc từ quái vật chưa hoàn toàn khép lại miệm bên trong phun ra ngo ngay sau đó quái vật đầu từ bên trong nổ tung theo những cái kia sền sệt vóc cùng nhau xuất hiện thì là cơ h ộ i có thể được cho hoàn hảo không chút tổn hại thiếu niên ta thế nhưng là lao cha như tử nguyên bản g ờ dịt cũng không có khả năng chúng tuyển tự cảnh đội theo đạo lý tới nói thể năng ma lực của hắn cùng các loại phương diện cũng không tính là mạnh nhưng không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay nhận kích thích quá lớn tại được quái vật nuốt mất thời điểm trong óc của hắn nổi lên cha mình đối mặt địch nhân lúc cái loại này hủy phong lẫm lẫm bộ dáng khiến cho hắn vô ý thức học tập nổi lên phụ thân động tác tăng thêm các bậc cha chú chuyển thừa xuống những cái kia cũ không phải là sát thường vũ khí thế mà thực sự để hắn trốn thoát muốn ăn hết ta t i ế p qua một trăm năm đi gờ dịt còn sống cho tất cả mọi người cực lớn ủng hộ đặc biệt là nạ xì cái này nguyên bản liền thập phần mạnh hơn thiếu nữ bộ kia tuyệt vọng biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa nàng dùng dính đầy quái vật vóc ống tay áo lung tung xoa xoa mặt cầm khởi trong tay cái kia cán ngân quang lóe lên trừng thương chỉ cần trong tay còn có vũ khí chỉ cần còn có thể đứng thẳng chúng ta không thể từ bỏ sắc mặt nàng một lần nữa kiên nghị lên thật sâu nhìn gờ dịt một cái tiếp lấy hô lớn mọi người đi theo ta xông về chưa ca đã không có đường lui thôn cơ hồ đã hủy diệt hầu như không còn. n h mặc dù si va bản nhân tựa hồ cũng không quan tâm thời đại này hiền giả thậm chí ngay cả mặt của đối phương đều không từng thấy nhưng dạ vẫn tại phát hiện người hiền giả này cùng đại thủ lĩnh bề ngoài hoàn toàn tương tự sau l i ê n len lén đã điều tra đáng tiếc thực lực đối phương quá mạnh mẽ áp quá gần lời nói dễ dàng bị phát hiện sở dĩ cũng chỉ có thể giống như bây giờ tại khoảng cách nhất định bên ngoài tiến hành điều tra chỉ bất quá cứ như vậy rất dễ dàng đem đối phương mất là được mặc dù làm nhân loại hiện giả hắn tự a hồ rất xứng t r ư ớ c nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tình dạ vẫn đem tự a hồ đã không nhạy la bàn thả lại trong túi có chút bất đắc dĩ đến nằm tại trên đá lớn lo lắng lấy chính mình về sau phải làm gì nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể về trước phát hiện tạm thời tụ hợp s i v a bên kia cũng đã thử mời trào qua lúc trước hai cái chính mắt trông thấy hắn thảo phạt mà vương anh hùng đi cũng không biết kết quả như thế nào ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng giống như thủy tinh bị nệm phá tiếng vang nàng vô ý thức hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp nguyên bản không có vật gì không gian đột ngột xuất hiện một khối chỗ thủng lấy một cái so dạ vần nhỏ hơn không ít nữ hải cầm đầu một đám tuổi không lớn lắm hải tử đang từ bên trong phong trần mệnh mọi chạy ra kết giới xem như sùng cao lĩnh b ự c pháp tri đại hành giả dạ vân đương nhiên sẽ không vô c h i đến cho rằng những này tiểu quỷ là đến từ vị diệt khác mà là lập tức phát hiện bọn hắn sở dĩ lại đột nhiên xuất hiện bản chất mà làm thủ nữ hài nhìn thấy bọn hắn tiến lên trên đường nhan thạch cùng trên mặt đá một mặt kinh ngạc dạ vân cũng là hơi xứng sở bất quá đang phán đoán ra dạ vân không phải địch nhân v ề sau nàng bước chân càng không ngừng khuyên bảo một câu có rất nhiều cường đại quái vật đang theo bên này tới nếu không muốn chết cũng nhanh chút chạy đi dạ vân ngay vậy không khỏi có chút tối từ bờ cười những này tiểu quỷ mặc dù vũ khí không tệ nhưng bản thân thực lực thậm chí ngay cả cao giai ma pháp sư cũng chưa tới đối bọn hắ hẳn là cũng không phải là cỡ nào khó giải quyết tồn tại dạ vân nhìn nhìn cái kia chưa biến mất kết giới lỗ hổng dạ vân nhãn tình sáng lên chỉ sợ nhân loại hiền dạ liền là chạy tới kết giới này bên trong mình mới không có biện pháp tìm được nàng lại nhìn một chút những cái kia đang đào vong tiểu h ả i tử xem chừng bọn hắn hẳn là trong kết giới dân bản địa tại cân nhắc một chút lợi và hại về sau nàng rút ra kích diện xong nhận thoáng cái vọt đến kết giới lỗ hổng không bao lâu những cái kia tiểu quỷ trong miệng cái vật liền xuất hiện mặc dù so với dạ vân ngay từ đầu dự liệu muốn mạnh hơn k h n g ít hơn nữa không riêng gì nguyễn hoa hay là thu thủy đều không biện pháp một kích chém chết đối phương. nhất định phải song đao cùng một chỗ c h ú n g mục tiêu lúc mới có thể đem hắn kích d i ệ t dù vậy đối với dạ vần mà nói những này sẽ chỉ vật lý công kích quái vật cũng không phải là vấn đề nan giải gì phối hợp thêm nhìn thấy tương lai không bao lâu liền đem mấy chục con truy kích những cái kia tiểu quỷ quái vật toàn bộ tiêu diệt sau đó nàng liền thu hồi song đao hướng những hài tử kia lộ ra nụ cười thân thiện thật là lợi hại những tiểu hài tử kia nhóm tự nhiên bị dạ vần chiến đấu chết phục vị này a di là ngoại giới cường già đứng đầu sau a a di dạ vần cảm giác mình hoàn mỹ thân mật tiếu dung tựa hộ lộ g i vết rách Bất quá nàng ạ hiện u y hủy t tộc thôn bên giả đại nhân dạ phần thân thể cứng đờ không nghĩ tới lại ở loại thời điểm này đụng phải chính mình theo dõi mục tiêu hả ngươi không phải cái kia gần đây một mực đi theo bên cạnh ta ra hỏa nhưng mà đối phương câu nói đầu tiên để dạ vẫn sắc mặt tái nhật lên không nghĩ tới chính mình thế mà sớm đã bị đối phương phát hiện bây giờ còn bị ngược lại đ e một m quân chuyện lần này không có quan hệ gì với ngươi nhanh lên cút ngay cho ta mặc dù ta rất muốn nói như vậy nhưng giống như ngươi tràn đầy lòng hiếu kỳ ra hỏa chắc chắn sẽ không nghe a áo b à o trắng nam tử sắc mặt vẫn như cũ ấm áp vô cùng nhưng để dạ vẫn cảm thấy thân ở giá lạnh bên trong ta cảm thấy cút ngay cái từ này dùng không tốt đổi thành rời đi lại nói không chắc chắn tốt hơn nhiều cũng khiến từ đặt câu không có vấn đề gì dạ vẫn học được từ si va nói trên trọc cười cũng không có khả năng phát ra nổi cái tác dụng gì áo bảo trắng nam tử hoặc là nói nhân loại đại hiền giả phất phất tay ý của ta là ngươi cho ta chết c h u n g đi cơ hồ là đối phương nói ra câu nói này cùng một trong nháy mắt dạ vần đã phát ra kích diệt x o n g nhận có thể chém chết vô hình c h i vật trường đào thu thủy ban một tiếng phát ra phảng phất chặt tới nhìn bằng mắt thường không đến khóa sát tiếng vang các ngươi còn không mau chạy bởi vì sợ những cái k i a tiểu quỷ ở chỗ này ảnh hưởng chiến đấu đang dùng thu thủy rời ra đối phương vô hình chú văn về sau nàng lập tức đôi những cái k i a tiểu quỷ hô thế là rất có tự biết rõ bọn hắn lập tức liền giải tán lập tức chạy trốn tới không biết nơi nào ờ cái tia vũ khí nhân loại đại hiền giả nheo mắt lại ta nhớ được anh hùng bảo cụ bên trong c ó tương tự một bộ nhưng vẻ ngoài có chút khác biệt được rồi đợi xử lý ngươi về sau lại nghiên cứu cũng không muộn ta xác thực đánh không lại ngươi dạ vần than khẽ khẩu khí nhân loại hiền giả là truyền kỳ cấp bậc c ư ờ n giả g chính mình khẳng định không phải là đối thủ nhưng cũng không có nghĩa là không ai có thể thắng ngươi chẳng biết lúc nào một chương cùng loại lá bùa sự vật từ thiếu nữ ngón giữa bay xuống chờ bay tới trên mặt đất lúc đã bị ngọn lửa màu xanh làm thiêu đốt hầu như không còn chỉ còn lại có cho tàn mà ở lá bùa đốt sạch đồng thời một cái tuổi trẻ ma pháp sư liền xuất hiện ở dạ vần cùng nhân loại hiền giả ở giữa đây là thiếu nữ lại xuất phát lúc s i v a đặc biệt đưa cho nàng một trường chất lượng tốt người cứu vớt công trái tại nàng gặp được thời điểm nguy hiểm có thể thông qua cái đồ chơi này đem s i v a triệu hoàng tới không nghĩ tới có thể ở loại địa phương này nhìn thấy người a nhân loại h i ề n giả vốn là sừng sốt một chút bất quá sau đó mới lộ ra mừng như điên biểu lộ từ khi lúc kia lên ta thế nhưng là không giây phút nào đều đang mong đợi cùng ngươi gặp lại a Enemy E.D. ăn người sống không gương Mà mặt đạm gay. Siva lỗi, phải Siva sót, Sở có Thật ta thì ạc. là chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 767 chương 767, đến từ chân lý sau l ư n g sinh vật thượng si va lần thứ nhất nhìn thấy do bất vợ dần còn là đang phó bản ma đạo phế đô bên trong lúc đó do bất vợ dần vẫn là một cái đại ma pháp sư hắn một tay chủ đạo endymie ẩn hủy diệt làm cho nhân loại đã từng huy hoàng sáng trói ma đạo văn minh cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát mà mục đích hắn làm như vậy lại là vì mở ra chân lý chi môn đem bên trong đầu dạ dị phóng xuất ra cũng tăng thêm điều khiển chỉ bất quá tại si va nhúng tay dưới chuyện này tự nhiên không thành công mà sự xuất hiện của hắn Si、c、si、ừ ta liền biết dạng như ngươi ra hỏa sẽ không dễ dàng bị tuế nguyệt giết chết do bất vợ dần không có chút nào chú ý si va ác ngôn ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn cái này thật sự là quá tuyệt vời đang lúc si va muốn nói điểm gì thời điểm chung quanh truyền đến tiếng kinh hô sau đó vừa mới chạy tán những ngân huyết tộc kia các thiếu niên thiếu nữ lại chạy trở về d ạ vần n h ữ n g mày lộ ra có chút tức giận hai cái truyền kỳ quyết đấu nhất định là kịch liệt vô cùng hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trong đó thịt nát sưng ơ tan không chỉ có như thế nàng cũng biết si va tính cách được cho thiện lương vạn nhất bọn g i a hỏa này thực sự bị cuốn vào chiến hỏa bên trong hắn khẳng định sẽ nhịn không được phân tâm xuất thủ cứ như vậy không thể nghi ngờ gia tăng lên phong hiểm mà những này tiểu quỷ chính mình rõ ràng đã để bọn hắn nhanh lên chạy trốn thế nào trả về đến nơi này bất quá lập tức nàng liền hiểu nguyên do trong đó chỉ gặp những thiếu niên thiếu nữ kia trốn tới địa phương sau đó lại chui ra không ít ngoại hình cùng mới vừa rồi bị nàng chém giết quái vật mười phần cùng loại nhưng vô luận hình thể hay là uy thế đều cường đại hơn không ít quái vật thân thể dù là chỉ là làm ra từ trong núi rừng chui ra động tác này những cái kia thật sâu cắm d ễ tại ngọn núi bên trong b à n d ễ gốc cây già liền bị dễ dàng nổ tật gốc kiên cố mặt đất cũng bị dẫm ra nguyên một đám lo mở ó dạ mồ điệp đám người lên cho ta do bất vợ d ầ n liền trong mắt đều không chuyển chỉ là thuận miệng nói một tiếng những quái vật kia liền gào thét hướng những đứa bé kia nhào tới si va thì liếc qua những quái vật kia h không đúng loại cảm giác này quả nhiên ngươi cùng những cái kia đến từ thiên giới ngân huyết phế vật khác biệt nhìn ra bọn giá hỏa này về bí do bất vợ dần khoe miệng lộ ra tơi ư c ư ờ i đắc ý bọn giá hỏa này đều là ta dùng nhân loại thi thể tăng thêm ấu dạ dị huyết đủ, c u ố i cùng thông qua cải tiến khâu lại thi nghi thức chế tạo ra quái vật cùng vừa rồi những cái kia loại kém phẩm khác biệt hiện tại những thứ này mới thật sự là trên ý nghĩa có ấu dạ dị tộc rệ thân phận quái vật thật sao si va nhìn trước mắt cái kia nguyên bản hẳn là trong nhân loại cường giả đứng đầu cơ hồ tất cả nhân loại sùng kính tín nhiệm cùng cúng bái đối tượng ra thanh âm đảm mạc hai t làm ra một cái hướng ra phía ngoài đầy động tác những cái kia vốn là khí thế hung hăng họ dạ mộ điệp người giống như là bị nhìn không thấy truy đập chúng thân thể ngực đột nhiên lom xuống dưới một khối chân trụi bên ngoài xương cốt đều bẻ gãy màu đỏ tươi sợi cơ nhục cũng bị làm tổn thương thậm chí đánh gãy mấy tấn nặng thân thể cũng không khỏi tự c h i bay ra ngoài cuối cùng nặng nghề mà đập xuống đất mang chiết khấu vô số cây cối không nói còn để chim tức kinh bay trong núi rừng động vật cũng sợ tới mức buôn tậu khắp nơi xem ra trong thời gian ngắn là không bỏ dậy nổi nếu như cái gọi là h u dạ gì đều là như thế ra hỏa vậy thật là là không tệ si va lạnh nhạt nói ra nếu như những quái vật này cũng không phải là hậu gia di muốn đặt thành si v à loại công kích này hiệu quả cũng không khó khăn một ít tam hoàn tả hữu ma pháp như vậy đủ rồi thí dụ như nói quần thể áo thuật t r ù n g kích ế c n mẹ búa tập trung mánh kích các loại nhưng lâu dạ dị khác biệt những quái vật này trên người đều mang theo một loại ẩ n ẩn có thể thôn vệ ma lực đặc tính đại khái cũng là bọn nó t r ù n g tộc loại pháp thuật năng lực nói tóm lại đừng nói là tam hoàn ma pháp ngay cả phần lớn tứ hoàn đại ma pháp đều không nhất định có thể đối bọn nó tạo thành hữu hiệu, hiệu tổn thương so sánh lưới si va loại này không hề có điểm báo trước chỉ bằng mượn một động tác liền để những cái kia tên là ó giả mộ định người ẩu giả dị tộc duệ trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi năng lực hành động không thể nghi ngờ có thể nói do hắn thực lực bây giờ ha ha dạng này mới đúng nếu như không phải như vậy liền không có ý tứ rõ ràng thủ hạ của mình bị si va một k í c h bằng diệt nhưng do bất v ờ dần nhưng không có chút nào không vui ngược lại trở nên càng ngày càng hưng phấn hơn nữa chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi những vật này chỉ là vật thí nghiệm mà thôi mặc dù cũng có thể tính ẩu dạ dị tộc duệ nhưng trên thực tế phân loại càng thiên hướng vong linh sinh vật nói xong hai tay của hắn hợp lại mấy đầu to lớn mà tráng kiện xúc tu từ dưới đất chui ra không đúng cùng kỳ nói là chui chẳng nói là bơi đi ra tại c h ạ m được xúc tu trong n g á y mắt những cái kia bùn đất giống như là bị t h ô n p h ệ hết thể đều hư không tiêu thất không gặp mặc dù loại tình huống này có chút cùng loại với hư không năng nhưng si va lại có thể rất rõ ràng cảm thụ đến cả hai khác biệt mà hắn cũng cuối cùng từ cái kia mấy cây xúc tu bên trên lại lần nữa cảm nhận được cậu dạ dị khí tức món ăn khai vị ngươi đã hưởng qua không bằng hiện tại thử một chút chiếc đồ ăn như thế nào đây theo do bất vợ dân lời nói những cái kia xúc tu liền đồng loạt hướng phía s i v a vào đầu quất tới xin miễn thư cho kẻ bất tài s i v a hai tay chặn lại những cái kia xúc tu liền bị sai mở đi ra không thể quất đến s i v a đối với hậu dạ dị tới nói cơ hồ tất cả phòng ngự tính ma pháp đều thủng rông teo to cho nên s i v a lần này cũng không có phòng ngự mà là dứt khoát thông qua khe hở ma pháp đem cái kia mấy cái xúc tu đánh cái kết để cho ta đoán xem ngươi bây giờ suy nghĩ cái gì sẽ không phải ra hỏa này thực sự học xong thế nào khống chế hậu dạ dị do bất vợ dân dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem s i v a cử động chập ung dung nói Từ nói xong một đầu thật nhỏ xúc tu liền từ lỗ thai hắn bên trong chuỗi da tại trên mặt hắn núp ních liếm ăn lấy khiến cho người không tự chủ được có loại cảm giác giận cả tóc gáy năm đó ngươi cưỡng ép đóng lại chân lý chi môn chỉ để lại ấu dạ di một cái tay nhưng ngươi vẫn là xem thường ta xem thường endymie ẩn nội t ì n h mượn nhờ những tên kia kiến tạo luyện kim sinh vật b u ồ n nuôi t h ấy ta thành công bảo trì lại cái tay kia mạc tính đáng tiếc cái tay kia cũng không có độc lập tư duy coi như dựa theo bồi dưỡng nhân công sinh mệnh phương pháp đào tạo x u ố n g d ư ớ i cuối cùng cũng chỉ hội trưởng thành một cục thị cầu do bất vờ dần gương mặt thổn thức ta cũng từng đi tìm nhân loại hoặc ma vật linh hồn tẩy sạch ký ức cùng bản thân ý thức sau cắm vào cánh tay kia bên trong nhưng đáng tiếc cánh tay kia dù sao cũng là ấu dạ dị thân thể bộ kiện cho dù là cao giai ma pháp sư linh hồn đều không thể thừa nhận cỗ thân thể kia mang đến gánh nặng mặc d ấu dạ di thôn vệ vạn vật đặc điểm cùng hư không năng mười phần tiếp cận thậm chí ngay cả một ít pháp tắc cũng có thể vạn m è o phá hư phổ thông linh hồn làm sao có thể chịu được s i v a trong lòng âm thầm cô bất quá hắn ngược lại là không có mở lời đánh gây đối phương nói rõ nói không chừng gia hỏa này bây giờ nói có thể dùng để thảo phạt ấu dạ di đâu dù sao hắn nhiều năm như vậy nghiên cứu cũng không phải che ở đằng kia về sau ta vô số lần nghĩ lại chính mình thí nghiệm cuối cùng cảm thấy nguyên bản ấu dạ di năng lực quá mạnh thần bí độ cũng quá cao cho nên mới không ngừng làm cho thất bại sau đó một lần nữa suy nghĩ một cái biện pháp do bất vợ dần cũng không có phát giác được si v à tâm tư mà là tiếp tục liễu lo không ngừng nói xong xem ra những năm này một mình tiến hành loại này nghiên cứu cũng bắt hắn cho nhịn gần chết trước ta đem cái tay kia bồi dưỡng thành khối thịt sau đó từ khối thịt nâng lên lấy một phần nhỏ hậu dạ dị tân sinh mầm thịt dùng kỳ xem như hạt giống thông qua ăn mòn những sinh vật khác tới gieo hạt hậu dạ dị thí nghiệm có thể nói thành công nhưng cũng có thể nói là thất bại coi như vật thí nghiệm đã tẩy sạch ký ức nhưng ở bị hậu dạ dị mầm thịt ăn mòn về sau vẫn là sinh bạo tẩu ngay cả chúng ta đều thiếu chút nữa chết tại lần kia bạo tẩu bên trong do b nhưng trợn nét mặt của hắn lại lần nữa biến thành đất ý nhưng ngay cả thế giới cũng đang giúp ta lần kia đầu kia hậu dạ di bạo t à u không chỉ có hủy diệt ta ẩn cư một cái nhân loại thành trấn hơn nữa còn tại cái kia thành trấn gì chỉ bên trên mở ra đi thông thâm viên thông đạo đợi một chút ngươi nói là thâm viên ác ma nhóm xâm lấn thông đạo là bởi vì ngươi một lần thí nghiệm thất bại tạo thành sao si va mở to hai mắt nhìn lộ ra khó nói lên lời kinh ngạc biểu lộ khả năng ở đằng kia, lần tàu trước, cái chỗ kia liền có dấu đi thông thâm viên khe hở không gian bất quá bạo t à u làm lớn ra khe hở khiến cho biến thành ở một mức độ nào đó có thể tự do xuất nhập thông đạo điểm này cũng không sai do bất vợ dần thuận miệng trả lời si v à chất vấn tiếp lấy nói ra đám ác ma rất cẩn thận bỏ ra mấy năm đang thí nghiệm vài chục lần xác định chủ vật chất vị diện đối bọn nó vô hại về sau mới dùng nghi thức lại lần nữa làm lớn ra đường hầm không gian làm ra xâm lược quyết định bất quá những n à y không có quan hệ gì với ta ta chỉ là tại trong lúc vô tình hiện bộ phận thâm viên ác ma huyết dịch có thể dùng để đổ vào h ấu dạ dị mầm thịt mà đổi thành bên ngoài một bộ phận ác ma thi thể cũng là h ấu dạ dị mầm thịt tuyệt hảo phân bón cùng ký sinh vật liên la từ lúc kia ta mới quyết định trở thành nhân loại liên quân thượng tầng đại lượng tiêu diện tát ma vì chính mình cung cấp thí nghiệm tài liệu. vậy ngươi vậy là cái gì thời điểm trở thành ấu d ạ di tộc duệ si v à nhữ n g mày tiếp tục hỏi do bước ngay vậy trên mặt lộ ra cùng nhiệt biểu lộ mầm thịt nuôi trồng sau khi thành công ta một lần nữa thí nghiệm mấy lần hiện vẫn như c ũ không có biện pháp khống chế mới sinh thành ấu d ạ di thế là lúc này mới thử đem mầm thịt trùng tại trên người mình kết quả ngươi cũng thấy đấy trăm phần trăm hoàn mỹ gấp đôi ta sinh ra liền là phải trở thành ấu d ạ di loại này áp đảo tất cả sinh vật phía trên tồn tại đ ó a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy chương bảy đến từ chân lý sau lưng sinh vật t r ù n g như vậy hiện tại g i ấ u ở ngươi hình bóng bên trong cái kia thiên sứ lại làm như thế nào giải thích siva không để ý đến đã trở nên hơi điên cuồng do bất tự đắc mà là hướng phía sau hắn trong bóng tối nhìn một cái lại hỏi hậu thế ghi lại bên trong cũng không có nâng lên thời đại thần thoại những cái kia viện trợ nhân loại thiên sứ đến cùng là từ đâu mà đến mà đi tới cái thế giới này về sau siva thì từ một ít con đường được biết thiên sứ viện thủ cùng nhân loại đại h i ể n giả có chút ít quan hệ cũng chính bởi vì vậy ngay từ đầu si va mới không có để ý qua vị này tựa hồ vẫn luôn đứng tại cùng ác ma đối kháng tối tiền tuyến tồn tại chỉ coi hắn là cùng sen rót dở như vậy một lòng y ê u quốc y ê u dân chân chính anh hùng nhưng hiện tại xem ra sự thật cũng không phải là như thế như vậy cứ như vậy thiên sứ vì sao lại xuất hiện ở chủ vật chất vị diện hơn nữa còn như cái bảo tiêu theo sau l ư n g hắn ngươi biết đã đủ nhiều bất quá hiển nhiên do bất cũng không có bị điên đến đem mình tất cả nội t ì n h toàn bộ bàn giao cho si va biết hắn chỉ là như thế ra lệnh một tiếng cái kia đã bị si va đánh cái bế tắc xúc tu giống như là truy hướng phía si va một đoàn người đã tới s i va đột nhiên hợp lại trường phát ra một tiếng v a n giòn hắn liền cùng dạ vần cùng đám kia ngân huyết tộc tiểu quỷ cùng nhau từ xúc tu thị truy phía dưới biến mất không thấy gì nữa không có kinh tiên h động địa văn minh mặt đất thật giống như bánh b u s đỉnh bị dễ dàng lột hết ra một khối lớn lộ ra đen nhánh cửa động bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang ngạo nghệ xuất hiện sau đó si va một đoàn người thân ảnh mới xuất hiện tại một cái k h á c trên đỉnh núi cho dù là từ nơi này đỉnh núi xa xa nhìn lại cũng có thể nhìn thấy cái kia mấy đầu phóng lên tận trời quỷ dị xúc tu thậm chí chợt nhìn, nhìn qua giống như là trên một ngọn núi mọc ra mấy đầu kinh khủng to lớn xúc tu để cho người ta trong lòng khi thật nếu luận n mũi về thể tích cho dù là cờ dạ kèn vòi cũng có thể hết bạo cái này mấy đầu xúc tu nhưng si va cũng rất rõ ràng coi như là đem mười đầu cờ dạ kèn đóng gói cùng tiến lên cũng không phải những cái kia xúc tu bên trong tùy ý một đầu địch si đoàn trưởng chúng ta không rút lui trước lui sao dạ vân nhìn thoáng qua những cái kia hoảng loạn bọn nhỏ hướng si va hỏi cái khác tạm thời bất luận chỉ là do bất chuyển kỳ thân phận cũng đã đủ để khiến dạ vân cảm thấy sợ hãi hướng chi do bất còn đỉnh lấy một chương hậu thế sùng cao lĩnh vực đại thủ lĩnh mặt càng làm cho nàng áp lực tâm lý tăng gấp đôi ta vừa mới là muốn đem các ngươi toàn bộ truyền tống đi phát hiệu tạm chỗ ở. si va lại cười khổ thở dài nhưng ngay từ đầu còn tốt chờ đến cái kia mấy đầu xúc tu xuất hiện về sau không gian cùng pháp tắc liền sinh ra và mẹo vừa mới nếu như không phải ta phản ứng nhanh hiện tại chúng ta chỉ sợ đều phải mất phương hướng ở thế giới trong kẽ h hở đây cũng là vì cái gì lần này truyền tống lại có một chút lùi lại nguyên nhân mặc dù si va có thể ở một mức độ nào đó chữa trị pháp tắc cùng không gian và mẹo nhưng cùng với vì truyền kỳ do b ấ t khẳng định có thể cảm giác được hành vi của hắn thậm chí thông qua si va cử động đẩy ngược ra phát hiệu danh địa chỗ si va không dám mạo hiểm như vậy dù sao hiện tại phát hiểu trong doanh địa đã có không ít gia nhập liên minh nhân loại anh hùng cùng bị hắn du thuyết tới minh h i ế u nói tóm lại người trước mang những tiểu tử này chờ một chút những tiểu tử này rốt cuộc là ai cho tới bây giờ si va mới chú ý tới mình cũng không biết những này bị hắn thuận tay cứu ra tiểu g i a hòa thân phận bọn họ là h c dạ vần vừa mới muốn giải thích một câu nhưng nói đến một nửa cũng ngây n g ẩ n cả người đúng a lại nói tiếp những này tiểu quỷ là nơi nào xuất hiện chúng ta vốn là gì thế mà ở sân dân nạ s i nhìn thấy hai người đều nghe lời lập tức rất hiểu chuyện tự giới thiệu mình ở trong thôn đại nhân toàn bộ bỏ mình hiện tại nàng nhất định phải bước lên để những người may mắn còn sống s ó t còn sống đi xuống cái này trước trách lớn chỉ là hiện tại xem r a địch nhân của bọn hắn quá cường đại hoàn toàn không phải mình có thể đối kháng tồn tại cho nên muốn phải sống nữa cũng chỉ có thể ỉ vào cái kia đột nhiên xuất hiện thoạt nhìn tựa hồ rất mạnh nam tử bất quá lý do an toàn nàng hay là không có đem mình ngân huyết nhất tộc tiết lộ thân phận ra ngoài chúng ta thôn xóm ở vào một cái ẩn nấp trong kết giới vốn là chúng ta không tranh quyền thế sinh hoạt ai biết quái vật kia lại đột nhiên xông vào chúng ta thôn xóm phá hủy gia viên của chúng ta chúng ta cũng không cầu ngại có thể cho chúng ta báo thù chỉ hy vọng ngài có thể nhân từ cứu vớt chúng ta về phần kết giới sự tình vừa mới nam tử này xuất hiện thời điểm tàn phá kết giới đã sớm hiện ra ở trước mặt hắn cùng hắn gạt không nói đồ gây hoài nghi còn không bằng quàng côn nói ra tranh thủ một ít có độ tin cậy tại đây ngắn ngủn trong vòng nửa n g à y nguyên bản còn hồn nhiên ngây thơ trích hiệu được tại phụ h ì n h cánh chim che t r ở phía dưới sinh hoạt nữ hải tựa như thoáng cái trưởng thành tư tưởng thành thục c h ứ n g chạc rất nhiều si va nghe vậy sờ lên cái cảm nói thực ra hắn cũng không cho rằng do bớt sẽ không duyên vô cớ đánh một tòa phổ thông thôn xóm bất quá trước đó kết giới kia quả thật có chút ý tứ nếu như không phải cái kia ế như là hang động chỗ thủng tịu như vậy xuất hiện ở trước mắt mình ngay cả thân là truyền kỳ hắn đều thậm chí không thể phát hiện m á n h khỏe ngươi biết lý tưởng hương chỗ tránh nạn sao liên tưởng đến hậu thế bạch tinh linh nhóm chỗ ở si va mở miệng hỏi muốn thu hoạch được một ít liên quan tới cái kia kỳ diệu chỗ tránh nạn tình báo đáng tiếc nữ hải nghe vậy đầu vóc mơ hồ biểu lộ không hề giống là giả vờ t ô ta ta cũng mặc kệ các ngươi đến cùng phải hay không phổ thông sân sân si va phất, phất tay hơi không kiên nhận nói ra giả vẩn bọn hắn liền từ ngươi trước hết nghĩ biện pháp mang xuống núi có thể trốn bao xa trốn bao xa thời không không phân biệt năng lực của ngươi đã cùng thời gian có quan hệ đối với không gian dị t r ạ n g khẳng định so với người bình thường càng nhạy cảm cẩn thận một chút lời nói chắc có lẽ không đình trệ đến dị thường trong không gian vậy còn ngươi dạ vẫn nghe hắn không có nói tới chính mình có chút hoảng loạn mà hỏi thăm ngươi vừa rồi không phải cũng nghe nói không những cái kê xúc tu chỉ là t r ư ớ c đồ ăn mà thôi s i va khỏe môi vệt lên lộ ra khó gặp nghiêm túc biểu lộ đã người ta chuẩn bị cho ta tốt tiến hội ta đây tự nhiên muốn đem t r ư ớ c đồ ăn món chính món chính món điểm tâm ngọc toàn bộ hưởng thụ một lần mới được a nhưng thế nhưng là dạ vẫn trong nội tâm càng thêm sốt ruột nàng vốn cho là thân là truyền kỳ si va ở chỗ này thế cục chắc chắn sẽ không quá tệ nhưng người nào liệu cái kia gọi là do bất vợ dần ra hỏa thực sự quá quỷ dị thậm chí ngay cả si va tại cùng hắn giao phong bên trong khi thế đều rơi xuống hạ phong thấy thiếu nữ trên mặt cái kia phát ra từ nội tâm khẩn trương cùng lo lắng si va cảm thấy trong nội tâm thật cao hứng xem ra cái này ngày xưa sùng cao lĩnh vực pháp c h i đại hành giả rốt cục đã đồng ý chính mình coi nàng là thành phát hiểu người mặc dù ngày sau nàng sẽ hay không tán thành e d học viện còn hai chuyện nhưng ít ra hiện tại nàng đã trở thành chính cống người một nhà nghĩ tới đây siva đột nhiên từ trong túi tiền của mình móc ra một cái màu bạc đồng hồ bỏ túi nguyên bản cái đồ chơi này phong ấn phía trên ta vẫn luôn không giải được bất quá bây giờ nhìn thấy thiết hạ phong ấn người lúc này mới phát hiện ta trước đó mạch suy nghĩ đi vào chỗ nhầm lẫn cái này đồng hồ bỏ túi liền là từ sợ hai chi chủ ạ n đỏ rủ rủ trên người tịch thu được anh hùng bảo cụ vệ thời chi chung phong ấn phía trên thì là xuất từ nhân loại đại hiện giả cũng chính là do bất vợ dần t h ủ bút ngay từ đầu siva còn cảm thấy phía trên này phong ấn phức tạp tinh xảo thậm chí ẩn chứa một ít pháp tắc chi đạo muốn giải khai phong ấn cần thời gian dài rằng g i ặ tiến hành thôi diễn sau đó hiện tại vừa thấy con hàng này mới hiểu được mẹ chứng nguyên lai、like、là chính hắn suy nghĩ nhiều cái này phong ấn s ợ di nan giải chỉ sợ là bởi vì tại phong ấn sau khi hoàn thành do bất vợ dân đặc biệt dùng đấu dạ dị năng lực bóp méo phong ấn cùng với chung quanh pháp tắc nguyên nhân liền giống với một cánh cửa bên trên khóa cửa dưới tình huống bình thường một ít mở khóa người phong khoáng luôn có thể thông qua các loại thủ đoạn mở ra nhưng nếu như đem khóa cửa tại triệt để khóa kín dưới tình huống tính cả bên trong bộ kiện cùng nhau bóp méo đâu mà si va thì bị bề ngoài bộ vận mèo pháp tắc hấp dẫn hoàn toàn đi vào lối rẽ liền giống với một cái mở khóa cao thủ nhìn thấy thanh này vận mẻ đầu tiên cũng không nghĩ tới làm như thế nào mở khóa mà là cân nhắc vì cái gì thanh này khóa vì sao lại biến thành bánh q u a i trèo mà biến thành bánh q u a i trèo khóa hiển nhiên đã không có biện pháp dùng bình thường thủ đoạn mở ra chỉ sợ ngoại trừ cầm đem t r u y sắt lớn tới trực tiếp phá cửa bên ngoài không có bất kỳ những biện pháp khác mở cửa cái này phong ấn cũng là như thế từ ngay từ đầu do bất chỉ sợ cũng không nghĩ tới giải trừ phương pháp dù sao hậu giả dị năng lực có thể thôn vệ hết hết t h ể ma lực chờ phải dùng thời điểm đ e m phong ấn phía trên ăn hết là được rồi nghĩ tới đây si va cũng dứt khoát đã rút ra một chút hư không năng hướng phong ấn bên trên một vẹp lúc trước hắn không dám dùng chiêu này nguyên nhân là sợ hư không năng sẽ phá hư rơi bảo cụ bản thân bất quá đã liền thiết trí phong ấn người đều không thèm để ý cái tiêu đoán t r ư ừ n g do bất khẳng định dùng một ít phương pháp dự phòng loại tình thế này kết quả cũng như si va sở liệu phong ấn phía trên giống như là bị ánh mặt trời chiếu đến tuyết trắng một lát liền tan dã vô tung n g ư ờ i lấy được cái này mặc dù giải khai phong ấn bất quá si va cũng không định lưu cho chính mình dùng hắn tiện tay liền đem cái này danh sưng mạnh nhất anh hùng bảo cụ ném cho dạ vần ai nhưng là bây giờ cái này cho ngươi càng bảo hiểm a dạ vần luôn cuống tay chân tiếp nhận đồng hồ bỏ túi kinh ngạt nói ra cái đồ chơi này là do bớt l i ê n là nhân loại kia đại hiền giả tham khảo sen rót giờ áp danh tri hỏa chế tạo muốn nói hắn không có một chút đề phòng cái đồ chơi này biện pháp ta cái thứ nhất không tin trên thực tế ta đã từng thấy qua một cái tương tự ma đạo khí lúc ấy chỉ là đại ma pháp sư ta đều có thể theo món kia ma đạo khí năng lực chạm vào thời gian khẽ hở hiện tại do bớt khẳng định cũng có thể làm được điểm này si va c ư ờ i khổ nói ra so sánh dưới ngược lại là dưới tay hắn những cái kia tạp binh sẽ không có biện pháp đối phó cái đồ chơi này hiệu quả các ngươi dùng để bỏ qua truy binh không thể tốt hơn đồng thời s i v a cũng rốt cuộc hiểu rõ vì lông một cái nhân loại đại hiền giả có thể làm ra anh hùng bảo cụ bựa như vậy tạc thiên đồ vật dù sao con hàng này đã từng cũng là endi mì ẩn cao tầng mà endi mì ẩn thế nhưng là ma đạo văn minh cao nhất kết tinh nắm giữ trong đó thất lạc kỹ thuật có chút hát hoa kỹ cũng rất bình thường đưa mắt nhìn đi dạ vần một đ o à n người s i v a lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đối diện đỉnh núi do bất vợ dần cũng không có di động cũng không biết là bởi vì đối với chính mình quá tự tin hay là cảm thấy s i v a loại này đẳng cấp tồn tại sẽ không cụt đôi chạy trốn mà dữ liệu của hắn cũng không sai sửa sang lại thoáng cái hơi có điểm s ố c xếp cổ áo si va liền lần nữa lại đem chính mình truyền t ố n g đến trước mặt hắn hừ cuối cùng đem những cái kia vướng b ậ n tạp thoái đưa tiễn đến sao do bất vợ dần tựa hồ rất rõ ràng si va vì sao lại qua như thế trong chốc lát mới một lần nữa xuất hiện chỉ là hừ lạnh một tiếng nói ra trước đồ ăn ta rất không thích si va cũng không để ý tới hắn nói bữa cũng không thèm quan tâm đỉnh đầu xúc tụ hắn chỉ là nhìn lấy do bất vợ dần cao giọng nói ra bữa ăn chính chuẩn bị xong chưa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy c h ư ơ n g bảy đến từ chân lý sau lưng sinh vật hạ an tâm đi sẽ không lại lần để ngươi thất vọng do bất niết môi cười to si va chú ý tới đầu lưỡi của hắn cũng đã biến thành xúc tu ráng vẻ theo do bất r a hiệu lại là một đầu bị cắm vào hậu dạ dị mầm thị sinh vật từ dưới đất c h u i ra khiến si va như có điều suy nghĩ nhìn một chút mặt đất bất quá sau đó hắn liền đem lực chú ý tập trung đến mới xuất hiện quái vật trên người quái vật ngoại hình cùng trước đó họ ra mô đất cờ có điểm giống nhưng là nó nửa người dưới cũng đã không có chân hình dạng thuật lý là do vô số xúc tu tụ hợp mà thành khối thịt ngoài ra con quái vật này trên người hậu dạ d ì khí tức cũng muốn xa xa mạnh hơn họ dạ mộ đại cờ ngay cả vẫn còn bốn phía vẫn vung vẩy không thôi cái k i a mấy đầu cự hình xúc tu so sánh cùng nhau đều có chỗ không bằng có loại cấp bậc này quái vật tắc trận cũng khó trách do b ấ t sẽ đem những cái k i a đối với người bình thường thậm chí ma pháp sư mà nói đều mạnh quá phận họ dạ mộ đại cờ sưng là món m ăn khai vị họ dạ lọ mộ tỏ đây là trước mắt duy nhất đào tạo thành công một đầu cũng là ta mạnh nhất một đầu hậu dạ dị người có thể đoán xem nhìn gia hỏa này đang thay đổi thành ẩu dạ gì trước đó bản thể đến cùng là cái gì do bớt m h o mắt lại trên mặt khôi phục cùng đại hiền giả thân phận tôn lên lẫn nhau ôn tồn lễ độ nếu như không phải bên cạnh hắn bỏ l ồ m lổm đầu kia làm cho người sợ hãi quái vật mặc kệ ai cũng sẽ không nghĩ tới gia hỏa này lại là như thế phát r ồ i tồn tại đi c ò n dùng đến lấy đ o á n a si va chằm chằm vào đầu kia họ dạ lọ mổ tỏi nhìn thoang qua trên mặt thần sắc không tự chủ được ngưng trọng lên loại cấp bậc này tồn tại cảm giác cũng không phải tùy ý sinh vật đều có thể có hơn nữa con quái vật này trên người cũng không có trước đó những cái kia tên là họ dạ mổ đ cờ quá cùng họ dạ m ồ đ á i cờ này chủng loại giống như khâu lại thi do đại lượng sinh vật tạo thành quái vật khác biệt g i a hỏa này bản thể hẳn là liền có hiện tại loại trình độ này lớn nhỏ lại thêm cái kia mặc dù đã sai lệch nhưng miễn cưỡng còn có thể nhìn ra được hình người bên ngoài đầu này tên là họ dạ lọ m ồ tỏ quái vật bị tắm vào hậu dạ gì mầm thịt trước đó thân phận liền hô chi r ụ c xuất là ti tan đi không hổ là ngươi ta càng ngày càng vừa ý ngươi rồi do bất vỗ tay lên đồng phát từ nội tâm tán thường nói với tư cách đối với ngươi tôn trọng chờ đến ta làm thịt ngươi về sau tuyệt đối sẽ đem ngươi linh hồn trói bục lại dùng để thí nghiệm mới tối cường nhân công hậu ra gì xin miễn thư cho kẻ bất tài si va hít một hơi thật sâu trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm n g h n g trọng ta còn không quyết định muốn thua n g ư ờ i loại này biến thái vừa dứt lời họ dạ lọ mổ tỏ liền được do bất chỉ thị vậy mà tại trong chớp mắt liền dùng cái k i a có thể so với xe tải thùng đựng hàng cự t r ư ờ n g hướng si va vô tới si va thì cũng tại trong nháy mắt tạo ra được sáu đạo hệ t h ở trụ cột đồng thời độ lấy cao độ tinh khiết hư không năng giống như là rơi u y ệ t trong cạm bẫy vô thương dùng mũi nhọn nhắm ngay họ dạ lọ mổ tỏ tay cầm nếu như nó thực sự dám vỗ xuống tới tay cầm tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng có thể ra hồ si va dự liệu là đầu kia quái vật thật đúng là vỗ xuống đến rồi bàn tay của nó bị sau cái tráng kiện hệ thờ trụ cột xuyên thành xoa tiêu thịt nhưng dù cho như thế vẫn là ngạnh xinh xinh đem tàn phá tay cầm hướng phía trốn ở trụ cột phía dưới si va vỗ tới xách si va một chấn lưỡi cả người liền biến mất ở trong hư không sau đó mới xuất hiện tại phạm vi công kích của đối phương bên ngoài nhưng hắn món kia phát bảo một góc lại giống như là bị cái kéo cắt bỏ mười phần đột một thiếu m ộ t khối đây là bởi vì họ dạ lò mổ tỏ tiếp cận làm cho không gian xung quanh cực độ hỗn loạn cho dù là ngắn cách truyền tống đều có bị dị thứ nguyên khe hởn mất nguy hiểm chỉ lấy đối thủ mà nói. gia hỏa này tuyệt đối là si va đời này gặp phải mạnh nhất địch nhân thậm chí so với sợ hai chi chủ hãn đỏ dù h ữ còn khó quấn hơn chí ít đã án đỏ dù h ữ cũng không có khả năng đúng nghĩa phong tỏa ngăn cản si va sở trường khe hở ma pháp húng chi bây giờ còn có một cái chuyển hữu kỳ ở một bên n h ì n c h ă m c h ă m si va tiện tay xuất ra mấy món trang bị nhìn cũng không nhìn liền dắt lên hư không năng cùng vật phẩm bình thường tiếp xúc hư không năng liền sẽ triệt để trôn vùi rơi khác biệt hệ thống xuất phẩm trang bị bởi vì có cái độ bền khái niệm cho nên coi như tiếp xúc đến hư không năng cũng có thể có mấy giây thậm chí mười mấy giây giảm sóc thời gian sau đó si va lại dùng hư không chỉ、nắm. pháp sư c h i thủ hư không năng bản phổ thông pháp sư c h i thủ lại bị hư không năng trôn vùi rơi đem những vật kia hướng đối phương ném đi hư không chi nắm mặc dù bản thân tầm bắn có hạn nhưng ném mạnh lực đạo lại không nhỏ những trang bị kia đều rất giống m u i tên thẳng tắp đâm và o họ dạ lò m ồ tỏ thân thể đáng tiếc ti tan cái kia cường đại đến biến thái tố chất thân thể lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế dù là bị h oanh mất gần nửa người tại mấy hơi thở là có thể triệt để tài sinh thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có những n à y ư cách đó không xa do bất thanh âm chuyển tới nhưng si va lại không chút hoang mang tiếp tục tiêu hao không dùng được trang bị lần lượt phá hư họ dạ lò mổ t chỉ tiếp trước mắt đến xem loại hành vi này hiệu quả cũng không khá lắm vừa đánh vừa lui chờ đến cùng do bất giữ vững khoảng cách nhất định về sau si va lúc này mới móc ra một cái rượu tinh trực tiếp hiến tế rơi biết mời ngoại viện cũng không phải chỉ có người a hư không đế vương chế t ả i theo si va lời nói hai cố nồng đậm đến cơ hồ có thể hóa thành thực thể hư không năng xé rách hai bên không gian xuất hiện ở họ dạ lọ mổ to bên người chật hai cái chừng họ dạ lọ mổ to nửa người lớn tay cầm lăng không từ trong hư không xuất hiện hung hăng đập và họ dạ lọ mổ to trên người từ ngay từ đầu s i v a không có ý định bằng vào lực lượng của chính mình đánh tan đầu này họ dạ lọ mồ t ỏ cũng không phải nói đánh không lại cái đồ chơi này chủ yếu là muốn xử lý đối phương chính mình khẳng định cũng sẽ có tương đương trình độ tiêu hao nếu như là bình thường những n à y tiêu hao tự nhiên không bị s i v a nhìn ở trong mắt nghỉ ngơi một chút uống chút lam dược liền có thể khôi phục bao nhiêu chút chuyện a nhưng bây giờ lại khác do bất từ đầu đến cuối đều không có tự mình ra tay qua khiến s i v a hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của hắn nếu như nói hắn chỉ là cái loại này nghiên cứu khoa học hình ma pháp sư độc thủ năng lực cũng không mạnh thế thì còn tốt dù là đều là truyền kỳ Siva đều có tại r e o lên lẽ đánh đối phương nắm đối chắc, có lẽ phó có bản n nhưng cũng không yếu. Cho nên ngừa vắng h Cho chính yếu. bảo để nhất, trì là làm chính mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất tốt hơn. Tại mới vừa tới đến thời đại thần thoại thời điểm siva đã từng phát hiện mình không có biện pháp liên hệ với hư không đế vương gạ bố gạ bất quá trải qua sáu năm bản thân phong ấn tăng thêm tấn thăng đến c h u y ể n kỳ hắn lại độ vào hư không bên trong phát hiện vị này đối với chính mình trợ giúp to lớn bạn bè xem ra tại hắn bản thân phong ấn trong đoạn thời gian đó gạ bố gạ cuối cùng vẫn là bởi vì các loại nguyên nhân bị ném vào hư không đã trở thành một cái hư không sinh vật mà một lần nữa cùng gã bổ gã đã thành lập nên liên hệ cũng thu được đối phương hữu nghị về sau ở đời sau hai cái chiêu số tự nhiên cũng có thể tại thời đại thần thoại sử dụng ngay cả do b ấ t đều không có thể dự liệu được thế mà lại có loại sự tình này phát sinh lúng ta lúng túng mà nhìn xem bị h oanh mất hơn phân nửa thân thể chỉ còn lại có xúc tu quấn quýt lấy nhau họ dạ lọ mồ tỏ si va sở dĩ muốn đem họ dạ lọ mồ tỏ dẫn cách do b ấ t bên người chính là vì phòng ngừa do bớt đúng tay cứu đầu này cường đại ộc ra di hiện tại không gian hỗn loạn chỉ cần khoảng cách đạt tới trình độ nhất định coi như thả cái họa cầu thuật đều tuyệt bức không bay được thẳng tắp càng đừng đề cập cái khác uy lực mạnh mẽ ma pháp không tệ sự cường đại của ngươi ngoài dự liệu của ta c h à n g nói ngươi thậm chí ngay cả hư không sinh vật tình hữu nghị đều có thể thu hoạch được điểm này nằm ngoài dự đoán của ta nhưng do b ấ t rất nhanh liền lấy lại tinh thần tiếp tục cười híp mắt nói ra b ấ t quá ngươi sẽ không phải cho rằng dạng này liền có thể giải quyết hết t ỏ dạ lò mộ t ỏ a tựa hồ là để ấn chứng lời của hắn đầu kia chỉ còn lại có vài đoạn xúc tu quái vật lại từ xúc tu bắt đầu nhanh chóng sống lại dĩ nhiên không phải si va phảng phất không nhìn thấy chính phi tốc tái sinh xúc tu mà là chằm vào do bớt truyền thuyết ti tan là đại địa tri tử có thể thu hoạch được đại địa huyết mạch trợ giúp chỉ cần đứng tại đại địa phía trên liền có thể không ngừng trùng sinh cho nên ngươi h ậ u dạ gì mới có thể có được loại trình độ này tái sinh năng lực muốn đánh bại ngươi h ậ u dạ gì, nhất định phải để cho rời đi đất này nhưng trên thực tế ngươi là định dùng thuyết pháp này tới lừa dối ta đi do b ấ t không có trả lời chỉ là giang tay ra từ đại địa bên trong chui ra đứng ở trên mặt đất tự lành kỳ thật toàn bộ đều là giả tượng tại h ậ u dạ gì mọc dễ nảy mầm về sau t i tan liền tiêu vong hiện tại đầu kia quái vật chỉ là thuần túy họ ra lò mổ tò m ạ thôi đại địa tự nhiên không thể lại cứu trợ giết chết con trai của nó người hỏi như vậy、si、lời, chắc, lên, sẻng, như ngay h ư để liền sau đó hắn g cũng gì đ mặc kệ lập tức liền muốn tự lành hoàn tất tỏ ra lọ mồ tỏ thẳng tắp hướng phía dưới một đảo đào ra một khối lớn mặt đất đến mà ở mặt đất bên trong nhưng lại có một đoàn làm cho người buồn nôn buồn nôn đang nhúc nhích không thôi to lớn quỷ dị khối thịt đáp án chính là cái này cũng chính là ngươi ngay từ đầu nâng lên dùng nguyên thủy nhất ẩu dạ dị cánh tay bồi dưỡng thành ẩu dạ dị khối thịt xinh đẹp suy luận nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào do b ấ t chỉ là vỗ tay phát ra tiếng tái sinh hoàn tất tỏ dạ lọ mồ tỏ liền lần nữa lại xông về s i v a không cái này đương nhiên là có ý nghĩa s i v a sáng rực ánh mắt vượt qua họ dạ lọ mồ tỏ nhìn về phía d o b ấ t bởi vì ta muốn đem cái đồ chơi này tính cả ngươi một đạo phong ấn đừng có nằm động không có phong ấn có thể phong ấn được ẩu dạ dị trên thế giới tất cả ma lực đều sẽ bị ẩu dạ dị thôn vệ do bớt vợ dần đối s i v a tuyên ngôn không sợ hãi chút nào có lẽ như thế nhưng trên cái thế giới này chỉ ít còn có một thứ đồ vật có thể làm cho các ngươi không cách nào phản kháng cùng thoát đi siva hai tay hợp lại trên mặt lộ già không sợ tiêu d u n g cùng lúc đó một đạo màu đen cửa đồng lớn xuất hiện sau lưng hắn trên cửa c á c bạ là sinh mệnh c h i thụ chính chiếu sáng r ạ n g rỡ cái kia liền là chân lý a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm bảy mươi chương bảy trăm bảy mươi chân lý c h i hạc ngàn năm kéo dài chân lý c h i môn bản thân cũng thuộc về tại chân lý tuyệt đối một loại thể hiện cho dù là tấn thăng làm c h u y ể n kỳ siva cũng vô pháp phân tích cánh cửa này tồn tại chân lý c h i môn không cách nào bị sửa đổi ngay cả năm đó nắm giữ gần như vô hạn lực lượng thấp kém h i ể n giả chi thạch do bất vợ dần cuối cùng đều chỉ có thể thông qua đem chia tách mới thực hiện mở ra đại môn nguyện vọng đáng tiếc về sau bị s i v a đem chân lý c h i môn bổ sóng dùng cửa một lần nữa đóng lại l i ê n phân tích cùng sửa chữa đều làm không được càng không nói đến khống chế cánh cửa này nhưng cùng truyền kỳ đại pháp sư khác biệt s i v a có một cái những người khác không có át chủ bài cái kia chính là học viện hệ thống tại hoàn thành ma đạo phế đô cái này phó bản ngăn trở do bất vợ dần điên cùng hành vi về sau s i v a tại kế toán cửa sổ giao diện thu được một cái làm hắn hết sức kinh ngạc vật phẩm. chân lý chìa khóa tiêu hao kỳ chân pháp tác vật phẩm giới thiệu v ă n tắt đây là tất cả ma pháp sư thứ luôn mơ tưởng có thể làm cho người nhìn thấy chân lý toàn cảnh thậm chí mở ra cái kia đạo trong truyền thuyết đại môn hiệu quả nắm giữ cái này kỳ chân lúc ngươi có thể kêu gọi ra chân lý chi môn cũng tại trong vòng năm phút đồng hồ thu hoạch được nó quyền sử dụng cái hiệu quả này có thể lại chỉ có thể sử dụng một lần cái hiệu quả này sẽ không bị so chân lý tuyệt đối thần bí độ thấp năng lực ma pháp kỳ tích ngăn cản hoặc đánh gãy g chú không thể tưởng tượng nổi vô số chân lý cùng pháp tắt toàn bộ chạy vào đầu góc của ta ta nửa đời trước sở học liền nó một góc cũng chưa tới chờ chút ta thấy được chân lý phía sau đồ vật truyền kỳ đại pháp sư bạo l ẹ n đồ lúc đó si va khi nhìn đến cái đồ chơi này lúc ý niệm đầu tiên là ngoa tạo cái này có chút sâu mà cái thứ hai suy nghĩ thì là ngoa tạo dùng cái đồ chơi này ở trong đó hậu dạ gì sẽ không chạy đến a cũng chính bởi vì sợ hãi sẽ thả ra chân lý c h i môn phía sau đồ chơi kia nguyên cớ si va vẫn luôn không có đi đụng cái này nhét vào giường chữ vật trong góc đồ vật thậm chí một lần quên mất sự tồn tại của nó nhưng bây giờ lại đến không thể không sử dụng thời điểm chân lý chi môn không hổ là chân lý tuyệt đối biểu hiện cho dù là ở trong mắt si va cơ hồ không gì làm không được học viện hệ thống cũng không có thu hoạch được cánh cửa này quyền sở hữu cho si va cũng chỉ là quyền sử dụng mà thôi bất quá dạng này đã đủ rồi vì cái gì ngươi có thể kêu gọi ra chân lý chi môn lần này cùng si va chạm mặt về sau do bất vợ dần lần thứ nhất lộ ra vô cùng biểu t í n h kiếp h sợ mà si va thì bén n g h ẹ đã nhận ra kinh ngạc phía sau cái kia một tia sợ hãi ngay cả e n đi m ỉ e ẩn cũng là tại bỏ ra ở thời đại này không có khả năng đặt thành đại giới về sau mới đem cái đồ chơi này kêu gọi ra hắn không khỏi n h ẹ n g ạ quát nhìn thấy nét mặt của hắn si va tại mồ hôi rầm rề đồng thời lộ ra một cái mỉm cười người đoán cũng không phải nói hắn muốn trang cái gì thật sự là hắn hiện tại cũng đã hưu tâm vô lực không có tiếp tục trào phúng do bất dư lực chân lý chi môn tồn tại qua tại cường đại vượt ra khỏi chủ vật chất vị diện có thể dung nạp cực hạn mỗi phút mỗi giây đều sẽ tiêu hao hết si va đại lượng ma lực càng đừng đề cập còn muốn càng nhiều ma lực tới khống chế nó nếu như lúc trước không phải có một cái thành thị cung cấp nó ma lực tại ndmi ẩn hủy diệt về sau lại có thấp kém hiền giả chi thạch trèo trống tồn tại chỉ sợ chỉ là chân lý chi môn tiêu hao liền có thể để do bất biến thành người khô không biết là si va lời nói khơi dậy do bất nghịch phản tinh thần hay là do bất thần kinh sớm đã trong mấy năm nay rèn luyện vô cùng cứng cỏi hoặc là cả hai đều có do bất rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo ừ coi như là chân lý chi môn vậy thì thế nào chẳng nói n g ư ờ i đem nó triệu hoán đi ra vừa vặn có thể làm cho ta một lần nữa đem chân lý phía sau vị kia phóng xuất ra đúng nghĩa quân lâm cái thế giới này làm được si va có chút thở dốc một hơi ánh mắt kiến nghị liền tới thử nhìn một chút bốn lên cho ta họ dạ lọ mô tỏ lấy được chủ nhân mệnh lệnh bản thể vì ti tan to lớn ma quái ngựa mặt lên trời gào to một tiếng đạp trên trống trận đủ h ư bộ pháp hướng si va vội vàng chạy tới tạp toái liền lăn đi một bên si va vứt bỏ hướng một hớp làm ma lực dự tề ép chính mình còn thừa không nhiều ma lực nhìn cũng không nhìn liền đem họ dạ lọ mồ tỏ kéo gần lại trong hư không loại công kích này cũng không thể thực sự giết chết ậ c giá gì thậm chí sẽ để cho nó biến thành hư không sinh vật nhưng bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được trạng thái không nên xem thường ta ạ lúc này do bất vợ dần cũng xuất thủ mênh mông ma lực khí tức trong nháy mắt liền để si va cảm thấy một trận hít thở không thông trong đầu pháp sư cảnh báo giống như cái rũa l i ề u mạng áp chế lấy hắn nao nhân mang đến từng đợt tấm đau nhức dưới chân hắn vừa dùng lực đột nhiên vọt lên rời đi tại chỗ tiếp theo trong nháy mắt một đạo xuyên qua không gian trực tiếp tại si va nguyên bản đứng yên địa phương sáng lên ba cái quang chi lợi kiếm lấy dao nhau hình dáng cắm vào trong không khí khiến cho si va trong lòng hô to nguy hiểm thật không đợi si va rơi xuống đất nghỉ vài đầu hậu dạ dị quái vật liền từ bốn phía sông ra hướng phía bị si va rán tại phía sau hậu dạ dị khối thị phong đi như muốn nghê chỉ gặp si va trên mặt nụ cười vui mừng lõe lên một cái rồi biến mất chặt cái kia vải đầu thật vất v ả mới bỏ dậy hậu dạ gì lại một lần bị si va vô hình trọng truy trúng mục tiêu tứ tán bay đi lại là sau nửa ngày đã mất đi sức chiến đấu như là si va ngay từ đầu đoán trước do bất liền cùng trước kia thực chiến thủ đoạn thi pháp vi lực theo mạnh nhưng tốc độ c h ậ m hơn từ cái kia như đại dương ma lực đến xem chỉ sợ hắn sở dĩ có thể tiến ra i truyền kỳ chín mươi chín phần trăm đều là dựa vào khối kia kém hóa hiền giả chi thạch phúc không hổ là bỏ ra hơn hai trăm năm mới thông qua thời gian xây trở thành đại ma pháp sư người tư chất cùng thiên tài so với quả nhiên chỉ có thể coi là bình thường bất quá do bất cũng biết chính mình b ậ n bản tăng thêm minh bạch si va kỳ tích năng lực nguy ê n cơ cũng không cần hắn am hiểu v ạ n mẹo không gian mà là thừa dịp si va vừa đối mặt xử lý sạch những cái kia tạp binh thời điểm đem bị si va ném đi hư không họ dạ lọ mổ tỏ một lần nữa triệu hoàn trở về mặc dù trên người thoạt nhìn không ít địa phương đều đã bị ăn mất mất nhưng hình dáng cơ bản hoàn chỉnh thậm chí ngay cả năng lực hành động đều không có hạ thấp bao nhiêu làm có rồi họ d lọ mổ tỏ hướng phía si va nhảy tới chỉ thiếu một chút liền có thể đánh chúng si va trong né mắt do bất diện mục dữ tợn hết sức hưng phấn m ạ quát không chương t r n h a n h h ơ n n h ư n g s i v a l ờ i n ó i lại l à m c h o t r o n g lòng của h ắ n m ý t l ạ n h chỉ gặp họ d ã lọ m ổ tỏ n ắ m đấm rũ xuống si va hướng trên đỉnh đầu chưa đủ một mét chỗ nhưng vô luận như thế nào đều đã n g n không nội nữa bởi vì vô số s ợ i xích màu đen từ chân lý tri môn khe hở mở trong khe ruột ra đưa nó gắt gao trói lại không để ý nó dây ruộng đem lôi vào trong cửa Chương của Chương Chương chân Chi hạc, trình ủng hộ thương hiệu Thư không chỉ ủng Tàng Viện. ngàn năm Việt tỏ. dài là 771. 771, Lý lỏ mổ kéo giã còn có những cái kia còn không có biện pháp tùy ý hành động họ dạ mộ đ ắ c cờ cũng bị trong môn dối ra xiềng xích cùng nhau c h ó i thật chặt kéo vào trong đó cuối cùng bị chân lý chi môn bước vào thì là bị do b ớ t coi là chân bảo đoàn kia hậu dạ d ị khối thịt trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát đáng chết người cái này hốt đản ta muốn đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ cầm lấy đi cho ăn những cái kia hoang nguyên thực nhân ma do b ớ t vợ d ầ n đỏ ngầu cả mắt khàn cả giọng mà quát ta không phải đã nói rồi sao si vai nhứt môi rốt cục lộ ra một cái tiêu dùng làm được liền thử nhìn một chút bốn do bất vợ d ầ n hét lớn một tiếng trên người t o á t ra rất nhiều s ú c tu liền nhân loại ngoại hình đều triệt để sụp đổ liền giống với một đầu tê giác hướng phía si va chạy tới chỉ là cùng hơi có vẻ cồng kề nhỏ dạ lọ mổ tỏ khác biệt kỳ tích là vạt vẹo không gian do bất t r ồ n g chất hắn cùng si va ở giữa không gian một cái chớp mắt liền xuất hiện ở si va trước mặt hướng hắn đánh tới si va thì dựng lên một cái thi pháp động tác cũng không thấy có cái gì kinh thiên động địa ma pháp phát động chỉ là trên mặt đất liền xuất hiện một đám Dầu. vốn là trên người dẫn theo hậu dạ dị đặc tính do bất có thể đụng xuyên trên cái thế giới này cơ hồ tất cả pháp thuật phòng ngự cho nên mới phải lựa chọn dùng loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng v ư ơ n g thức công kích chỉ cần bị c h ạ m được liền là tuyệt sát nhưng hắn trên chân mặc dù cũng mang theo hậu dạ dị lực lượng sẽ không bị địa thứ các loại ma pháp làm bị thương nhưng cũng không có nuốt hết rơi lực ma sát bằng không hắn liền một bước đều chạy không được đồng l ý tại g i ấ m lên cái kia bày dầu trong n á y mắt hắn liền đã mất đi cân bằng cả người hướng về phía trước đi vòng quanh bất quá hắn phía trước liền là si va bởi như vậy ngược lại cùng chạy tới cũng không có gì khác biệt nhưng si va lại chỉ là hướng hắn lộ ra một cái đạm mạc tiêu d u n g chật trước mặt hắn bùn đất liền bắt đầu biến lĩnh dị cuối cùng đã trở thành cùng loại thang trượt đường hành lang mà đường hành lang tới h ạ hoàn toàn chính là chân lý tri môn mở ra cái khe này đáng chết đáng chết biến thành quái vật do bất p h ả n phất đã mất đi cái khắc ngôn ngữ năng lực chỉ là không ngừng lặp lại lấy câu nói này chỉ là hắn dây thanh tựa hồ cũng sẽ ra biến lĩnh dị thanh â m nghe giống như là quái vật gà o thét cũng may lúc này trên người hắn có không ít xúc tu hơn nữa n g i đầu xúc tu đều có được cậu dạ di thôn vệ năng lực đem xúc tu xem như quốc leo núi như vậy tại đường hành lang bốn phía thôn v ệ gia nguyên một đám lỗ thủng sau đó đem thôn v ệ năng lực thu nạp về sau a xúc tu luồn vào đi cố định trụ cũng là khó khăn lắm làm chính mình đứng tại đường hành lang bên trong không có trượt vào có thể khiến chính mình vạn kiếp bất phục chân lý chi môn nhưng hắn yên tâm quá sớm ngay tại hắn chuẩn bị tại trên hành lang mở động thoát đi thời điểm si va đã đem đường hành lang cả chặn rỡ xuống tính cả bên trong do bất cùng một chỗ ném vào chân lý chi môn dạng này liền kết thúc đem hết thệ đều sau khi làm xong si va vốn là thông qua năng lực cảm giác của bản thân cảm ứng thoáng cái chung quanh xác định không có còn sót lại ẩu dạ gì sau liên bắt đầu thông qua chân lý t r i a khóa quan bế chân lý chi môn chỉ cần chân lý chi môn đóng lại như vậy lần này thảo phạt do bớt cái này vĩnh sinh chứng thêm bệnh tâm thần người bệnh chiến đấu coi như là đã qua một đoạn thời gian đáng tiếc một bước cuối cùng hay là ra nhiễu loạn ngay tại chân lý chi môn sắp bị đóng lại trong nháy mắt cả phiến đại môn đẫu nhiên chấn động một cái thật giống như có đồ vật gì ngay tại số cửa s i va sắc mặt tái đi một ngụm máu liền phúc ra xem như chân lý chi môn người sử dụng hắn hiện tại cùng chân lý chi môn nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là vui buồn tương quan chân lý chi môn lọt vào công kích đối với hắn cũng có ảnh hưởng cho dù là bị họ dạ lò mổ tỏ tấn công chính diện cũng sẽ không có vẻ run rẩy chân lý chi môn bây giờ lại quả thật nhận lấy công kích thậm chí nhờ vào lần này công kích liền tiến hành được một nửa đóng cửa động tác đều hứng chịu tới ảnh hưởng nhìn lấy chân lý chìa khóa bên trên viết câu kia cái hiệu quả này sẽ không bị so chân lý tuyệt đối thần bí độ thấp năng lực ma pháp kỳ tích ngăn cản hoặc đánh gãy si va không khỏi lộ ra c ử i khổ cái này không thể nghi ngờ nói rõ bên trong ngay tại xô cửa đồ chơi kia thần bí độ thậm chí muốn cung cấp với chân lý tuyệt đối Mà ở Siva trong chân lý chi môn lại là một lần dung mạnh bất quá lần này si va đã sớm chuẩn bị quả thực là đem vọt tới hết hầu máu nước xuống thân thể yên lặng đứng ở trước cửa liều mạng tiến hành đóng cửa chỉ lệ đúng lần thứ ba đúng hạn mà tới đại môn không chỉ có không có đóng lại ngược lại còn bị oanh mở một đầu cùng vừa rồi không sai biệt lắm rộng khe cửa nguy rồi s i v a trong đầu còi báo động mãnh liệt nhưng người bị thương nặng vờ ơ im mà trong lúc nhất thời không có biện pháp kịp phản ứng một đầu thô to xúc tu từ trong khe cửa đưa ra ngoài nhưng nhìn kỹ lại phát hiện xúc tu m u ô i nhọn lại là do bất vợ dần dám vẻ hắn lúc này trên mặt đã không có vừa rồi hoảng sợ cùng sợ hãi tràn đầy điên cuồng vô cùng tiêu d u n g nhờ có ngươi a s i v a e z i nhờ có ngươi ta mới có thể cùng vị đại nhân kia h ò a làm một thể trở thành vị đại nhân kia thân thể một bộ phận đối với ta mà nói đơn giản liền là vô thượng vinh quang s i v a lúc này cổ họng tràn đầy máu tươi sắc mặt thống khổ ngay cả lời đều nói không ra một câu ngươi là ta đã thấy mạnh nhất đ ị c h nhân xem như tôn trọng của ta ngươi cũng tới trở thành chúng ta một thành viên đi cứ như vậy đạo này đáng chết đại môn cũng sẽ hoàn toàn đ ố i chúng ta mở ra đi do bất vợ dần cũng không biết có phát hiện hay không đến si va dị trạng chỉ là cuồng tiếu hướng không tránh kịp si va ngược n g ư ợ c chỗ tới tràn l dê lẽ lại chính mình lại để cho chết ở chỗ này để hậu thế chính mình tới vì mình bây giờ báo thù à. chỉ tiếc hiện tại phát hiểu mới vừa vặn đi đến quỹ đạo không biết tại cứu thế quân cùng thâm viên quân hai tầng chèn ép d ư ớ i bọn hắn có thể đi bao xa si va nhìn đối phương biểu tình dữ t ợ n trong đầu giống như đèn kéo quân tránh qua vô số tràng cảnh vừa lúc đó một loại như là bị điện giật cảm giác để s i va trong lòng giật mình tiếp theo trong n y mắt một cái nhỏ yếu thân ảnh chắn trước mặt hắn đó là lợi dụng anh hùng bảo cụ phệ thời chi chung lúc ngừng năng lực chạy tới nơi này dạ vần cơ hồ là cùng một trong n y mắt đã triệt để biến thành ấu dạ gì do bất vợ dần tay chạm được dạ vần treo ở trước ngực bảo cụ đồng hồ bỏ túi cho dù là anh hùng bảo cụ tại thần bí độ bên trên cũng phải xa xa thấp hơn chân lý chi môn phía sau đầu kia ấu dạ dị lập tức đồng hồ bỏ túi liền chia năm xẻ bảy bên trong thần bí cùng ma l ư ợ thoáng cái chút xuống hóa thành một cỗ kinh khủng phong bạo cỗ lực lượng này là kinh người như vậy không chỉ có tung bay không thể động đậy siva thậm chí ngay cả đắc chí vừa lòng do bất đều bị t ạ c bay ra ngoài trực tiếp trở xuống chân lý trong cánh cửa cho đến lúc này chân lý chi môn phảng phất mới bắt đầu đáp lại siva vừa mới phát ra đóng cửa chỉ lệnh nặng nề cửa lớn màu đen ầm ầm q u a n bế Chật, cả h ậ c phiến đại môn lại chậm rãi biến mất ở không khí bên trong mà siva bây giờ lại không để ý đến chân lý chi môn hắn nhìn lấy ở vào trung tâm phong bạo gia v ậ n một câu đều nói không ra trên mặt thiếu nữ mang theo nụ cười thản nhiên vợ môi có chút động vài cái siva miễn cưỡng nhìn ra cái tia hình dáng của miệng khi phát â m nàng nói là sống sót đừng Siva không để ý chương í n mình còn h khục lấy máu, lấy đ a tay muốn đem thiếu nữ lôi ra của nữa. thiếu Tiếp theo trong mắt, thiếu nữ thân ảnh liền triệt để bị phong bạo nuốt hết. thân mất thấy ngáy muốn đem muộn. quá nữ đến, nhưng nữ ảnh liền phong đến phong bạo dẹp loạn, thân ảnh của nàng cũng đã biến mất không đã để đã Chờ h lôi ư bạo bạo bị c dẹp gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 773 Chương 773, chân lý c h i hạc ngàn năm kéo dài giả vần Giả v ầ n re bại ly từng tiếng tiếng gào tại t r o n g sơn quất q u a n quẩn mặt trời chiều ngã về tây ngoại trừ về tổ chim hót bên ngoài không còn có những người khác trả lời tại sao có thể như vậy siva thất hồn lạc phép té trên mặt đất nhìn lấy nơi đó bảo cụ m ả n h vỡ vẻ mặt hốt hoảng bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa giữ vững tinh thần đến phí sức từ dưới đất đứng lên từ trong dương chữ vật nghiêng đổ ra rất nhiều dược tề hắn cũng không để ý dược hiệu có thể sẽ xung đột liền tùy tiện cầm lấy mấy bình sinh mệnh dược tề cùng ma lực dược tề mánh liệt rót vẫn không thể xác định dạ vần đã qua đời nói không chừng nàng chỉ là bị q u â n đến vị diện khác chỉ cần ta cẩn thận cảm giác thoáng cái nói không chừng liền có thể đột nhiên động tác của hắn dừng lại trên tay vừa mới nhặt lên một bình màu tím vạn năng dược tề cũng liền như vậy duy tr trên mặt biểu lộ trở nên hết sức kỳ quái là một loại không biết nên khóc hay nên cười biểu lộ nếu như nhất định phải hình dung đại khái liền làng o a tạo có lầm hay không dạng này cũng được cảm giác cuối cùng hắn mới c ư ờ i khổ một tiếng thu hồi dược tề khập k hiện hướng dưới núi đi đến chỉ là tại trời chiều làm nổi bật dưới bóng lưng của hắn có loại không nói ra được điều hưu i dạ vẫn chỉ cảm thấy một trận t r c n v á n g si va hướng chính mình đưa tay biểu lộ thống khổ c h à n g cảnh vẫn còn trước mắt vùng đi không được không nghĩ tới hắn cũng sẽ có như thế nhu nhược biểu lộ a trong lòng của thiếu nữ có một chút cảm khái từ khi gặp nhau bắt đầu hắn vẫn đang trước mặt mình biểu hiện ra vô cùng cường thế cùng kiên cường hơn nữa loại vẻ mặt này cũng là vì mình mới lộ ra tới không biết vì cái gì dạ vẫn luôn cảm thấy trong nội tâm có loại khó nói lên lời cảm giác ngay tại chạy xuôi theo chỉ bất quá bây giờ tình huống của nàng cũng không thật l à khéo giống như có rất nhiều đồ vật từ chính mình bên thai sẽ qua nhưng ánh mắt lại cái gì đều nhìn không tới có lẽ không phải nhìn không tới mà là ánh mắt quan sát năng lực không cách nào nhận ra trước mắt xẹt qua những cái kia cảnh sắc trước kia tựa hồ cũng có qua loại cảm giác này thiếu nữ trong lòng nhẹ nhàng mà nói thầm lấy đến cùng là lúc nào tới đoạn thời gian gần nhất trải qua sự tình so với chính mình toàn bộ nửa đời trước đều phải phong phú đã không nghĩ ra đột nhiên trước mắt của nàng thoáng cái phát sáng lên theo sau thị giác lại lại lần nữa trở về thân thể của nàng nơi này hẳn là một tòa thành thị bất quá tòa thành thị này tựa hồ trải qua một trận k ế t nạn chung quanh kiến trúc đều bị phá hư không sai bị ệ lắm ngay cả mặt đất đều giống như bị t ẩ y qua vô số lần nguyên bản hẳn là trải tại mặt đường bên trên bàn đá xanh một khối đều nhìn không tới chỉ có bùn đất cùng trần chùi trên mặt đất bày tỏ bên ngoài một ít thực vật dễ cây không biết vì cái gì dạ vẫn luôn cảm thấy nơi này có chút ít nhìn con mắt tóm lại nơi này hẳn là cũng không phải là địa ngục nàng luốt vuốt chính mình h u y ệ t thái dương có chút đau đầu lầu đầu nói xem ra vừa rồi ma lực phong bạo cũng không có giết chết nàng chỉ là tạo thành cùng loại không gian vặn vẹo hiệu quả đem chính mình truyền tống đến không biết tên địa phương bất quá bất kể là nơi bao xa vị kia rồi sẽ tìm được chính mình à. chẳng biết tại sao thiếu nữ trong lòng tin c h ắ c điểm này lúc này thiếu nữ ngẩng đầu một cái lại bị trên bầu trời cảnh tượng sợ ngây người vô số xiềng xích hình dáng quang mang ở chân trời nhảy lên m ạ qua l ộ n lây vô cùng đồng thời cũng tại hướng trên thế giới tất cả mọi người chiêu kỳ có người đã trở thành truyền kỳ đại pháp sư sự thật không nghĩ tới ta trong cuộc đời thế mà có thể nhìn thấy hai người tấn thăng truyền kỳ thiếu nữ không tự chủ được lẩm bẩm nói lúc này một cái thanh âm quen thuộc tại sau lưng nàng vang lên mặc dù thật không tốt ý tứ bất quá ta cảm thấy ngươi đại khái tính sai thiếu nữ kinh ngạc quay đầu lại nhìn lấy không biết lúc nào đi tới sau lưng nàng vậy người bởi vì ngươi nhìn thấy hai lần đó đều là ta si va nghiêm trang nói ra theo sau hắn lại lộ ra tiểu dung hoan lên trở về giả vần thiếu nữ trong nội tâm có chút cảm động không nghĩ tới si va thế mà lại nhanh như vậy tìm đến chính mình bất quá theo sau nàng lại phát hiện chỗ không đúng hoan nên trở về các loại nơi này là sắc mặt nàng kịch biến một lần nữa nhìn chung quanh thoáng cái chung quanh cuối cùng lộ ra khó có thể tin biểu lộ nơi này là hộ ly ản hoàng đô không sai si va nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục nói ra cho nên ý của ta là hoan nên ngươi trở lại hậu thế chúng ta thời đại nhưng thế nhưng là dạ vần kinh ngạc nhìn lên bầu trời tại thời đại thần thoại s i v a trở thành truyền kỳ đã là rất sớm chuyện lúc trước nhưng bây giờ trên bầu trời chân lý tuyệt đối còn không có biến mất nói rõ thời đại này s i v a mới vừa vặn trở thành truyền kỳ hai bên thời gian là không n g a n g nhau trên thực tế khoảng cách ngươi đem một cái khác ta truyền t ố n g về thời đại thần thoại mới qua không đến nửa ngày s i v a thấy thiếu nữ đầu góc mơ hồ bộ dáng liền lên tiếng giải thích nói một cái khác ngươi nửa ngày kết quả dạ vận biểu lộ trở nên càng thêm mờ mịt s i v a thấy thế chỉ có thể c ư ờ i khổ cũng không biết rốt cuộc muốn giải thích thế nào tình huống hiện tại bất quá rất nhanh hắn thu lại tiêu dung kỳ thật ta tới nơi này ngoại trừ n g h ê n đón ngươi bên ngoài còn có một cái khác mục đích mục đích khác hiện tại dạ v ẫ n sớm đã bị chính mình không thể nào hiểu được thời gian luận làm cho hôn mê đầu chỉ có thể thì thào lặp lại không có trong ngày thường khôn khéo si va nhẹ gật đầu theo sau cười lạnh một tiếng như vậy ngươi dự định muốn trốn bao lâu đâu do bất vợ dần nghe được si va nói ra cái tên này thiếu nữ m a n h kinh hướng bốn phía nhìn lại nhưng cũng không có nhìn thấy nhân loại kia hiền giả cũng không thấy được đại thủ lĩnh càng không nhìn thấy đưa nàng đưa về thời đại này đầu kia quái v ư t đang lúc nàng dự định hỏi rõ ràng tình huống lúc một cái tay từ ngực nàng đô ra tại ngực nàng cái kia bởi vì bảo cụ nổ tung mà sinh ra thật nhỏ trên vết thương vớt một cái về sau lại rụt trở về khiến nàng cả người đều sợ ngây người không bao lâu một cái quan tài thủy tinh tài liền từ thiên mà hàng đập vào dối bởi trên mặt đất nắp quan tài bị từ bên trong đá một cái bay ra ngoài nửa người nửa quái do bất vợ dần từ bên trong bỏ lên đi ra cười khăng k h ắ c quái dị lấy nhìn về phía s i v a ngươi là từ lúc nào phát hiện thứ ngươi tại thời đại thần thoại nhìn thấy dạ vân thời điểm s i v a lạnh nhạt nói ra dạ vân cùng ta để cập qua sùng cao lĩnh vực đại thủ lĩnh cùng nhân loại hiền giả rất giống ngay từ đầu ta cũng không hề để ý bất quá khi ta biết nhân loại hiền giả là ngươi về sau chuyện này cũng rất đáng giá cân nhắc vì cái gì t ạ i biết giả v ẫ n cuối cùng sẽ trở thành đồng bạn của ta về sau ngươi lại còn tại về sau mời chào nàng thậm chí để cho nàng trở thành pháp c h i đại hành giả đâu kết luận rất đơn giản có lẽ ngươi thông qua một loại nào đó phương pháp khiến cho chính mình cũng không có bị chân lý c h i môn hoàn toàn phong ấ n t h như lưu lại cho mình một cái linh hồn mảnh cắt các loại bởi vì vinh sinh chứng quan hệ linh hồn của ngươi cùng người bình thường khác biệt dù là chỉ là linh hồn mảnh cắt cũng sẽ không rất nhanh tiêu vong coi như là một mực còn sống đến thời đại này cũng rất bình thường nhưng là tại thời đại thần thoại chân c h i ế n kia để ngươi đã mất đi tất cả hậu dạ gì hàn mẫu mà chỉ còn lại có linh hồn vành c ắ t ngươi cũng biến thành hết sức yếu ớt mặc dù có thể thông qua tại vô số cố luyện kim trong thân thể c h u y ể n sinh bảo trì tuổi trẻ nhưng thực lực lại giảm bớt rất nhiều cũng không có biện pháp một lần nữa triệu hồi ra chân lý chi môn bởi vì sợ bị người phát hiện thậm chí ngay cả h i ể n giả chi thạch cũng không dám luận chế về sau ngươi phát hiện ta còn không có phát triển ta liên tưởng đến lúc kia ta lại đột nhiên xuất hiện ở trong lịch sử thế là ngươi nói đúng ta là từ nơi này thời đại về tới đi qua mà cùng ta cùng một chỗ hành động dạ vần cũng là như thế cho nên ngươi mới có thể cùng đợi dạ vần xuất hiện vì chính là để cho nàng cùng ta cùng một chỗ trở lại quá khứ sau đó bởi vì thời không sự cố lại lần lượt trở lại thời đại này cái gọi là đại hành giả trên thực tế là trong linh hồn khắc ấ n cùng loại anh hùng bảo cụ ma phát mạch kín người ngươi tại dạ vần trong linh hồn khắc ấ n một cái cùng loại mỏ neo thuyền neo điểm một khi nàng từ cái khác thời không rơi vào thời không kẽ h hở liền sẽ bị neo chút kéo về cái thời không này từ đầu đến cuối mục đích của ngươi cũng chỉ có một cái kia chính là thời đại kia ngươi đang công kích đến dạ vần một khắc này gieo hạt ở trên người nàng những ẩu dạ dị kia bảo tử những cái kia xuyên qua ngàn năm ẩu dạ dị hạt giống dù sao khi đó ngươi là muốn đem ta đồng hóa thành ẩu dạ gì, mà nhất định phải giết c h ế t ta mà bây giờ mục đích của ngươi thì là muốn ở thời đại này một lần nữa kiến tạo khởi cùng thời đại thần thoại ẩu dạ gì đại quân chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 774 chương 774, vĩnh sinh m ặ t lộ đoán tốt nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào do bất cười quái gì nói nói ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp vân đạm phong khinh si va ngươi biết vì cái gì ta muốn ở chỗ này nghe ngươi thao thao bất tuyệt sao là vì vụ trộm đem ẩu dạ di bảo tử đưa ra ngoài đi si va hờ hứng nhìn lấy hắn c ũ、si lại lại, có có so、không không nếu g bởi như t r nói g tồn t ngàn năm trước do bất tính cái tỉnh táo tương tích kình địch như vậy hiện tại do bất đối với siva mà nói thì đã thành một cái không lên cấp bậc đối thủ coi như hiện tại theo đội cũng đã không còn kịp rồi ngươi tự đại hủy ngăn cản ta một cơ hội cuối cùng Ta c h u ẩ nhưng bị ngàn năm nguyện, lập tức liền muốn tâm tức t lập được ờ mong muốn. Do bất thân thể như bất thể t h là si hơi phi tốc bành trướng, cho dù là va chỉ b n trướng, cho là nhẹ nhàng thở dài một cái đưa tay hư hư đ ẻ ép do bất thân thể lập tức liền như là thoát hơi lại lần nữa xẹp xuống mà cái kia t r ư ờ n g tím xanh trên mặt kinh nghi bất định biểu lộ càng là có loại không rõ b u ồ n cười cảm giác nếu như ngươi nói là cái này cái kia chỉ sợ cũng phải thất vọng tại dễ dàng xua tán đi đối phương tụ lại lên đại lượng ma lực về sau siva không biết từ nơi nào lấy ra một cái hình mũi khoa bình bên trong một đống nhục trùng giống như sinh vật đang l i ề u mạ ngọ n g ngậy nhục trùng thể nội không chỉ có cất dấu âu dạ gì vào tử còn có do bớt một bộ phận linh hồn mạch cắt đây chính là hắn trước đó ký thác kỳ vọng đón sát thủ kế hoạch ban đầu là mình dùng lời nói tới mê hoặc siva để này nhục trùng tiến vào dưới mặt đất cho đi theo sau thông qua một cái khác thân thể tự bạo tới hấp dẫn lực chú ý đồng thời hủy diệt đi nhục trùng chui xuống dưới đất dấu vết chỉ cần si va mỗi lần bị mê hoặc bắt đầu ra ngoài tìm tỏi hậu dạ di bạo tử như vậy này trốn đến chiến trường chính phía dưới nhục trùng không thể nghi ngờ liền an toàn về sau v ô luận muốn ẩn nút bao lâu đều không có vấn đề chờ đến si va sau khi rời khỏi tự nhiên có vô số biện pháp trở lại địa bàn của mình chỉ cần có thể trở lại chính mình vô số cứ điểm một trong dĩ nhiên là có thể lại bắt đầu lại từ đầu đồi giữa h ậ u dạ di đáng tiếc không nghĩ tới nghìn tính vạn tính hay là quá mức xem thường si va tại chính mình vừa động thủ liền bị khám phá mục đích bị si va đem nhục trùng bắt lại zta do bất g ặ p đại thế đã mất trên mặt biểu lộ cũng từ kinh nghi biến thành xa suốt tinh thần thân xác hôi bại vô cùng là cái gì duy trì ngươi sống lâu như vậy đem chứa nhục trùng cái bình thả lại dương chữ vật si va nhìn qua bắt đầu sinh tử trí do bớt mở miệng hỏi n ữ khí bình thản vô cùng nếu có không biết rõ tình hình người đứng xem chỉ sợ tuyệt đối đoán không được si va cùng do bớt hai người lại là không chết không thôi định nhân tự tôn vinh dự nguyện vọng hay là báo thù ý chí đại khái đều có đi do bất thoạt nhìn giống như là t h o n cái già mấy trăm tuổi da trên người trở nên lòng l ò o lèo tiếng nói cũng biến thành cùng lão nhân có chút đúng thanh đúng khí xem ra vừa rồi tự bạo mặc dù không có thành công nhưng cũng cho hắn mang đến tương đương trình độ di chứng lúc ban đầu thời điểm ta sống đi xuống duy nhất mục đích đúng là nghĩ biện pháp một lần nữa triệu hồi ra chân lý chi môn sau đó mở cửa đem ta bản thể cùng vị đại nhân kia phóng xuất có lẽ là người sắp chết lời nói c ũ n g thiện quan hệ do b ấ t mặc dù trở nên giản mua vô cùng nhưng so với vừa rồi bộ kia quái vật dáng vẻ hiện tại loại này bộ dáng ngược lại càng giống một cái nhân loại hắn lại có thể tâm bình khí hỏa cùng si va nói ra nhưng là rất nhanh ta liền phát hiện loại này bộ dáng chính mình căn bản làm không được loại sự tình này chỉ là linh hồn không hoàn chỉnh điểm này cũng đã chú định ta đụng vào không được chân lý chi môn sau đó mục đích của ta liền thay đổi ta bắt đầu khắp nơi sưu tập liên quan tới âu dạ dị tình báo muốn tại cái khác địa phương tìm được loại này thần kỳ sinh vật hàng mẫu nhưng cũng tiếp thất bại khả năng liền là ở đâu cái thời điểm tâm tình của ta bắt đầu phát sinh biến hóa bắt đầu trở nên vội vàng sao động lên thậm chí làm ta một tay sáng lập sùng cao lĩnh vực đều bị cơ hồ sự đả kích mang tính chất hủy diệt đáng tiếc lúc kia ta cũng không có ý thức được điểm này ngược lại làm tầm trọng thêm thẳng đến lại ăn một lần thiệt t h i lớn về sau mới xem như yên tĩnh xuống dưới Đi ta h nhân h e o cùng n tộc u Nguyên Nguyên tiến Ta tại đại di rời, đi hành đông Bình、Nguyên、Anh đông Bình vào dù ra. bộ bộ mặc phải á t đối ngươi báo thủ siva nghe vậy nhữ mày lúc kia ngươi mới đoán được ta là xuyên qua đến thời đại thần thoại đi sao kỳ thật sớm đã có hoài nghi nhưng đang tiếp ta thẳng đến nhìn thấy o à i l ì mới chính thức xác định ra lãng phí không ít thời gian do bất cũng không tỵ hiềm siva cứ như vậy thuận miệng nói ra hơn nữa ngươi phát triển thời kỳ quá liệu thấp ta vẫn luôn không thể điều tra đến tin tức của ngươi thẳng đến gần hai năm trước tên của ngươi mới một lần nữa xuất hiện sau đó dùng hơn một năm một chút ngươi liền từ cái gọi là sơ giai ma pháp sư đã trở thành hiện tại truyền kỳ đại pháp sư đây cơ h ộ i là không thể nào do bất cứ như không cười nhìn lấy siva hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này thân thể của ta sẽ ra chút m a bệnh vẫn còn điều chỉnh thế mà không có thể tại ngươi lớn lên trước đó đ ổ i tại trước tiên giải quyết hết ngươi siva cảm thấy ý của hắn là biến tướng nói mình có thể chịu lại có thể nhẫn mại lâu như vậy cuối cùng mới bỗng nhiên nổi tiếng nhưng mình sự tình chính mình rõ ràng tại xuyên qua đến cái thế giới này thời điểm thân thể của hắn s ắ c thực chỉ có sơ giai ma pháp sư thực lực cấp bậc lúc ấy đừng nói là do bớt chỉ sợ hắn dưới tay tùy tiện tới cái tạm binh chính mình liền phải chờ chết chỉ là về sau đã trải qua một loạt biến cố tăng thêm không biết từ đâu mà đến học viện hệ thống trợ giúp mới khiến cho hắn đã trở thành thời đại này nhân loại người mạnh nhất sừng sững tại đỉnh phong tồn tại mà đợi đến người muốn xử lý ta thời điểm lại phát hiện đã không phải là đối thủ của ta siva nói tiếp đối phương nhẹ gật đầu bớt quá lại lập tức lộ ra một nụ cười khổ cũng không phải không phải là đối thủ chỉ là lúc k i a ngươi đã là đại ma pháp sư cùng hiện tại ta cũng như thế ta vốn là muốn cùng ngươi đồng quy vô tận nhưng phát hiện không biết từ khi nào ta thế mà đã bắt đầu sợ h ã i bị tử vong tại đúng rồi là tại e n đi m ì ẩn thời điểm ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác này cho nên mới đợi đến cuối cùng ra vần từ quá khứ trở lại hiện tại thời điểm độc thủ tới một tâm nguyện đồng thời đem dĩ vãng không dám làm cùng nhau xử lý đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể đạt được ước muốn do bất vơ dần si va nhìn lấy thất hồn lạc p h á c do bớt trên mặt biểu lộ trở nên nhu hòa một chút ngươi còn có lời gì muốn nói sao chương à n h dẹo đ everg dìn số Do bảy ấ t do trăm bảy mươi năm chương bảy trăm bảy mươi năm ma nữ nhân bản nhà xưởng ngụy nơi này là nguyên tỷ mỏ xìn hát cám liên minh bên cạnh theo hấp huyết quỷ đại công chúa mất tích toàn bộ tỷ mỏ xín đều triệt để lộn xộn hấp huyết quỷ cùng thâm viên ác ma bên trong các loại thế lực xuất hiện nhiều lần bất tận lẫn nhau công kích chiến hỏa liên miên không ngừng mà cùng tỷ mỏ xín hắc cám liên minh giáp giới mấy cái quốc gia đều đối với cái này bỏ mặc không quan tâm thậm chí vui thấy kỳ thành dù sao không có ai biết hấp huyết quỷ đại công chúa chạy đi nơi nào nếu như tùy tiện xâm lấn kết quả lọt vào a m toán vậy thì phiền thoái dù nói thế nào quân đội loài người cùng những quái vật kia sức chiến đấu vẫn là có không ít chênh lệch so sánh lưới chỉ cần thủ vệ tốt chính mình một mẫu ba phân ất ngồi chính là bởi vì như thế trong liên minh chiến tranh không chỉ có không có ngừng nghỉ ngược lại có càng diễn càng liệt xu thế nhưng mà chính là tại loại này tỉ mò xin đám người tranh nhau chạy thời điểm lại có hai người đi tại thông hướng tỉ mò xin con đường bên trên một người trong đó mặc một bộ trường bảo màu trắng trong tay chống một cây quải trượng ma trượng nghiên kỷ mặc dù không lớn nhưng có thể cho người một loại lao thành cảm giác t ă n g thương một người khác thì phải thấp bé nhiều nàng mặc lấy màu đen áo khoác đem chính mình thân thể toàn bộ che chắn liền một tia làn d a đều không lộ bất quá không biết là bởi vì nguyên nhân gì hành động bất tiện hay là không quen trên người bộ y phục này đi trên đường có chút đ u n g đưa c h ậ t nhìn giống như là chim cánh cụt bọn hắn dĩ nhiên chính là đến từ hồ lì ản hoàng đô si va cùng tiểu hấp huyết quỷ s ạ d ẹ n ngươi không phải nói phải chờ tới người ở đó có hồi âm về sau mới dẫn ta tới tỉ mò xỉn đấy sao trên đường trái phải vô sự xạ rèn một mặt không hiểu hướng si va hỏi nếu g u u y y ê n bản vì chính mình bởi vì hấp h tỉ tỉ t q ỷ đại c ô như g c ú a mất làm lấy tích bí ẩn, làm cho ẩn, đ ợ c tức mặc tin tiểu hấp huyết quỷ hấp không ệ cái k á pháp c trực chính học chạy tiếp từ chính mình học tập huyết ma pháp địa phương một đường chạy về tỉ xịn. Nếu phương mình như h đường xịn. ma mọ địa về k phải lúc trước s i v a ở nửa đường bên trên đem nàng n g ă n lại e là cho dù chỉ có một mình nàng đều sẽ không chút do dự một đầu xâm nhập mảnh này chiến hỏa bay tán loạn thế giới bất quá coi như là nàng cũng không nghĩ tới hôm qua còn tin thể mỗi ngày nói đ ợ i đến tỷ mỏ xìn tin tức vừa đến liền lên đường s i v a hôm nay lại đột nhiên quyết định cùng chính mình cùng nhau xuất phát căn cứ hồ lý an tình báo đ ế từ tỷ mỏ xìn tin tức khoảng cách tặng đạt tới ít còn có hai ngày lộ trình Nguyên bản k hấp ô n n g đi là sợ huyết t h cục hỗn loạn, a đẳng quỷ dù sao cũng là hấp huyết quỷ năng lực nhận biết liền là cùng người bình thường khác biệt phải biết si va tấn thăng truyền kỳ sự tình trước mắt chỉ có dạ vẫn biết Cho dù là ý vị trịt đều không có phát hiện si va có cái gì khác biệt đương nhiên tối hôm qua trên trời dị biến cảnh quan cũng là đưa tới không ít người chú ý chỉ bất quá biết trong đó h à n g nghĩa cả nhân tộc cũng liền như vậy giải rác bốn năm người đương nhiên là bởi vì ta lại trở nên mạnh mẽ si va rất quan g côn thành thật nói nhưng hiển nhiên hắn như vậy dứt khoát trả lời khiến nữ hải càng thêm hoài nghi không muốn nói liền không muốn nói nha cái gì gọi là trở nên mạnh mẽ ngươi đã là đại ma pháp sư có được hay không đâu còn có biến mạnh chỗ chống a tiểu nha đầu gương mặt k i n h bị để từ làm cẩn thận có chút một bực bất quá ở thời đại này mọi người trong nhận thức biết đại ma pháp sư s á c thực đã coi như là đỉnh tiêm sức chiến đấu mặc dù truyền kỳ đại pháp sư loại thuyết pháp này vẫn còn bất quá đại khái đã sớm giống như là mặt chữ bên trên ý tứ đương người xem như truyền kỳ đến đối lãi đối với cái này siva cũng chỉ có thể không thể đưa không cười một tiếng mà qua kỳ thật hắn lần này mang theo xạ rẽn cùng nhau đi tới tìm họ xỉn ngoại trừ tìm xạ rẽn tỉ, tỉ kia bên ngoài s á c thực còn có mục đích khác tối hôm qua dạ vần từ ngàn năm trước xuyên việt về cái thế giới này về sau cũng không biết nàng đối bị giam lòng cái kia mỹ tri đại hành giả nói thứ gì tóm lại người sau lập tức đem sùng cao lĩnh vực một ít nàng một mình biết được sự tình hết thể nói cho siva nếu như nói dạ vần quản lý sùng cao lĩnh vực những cái kia sản nghiệp có thể cho edit tiền tài cùng tài nguyên thoáng cái lật cái mười mấy lần cái kia mỹ chi đại hành giả v e n u s biết đồ vật là có thể trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ đông bộ bình nguyên vũ lực thăng bằng theo nó từng nói đi theo tại sùng cao lĩnh vực đại hành giả nhóm bên người ma nữ nhưng thật ra là cùng loại với luyện kim sinh mệnh tồn tại đối với cái này siva cũng là không có cảm thấy kỳ quái nếu như nói thời đại này còn có, người có thể làm ra luyện kim sinh mệnh cái kia chỉ sợ cũng chỉ có từ e n d y m i ẩn thời đại một mực tồn tại đến nay nắm giữ vô số ma đạo kỹ thuật do bớt tại so sánh mỹ c h i đại hành giả cung cấp tình báo cùng si va tự mình biết một ít tình báo về sau hắn cũng coi là mơ hồ suy đoán ra được tình huống chân thật chỉ sợ chế tạo loại này luyện kim sinh mệnh trang bị nguyên bản cơ năng liền là trong khoảng thời gian ngắn phục chế ấu dạ dị tế bào mặc dù ở cái thế giới này còn không có tế bào cái này khái niệm khiến cho đại lượng mọc thêm nhất định phải nói lời cũng là có chút cùng loại với trên địa cầu nhân bản kỹ thuật mà ma nữ này hẳn là cũng có bản thể tồn tại chỉ bớt qua cái này bản thể đoán chừng đã chết h ẳ n đã trở thành do bớt đại lượng chế tạo nó phục chế phẩm nguyên vật liệu thí dụ như thịt vụn thịt vụn còn có thịt vụn cái gì mặt khác đáng nhắc tới chính là loại này phục chế tiêu hao tài nguyên cực lớn cho dù là lấy sùng cao lĩnh vực tài lực tại thí nghiệm sau khi kết thúc cũng chỉ có thể cam đoan cho bảy cái đại hành giả bán phân phối ma nữ liền ma nữ bộ đội đều không thể tổ kiến hơn nữa ma nữ thực lực tự a hồ cũng chỉ có trung giai ma pháp sư t à i hữu theo mỹ c h i đại hành giả từng nói trước mắt tự a hồ có chuyên môn nghiên cứu phương diện này học thuật hình ma pháp sư đang thử giảm bất chế tạo ma nữ chi phí một khi thực hiện loại này sản xuất hàng loạt trung giai năng lực của ma pháp sư cơ hồ có thể trong nháy mắt phá vỡ cả nhân loại xã hội vũ lực cân bằng mà mỹ c h i đại hành giả vinus là phản đối tiến hành loại người này thể thí nghiệm đại hành giả sở dĩ âm thầm biết do duy trì đại thủ lĩnh cũng chính là do bất tự mình biết thí nghiệm địa điểm vì cái gì cũng là muốn biện pháp ngăn cản thí nghiệm si va nghe xong nàng kể rõ cảm thấy cảm động hết sức sau đó đem nàng ở buổi tối vụ n trộm đào địa đạo một lần nữa l ấ p xong tại đối phương tuyệt vọng vẻ mặt quyết định thay nàng đi ngăn cản loại này thí nghiệm mà cái kia thí nghiệm tràng chỗ địa điểm vào chỗ tại tỷ mỏ xìn h cám liên minh cảnh nội chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy chương bảy khai giảng rồi canh thứ nhất một đầu phỉ thúy long xẹt qua xanh thẳm phía chân trời phá tan tầm mây từ ngàn mét không trung nhìn xuống mặt đất phỉ thúy long là một loại cực kỳ cao ngạo mà đa nghi long trùng mặc dù đầu này toàn thân đều là biển màu xanh lá trong suốt lân phiến thân thể hiển nhiên còn không có trưởng thành nhưng nó cao ngạo bản tính nhưng cũng sẽ không bởi vì năm tuổi nhỏ mà có chỗ thu liễm bởi vì bọn nó đa nghi bản tính muốn cùng bọn nó giao lưu sẽ phi thường khó khăn trên thực tế cả nhân loại trong lịch sử tán đồng nhân loại trở thành bằng hưu phỉ thúy long số lượng thậm chí so với nhân loại có nhất định cựu hận tâm lý sắc thải long số lượng còn ít hơn nhưng mà đầu này phỉ th ta cảm thấy ta nhanh đông cứng luân toàn thân run rẩy nói ra phỉ thúy có thể bay chậm một chút sao mặc dù thân là ma pháp sư hơn nữa còn là đã tại nghỉ hệ lịch lãm rèn luyện bên trong đã trở thành trung giai ma pháp sư luân đối với nhiệt độ điều tiết k h ô n g chế lại hết sức không s ợ trường dù sao nàng am hiểu nguyên tố là thổ nguyên tố ta rời đi ấm áp mà an toàn xào huyện cũng không phải vì nghe ngươi h o á n trách luân dưới người nàng đầu kia cự long dùng bất đắc d ĩ thanh âm nói ra ô sớm biết ta liền dùng học phần hối đoái món kia có thể tự động điều ấm ma pháp bảo dù sao rất r ẻ thiếu nữ phát ra đang thương tiếng nghẹn nào run lẩy bẩy lầu bầu lấy ở sau lưng nàng mặc khôi giáp đô nan thở dài cũng không để ý lông mày của chính mình bên trên đã bắt đầu có xương ngưng kết liền đưa tay ôm lấy thiếu nữ thân thể mềm mại dạng này có thể tốt một chút sao không tốt đẹp gì a ngươi khôi giáp để cho ta so vừa rồi càng lạnh hơn ai thiếu nữ cơ hai tay kháng nghị nói mặc dù nói như vậy nhưng nàng nhưng cũng không có đẩy ra đô nan thân thể ngươi liền nhẫn mại một chút đi hơn nữa nếu như ngươi hối đoái chính là món kia m à pháp bảo mà không phải cái này đặc hóa phòng hộ năng lực cái kia chỉ sợ trước lúc này chúng ta liền sẽ chết ở phỉ thúy trong tầm ấy đô nan nhẹ giọng an ủi tựa như phía trước nói phỉ t h ú y long trời sinh tính đa nghi cảnh giác xào huyệt của bọn nó thiết lập ở núi lửa đã tắt miệng bên trong sẽ bố trí lên đại lượng ma pháp bấy dập dùng để bảo vệ mình an toàn ma ngộ nhập phỉ t h ú y xào huyệt hai người bọn họ cũng lúc trước một loạt sự kiện bên trong ăn đủ những cạm bẫy kia vị đ ắ n g cũng may thiếu nữ tại e z i học tập thời điểm không có kéo dài công việc tăng thêm e z i cái loại này món thập cầm thức dạy học cùng thiếu nữ thông tuệ thiên phú thế mà để cho nàng nương tựa theo chính mình ma pháp bảo bên trên kèm theo phân tích ma pháp quả thực là đem nguyên một đám ma pháp bấy dập toàn bộ phá giải đi tới xào huyệt c h ố sâu cũng là bởi vì các ngươi làm chuyện dư thừa ta mới có thể xui xẻo như vậy đó ạ bọn hắn tọa hạ phỉ thúy long thầm nói chỉ bất quá thân là cự long coi như là nói thầm thanh âm cũng cùng người bình thường nói chuyện lớn tiếng không sai bị lắm cho nên đô nan cùng luận cũng là cũng nghe cái nhất thanh nhị s ợ đối với cái này hai người cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ lúc trước tại phá giải ma pháp bấy dập cũng thỉnh cầu phỉ thúy đưa bọn hắn lúc rời đi vài đầu người khổng lồ đột nhiên theo bị phá hư ma pháp bấy dập con đường nhỏ kia đột nhiên tập kích long huyện khiến cho trong lúc nhất thời không thi triển được ma pháp phỉ thúy bị bọn nó bắt lấy chỉ lát nữa là phải bị lột ra g i ó xương b i một... đột nhiên luận phát ra hưng phấn tiếng gọi ở mỹ theo phỉ thúy lại một lần nữa phá tan tầng mây trước mặt bọn hắn trở nên rộng mở trong sáng ở nơi đó có một tòa lo mở xuống dưới đất ma pháp đô thị cùng chạy qua tòa thành thị này cuối cùng chiếm cứ hố to nửa giang sơn to lớn hồ phách chỉ bất quá nguyên bản ở vào to lớn hồ nước trên không tòa kia học viện lúc này lại đã mất túng ảnh thay vào đó thì là một cái màu xanh da trời vòng tròn vòng tròn tản ra giống như cực quang lộng lây s ắ t thái làm người say mê đó là một đạo cổng không gian p h ế t tiểu thư quả nhiên không có gần người học viện bị dọn đi bán vị d i ệ n a Đô n a n nhìn lấy cái kia mỹ luân mỹ hoán chỉ riêng chi vòng không tự chủ được lẩm bẩm nói đoạn thời gian gần nhất khí hậu bắt đầu trở nên hơi kỳ quái rõ ràng trước mấy ngày vẫn là mùa hè hai ngày này lại đột nhiên lạnh xuống mặc dù viện trưởng đại nhân có thể tùy thời trở lại học viện bất quá để cho an toàn cuối cùng vẫn là quyết định đem học viện tạm thời dọn đi đừng quên sồn mi n h ị học viện thảm kịch chỉ có đến nơi này trùng lần lúc này mới khôi phục một chút trong ngày thường khí khái hào hùng hướng phía chỉ riêng chi vòng chỉ một cái như vậy mục tiêu chính là chỗ đó phỉ thúy chúng ta đi phỉ thúy long hai cánh chấn động thân thể to lớn một cái c h ầ m xuống liền hướng phía đạo vòng ánh sáng kia chỗ không vực lướt đi mà đi chờ đến c h ạ m đến vòng ánh sáng trong n g a y mắt cảnh sát chung quanh lập tức liền phát sinh biến hóa mà ba người bọn họ hai người một h rồng thì phát hiện mình tựa hồ tiến nhập một cái cực kỳ quỷ dị trạng thái tựa hồ cái kia đạo nhìn như quá hẹp vòng ánh sáng độ rộng vô cùng vô t ậ n bất kể thế nào bay cũng không phải là không đến cùng là một loại phòng ngự tính chất ma pháp tiếp tục bay xuống đi cũng vô dụng chúng ta bây giờ chỉ có thể quay đầu rời đi đạo này cổng không gian Phỉ thúy làm tất cả bảo thạch long bên trong tri thức rất phong phú nhất một loại có chút phỉ thúy long bởi vì nắm giữ đại lượng khó có thể tưởng tượng tri thức thậm chí còn có thể bị một số người xưng là hiền giả đồng thời cũng là ma pháp tạo nghệ cực cao một loại lập tức liền phát hiện huyền bí trong đó đang định rời khỏi nơi này trước chờ đến có biện pháp lại đến thời điểm luôn lại giơ lên thẻ học sinh của mình chỉ gặp tấm kia bình thường không có gì lạ thẻ bài bên trên loại ra một đạo kỳ diệu ma lực ở sóng hạ cái trong nháy mắt vị thúy trước mắt lại lần nữa trở nên rộng mở trong sáng khác biệt duy nhất chính là nơi này đã không phải là chủ vật chất vị diện mà là một cái chỉ tốt ở bề ngoài không gian trên bầu trời không có mặt trời trên mặt đất cũng không có một tia tự nhiên gió chỉ có một tòa to lớn đô thị xây dựng ở nơi này mà đô thị phía trên thì là e z i t học viện cùng trường học a a không nghĩ tới ngươi lại có thể điều khiển cái loại này pháp thuật phòng ngự cơ chế sao một loại kia ma pháp ta còn không có từng thấy như thế này cho ta xem một chút quá vị thúy long lúc này lại đối những cái kia trang bị cảm nhận được tò mò ta làm sao lại có quyền khống chế ta chỉ bất quá có thông hành quyền hạn mà thôi á luân c ư i khổ nói lúc này mắt s ắ c donan đã có thể nhìn thấy cách đó không xa học viện trên bình đài có mấy cái mặc cùng luân không sai biệt lắm người tựa hồ đã đang đợi bọn hắn đến quả nhiên bốn cái ban trưởng cùng cái khác hạng hai học sinh toàn bộ bị phệ tiểu thư gọi về học viện xoay vài vòng về sau phỉ thúy mới vững vàng đắp xuống học viện nguyên bản dùng để đ ố ma phát thuyền nơi cập bến bên trên hoan nên trở về nên đón bọn hắn người cầm đầu tự nhiên là chẳng biết lúc nào xuất hiện so phi ạ so phi ạ giáo sư lần này như vậy vội vã đem chúng ta gọi trở về là có chuyện gì không bị d o a n từ phỉ thúy trên người đỡ xuống tới luân tò mò hỏi ân nhưng thật ra là phía trước s i v a viện trưởng đại nhân chẳng biết tại sao đặc biệt trở về một chuyến thông báo chúng ta chuẩn bị chuyện này sophie ạ cũng là không d ố i gạt l u ậ n trên mặt lộ ra một chút vui mừng thân sắc hắn nói chúng ta exit không sai biệt l ắ m phải chuẩn bị khai giảng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 777 chương 777, khai giảng rồi mấy ngày nay một giờ trên đường phố luôn có một loại kín người hết chỗ cảm giác nguyên nhân rất đơn giản tân tấn thượng vị học viện đồng thời cũng là loài người đệ nhị cường giả kỳ thật hiện tại đã là đệ nhất khai sáng học viện pháp thuật exit hôm nay chính thức bắt đầu chiều sinh khai giảng ô mẫu quá coi thường cái này học viện lôi cuốn trình độ ghi bên cạnh đuôi ngựa thiếu nữ tóc bạc ế lina cắn móng tay lộ ra hối hận biểu lộ lúc này nàng hôm nay lần thứ năm được cho biết nhà này khách sạn đã đầy ngập khách không có dư thừa gian phòng nàng đến từ cùng e z học viện hợp tác thương hội dộ làm bản thân là một cái nhị chuyển ma kiếm sĩ cũng không có dấn thân vào đến ma pháp sư hàng ngũ dự định trên thực tế lần này nàng đặc biệt xin phép nghỉ tiến về một d gì vì cái gì cũng không phải là chính nàng cái kia ế、e、l n a tỉ tỉ kỳ thật ngươi không đổi ta tới cũng được cả ngươi cao lớn khái chỉ tới ế、e、l n a bụng dưới tiểu nữ hài n ú t nhát nói ra cũng không biết là trời sinh như thế vẫn là dinh dưỡng không đầy đủ quan hệ tiểu nữ hài lộ ra đặc biệt nhỏ gầy thậm chí cho người ta một loại không c ẩ n t h ậ n liền sẽ bẻ gãy cảm giác nhưng cũng bởi vì như thế cũng làm cho người sẽ không rõ đ ố i nàng có một loại ý muốn bảo hộ không được tiểu mị xạ ngươi thế nhưng là ta thu dưỡng muội muội nha Elina một tay nắm mỹ xạ một tay sờ lấy cảm của mình suy tư nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể đi cái thành phố này thương hội rộ làm phân bộ ôi chao thế nhưng là cho mọi người thêm phiền thoái cảm giác không được tốt tiểu mỹ xạ có chút do dự nói ra không sao ta là cái này một mảnh chủ quản Elina vẻ mặt thành thật nói ra có ai không đồng ý ta liền để hắn đi quét nhà cầu q u ê n lợi loại vật này liền muốn như thế dùng a vị này phu nhân đừng cho tiểu hải tử quán thâu loại này sai lầm lý niệm a uy giờ khác này trên đường phố trong mọi người tâm ý nghĩ đều lấy dị thưởng cao đồng bộ xuất thống nhất cũng may cuối cùng e lina vẫn tìm được một nhà có phòng chống khách sạn cũng không có lân u lạc tới lấy quyền nhu tư tình trạng ngày thứ hai mỹ x a ngay tại e lina dưới sự dẫn dắt đi đến ezid thu nhận học sinh khảo thí điểm bởi vì ra trường tâm t i ế n bảo cho nên e lina cũng chỉ có thể ở bên ngoài gấp xoay quanh thằng đến mỹ x a một mặt vui mừng sau khi ra ngoài mới xem như yên tâm bọn họ là thế nào khảo nghiệm e lina tò mò hỏi có rất rất nhiều hạng mục rất nhiều đều rất thú vị cũng không phải rất khó ta đặc biệt ưa thích một cái thao túng nhân ngẫu vận chuyển khối gô khảo thí rất có ý tứ tiểu m ị xạ cũng hưng phấn mà cùng lễ l i n a nói mình tại bên trong kiến thức cũng không phải nói si và không có càng thêm mau lẹ hữu hiệu phương pháp trên thực tế chỉ cần hắn muốn tùy thời đều có thể thông qua học viên hệ thống biết đến đây báo danh học sinh thiên phú và tiềm lực nhưng cứ như vậy đối với học viện bản thân phát triển không tốt chờ đến có hướng một ngày hắn rời đi học viện liền đã mất đi chính mình cho mình chuyển vận máu mới năng lực chờ đợi exit chỉ có dần dần trầm luân cùng m ụ c nát cho nên hiện tại mới có tiểu m ị xạ tham gia loại này chiêu sinh khảo thí điểm thật tình không biết lúc này khảo thí điểm bên trong cũng có một trận liên quan tới nàng bạo động nước gặp thức không có phản ứng bất quá đây cũng là bởi vì tiểu cô nương kia còn không có để luyện ra ma lực của mình trừ cái đó ra thân cận nguyên tố cấp a lực khống chế càng là đạt đến cấp s trình độ lại có thể tại chưa từng có thể nghiệm qua ma lực dưới tình huống dù nghệ vợ tiểu thư đặc chế ma ngâu đem những cái kia khối gỗ nhỏ toàn bộ vận chuyển thành công phần này điều khiển lực đơn giản chính là vì lam ban mà thành a dịch lệ ngay từ đầu thuyết pháp còn để mặt khác ba cái ban trưởng liên tiếp gật đầu chỉ bất quá các loại câu nói sau cùng đi ra ba người lập tức liền không làm đợi một chút phần này ưu nhãn ă n g lực chẳng lẽ không phải chúng ta từ ban biểu tự ư tiểu ban Tốt à, kỳ thật hiện tại đã không coi là nhiều m ậ p tại trải qua nhiều như vậy tôi luyện về sau hắn sớm đã cùng trước kia không thể so sánh nổi chỉ bất quá giờ phút này hắn lại thở phì p h ò vô bản dựa vào lý lẽ biện luận không không không vị kia trên người cô gái toát ra tới ôn nhu cùng nhã nhặt lịch s ự khí chất bất kể thế nào nhìn đều là chúng ta lục ban thành viên a đ ỏ dít lúc này cũng lên tiếng nói ra chỉ bất quá nàng vừa nói xong liền bị tạ ninh trả phúng lúc đầu tiểu bàn đôn vốn là quan sát một chút trên người cô gái đại biểu cho tác phong và kỷ luật h ủ đỏ áo khắc ngoài sau đó khẽ hừ một tiếng dùng tràn ngập giọng dễu cợ tâm dương quái khí lập lại ôn nhu cùng nhã nhặt ta từ cái nào đó ban trưởng trên người đều không nhìn thấy loại này tính chất đặc biệt liệt mập mạc người đây là dự định tìm đường chết ta đọ dịt lông m à y dựng lên ánh mắt lập tức liền cho người ta một loại lăng lệ cảm giác thấp dầu ta thật là sợ tạ nhìn rụt cổ lại nói ra chỉ bất quá bộ kia tận lực giả v ừ bộ dáng lại càng làm cho đỏ dịt chọc tức không đánh vừa ra tới cái kia phần điều khiển lực nhất định có thể tại ma pháp thí nghiệm bên trên đạt được đầy đủ nhất ứng dụng quả nhiên nàng vẫn là do chúng ta lam ban dít l ấ nhìn lấy hai người đấu khí bộ dáng không h ỏ i lại lần nữa lên tiếng nói ra im miệng tên chọc kết quả bị đối phương ngay cả mang theo công kích ai là tên chọc、A? ta chỉ là tóc tương đối thưa thớt một chút mà thôi dịp l ệ lập tức liền thẹn quá thành giận ta học qua xem bói tương lai ngươi khẳng định sẽ t r ọ c đ ò dít lời thề son sắt nói ra trừ phi ngươi chịu đem mỹ xả nhường cho bọn ta lục ban ta học qua lượt kim trừ phi ngươi chịu đem mỹ xả nhường cho bọn ta t ừ ban ta nín dít lời thề son sắt nói ra nếu không ngươi lập tức liền sẽ biến thành tên t r ọ c ngươi đây là tự tìm đường chết dịp l ệ nghe vậy giận dữ liền tại bọn hắn ba cái phải bắt đầu trình diễn toàn vũ hành thời điểm cả mỹ rô bỗng nhiên vô bàn một cái để bọn hắn cãi lộn cắt đức chỉ là một đệ tử mà thôi Các ngươi nhìn thấy học sinh thiên phú tốt liền tự tiện quyết định học sinh lớp cái gì chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao có đôi khi nguyên bản không đứng đắn người nghiêm túc ngược lại sẽ càng có cảm giác c ả mị rổ chính là như vậy nguyên bản thời điểm một mực không quá lấy điều kết quả hiện tại một nghiêm túc khi thế loại này liền để ba người khác đã mất đi c á i lộn trái tim chúng ta đều là edit học sinh lẽ ra muốn vì học viện suy nghĩ nội đấu cũng không phải cái gì chuyện tốt không chúng ta chỉ là đ ù a g i ỡ n tannins vừa mới muốn tranh luận một câu liền bị ca mị rổ ánh mắt cho trường trở về viện trưởng đại nhân sở dĩ đem tuyển nhận học viện loại sự tình này giao cho chúng ta là bởi vì tín nhiệm đối với chúng ta cho nên chúng ta cũng không thể cô phụ tín nhiệm của hắn nhìn thấy ba người đều có chút xấu hổ cúi đầu cả mỹ rô lúc này mới tiếp lấy nói ra các ngươi tất cả xem một chút chính mình thành d ặ n gì g vì một đệ tử đáng g i ạ việc này ta đánh nhịp ân nha đầu kia liền gia nhập chúng ta bạch ban đi ngươi cho ta chờ một chút chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 778. t r ư chương 778, giáo sư đi chỗ nào ai e dít học viện trong mặt thất sophi ạ phát ra một tiếng thật dài thở dài làm sao vậy một bên việt kỳ quá hỏi không biết những hải tử kia có thể hay không đem chiêu sinh hạng mục công việc chuẩn bị cho tôi ta sophie a nâng q u a i hàm mười phần lo âu nói ra mặc dù bình thường dù sao là lấy một bộ mười phần nghiêm khắc dáng vẻ đối mặt những học sinh kia nhưng này chỉ là vì gia tăng chính mình thân là giáo sư uy nghiêm đồng thời đem chính mình quá trẻ tuổi điểm ấy bất lợi nhân tố ảnh hưởng xuống đến thấp nhất cách làm mà thôi trên thực tế toàn bộ edit chỉ sợ không ai so sophie s o a càng thêm quan tâm những học sinh kia được siva từ năm trước bắt đầu vẫn tại rèn luyện những hài tử kia một mình đảm đương một phía năng lực bọn hắn hiện tại cũng so sánh thất diệu pháp sư hiệp hội những cái kia trong tháp ngà các ma pháp sư phải có thể làm được nhiều phải tự nhiên là biết sổ phỉ a mặt lạnh tim nóng đối với các học sinh chính là so với ai khác đều đặt ở trong lòng thế là liền mở miệng c h â n an hơn nữa làm thống ngự toàn bộ học viện vận chuyển ba hiền nhân ta cũng sẽ hiệp trợ bọn hắn mặc dù nói thì nói như thế bất quá mặc cho ai đều biết hiện tại exit nội danh bên ngoài lần này khai g i ả n g thu nhận học sinh quy mô khẳng định sẽ vượt quá tưởng tượng đối với các học sinh chấp hành năng lực không thể nghi ngờ là một cái thử thách to lớn nếu như ba hiển nhân một nửa kia cũng có thể giống như ngươi nghiêm túc như vậy phụ trách liền tốt sophie ạ thở dài tiếp tục nói hiển nhiên đối với tình huống trước mắt cũng không lạc quan à hạ hạ đối với cái này v h ệ t cũng chỉ có thể c ư ờ i khan y đã năng lực tại gần nhất cũng dần dần hiện lộ ra mặc dù nàng vẫn như cũ không hiểu thế sự nhưng có được kinh người tính toán cùng xử lý năng lực một ít cần tương đối lớn đương lượng tính toán đối nàng mà nói lại chỉ muốn nháy mắt liền có thể hoàn thành cũng k h ó t r á c h s i v a đem nàng phân thân nhét vào tì ô bộ kia trang thiết bị ma đạo bên trong dùng để chia sẻ ma pháp cấu trúc cần tính toán cùng khống chế mà nàng trong thí nghiệm cũng làm vô cùng không tệ Chỉ bất quá mặc dù loại năng lực này cũng rất trọng yếu nhưng đối phương cái loại này nói dễ nghe một chút bảo thiên chân vô tả nói khó nghe chút liền là không có tim không có phổi tính cách thật sự là không có biện pháp tại học viện sự vụ bên trên hỗ trợ có thể chiếu khán tốt thì ô một m đoàn người liền đã mười phần làm khó được bất quá cũng là thực sự đi không được á ngươi cũng biết cớ l ư n g h u quỷ chứng đã nghiêm trọng đến cái tình trạng gì đã lần này shiva mang về đặc hiệu thuốc vậy không thể tiếp tục lãng phí thời gian Phật cũng có chút buồn dầu nói ra thật ra thì vẫn là shiva bổn nhân ở thời điểm tiến hành trị liệu tốt hơn bất quá đã cái t i ê bên cạnh cũng có sự tình cũng chỉ có thể do chúng ta đại lao nói xong phiêu phủ ở giữa không trung u linh thiếu nữ còn vẫy vây tay để một khối hơi mở bảng lăng không hiện hiện phía trên lít nha lít nhít viết đầy văn tự hơn nữa hắn đều đem quá trình trị liệu đều viết như vậy ký tảng chúng ta cũng sẽ không vô năng đến dạng này sẽ còn thất bại à lần này si va mục đích vốn cũng không phải là trị liệu cờ lầu không đúng nói như vậy cũng không ổn tựa hồ phát hiện chính mình nói mà nói không đúng đối với cớ l u cùng thờ ra c h è n x tiền phụ tử mà nói quá thất lễ một chút sophie hạ trầm âm một lát một lần nữa nói ra phải nói trị liệu cờ lầu cũng là trong đó một k â u trừ cái đó、ra. còn có một khâu thì là để cho chúng ta quan sát linh hồn phương diện một ít tình huống để cho chúng ta đối hư vô mở mịt linh hồn có thể có khắc sâu hơn hiểu rõ mặc dù không biết hắn làm như thế nguyên nhân là cái gì bất quá lây tính cách của hắn đến xem hẳn không phải là bắn tên không đích lần này triệu tập chấp hành trị liệu kế hoạch cũng chỉ có e rít mấy cái thâm niên giáo sư còn lại mấy cái bên kia còn giữ chức tại hồ lì ạn hoàng gia ma pháp học viện các giáo sư một cái đều không gọi tới cũng là bởi vì đã mất đi các ngươi cho nên mới chỉ có thể thông qua khẩn cấp chỉ lệnh để các học sinh nhanh lên trở về tiến hành thu nhận học sinh làm việc fed cũng nhẹ gật đầu nhẹ giọng nói ra ngay cả những cái kia trên danh nghĩa thâm niên giáo sư đều không gọi tới càng đừng đề cập tại đại ma pháp tế về sau tuyển nhận những cái kia truyền thụ cho so với những cái kia người mới giáo sư chỉ sợ cùng chúng ta học viện cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy mưa gió các học sinh ngược lại càng đáng tin ta cũng là cho là như vậy sophie ạ lúc này mới lộ ra tiếu dung trong đ ư ơ i cười tràn đầy học sinh của mình trưởng thành là nhân tài cái chủng loại kia vui mừng cùng vui sướng trừ ra các giáo sư bên ngoài thật vất vả mới từ nam bộ rừng rậm cũng chính là tuyên cổ lâm hải cái nào mảnh tinh linh đĩa trở về hấp ban các thành viên cũng thân ở cái này trong mặt thất không bao lâu p h ơ già trendstin liền mang theo cờ l ự c thân thể đi tới m ậ t thất m ậ t thất trên sàn nhà đã do các giáo sư hợp lực khắc tốt phức tạp ma pháp trận đường vân cùng p h ù văn cơ hồ trải rộng toàn bộ m ậ t thất tinh vi vô cùng p h ơ già trendstin đem cờ l ự c thân thể để đặt đến ma pháp trận trung ương dù n g chính mình chỉ bao lấy một tầng nhân công thuộc ra ngón tay gõ sàn nhà lập tức ánh sáng màu bạc ngay tại p h ù văn tạo thành giang hà bên trong chạy xuôi đồng thời p h ơ già trendstin cũng bắt đầu vì cờ l ự p thân thể cho an xi -si、và mang về d ư thể mà cớ láo bởi vì u quỷ chứng mà rời khỏi thân thể toàn thân bày biện ra màu xanh biết linh hồn thì lặng yên ngồi ở một bên biểu lộ phức tạp nhìn lấy phờ mặc cho ai nhìn thấy thi thể của mình mặc dù vẫn không thể xem như bị người loay hoay cho dù là biết đối phương là vì cứ u mình tâm tình đều sẽ hết sức phức tạp đi làm xong đây hết thể về sau p h ơ già c h è n x i liền xếp bằng ở ma pháp trận một bên bắt đầu mặc n i ệ m lên si va cho ma pháp chú văn không chỉ có là hắn chung quanh những cái kia đã sớm biết được trị chỉ liệu trình tự giáo sư cùng hắc ban các thành viên cũng cùng nhau nhẹ dọn thấp tụng nó ma pháp chú văn lập tức toàn bộ trong mật thất liền quanh quẩn ma pháp chú văn tiếng vang chẳng biết tại sao cái này nguyên bản hẳn là lộn xộn vô cùng thanh âm nghe lại ngoài ý muốn sự chẳng trị tinh tế như là ôn tồn bản khoái hoạt động vô cùng có hương vị chú văn thanh âm càng lúc càng lớn thời gian dần trôi qua mặt đất cùng trên vách tường khắc phủ văn giống như là sống lại từ những cái k i a khắc ấ n chỗ nhẹ nhàng xuống ở giữa không trung như là bông tuyết phất phới tuyệt đại bộ phận ma pháp sư cả đời đều không có gặp qua loại trình độ này ma pháp hiện tượng lập tức đều mở to hai mắt nhìn cũng may bọn hắn còn nhớ rõ bây giờ đang giút người trị liệu cũng không có gián đoạn thuốc hát không bao lâu cái nào vô số phủ văn trên bầu trời cỡ lầu tụ tập cũng tạo thành một đạo vòng tròn. Những người h k á cái còn không có không q u lớn cảm g á c nhưng ạ lì lại xã kia h ẽ kêu xuất đạo cho vòng tròn cho nàng cảm giác, giống như là nàng phóng giác, r cảm là trong cơ thể mình tấn táng mình cơ Cực kỳ Cái hải yêu. quỷ kỳ kêu dị. liền là linh hồn cương vực a viện trường mang về chân quý d ự c t ề tăng thêm ác ma chi n á n cùng ú quỷ chứng mang tới hiện tượng đặc thù mọi người phế đi lớn như vậy t ỉ n h cuối cùng rõ ràng còn là chỉ mở ra điểm này như vậy đủ rồi chỉ thiếu một chút liền sẽ trở thành đoán linh cỡ lẩu đã lâu phát hiện ngón tay của mình tựa hồ có bắt đầu có tri giác chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 779 c h ư ơ n g 779, t u y ế t lớn phong thành ánh nắng sáng sớm xuyên tấu qua khách sạn bức màn kẽ h hở chuyến bá chiếu vào trong phòng dùng cả phòng tràn ngập ánh nắng đặc hữu m ù i vị đó không biết ở đâu ra một trận gió nhẹ lay động bức màn khiến cho ánh nắng cũng theo đó chập trở lên tại nữ hài non nớt gương mặt bên trên mẹ múa nữ hài lông mi thật dài chấn động một chút theo sau nàng mở ra hai con ngươi có chút ngu ngơ nhìn chăm chú lên xa l ạ trần nhà sau một lát nguyên bản còn có chút hôn đội đại não cũng theo buồ biến mất mà vận chuyển a phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ、hãi. nữ hài bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy vẫn phải cho hệ lì nạ t ỷ t ỷ chuẩn bị bữa sáng nhưng rất nhanh nữ hài liền ý thức được mình bây giờ cũng không phải là tại cái k i a rừng nửa năm thương hội d ộ làm nhân viên trong căn hộ mà là tại một khách sạn bên trong hôm qua chính mình tiến về e z y p học viện pháp thuật điểm kiểm tra tiến hành khảo thí cũng không biết sau cùng thành tích như thế nào nửa năm qua này chính mình theo sau hệ lì nạ t ỷ t ỷ tại thương hội d ộ làm hỗ trợ đồng thời cũng cố gắng như cái bọc biển hấp thu liên quan tới ma pháp tri thức chỉ bất quá càng là học tập thì càng cảm thấy ban đầu ở sở l o ven i a ngoài thành cứu vớt bao quát nàng ở bên trong những cái kia dân chạy nạn mấy người kia exit học sinh không thể tưởng tượng nổi rõ ràng không thể so với nàng lớn hơn bao nhiêu nhưng có thể đối mặt cái loại này ngay cả trung giai thậm chí cao giai ma pháp sư cũng vì đó run sợ quái vật mà không chút nào khiết đảm thậm chí cuối cùng còn dùng uy lực làm cho người sợ hai than ma pháp đem đầu kia tên là nham sinh bệ hẹ một quái vật triệt để đánh bại cũng chính bởi vì chính mắt trông thấy đến nơi này hết thạy mới tại nữ hại ấu tiểu trong lòng chồng một ngày kia cũng phải trở thành exit học sinh mộng tưởng hạt giống chỉ là không nghĩ tới giấc mộng của mình sẽ tới nhanh như vậy là、được. mặc dù bây giờ còn không cách nào xác định đến cùng có thể hay không tiến vào edit học tập lúc lấy đầu đem loạn thất bát tao suy nghĩ ư ớ c chế xuống dưới nữ hải vô vô gương mặt của mình để cho mình có thể càng thêm thanh tình một chút bởi vì tới so sánh vội vàng chính mình áo ngủ cũng không có thể mang đến cho nên nữ hải hiện tại mặc chính là khách sạn cung cấp tiểu hài tử chuyên dụng áo ngủ cho dù đối với chính mình cái k i a coi như mặc bảy tám tuổi tiểu quỷ quần áo đều không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác hình thể cảm nhận được một tia vi d ư ợ u bi a y bất quá nữ hải vẫn là rất ngó đem cởi quần áo xuống lộ ra dưới áo ngủ mặt cái kia、so màu đang chạy nạn lúc bị thương cơ bản đều tốt không sai bị lắm chỉ có trên bụng còn có một đầu nho nhỏ vết sẹo bất quá dù sao ngày bình thường sẽ không bị người nhìn thấy bụng dưới cũng không có gì quan hệ nữ hải có chút sợ run cả người gần nhất thời tiết hoặc là nói nhiệt độ có chút kỳ quái rõ ràng trước mấy ngày vẫn là cuối mùa hè trời nắng trang trang cảm giác nhưng từ hôm qua bắt đầu nhiệt độ liền cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo hôm nay mặc dù so với hôm qua tốt một chút nhưng nếu như không mặc dày một chút vẫn là sẽ cho người không tự chủ được run dày đến cực nhanh thay đổi mới tinh kéo n h ọ sợi bông váy dài nữ hải mang theo ngượng ngùng nhấc lên vá đây cũng là lần này vì cho edit người lưu lại tốt một chút t ấn tượng edlin tỉ tỉ đặc biệt cho nàng vừa mua mặc dù cũng không t i n h quý nhưng s ắ c thực phi thường xinh đẹp thậm chí xinh đẹp đến khiến mỹ xạ cảm thấy xuyên trên người chính mình đều có chút lãng phí cảm giác dựa mặt hoàn tất về sau nữ hải mới rời khỏi gian phòng gõ gian phòng của mình c ử a phòng đối diện qua một hồi lâu mới có một cái mơ mơ màng màng thanh â m truyền ra lại để cho ta ngủ năm phút đồng hồ nghe được câu này quen thuộc lời nói lập tức để nữ hải còn có chút tâm tình khẩn trương lập tức vung lòng xuống edlin tỉ tỉ một số thời khắc ngoài ý muốn như đứa bé con đứng ở ngoài cửa trên mặt cô gái mang theo hơi ý cười nhẹ giọng tầm h nói rõ ràng bình thường đều là một bộ k h ô n khéo có thể làm ra bộ dáng làm việc cũng g ọ ngàng không có nửa điểm kéo dài vì cái gì chỉ có rời giường khí sẽ nghiêm trọng như vậy đâu nữ h à i nhỏ bé không thể nhận ra t h ở d à i nàng đối hệ lina tràn đầy sùng k í n h c h i tình nếu như nói tỷ ô một đoàn người ban đầu ở sở l o ven i a cứu vớt lưu dân cử động đồng thời cứu vớt mỹ xạ phá thành mảnh nhỏ tâm linh như vậy nửa năm qua này một mực chống đỡ lấy mỹ xạ tâm linh trụ cột không thể nghi ngờ liền là hệ lina nếu không phải mình hướng tới ma pháp ý chí cực kỳ kiên định nói không chừng bị xạ liền sẽ một mực lưu tại hệ lina bên người làm trợ thủ của nàng cùng một chỗ kinh doanh thương hội rồi làm biết mình trong thời gian ngắn là gọi không d ậ y hệ lina hơn nữa nơi này cũng không phải trong nhà có thể xông vào gian phòng vật lý tính đánh thức đối phương nữ hải tại làm sơ do dự về sau liền rời đi nơi này tiến về phòng bếp cái này khách sạn không chỉ có cung cấp dừng chân hơn nữa còn có thể miễn phí cung ứng bữa sáng chẳng qua là khi nữ hải đi vào phòng bếp lúc mới phát hiện bên trong đang bể bộn đến khí thế ngất trời hoàn toàn không giống như là cung ứng chỉ là bữa sáng rắn vẻ không có ý tứ xin hỏi đây là có chuyện gì nữ h à i tạ i được cảnh tượng trước mắt dọa cho đến có chút ngu ngơ bất quá một lát sau liền t h à n h tình lại hướng một cái cùng nàng gặp thoáng qua đầu bếp hỏi tối hôm qua tuyết rơi hơn nữa còn là đặc biệt lớn cái chủng loại kia bên ngoài bây giờ tích lấy mười phần giày tuyết không ít nguyên bản định hôm nay rời đi một người xuất hiện tại đều bị vây ở trong thành còn có tối hôm qua bởi vì tìm không thấy địa phương tìm nơi ngủ trọ mà ngủ đầu đường người cũng rất thảm cái tia đầu bếp cũng là không khắc khí thuận miệng liền đem nguyên nhân báo cho nữ hải nghe hiện tại ezit học viện thông chi một chút tới để cho chúng ta những n à y nhà hàng cho nhận tuyết lớn ảnh hưởng người đại lượng cung ứng có thể ăn no bụng đồ ăn ezit ngay cả loại sự tình này đều sẽ còn sao nữ hải có chút khó có thể tin nháy một chút ánh mắt đây không phải là đương nhiên à bởi vì là chúng ta ezit học viện mà cái tia đầu bếp đang nói tới ezit thời điểm kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được có một loại cảm giác tự hào khiến nữ hải âu sầu trong lòng tránh ra tránh ra đ ừ n g ngăn tại cửa ra vào thùng lớn cháo thịt muốn ra cửa hự kệ、okay, ngươi đừng lười biếng chúng ta khách sạn cứu trợ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành c h ỉ ít còn có hai trăm dân chạy nạn chờ lấy lương thực của chúng ta động tác nhanh một chút một cái mang theo thùng sắt bồn sắt bên trong đầy đủ nóng hôi hổi cháo thịt đại hán đi tới nhìn thấy đang cùng nữ hải nói chuyện cái kia đầu bếp không khỏi quát lớn cái kia đầu bếp ấ y náy hướng nữ hải cười cười sau đó liền bưng trên tay mình nổi đất như một làn khói chạy tới bếp lò bên kia vốn chỉ là tới vì hệ lì nạ mua cơm nữ hải tâm lý đột nhiên có một loại tự mình cũng phải làm chút gì cảm giác thế là nàng liền bước nhanh đi tới ngay tại cái này trong phòng bếp ra lệnh một cái đầu bếp bên n g hy vọng có thể cho bọn hắn trợ thủ chương n g thể k bảy trăm tám mươi chương bảy trăm tám mươi tuyết lớn phong thành hai nơi này là exit chiêu sinh khảo tí chỗ bất quá bởi vì đột nhiên rơi xuống tuyết lớn nơi này đã biến thành lâm thời khẩn cấp bộ chỉ huy do di chính mua bút thành văn xử lý thành một bên trong phát sinh một chút tình huống lúc này trên khung cửa t r u n g gió ken lánh len ken mà vang lên lên cái này nguyên bản đại biểu cho mùa hè trang trí vật còn chưa kịp thu lại giờ phút này lại đem thời tiết làm nổi bật càng thêm giá lạnh nhiệt độ vẫn còn hạ thấp rõ ràng là trời nắng lại hoàn toàn không có mưa ấm áp lên ráng vẻ đem chính mình che phủ giống như con gấu t r ú c t ạ d ì n h đi vào gian phòng hít hít đỏ rừng rực cái mùi nói ra mặc dù bởi vì một phía trên bao phủ kết giới quan hệ tuyết lớn bản thân không ảnh hưởng tới cái thành phố này nhưng nhiệt độ giảm xuống lại thực sự biểu hiện ra ngoài Ra ngoài điều trong a mấy cái học á sinh trở về b cáo, ó i phía n o à dày i tuyết vượt mét, qua động độ dày đã vượt qua một mét, hơn nữa phòng ầ n đừng nói là xe ngựa, coi như trượt tuyết muốn ở phía trên hành động đều có chút khó khăn. Trong suốt, tuyết đều trượt có khó coi là xe phía chút h ở p đốt c h ậ u than nhiệt độ so bên ngoài ấm áp bên trên k h ô n g í t ta n h ì n một bên c ở i xuống áo ngoài một bên bất đắc dĩ nói ra muốn đem ngưng lại trong thành các nạn dân đưa ra ngoài chỉ sợ chỉ có thể vận dụng ma p h á p thuyền điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đem ma p h á p thuyền trong k i a chút ít đã bị đóng băng nước vỡ làm lạnh đường ống sửa xong lời nói so với cái này ta ngược lại tờ hở t ờ ra muốn biết ma phát của ngươi bảo đi nơi nào dùng bút lông chim gãi gãi mặt mình đò dịt nhìn lấy đang chậu than nơi đó sửa ấm tànnins làm bốn người bọn họ ban trưởng bên trong lý luận thành tích thường xuyên đứng hàng đệ nhất người tànnins học phần phải so cả mị rổ cùng cả mị rổ cao hơn một đoạn bởi vì thường xuyên có lợi nhuận quan hệ hắn cũng hối đoái qua không ít loạn thất bát tao ma pháp vật phẩm mà cái k i a k i ệ n ma pháp bảo chính là một cái trong số đó ngoại trừ đại lượng tăng thêm năng lực bên ngoài còn cố tan mùa kết giới bất luận ngoại bộ nhiệt độ như thế nào biến hóa đều có thể dùng kẻ mặc vào thoáng như đặt mình trong mùa xuân ấm áp thoải mái dễ chịu dùng bó cửi trống lên tới t a ninh thở dài tóm lại ta vật siêu tập bên trong có thể cung cấp ấ m cơ hồ đều đưa ra ngoài sớm biết liền không giảm thật cực khổ t ừ m ậ p nhiều một thân mỡ hiện tại khẳng định phải tốt hơn nhiều lắm nhìn ra được đò dịt đánh giá t a ninh q u ầ n á o trên người một cái hiểu rõ tại tâm gật gật đầu mặc dù hắn thoạt nhìn ăn mặc có chút cầm kềnh nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trên người hắn tất cả đều là mùa h ạ mặc cái loại này thật mỏng áo mỏng chỉ sợ nhiều như vậy kiện hợp lại chống l ạ h năng lực đều không kịp nổi một kiện áo bông dày cũng khó trách hắn sẽ còn đến bờ môi phát xanh đáng tiếc bây giờ bị học viện triệu hồi chỉ có một đường học sinh mặc dù từng cái đều rất nhưng nhân số quá ít hướng toàn bộ như vậy bung ra xuống dưới nhân lực liền đã giật gấu v à vai ngay cả tiểu h i yêu bọn nó đều bị phết giáo sư thuyết phục bắt đầu ở trong thành hỗ trợ vậy còn có thừa lực sửa chữa ma pháp thuyền a thiếu nữ thở dài tú khí lông mày cũng n h í u lại lúc này lại có người nương theo lấy chung gió âm thanh từ bên ngoài đi vào nhân thủ không đủ a các bị rộ vốn là hà ra từng hơi theo sau lập tức vẻ mặt đau khổ hướng đỏ dịp phản là nói duy trì trên đường trật tự liền đã rất hao nhân lực coi như là đem ma tượng đều mang ra đi vẫn còn có chút chưa đủ cấp cho cứu tế thức ăn tràng diện các ngươi là không thấy được vậy thì thật là ai hắn sầu mi khổ kiểm ngồi đến tạ nín bên người cũng đem bàn tay đến chậu than bên cạnh bắt đầu nướng lửa mặc dù bộ dáng của hắn thoạt nhìn so s ắ p bị đông cứng đến phát tím tạ nín phải tốt hơn nhiều nhưng nhìn kỹ cũng có thể phát hiện thân thể của hắn đang phát run coi như n g ư ờ i đối với ta như vậy phàn nàn ta cũng không có khả năng biến ra nhân thủ tới à. ezit mới xây dựng một năm tính toán đâu ra đấy đều chỉ có nhiều như vậy người húng chi hiện tại đại bộ phận đều không có trở về đỏ d ị t bí môi hối hận nói như vậy chúng ta dứt khoát vận dụng những cái kia mặc dù còn không có nhập học nhưng đã thông qua được chiêu sinh sơ tuyển người đến hỗ trợ như thế nào đây lúc này ta n i n trong đầu linh quang lóe lên đề nghị dù sao bọn hắn sớm muộn là chúng ta học đ ệ học hội coi như sớm tới hỗ trợ cũng không sao chứ mặc dù sau cùng phỏng vấn còn không có tiến hành chẳng qua nếu như là không liên quan đến học viện bản thân cơ mật chỉ là để bọn hắn tại một sự hỗ trợ sẽ không có vấn đề gì đò gì suy tính một lát phát hiện đề nghị này rõ ràng còn là có thể đi tính thế nào đều tốt tá ta chỉ hy vọng có thể tại ta về cương vị phía trước đủ giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề cạm mỹ rỗ không biết từ nơi nào móc ra một cây nhan ruột cắm ở chính mình ma trượng bên trên tại chậu than bên xì xì nướng ngươi trong sở chỉ huy làm gì á đo dịt đối với ca mị rổ cử động bất mãn hết sức tác phong và kỷ luật ủy đại nhân xin tha cho ta đi ta từ buổi sáng bận đến hiện tại nhưng không có cái gì nên qua ca mị rổ h ư u khí vô lực nói ra bởi vì tuyết lớn phong thành chuyện đột nhiên xảy ra cho nên cả mị rổ sáng sớm cũng chỉ có thể mang theo é dít những học sinh khác cùng một chỗ duy trì một dự trật tự cũng phân công từng cái nhà hàng tiệm cơm cung cấp t h ầ n cấp đồ ăn ngược lại là chính hắn bởi vì một mực ở vào loay hoay xoay quanh tình huống cho nên ngay cả phần cơm cũng còn không ăn chỉ là cho dù là loại thời điểm này hắn vẫn không quên thuận miệ trêu chọc đo d ị thực sự bận đến loại trình độ này à đò dịt nhũ mày rõ ràng đại ma pháp tế cũng không có như thế hôn luận a khánh điển cùng thai nạn là khác nhau a đại tỷ các mỹ r ổ cắn một cái nương béo ngậy l ạ p s ư ở n g bị bị p h ỏ n g gọi thẳng khí đồng thời còn dành thời gian nói ra hiện tại ngay cả sông mổ s ở dạ s ở đều bị đông lại ngay cả uống ngụm nước đều cần am hiểu hỏa nguyên tố ma pháp chúng ta đem băng h ò a tan mới được loại tình huống này nhân thủ lại thêm cũng không đủ dùng a hai ba miếng ăn hết còn lại l ạ p s ư ở n g các mỹ rỗ mới móc ra khăn mặt xoa xoa chính mình mà trượng tóm lại các người mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết nhân thủ không đủ tình huống đi ta phải trở về bây giờ còn là đô nàn tên hắn kia đang giúp ta thay mặt ban liệt ngay tại hắn dự định đi năm chốt cửa thời điểm cửa lại đột nhiên tự mình mở đang chuẩn bị từ bên ngoài tiến đến dịch lệ nhìn lấy gần trong gang tất cả mỹ rộ không khỏi ngẩn người cũng là đỏ dịch mở miệng hỏi thế nào xem bói ban bên kia có mới tình báo sao chúng ta rốt cuộc biết trận này thời tiết biến dị nguyên nhân nhưng không phải xem bói ban đám người kia biết rõ ràng dịch lệ chậm rãi thở hát ra bởi vì vẫn còn ngoài cửa cho nên khẩu khí kia biến thành xương trắng chậm rãi tắn đi là cái nào giáo sư nghiên cứu ra được đấy sao ta nên lúc này rốt cuộc trở nên tốt hơn nhiều có lòng dạ thanh thản hướng không là tận mắt chính mắt trông thấy chàng thai nạn này phát sinh người cung cấp tình báo dịch lệ cũng không có thừa nước đục thả câu lập tức mở ra đáp án người chứng kiến kia các ngươi cũng quen biết chính là chúng ta học viện học sinh nói xong hắn hướng phía sau mình h ô ẻ n kẹ ngươi tới đem mình thấy cùng bọn họ nói một chút ta đi mời các giáo sư tới một chuyến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm tám mươi mốt bao tuyết bên trong lo nghị thời tiết đột nhiên liền lạnh xuống bất quá cũng may bất luận là si va hay là xạ rẻn cũng không phải cái loại này sợ lạnh người trên thực tế làm truyền kỳ đại pháp sư cùng hấp huyết quỷ công chúa bình thường trình độ rét lạnh cũng không thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn chỉ là bất luận người nào đều sẽ không thích tại bão tuyết thời tiết bên trong bunba dù sao tỉ mỏ xin vốn là mười phần tới gần tây lục chi nhai mà tây lục chi nhai bên trên nơi gió mùa bất cứ lúc nào đều tại thổi có thể cuốn đi hết thẻ phong bạo lúc trước si va vượt qua đầu gió cao nguyên lúc cũng ăn nó đi không ít đau khổ n g à y thường lời nói này cũng cũng không có gì nhiều nhất liền là chung quanh đây gió so đông bộ bình nguyên cái khác địa khu lớn một chút mà thôi chỉ khi nào đụng tới loại này tuyết lớn liên miên tình huống vậy hoàn toàn là một loại khác cảnh giới đối với hôm trước còn có thể xem như trời trong nắng ấm hôm nay tuyết động cũng đã sâu gần thắt lưng tình huống ngay cả si va cảm thấy mười phần hoang mang chẳng lẽ là các phản quân biết chúng ta tới rồi xà rèn mở miệng nói chút gì nhưng thanh âm lại bị cồn phong gào thét á p đảo thế là nàng dứt khoát giật ra giọng hô to cho nên đặc biệt dùng loại ma pháp này tới ngăn chặn chúng ta sao không hiện tại loại tình huống này hoàn toàn không có ma pháp khí tức so với xà rèn đến si va liền muốn thoải mái mà nhiều c h ỉ ít hơi ổn định một chút phong nguyên tố liền có thể đem chính mình thanh âm rõ ràng truyền lại cho thiếu nữ nhìn lấy nữ hải cái kêu một đầu tuyết trắng si va thở dài từ trong dương chữ vật xuất ra một kiện áo phủ thêm cho phủ cái này khiến xạ d ẽ n có loại cảm giác thụ sùng ngực kinh trên mặt đều hiện lên da đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt bất quá siva cũng rất thô l â không có chú ý tới điểm này chỉ là tiếp tục nói ra nếu như là ma pháp hoặc kết giới khẳng định lại có tương ứng ma pháp phản ứng nhưng này chàng tuyết mặc dù tới cực kỳ đột nhiên nhưng không có tương ứng ma pháp dấu vết luôn cảm giác mình thiếu nữ kia tâm hoàn toàn lãng phí xạ d ẽ n âm thầm nhẹ nhàng thở ra theo sau tiếp tục lớn tiếng hỏi như vậy đến cùng vì cái gì thời tiết lại đột nhiên biến thành trời đông giá rét còn rơi ra lớn như vậy tuyết không biết siva rất quan côn nói ra mặc dù hắn có thể thông qua trải vớt thế giới quy tắc mạch lạc tìm được tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chỗ nhưng thế giới quy tắc dù sao không phải cái loại này tùy tiện liền có thể tiếp xúc đồ vật tốn thời gian phí sức không nói còn dễ dàng bị trên cái thế giới này một chút sinh vật mạnh mẽ chú ý tới thì như thái cổ cự lòng đại ác ma cùng ấu dạ gì cái gì từ trước mắt cảm giác được tình huống mà nói trận này tuyết lớn đối với toàn bộ đông bộ bình nguyên thậm chí tuyên cổ lâm hải cùng phía bắc đồi núi đều có ảnh hưởng mà không phải nhằm vào bọn họ hai người cho nên còn chưa tới phiên si va đi quan tâm dù nói thế nào nhân loại trừ hắn ra bên ngoài còn có tam đại thế lực phát sinh chuyện lớn như vậy bất luận là pháp sư hiệp hội hay là thuần bạch giáo đình hay là quốc vương hội nghị khẳng định đều sẽ có hành động đến lúc đó chính mình trực tiếp nhìn bọn hắn điều tra ra được kết luận chẳng phải là dễ dàng hơn đem bên trong nguyên do cùng xạ r ẹ n giải thích một chút về sau si va mới làm ra chấm dứt luận cho nên cùng lúc nào đi chú ý loại sự tình này chúng ta còn không bằng đem tinh lực phóng tới tìm người tỷ tỷ phía trên tại tỷ mò xìn hai ngày này si va tiếp xúc qua hồ lì ả n đế quốc xếp và ở chỗ này nhạc tuyến cũng đã tìm e d í h ọ c viện hạ hạt h ư ơ n g đội đem gần nhất tỷ mò xìn tình huống hiểu do cái bảy tam phần c h i ế ngay h lúc từ đầu bọn nó còn sợ hai hấp huyết quỷ đại công chúa sẽ từ trên trời giang xuống đưa chúng nó toàn bộ kích diệt dù sao đại ma pháp tế lần kia nàng cũng coi là một hơi gạt bọ tuyệt đại bộ phận người chống lại coi như còn nữa một lần đồ sắt cũng rất bình thường nhưng nghĩ quái là tại ừ đó đ về sau hấp huyết quỷ hấp c ô n g cùng náng chúa cấp dưới hạ dưới dẻo giả liền m a a i d nớp h nhận tích, ngay cả tòa kia to cả kia l n cung điện đều biến mất không dạ tộc mất đều g ặ chỉ để lo ạ i một mảnh t lớn lo trống.、Tại、nôm nớp đất Tại sợ náo loạn một đoạn thời gian phát hiện hấp huyết quỷ đại công chúa cùng hạ dạ thực sự chưa từng xuất hiện về sau những cái kia phần tử phản loạn mới mừng rỡ như liên bắt đầu chia cắt nàng địa b ả n nhưng phương thức tư duy còn tính là tiếp cận nhân loại hấp huyết quỷ tạm thời bất luận thâm niên ác ma lại là thực chất bên trong tư tưởng ích kỷ tại đã mất đi cao tầng đàn áp về sau bọn nó bắt đầu tham lam nhìn chăm chú lên hết t h như muốn thu vào chính mình trong túi thế là vì chia c ắ t địa bàn mà sinh ra cái kia đoạn thời kỳ hòa bình thoáng qua tức thì bọn nó lại bắt đầu xuất lĩnh l ấ y chính mình bộ hạ chém g i ế t lẫn nhau cướp đoạt lên địa bàn ngay cả một chút muốn bo bo giữ mình hấp huyết q u ỷ đều thân bất do kỳ bị cuốn vào trận chiến tranh này cuối cùng toàn bộ tỷ mỏ xin liền biến thành một đám khắp nơi đều tại hôn chiến vũ bùn cho dù là đã từng đạt được si và giúp đỡ quân phản kháng cũng không thể thoát khỏi loại này vận mệnh tại chiếm cứ một khối nhỏ lánh địa về sau liền lâm vào vĩnh viễn chém rết bên trong nguyên bản âm thầm tích xúc lên điểm này vốn liếng đều liều không sai bị lắm tỉ, tỉ đến cùng ở nơi nào đây nâng lên chính mình sinh tử chưa biết đại tỷ xa rẽn cảm xúc lập tức xa suốt x u ố n g dưới si va những ngày này cũng đang suy nghĩ cái gì giống nhau sự tình cuối cùng hắn cho ra một chút kết luận kỳ thật khả năng có ba loại thấy thiếu nữ thất lạc dáng vẻ si va chỉ có thể lại lần nữa thở dài đem chính mình phỏng đoán nói ra đầu tiên là t ỷ t ỷ của ngươi cùng ác ma kêu hóa thân cùng một chỗ về tới thâm viên hấp h i ế t quỷ đại công chúa trên tay có thâm viên khí t ứ c đây cũng là si va một mực cảnh giới là nguyên nhân chủ yếu một trong mà bản thể thật sự là thâm viên nổi danh đại ác ma ạ dập thì càng khỏi phải nói hai người bọn họ bởi vì thuộc hạ phản loạn mà ở vào t ò a sơn quan h ổ đấu hoặc cái khác tâm thái chạy đến thâm viên ở lại đó cũng là không phải là không được suy đoán này duy nhất điểm đáng ngờ là vì cái gì tòa thành kia cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa thâm viên cùng thực tế khe hở cũng không có rộng lớn đến loại trình độ này cái thứ hai khả năng thì là t ỷ t ỷ của ngươi phát hiện một cái bán vị diện hiện tại đang cùng ác ma kêu hóa thân khai thác ổn định cái kia bán vị diện bán vị diện từ trong lịch sử mà nói cũng là không coi là bao nhiêu vật hiếm thấy hiện tại pháp sư hiệp hội liền có một khối đã từng si va bọn hắn chính ở chỗ này thảo phạt qua một đầu ba lạc vi ma suy đoán này điểm đáng ngờ tương đối nhiều thí dụ như vì cái gì không mang theo những người khác cùng đi hỗ trợ các loại cái thứ ba phỏng đoán thì là t ỷ t ỷ của ngươi cùng ác ma kia hóa thân rất có thể bị tính cả cung điện cùng một chỗ bị phong ấn đi lên nói thực ra ta so sánh khuynh hướng suy đoán này si va sờ lên cái cằm nói ra nếu thật là nếu như vậy chúng ta đầu tiên liền phải đỉnh lấy bao tuyết đi một chuyến tòa cung điện kia gì chỉ. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 782 chương 782, no rủ ổ no đi hỉ diệu chi ẹn kệ là e dít học sinh dựa theo học sinh thành tích tới đẳng cấp phân chia ở vào tam tuyến trình độ cũng chính là cái gọi là hạ n g bét đương nhiên tại edit học viện cho dù là hạ n g bét phóng tới học viện khác cũng là thủ tịch tiêu chuẩn đừng quên những tiểu tử này mới học một năm ma pháp trong kỳ nghỉ hè nàng từng tại quê hương mình phụ cận trong rừng r ẫ m phát hiện h ắ c dương giắc tà giáo đồ bí mật hội nghị địa điểm âm ảnh tế đàn lúc ấy s i v a còn đặc biệt bắt bốn cái vừa lúc tại phụ cận du lịch ban trưởng nhóm tràng đ i n h để bọn hắn trợ giúp hẹn kệ điều tra những h ắ c dương giắc tà giáo đồ kia cuối cùng tại hai tốp học sinh tiểu học hợp lực hấp dẫn đi đối phương đại bộ phận nhân thủ khiến cho bọn hắn đã không có hủy diệt manh mối cùng tư liệu dư lực về sau s i v a mới đáng nhắc tới chính là ở cái này tà giáo đồ cứ điểm phía dưới là một chỗ tên là vô băng ám hà bí ẩn chỗ ngay cả si va đều đã từng bởi vì nhất thời chủ quan đánh giá thấp bên trong nguy hiểm kết quả biến thành một tòa băng điêu cũng may ngoại trừ phệt bên ngoài không ai biết chuyện này bằng không hắn một thế anh danh đoán chừng liền phải đưa tại bên trong sự tình là ba ngày trước phát sinh hẹn kệ vốn là cùng ca mỹ d ô bọn hắn cũng không quen nhiều nhất chỉ là ở trong học viện thường xuyên gặp mặt có chút quen mặt trình độ mà thôi nhưng là trong lúc nghỉ hè lần kia sự kiện nhưng lại làm cho bọn họ đã trở thành kề vai chiến đấu chiến hữu có loại quan hệ này về sau bọn hắn tự nhiên cũng thân cận lúc này b ư ớ c lên báo tuyết đi suốt đêm trở về edit ẹn kệ nhấp một hớp học viện căn tin cung cấp cà phê nóng vừa cảm thụ sắp bị đông cứng thân thể dần dần ôn hòa lên cảm giác một bên hết sức nghiêm túc kể rõ kinh nghiệm của mình lần kia hát dương giác tà giáo đồ sự kiện cuối cùng viện trưởng đại nhân thông chi thuần bạch giáo hội người tới kết thúc công việc cùng xử lý những cái kia bị hắn bắt được bắt tù binh dù sao edit chỉ là học viện từ những cái kia tà giáo đồ trong m i ệ n g tra hỏi ra tình báo hữu dụng loại sự tình này không thích hợp s i v a chính mình tới làm khi đó s i v a cũng không có ý định xin nhờ pháp sư hiệp hội có trời mới biết pháp sư hiệp hội đám kia nghiên cứu cùng so với hát dương giác tà giáo bản thân tin tức đến có thể hay không đối những cái kia kỳ kỳ quái quái hiến tế ma pháp càng cảm thấy hứng thú siva cũng không muốn ngày nào thấy việc nghĩa hăng hái làm lúc trực tiếp đem pháp sư hiệp hội người cho giang g ắ c hơn nữa so với pháp sư hiệp hội h i ệ n nhiên liền thánh nữ cùng tiền thánh điện kỵ sĩ đoàn trưởng đều bị giao cho e thiết học viện tới làm biến tướng con tin thuần bạch giáo hội đáng giá tín nhiệm hơn cho nên siva mới thông chi bọn họ chạy tới làm biến t ư n g con tin thuần bạch giáo hội đáng giá tín nhiệm hơn cho nên siva mới thông chi bọn họ chạc thuần bạch giáo hội bên trong cũng là không hoàn toàn là những cái kia kiếm cơm ra hỏa vẫn là có không ít chân t à i thật học nhân tài không bao lâu những cái kia quét dọn chiến trường người bên trong đã có người tại âm ảnh tế đàn phát hiện có thể thông hướng phía dưới con đường lúc đó ở đây tuyệt đại bộ phận thuần bạch giáo hội thành viên đều cho rằng phía dưới là hát dương giắc tà giáo đồ phòng bảo tàng dầu gì cũng là kho chứa vật kho cái gì nhao nhao hào hứng trùng trùng muốn tiến về phía dưới thăm dò đã mơ hồ từ si va nơi đó biết phía dưới tựa hồ cũng không phải là địa phương tốt gì h kệ tự nhiên ý đồ khuyên can đáng tiếc những cái kia đã bị lợi ích làm choáng váng đầu ó c người cũng không có nghe từ ngược lại tìm tới càng nhiều thuần bạch giáo hội thành viên đang chuẩn bị hoàn toàn về sau mới bắt đầu tiến vào bên trong thăm dò hẹn kệ gặp chuyện không thể làm trong nội tâm cái loại này cảm giác bất an càng ngày càng mạnh liền không tiếp tục ngốc tại đó mà là về đến nhà bắt đầu khuyên bảo nàng quê q u á n cái thôn kia di chuyển dù sao nơi này cách cái kia âm ảnh tế đàn quá gần nếu quả như thật phát sinh chút gì nói không chừng người trong thôn liền phải toàn bộ c h n cùng có thể là thôn dân bị âm ảnh tế đản những hắc dương giắc tà giáo đồ kia dọa cho sợ lại thêm hẹn kệ thân phận bây giờ cũng thay đổi thành ở trong mắt người bình thường vô cùng tôn quý ma pháp sư lao r a cho nên khuyên bảo các thôn dân di chuyển sự tình ngược lại rất nhanh hoàn thành sau đó phát triển không ra hẹn kệ nói trước tất cả tiến vào điệu huyệt người đều đã không có trả lời tại liên tiếp tổn thất ba người về sau thuần bạch giáo hội những người kia mới bắt đầu hai mặt nhìn nhau tựa hồ rốt cuộc minh bạch tới cái này đ i ệ huyệt phi thường tà môn lúc này bọn hắn mới nhớ tới phía trước lời nói, bắt đầu có chút hối hận cùng sợ hãi nhưng là bọn hắn cũng không dám đối hẹn kệ thế nào dù sao hẹn kệ là ezip học viện học sinh mà lúc trước si va một thân một mình đại náo thánh vực dáng vẻ còn sờ sờ đang nhìn vạn nhất chọc giận cái kia bao che khuyết điểm ra hỏa chỉ sợ giao bốn trăm năm không, chỉ sợ giáo hoàng bệ hạ cũng không bảo vệ được bọn hắn bất quá nếu là vứt bỏ những cái kia sống chết không rõ đồng bạn cứ như vậy rời đi tựa hồ lại không được tốt dù nói thế nào bọn hắn cũng là lấy vi quang chính hình giống như kỳ nhân thuần bạch giáo hội thành viên vứt bỏ đồng bạn loại sự tình này nếu là chuyển ra ngoài cũng không phải cái gì chuyển tốt cho nên bọn họ lại vỗ đầu một cái nghĩ ra một cái khác biện pháp tốt bởi vì bọn họ đồng bạn là vừa để xuống xuống dưới liền đã mất đi liên hệ cho nên hẳn là còn ở cửa động mới đúng coi như bên trong có đồ vật gì đem bọn hắn đồng bạn tha đi tại cửa động khẳng định cũng sẽ lưu lại dây rụa dấu vết hoặc vết máu các loại manh mối đến lúc đó về thánh vực cũng không trở thành cái gì đều nói không ra cho nên bọn hắn chuẩn bị dùng thần thuật trực tiếp dọc theo cái kia đường hầm đem lối vào đào mở kết quả chính là phía dưới kia phản phất liền là thâm hàn địa ngục lối vào đại khái thiết trí lấy cái gì kết giới cho nên đứng tại cửa vào cũng không có hàn khí tràn ra ngoài chỉ khi nào tính cả cửa và o ở bên trong nơi đó một khối lớn đất ngai bị móc xuống về sau bên trong hàn khí lập tức bạo phát ra nói đến đây hẹn k h ẽ nắm ly tay không khỏi run r à y lên trên mặt cũng đầy là lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ cái loại này cảnh tượng thật sự là quá kinh khủng toàn bộ rừng rậm cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành màu trắng trên lá cây cũng treo đầy vết xương bao quát mấy người kia thuần bạch giáo hội người ở bên trong tất cả sinh vật đều bị đông cứng thành pho tượng duy trì bọn nó khi còn sống một cái động tác sau cùng nếu như không phải ta tại học viện đổi được cái viên kia ma pháp giới chỉ bên trên kèm theo phòng hộ ma pháp bị kích hoạt giúp ta ngăn cản trong một giây lát chỉ sợ ta cũng sẽ ở nơi đó biến thành một tòa băng điêu cũng may các thôn dân đã bị ta khuyên nói di chuyển đến hơi xa một cái trong s â n cốc mặc dù hàn khí khẳng định cũng sẽ lan tràn tới đó nhưng là có đại sơn ngăn cản một chút tăng thêm khoảng cách quan hệ mặc dù cũng phi thường rét lạnh nhưng là còn có thể tiếp tục sống sau đó trong hai ngày cái kia cửa động tràn ra hàn khí không chỉ có không có giảm bớt ngược lại tựa hồ trở nên càng nhiều nhiệt độ chật hạng bầu trời cũng bắt đầu đã nổi lên bông tuyết tại a cũng là cảm thấy sự tình tựa hồ có chút lớn rồi, cho trực tình lớn nên mới dùng đường về thủy tinh là l mới thấy tự thủy tiếp trở hồ sự rồi, về học viện trong ớ mới i chi ngươi Nói thiếu giống cáo các như là nhẹ nhàng thở ngọn nguồn. đến nữ đây, là a nhấp nóng. phê một Tại t cái cà r ý thức của nàng không phải nói tại edit tất cả mọi người trong ý thức đụng phải lớn hơn nữa sự tình chỉ cần mình đã dùng hết cố gắng liền không có quan hệ cho nên tại về tới edit đem sự tình nói thẳng ra về sau thiếu nữ mới có thể lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện 783. chương bảy trăm tám mươi ba thăm dò vô băng á m hà canh thứ nhất coi như biết ngọn nguồn hiện tại chúng ta cũng rút không r a n h â n thủ đến giải quyết chuyện này à tổng cộng một chút trong tay nhân lực đòi gì có chút n ộ t trí nói không kỳ thật đổi lại phương hướng mà nói nếu như chúng ta có thể đem chuyện ngọn nguồn giải quyết hết như vậy hiện tại loại tình huống này ngược lại có thể giảm bớt xuống không phải sao dịch lệ sờ lên cái c ằ m động tác này vốn là si va thích nhất làm gần nhất ezic không ít học sinh đều ưa thích bắt trước dịch lệ cũng là một trong số đó ta cũng đồng ý dịch lệ sắc mặt đã trở nên bình hòa tạ n i n cũng phát biểu ý kiến của mình mặc dù bên này nhân thủ rất căng chẳng qua nếu như không có biện pháp đem sự tình giải quyết hết học viện cũng chỉ có thể một mực bảo trì loại này đẩy p h ụ tải vận chuyển trạng thái tiếp tục như vậy sớm muộn xảy ra vấn đề s ắ c thực như thế thống chi hiện tại đã để những cái kia sơ bộ thông qua dự tuyển người ghi danh cũng tham dự và hỗ trợ sâu sắc hóa giải khẩn cấp tình thế nếu như không thừa dịp hiện tại động thủ giải quyết chuyện nguyên nhân gây ra e giết học sinh tạm thời bất luận những người ghi danh kia khẳng định trèo trống không được bao lâu đi đại bộ phận cơ năng đều không cần chỉ cần có thể đem chúng ta đưa đến âm ảnh tế đàn phụ cận là được rồi chúng ta chuẩn bị một chút liền có thể xuất phát bốn cái ban trưởng hai mắt nhìn nhau một cái đều nhẹ gật đầu chỉ là bọn hắn còn không có hành động liền bị những người khác quát bảo ngưng lại chờ một chút từ vừa rồi bắt đầu vẫn lẳng lặng yên nghe được hiện tại sophie a đứng dậy sophie a giáo sư ngươi có cái gì những ý kiến khác sao các mỹ dồ gặp một lần nàng lập tức khí thế liền rơi xuống thấp cái đầu lo sợ bất t h n hỏi là cái ban trưởng bên trong liền hắn thường xuyên lại bởi vì dẫn xuất loạn thất bát tao phiền toáy nhỏ mà bị sophie thuyết giáo cho nên hắn cũng là nhất sợ hãi sophie một sự kiện xử lý giao cho các ngươi là vì cho các ngươi sung túc ma luyện để cho các ngươi có thể kinh nghiệm càng nhiều khác nhau sự kiện gia tăng càng nhiều kinh nghiệm sophie trước sau như một nghiêm túc ánh mắt của nàng nhìn chung quanh một lần những thiếu niên thiếu nữ này gương mặt không có từ trên mặt bọn họ nhìn thấy dù là một tia bất mãn hoặc sợ hãi cái này khiến nàng cảm thấy hết sức vui mừng nhưng là đây cũng không có nghĩa là chúng ta những n à y giáo sư có thể tùy tiện đem bọn ngươi phân công đến cái loại này tình huống thực tế không rõ khu vực nguy hiểm đi mạo hiểm sophie biểu lộ thoáng n g hòa một chút nàng tiếp tục nói ra lần này hành động của các ngươi rất tốt đáp lại chúng ta chờ mong bất quá tiến về âm ảnh tế đàn chuyện này liền giao cho thân là giáo sư chúng ta tốt còn lại mấy cái ở đây giáo sư cũng nhao nhao lộ ra tán đồng thần sắc trên cái thế giới này nào có giáo sư ngồi ngay ngắn ở trong học viện phái những cái kia mới học một năm ma pháp học sinh đi bước lên nguy hiểm tính mạng chí ít e z i t không phải như thế địa phương thế nhưng là c á m b ỹ d ù còn muốn tranh luận nhưng bị so phi ạ đánh gãy thợ già trẻn giáo sư cũng sẽ tới hỗ trợ từ hắn ở đây bình thường tình huống đều có thể ứng phó thợ già trẻn giáo sư không có vấn đề a p h e g i a c h ẻ n s t i n sớm tại trước đây thật lâu liền có có thể so sánh cao đẳng ma pháp sư thế lực gia nhập exit học viện về sau mặc dù rất nhiều thời gian đều bề bộn nhiều việc cỡ lầu sự tình nhưng bản thân ma pháp tu hành nhưng cũng không có rơi xuống lúc này mặc dù còn chưa tới đại ma pháp sư tiêu chuẩn nhưng ít ra cũng đã nửa bước bước vào trong đó trừ r a tuần b ạ c h giáo hội hai cái ngoại viện cùng si và tên yêu nghiệp này toàn bộ exit học viện người mạnh nhất hẳn là p h e g i a c h ẻ n s t i n cùng tiểu hấp huyết quỷ xạ rèn luy hai người bên trong một cái coi như s o p h i ạ giáo sư không mời ta ta cũng sẽ mời các ngươi mang ta lên p h ơ giả trèn xến răng rắc răng rắc dây ruột trên đầu ốc vít tựa hồ là muốn đem thanh â m của mình đ i ề u tiết thành c ở i mở tiếng cười nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao lại trở thành ưu ám t i ế u dung phối hợp thêm bộ kia không biểu lộ khuôn mặt cùng khí trời rét lạnh để không ít người đều có cảm giác giận cả tóc gáy viện trưởng đại nhân đối với ta có đại ân ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hồi báo hắn cùng học viện nói lên viện trưởng đại nhân chúng ta có thể hay không xin viện trưởng đại nhân cũng ra tay đâu cứ như vậy lời nói căn bản cũng không cần mạo hiểm a lúc này một cái tuổi trẻ giáo sư nói ra hắn là tương đối sớm kỳ liền gia nhập exit người thân thế trong sạch tâm tính cùng tính cách đều rất không tồi thâm thụ các học sinh yêu thích cùng lớn bao nhiêu ma pháp tế thời kỳ gia nhập exit trở thành giáo sư người giống nhau hắn đối với si va cũng có được cực cao người sùng bái thuộc về ô lạc viện trưởng đại nhân không gì làm không được một phái thành viên nếu như si va làm cái tông giáo con hàng này đoán chừng có thể trở thành đại chủ giáo cấp bậc tín đồ si va cùng xạ rèn đi đến tỷ mỏ xìn hắc cám liên minh hiện ra tại đó hôn chiến không nớt đại khí bên trong ma pháp ba động mười phần hỗn loạn tăng thêm khoảng cách xa xôi cơ bản không có có thể cùng hắn trực tiếp liên hệ phương pháp phụ trách toàn bộ edit học viện thông tin cơ sở phiệt bay ra hồi đáp trừ phi s i v a hạ trại thời điểm đem học viện tín tiêu hạ tốt nếu không chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào chủ động liên hệ hắn ngay vậy cái kia trẻ tuổi giáo sư mơ hồ không rõ lầu bầu một câu liền không lại lên tiếng đã như vậy cái kia làm sơ chuẩn bị chúng ta liền có thể xuất phát sophie ạ cũng không còn tiếp tục bần thần bay thẳng đến cửa ra vào đi đến cũng không biết s i v a có phải hay không có dự kiến trước tại trong lúc nghỉ h ệ kỳ lúc liền cho luyện kim sưởng tiểu hạ yêu nhóm hạ nghiên cứu chế tạo chịu dét trang bị chỉ lệnh hiện tại đã có nhất định thành quả đi ra t h giả chèn xuyên giáo sư cùng đi với ta lĩnh một bộ để ngửa vạn nhất đi nói xong ánh mắt của nàng lại rơi xuống sắc mặt đã khôi phục như thường thiếu nữ h n kẽ trên người vậy phiến phức h n kẽ đồng học cho chúng ta mang một chút đường đợi đến đặt cái kia gọi là âm ảnh tế đàn địa phương thời điểm ngươi chỉ cần một lần nữa dùng đường về thủy tinh trở về là được rồi không cần cùng chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm nghĩa bất dung tử thiếu nữ không có bất kỳ sợ hãi đối s ổ phi ạ kính một cái pháp sư lễ ta cũng phải đi lúc này một mực nút ở trong góc một cái tiểu cô nương đột nhiên lên tiếng nói ra ti ô loại thời điểm này cũng đừng có cho các giáo sư làm loạn thế mạ nữ h à i bên người á lì s ạ có chút l u n g t u n g nói ra vốn là nếu như lần này ra mặt hay là ban trưởng bọn hắn mà nói á lì s ạ khẳng định cũng sẽ tự đề cử mình cùng một chỗ hành động nhưng lần này tất nhiên đã định vị làm giáo sư cấp bậc hành động vậy dĩ nhiên không thể đi tập hợp cái này náo nhiệt ta cũng phải đi nhưng thiếu nữ tóc bạc nhưng không có một chút do dự lặp lại một lần lời của mình ti ô sophie vừa muốn nói gì thời điểm ưu linh thiếu nữ việt nhưng cũng mở miệng ủng hộ nói để cho nàng đi cũng không có quan hệ gì à làm nhận phong nguyên tố yêu thích tồn tại ti ô thực lực bây giờ cũng có thể bằng được cao giai ma pháp sư c h i trên n g ư ờ i c ò n có chất si và tính đ ặ g bảy trăm tám a n a t mươi bốn trong khác, Sophia, nói ra, nói ra, dò, chương bảy trăm tám mươi bốn g thăm không khác, chí nói dò vô băng ám hạ canh thứ hai những người khác vẫn còn tốt nhưng viết lúc trước thế nhưng là cùng si và cùng một chỗ đã tiến vào vô băng ám hạ đồng thời cũng biết lúc trước đánh giá thấp vô băng ám hà si và ở nơi nào trực tiếp bị đông cứng rơi qua một cái mạng mặc dù trong học viện khai phát có thể ứng đối nhiệt độ siêu thấp trang thiết bị ma đạo nhưng có trời mới biết đồ chơi k i a đối với nhiệt độ thấp đến liền linh hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng vô băng ám hà hữu dụng hay không cho nên nàng mới có thể nghĩa chính ngôn từ để sổ phi a bọn hắn đừng thăm d ò vô băng ám hà trực tiếp ở phía trên đắp lên một tầng phong ấn sau đó tận khả năng nhiều trồng lên bùn đất đem h ẳ n khí toàn bộ bắt đầu phong tỏa nhưng sophie ạ vẫn là nghe được trong đó ẩn hàm ý tứ đáp ứng nàng bất loạn tới yêu cầu đã kế hoạch đã quyết định xuống cái kia về sau dĩ nhiên là chỉ có thi hành exit tựa như một đài to lớn máy móc bắt đầu phi tốc vận chuyển mặc dù điều đi một nhóm người gấp rút sửa chữa giữ g ì n ma pháp thuyền khiến cho vốn là khẩn trương nhân thủ trở nên càng gia tăng hơn thiếu nhưng ở biết exit đám ma pháp sư kia chuẩn bị giải quyết lần này d ị biến mọi người đều hưng phấn lên bắt đầu tự phát trợ giúp exit thành viên rất nhiều làm việc ngược lại trở nên càng thêm thông thuận mà những cái kia còn không có gia nhập ezit học viện quân dự bị các học sinh cũng chứng kiến đến ezit lực hiệu triệu cùng thân là ezit học viện thành viên vinh dự đối với trở thành tòa này quái vật khổng lồ một thành viên trở nên càng trồng khi hơn chờ đợi l i ê n tại ezit học viện chính khua chiêng gõ chống chủ bị lấy giải quyết làm cho lần này thời tiết d ị biến thủ p h ạ m lúc đ ô n g bộ bình nguyên thế lực khác cũng không có nhàn rỗi mặc dù cùng e n đi m i ẩ n so sánh với kém cách xa và dặm nhưng ở thời đại này cũng có thể được xưng tụng ma pháp đô thị h ổ hển lúc này cũng đang nghiên cứu lần này thời tiết di biến nguyên nhân gây ra nhưng đáng tiếc những cái kia tiên tri vô luận như thế nào xem bói đều không biện pháp tìm kiếm được dị biến căn nguyên. sẽ tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chỉ có ba cái không biết có phải hay không là thời tiết ảnh hưởng đã mười phần giá mua đại ma pháp sư pháp sư hiệp hội hội trưởng đồng thời cũng là tiền nhân loại mạnh nhất x a mạn một bên ho khan một bên nói ra đầu tiên là có người tận lực đem sự kiện căn nguyên ẩ n giấu đi nếu như là một cái đại ma pháp sư tăng thêm một việc trước bố trí muốn làm đến điểm này cũng không khó cái thứ hai là có cực độ giá lệnh bán vị diện rơi vào chủ vật chất vị diện xem bói chỉ có thể nhằm vào s á t thực sự kiện loại này vị diện dung hợp hoàn toàn siêu thoát tại sự kiện phía trên cho nên cũng không có khả năng xem bói đạt được cái thứ ba là tạo thành loại hiện tượng này căn nguyên bản thân hoặc trong đó có một loại nào đó thần bí độ cực cao tồn tại cho dù là dốc hết chúng ta thất diệu pháp sư hiệp hội chi lực đều không thể siêu việt cái loại này thần bí độ tự nhiên xem bói không ra cái này không hoàn toàn đều là chuyện xấu ạ nếu như là loại tình huống thứ nhất như vậy đem dị biến căn nguyên che giấu người tuyệt đối có âm mưu gì hơn nữa sẽ vì này chế tạo ra quét sạch cả nhân loại xã hội giá lệnh không thể nghi ngờ nói rõ cái kia âm mưu mưu đồ không nhỏ nhưng dù vậy khả năng thứ nhất so sánh với cái khác hai loại ngược lại vẫn là tốt nhất một cái quyển râu ria lao đầu dựng râu trứng mắt trên mặt biểu lộ mười phần không ổn nói ra loại thứ hai có thể nói trừ phi có truyền kỳ đại pháp sư động thủ trải vớt thế giới mạch lạc nếu không tại chủ vật chất vị diện hoàn toàn tiêu hóa hết vị diện kia mảnh vỡ trước loại khí trời này là sẽ không chuyển biến tốt đẹp cái thứ ba tha thứ ta kiến thức nông cạn ngoại trừ trong truyền thuyết những cái k i a thần thoại thời đại siêu cấp ma vật bên ngoài thật đúng là không biết có cái gì sinh vật thần bí độ có thể cao đến loại trình độ đó như vậy chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ở tại trong thành không hề làm gì sao có cái khác pháp sư nghị hội thành viên hỏi mọi người an tâm chớ vội lúc này vẫn là xạ rèn phu nhân mở miệng ngăn chở bọn hắn ồn ào vì cái gì không nghe một chút hạ lào ý kiến gia cát hạ lào nguyên hồ h i n hình thành vệ quân thống xoáy đội trưởng cũng là đã mất đại ma pháp sư hà t gờ i n học sinh ở tại lao sư mất đi tăng thêm si vang hành không xuất thế song trọng đả kích giới vị này nguyên bản tài hoa hơn người thiên tài ma pháp sư không chỉ có không có x a đoạn ngược lại từ đi hiển hách c h ứ c vị càng thêm tức giận phấn đấu trốn ở ma pháp tháp bên trong chuyên tâm nghiên tu ma pháp cho đến ngày nay đã nửa bước bước vào đại ma pháp sư cảnh giới đã trở thành trừ gia e g i học viện đàm tiêu biến thái bên ngoài tốc độ tiến bộ nhanh nhất ma pháp sư là một cái sớm muộn sẽ trở thành đại ma pháp sư người thất diệu pháp sư tháp thượng tầng cũng chính là pháp sư hội nghị tự nhiên sẽ không đem hắn quên đã sớm đặc biệt để hắn đã trở thành thành viên khác toàn bộ đều là đại ma pháp sư pháp sư nghị hội một thành viên được hưởng tương đương trình độ quyền lên tiếng đối với lần này d ị biến địa phương khác phản ứng không giống nhau nói tóm lại liền là bối rối nhưng là căn cứ chúng ta xếp vào tại m ộ t thám tử trở lại tới tình báo cái kia chú đóng e zit ế học viện thành thị chỉ có tại ngay từ đầu phát sinh sơ qua hối loạn lập tức liền ổn định lại nhưng cái này còn không phải mấu chốt mấu chốt là bọn hắn tựa hồ đã biết được d i biến nguyên do ngay tại sửa gấp cái kia chiế dự định đi giải quyết d ị biến hắn lật xem một lượt trước mặt đ ố n g kia văn bản tài liệu từ bên trong tìm được tin tức hữu dụng chúng ta có thể phái cao dai mà pháp sư vụn trộm theo đôi bọn hắn điều tra d ị biến nơi phát ra chỉ cần không phát sinh xung đột chính diện ta cho rằng ezit học viện người cũng còn là sẽ cho chúng ta một chút mặt m ũ i ân đáng giá thử một lần ngồi ở chủ vị xạ mãn lão nhân chậm rãi nhẹ gật đầu nếu như bọn hắn không có biện pháp giải quyết d ị biến lời nói đến lúc đó chúng ta còn có thể đưa tay cứu viện một chút vậy quyết định như vậy ngoại trừ pháp sư hội nghị bên ngoài thuần mạch giáo hội cũng làm ra tương tự quyết định bất quá bọn hắn cách làm muốn trực tiếp nhiều dùng s a ngữ n g t h ầ n thuật trực tiếp đem ta lời nói truyền đạt cho thánh nữ ở lấy lụy á đại nhân cùng thánh ngân kiếm cơ phá t ra làm cho các nàng đi theo ezit ma pháp thuyền cùng nhau điều tra cái kia hàn khí nơi phát ra dừng một chút giáo hoàng bệ hạ mới tiếp tục nói ra đã chuyện lần này là chúng ta làm hư mới làm ra như vậy kết thúc công việc tự nhiên cũng phải chúng ta tự mình kết thúc công việc v ề phần hắn làm như thế nguyên nhân đến cùng là thật tâm vì vãn hồi thuần bạch giáo hội danh dự hay chỉ là vì thăm dò cái kia khả năng l n chứa cực lớn lợi ích địa huyện vậy không được biết rồi mặt khác đều là tam đại thế lực một trong quốc vương hội nghị tự nhiên cũng thu được trình độ nhất định tình báo bất quá bọn hắn đối với việc này lại không quá lớn n h ư t ì n h có thể ở một bên hỗ trợ phất cờ h ọ g i e o đã coi là không tệ muốn trông cậy vào bọn hắn phái người đến giải quyết vậy đơn giản liền là nằm mơ nửa giờ sau ezit ma pháp thuyền liền c h ở đầy phần lớn người kỳ vọng cùng một phần nhỏ người hướng âm ảnh tế đàn xuất phát chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 785 chương 785, t r u y ề n kỳ đại pháp sư năng lực canh thứ nhất thì mò xin hắc cám liên minh ở vào phân luận trong nội chiến liên cung rất nhiều chiến tranh đều sẽ xuất hiện tình huống cái tiêu địa khu dân chúng cũng lâm vào trong sinh hoạt cực khổ bay tán loạn chiến hỏa phá hủy đất này ma pháp cường đại phá hủy thành thị bầu trời càng là bởi vì những hấp huyết quỷ kia vì có thể tiện lợi hành động quan hệ bao phủ thật dày mây đen khiến cho toàn bộ tỷ mỏ xịn đều một mực bị bóng ma bao phủ chiếu xạ không được ánh nắng hậu quả ngoại trừ thảm thực vật bắt đầu chết héo bên ngoài nhiệt độ cũng từng bước giảm xuống loại biến hóa này tại ba ngày trước đột nhiên đánh tới luồng khí lạnh tham dự phía sau càng thêm rõ ràng g a súc bị giá lạnh đông chết nguyên bản đã sắc muốn có thể thu hoạch thu hoạ mà những cái kia vốn là chỉ có thể ở nhà tranh cùng khổ nông dân phong ố c c à n g là trực tiếp bị tuyết đẻ sập đã mất đi gia viên của mình đói khổ lạnh lẽo người không phải tham dự quân phản kháng cùng tạo thành đây hết thệ thủ phạm quyết tử đấu tranh liền l à trôi d ạ t khắp nơi chỉ có thể dựa vào bị tuyết lớn bao trùm chưa hoàn toàn héo rũ cỏ dại cùng vỏ cây miễn cưỡng sống qua ngày nếu như lúc này có cái nào tôn giáo truyền giáo sĩ tới truyền giáo hiệu quả khẳng định sẽ tốt kinh người vấn đề là cái kia truyền giáo sĩ đầu tiên đến mang đủ lương thực nếu không đói khát các nạn dân liền một câu cũng sẽ không nghe ngươi nói sau đó ngươi vẫn phải có được trình độ nhất định thực lực tới phòng ngựa dùng làm cứu tế dân chạy nạn cùng cung cấp chính mình sống tạm lương thực bị cất đoạt bất quá đại ma pháp sư cấp bậc cường giả còn dễ nói cho dù có đại ma pháp sư đường hoàng tiến vào tìm họ xỉn chỉ cần đừng xâm phạm quá nhiều cái nào đó địa khu trước mắt chấp chính giả lợi ích đối phương cũng sẽ không cùng loại này đã đứng tại đông bộ bình nguyên đ ỉ n h phong chiến lược trở mặt đối n ị c h nếu như chỉ là trung g i a i h hoặc cao giai ma pháp sư làm loại sự tình này lời nói rất có thể sẽ làm tức giận bản xứ chấp chính giả đại khái cũng là bởi vì ở vào loại phương diện này cân nhắc Thuân bởi ạ loại một loạt tại đại c các có khắc h hội không thừa hiện thời thế giáo giáo giáo mới đi. một mô tôn truyền này, đến dịp quy đây b vì cả tòa cung điện đều bị hủy diệt quan hệ siva đã từng ở lại nơi đó ma lực tiêu ký cũng biến mất theo tự nhiên không có biện pháp sử dụng khe hở ma pháp trực tiếp truyền t ố n g đi qua mà báo tuyết thời tiết cũng không thích hợp phi hành từ trên tổng hợp lại hắn cùng s ạ d è n cũng chỉ có thể đàng hoàng buôn ba tiếng về hấp huyết quỷ cung điện di tích kết quả trên đường bọn hắn gặp số lượng lớn đến kinh người dân chạy n ặ n bầy nhìn lấy những cái tia quần áo tạ tơi xanh sao vàng vỏn vẻ mặt hốt hoàng dân chạy nặng xạ rèn nhữ mày siva cái này nên làm cái gì chúng ta có thể vì bọn họ làm chút gì sao tốt xấu t ỷ t ỷ của nàng đã từng cũng thân là t ỷ mỏ xỉn cao nhất người lãnh đạo nhìn thấy bây giờ t ỷ mỏ xỉn dân chúng đều biến thành loại này bộ dáng tự nhiên sẽ không yên lòng nếu như si va hay là đại ma pháp sư hắn nhiều nhất sẽ từ e z học viện phân phối nhất định lượng đồ ăn tới trước hết để cho bọn hắn hổ một chút miệng sau đó khiến cái này dân chạy nạn đi đầu quân quân phà kháng dù sao e z học viện cấp dưới thương hội bên trong cũng không có thu mua lương thực loại hình học viện mặc dù cũng chứ hàng trình độ nhất định lương thực chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhưng đó là dựa theo e z học sinh số lượng tới chứ hàng phóng tới những n à y dân chạy nạn trong miệng chỉ có thể coi là g i ọ t nước trong biển cả h ạ t cắt trong sa mạc hoàn toàn không đáng giá nhắc tới bất quá bây giờ thì khác hắn đã trở thành truyền kỳ đại pháp sư đương nhiên ngươi thử nhìn một chút có thể hay không thuyết phục bọn hắn theo chúng ta đi bên trên một đoạn đường si va cười khanh khách hồi đáp hấp huyết quỷ thiếu nữ nghe vậy lập tức chạy đến những cái kia dân chạy nạn trong đống tại gây nên chú ý của bọn hắn về sau bắt đầu lớn tiếng diễn giải lấy cái gì bất kể nói thế nào nhà đầu kia cũng tại exit làm qua một đoạn thời gian trợ giáo chẳng biết tại sao nàng chết sống không chịu làm giáo sư cho nên khẩu tài rèn luyện cũng có thể tính không tệ rất nhanh những cái kia trên mặt vốn là đã đều là chết lặng v ẻ các nạn dân trong mắt tựa hồ lại có một tia hy vọng quan g mang đang l ó e lên hướng phía bên này si va nhìn tới si va thấy thế mỉm cười đứng người lên chậm rãi hướng đi một phương hướng khác x a rèn hướng những cái kia các nạn dân nhẹ gật đầu sau đó liền cùng đi lên những cái kia các nạn dân là người một năm miệng mười thấp giọng thảo luận các người nói chúng ta muốn hay không tin tưởng nữ hải kia lời nói này lao n chúng ta đều đã dặn này còn có cái gì tốt lư đồ ta nghe nói có chút ác ma có thể hiến tế nhân loại đổi lấy lực lượng cái gì chúng ta cũng không có biện pháp phản kháng trực tiếp ở chỗ này đem chúng ta hiến tế rơi không được sao nói không chừng hiến tế cần gì chuẩn bị thì như ma pháp trận cái gì ma đức ta đều sắp chết đói dù là bị hiến tế đều so với bị chết đói tốt ta đi trước các ngươi nhìn lấy làm một cái coi như cao lớn nam tử khẽ cắn môi từ nghi thần nghi quỷ trong đám người đi ra đi theo si va hai người có cái thứ nhất tấm gương về sau liền có càng ngày càng nhiều người đi theo nhân loại đều có từ chúng tâm lý đương đổi kịp người đạt tới số lượng nhất định về sau cho dù là vừa rồi lời thề son sắt nói xong đây tuyệt đối có vấn đề người cũng theo đại chúng đi theo đi một đoạn ngắn đường về sau bọn hắn đi tới một rừng cây bên cạnh không phải nói một mảnh vốn là rừng cây địa phương hiện tại trong rừng cây cây cối đã trở nên trùi lùi không chỉ có là lá cây ngay cả vỏ cây đều bị lột chân bóng trên cành cây thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cái dấu răng loại cảnh tượng này nói như vậy rất b u ồ n c ư ờ i nhưng si va cùng xạ rẽn lại một chút cũng cười không nổi rốt cuộc muốn đói khát cùng tuyệt vọng đến mức nào mới có thể ý đồ đi gặm cắn thân cây siva không biết những cái kia ăn hết tòa này rừng cây nhỏ các nạn dân thế nào bất quá đoán chừng đã giữ nhiều lãnh ít đi nghĩ tới đây hắn thở dài dừng bước lại nhìn lấy cánh rừng c â y này những cái kia dân chạy nạn thì khéo léo ngừng sau lưng hắn tựa hồ đang đợi cái gì qua nửa này g dân chạy nạn bên trong đã có người kìm nén không được xì xào bàn tán ngay lúc này siva cũng rốt cục có động tác h ắ n tử không biết ở đâu móc ra một cây ma trượng động tác này để những cái kia các nạn dân giật này mình thậm chí đã có người hốt hoảng mà nghĩ muốn chạy trốn ngay sau đó hắn đem ma trượng cắm vào rừng cây bên cạnh đã bị giá lạnh c o n g đến giống như như sắt thép cứng rắn trên mặt đất nhẹ nhàng v ị n h sướng vài câu nhân loại không cách nào nghe h i ể u chú ngữ tiếp theo trong n y mắt giống như đảo ngược thời gian trong rừng cây cây cối một lần nữa mọc ra vỏ cây cùng lá cây đồng thời mở ra từng đoá từng đoá đáng yêu hoa nhỏ các nạn dân trận mắt há h ố c m ộ m nhưng si va ma pháp còn chưa kết thúc rất nhanh những cái kia hoa nhỏ liền h é o tản nhao nhao rớt xuống đất trên mặt biến mất không thấy gì nữa sau đó trái cây xuất hiện mật o n g điểm hương tràn ngập trong không khí nguy dụ chương â n thèm t h Không sai, vốn nên sai, trái mọc ra bảy trăm tám mươi sáu chương bảy trăm tám mươi sáu truyền kỳ đại pháp sư năng lực canh thứ hai vặn vẹo sửa chữa thế giới phát tác si va loại này thân là truyền kỳ đại pháp sư năng lực nghe sâu tà tiên trên thực tế tốt ta trên thực tế cũng là sâu tà tiên mặc dù có trình độ nhất định hạn chế hơn nữa dùng so sánh phí sức không giống như là kỳ tích như vậy hạ bút thành văn nhưng ngoại trừ chân lý tuyệt đối bên ngoài cơ hồ có thể sửa chữa tất cả pháp tắc năng lực đúng là thủ đoạn mạnh đến người tiên chính là bởi vì như thế hắn có thể đủ đem vốn là đã tiếp cận t ử vong rừng cây toàn bộ cứu sống đồng thời trong thời gian ngắn nở hóa kết trái hơn nữa còn là không cần thụ phấn liền có thể kết quả kết quả khoảng cách chỉ có ngắn ngủi không đến một ngày hoàn toàn vi phạm với thực vật bản thân đặc điểm rừng cây nói trở lại có thể trực tiếp kết xuất bánh mì điểm này liền đã rất bất khả tư nghị mà nếu như si va mướn hắn hoàn toàn có thể đem bánh mì đổi thành vật gì khác thí dụ như cho c o l a t e các loại trở thành truyền kỳ đại pháp sư về sau cho dù là chất có thể bảo toàn loại này đại bộ phận thế giới đều có định luật đều đã không cách nào c h ó i buộc hắn nhìn lấy các nạn dân phát ra từ nội tâm vui sướng si va tâm tình cũng thay đổi tốt hơn một chút mặc dù thời tiết vẫn như c ũ r ấ t lạnh bất quá bởi vì tỉ mò xin cùng âm ảnh tế đàn khoảng cách muốn vượt xa xa một cùng âm ảnh tế đàn khoảng cách cho nên nơi này thời tiết còn không có thay đổi cùng một bên kia như vậy ngay cả xuất môn đều là một trận sinh tử khảo nghiệm không hợp thói thường trình độ có đồ ăn làm bảo hộ về sau những n à y dân chạy nạn tám thành có thể sống sót vượt qua tràng thai nạn này đi điều kiện tiên quyết là trận này giá lạnh có thể tại trong một tuần đi qua phía trước cũng đã nói coi như có thể v ặ n mẹo cùng sửa chữa thế giới p h á p tắc cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế nếu như siva muốn chế tạo một khỏa chân chính cây bánh mì vậy dĩ nhiên không quá lớn khó khăn chỉ bất quá cần đ e m cây tia từ trên căn bản cải tạo khiến cho sinh thái phát sinh triệt để tính biến hóa chỉ cần cùng thế giới cơ bản p h á p tắc không mâu thuẫn dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì hiện tại hiển nhiên không cái loại này nước mỹ thời gian chậm rãi đùa siva cũng chỉ có thể thông qua vận mẹo phát tắc sửa thực tế năng lực làm ra một mảng lớn cây bánh mì đến đợi đến loại này vận mẹo vừa biến mất những này cây dĩ nhiên là sẽ biến hồi nguyên dạng nếu như không phải lo lắng sửa đổi đầu sẽ khiến thế giới ý chí phản kháng si va thậm chí còn dự định kiếm đầu sữa bỏ x o n g các loại đồ chơi đi ra mà si va ở phía trên cố hóa lực lượng chỉ có một tuần lễ một tuần lễ sau vạn mẹo pháp tác lực lượng liền sẽ biến mất về phần một tuần lễ sau t r a n g hai nạn này có thể hay không dẹp loạn si va cũng là đối với cái này không quá lớn hoài nghi dù sao đông bộ bình nguyên không phải một mình hắn những thành viên tuần bạch giáo hội kia tại một số thiên thai tràn lan thời kỳ cũng đều vì kiếm lấy tại tín đồ bên trong danh dự cùng tín ngưỡng mà ra tay cứu trợ dân chạy nạn dẹp loạn thai nạn nếu như không phải si va biết tuần bạch giáo hội bên trong những cái kia không biết xấu hổ ra hỏa đã hết thể bởi vì hắn lần trước đại náo thánh vực mà chạy không sai bị lắm nói không chừng chàng thai nạn này còn là cái kia cổ xưa tôn giáo vì đề cao mình ngày càng suy yếu tín ngưỡng chỗ làm gia liệt ngược lại là pháp sư hiệp hội đám kia tử trạch có thể hay không ra tay còn là cái nghi vấn bất quá gần nhất bởi vì cái kia thiên đ ị a tỉnh dậy tiên đoán toàn bộ pháp sư hiệp hội tựa hồ cũng bắt đầu trở nên chủ động về phần quốc vương hội nghị cái loại này thuần túy từ thượng vị giả xây dựng thoải mái đoàn thể si va cảm thấy bọn hắn chỉ cần đừng đến thêm phiền cũng đã là tin tức tốt bọn này đậu bị mặc dù cũng nắm giữ lấy tương đương trình độ lực lượng nhưng tiêu vào lẫn nhau cản trở khí lực muốn xa xa nhiều hơn tiêu và có ý nghĩa sự tình bên trên khí lực coi như tuần bạch giáo hội làm không được loại này thai nạn cùng lắm thì chờ mình kết thúc lần này tìm mỏ x i n lữ hành lại đến hỗ trợ giải quyết tốt mặc dù đã trở thành truyền kỳ đại pháp sư cũng không nói rõ mình đã vô địch thiên hạ nhưng nếu như chỉ là giải quyết một số thiên t h i vậy hẳn là vẫn có thể làm được luôn không khả năng mọi chuyện đều cùng ấu dạ di loại này vượt qua thưởng thức quái vật có quan hệ a cá thậm chí đã bắt đầu đem si va xem như thần minh tới t h ă m viếng dân chạy nạn si va cùng xạ r ẹ n liền lần nữa lại bước lên tiến về hấp hết quỷ cung điện đường xá không tốn bao nhiêu thời gian bọn hắn liền đi tới đã từng vô cùng rộng lớn tòa cung điện kia trước chỉ bất quá lúc này cung điện chỉ còn lại có một số đổ nát thê lương cùng một số sừng sững không ngã cột đá mà thôi một số ma vật đang trong đó bồi hồi hay là dứt khoát lấy tòa này di chỉ cái nào đó bộ phận làm xào huyện cư ngụ xuống cái này khiến gặp được tòa cung điện này phế tích mà lo lắng không thôi xạ rèn dâng lên một cỗ lựa dẫn vô hình quả thực là dựa vào chính mình cao giai ma pháp sư cùng hấp huyết quỷ công chúa song trọng thân phận quả thực là đem những cái tia thảo phạt đẳng cấp ba mươi cấp thậm chí tiếp cận cấp bốn mươi đại ma vật giết đánh tới bời hốt hoảng trốn đi qua rất lâu đem chọn cái cung điện phế tích toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ thiếu nữ mới trở lại si va bên người si va ngươi nhìn ra một chút gì sao tỷ tỷ nàng đến cùng thế nào s a rẽn do do dự dự mà hỏi thăm nàng cũng không phải là cái loại này không quả quyết nữ h à i sở dĩ lần này sẽ do dự là bởi vì nàng sợ hãi từ si va trong miệng nghe được tỷ tỷ của mình đã chết đi loại này tin g ữ vốn là không có bao nhiêu thân nhân nàng tại mấy năm trước đã mất đi nhị tỷ lại tại trước đây không lâu giải quyết hết đệ đệ của mình ngoại trừ đại công chúa bên ngoài quả thật có thể được cho đưa mắt không quen nếu như bây giờ liền sau cùng thân nhân đều mất đi nguyên bản sáng sủa thiếu nữ đơn thuần chỉ sợ sẽ có tốt một đoạn thời gian sầu nào ớt ức đại công chúa hẳn là không chết không phải nói chí ít ở tòa này cung điện hủy diệt thời điểm nàng còn chưa có chết si va tại tới tới lui lui dò xét mấy lần cái cung điện này di chỉ. cũng hơi cắt tỉa một chút nơi này thế giới mạch lạc về sau cho ra một cái kết luận trong cung điện bên trong cũng có một cố dị giới khí t ứ c nơi đó đồng thời lưu lại tỷ tỷ n g ư ờ i cùng ác ma kê hóa thân khí t ứ c mặc dù đã qua một chút thời gian bất quá đương sơ bọn hắn lưu lại khí t ứ c mười phần nồng hậu dày đặc cho nên chưa tán đi cái gọi là dị giới khí t ứ c tự nhiên không phải chỉ nó như là si va xuyên qua tiền địa cầu loại này thế giới mà là tiếp cận bán vị diện nhưng pháp tắc so với bán vị diện càng thêm hoàn thiện vị diện nếu như nhất định phải từ biểu hiện hình thức bên trên cùng bán vị diện tiến hành khác biệt lời nói vậy chính là có dân bản địa thế giới loại này tương đối cao quả nhiên bán vị diện trong hư không có không ít rất nhiều vị diện mảnh vỡ đều là từ loại này cỡ nhỏ vị diện vỡ vụn mà đến vậy ngươi có thể truy xét đến thế giới kia sao thiếu nữ nghe song si va g i ả n g thuật cũng mặc kệ nàng đến cùng có hay không lý giải bán vị diện cùng thế giới khác khác nhau chỉ là vội vã mà hỏi thăm có thể là có thể bất quá cần một đoạn thời gian ngắn tới suy tính mà lại nói bắt đầu vận chuyển tính năng lực ta như thế này dùng học viện ti tiêu để phép vận dụng ba hiền nhân hỗ trợ sẽ xử lý rất nhiều siva cũng không có cự tuyệt xạ rèn tình cầu nói xong cũng từ chính mình trong dương chữ vật lấy ra một khối nhỏ kết tinh hình dáng sự vật nguyên bản hình thể có chút lớn học viện tín tiêu tại được hắn l ưu hóa qua sau liền biến thành loại này bộ dáng chờ đến v i ệ t thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người lúc ú linh thiếu nữ nói câu nói đầu tiên cũng không phải là cùng thường ngày vân an mà là giống to một tiếng liên hệ quá muộn sophie a bọn hắn đều đã xuất phát á chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 787 chương 787 lựa chọn tại vẹt đem sự tình ngọn nguồn t u y ế t minh sơ qua một lúc sau siva bọn hắn mới xem như đã minh bạch loại này đột nhiên xuất hiện giá lạnh đến cùng là chuyện gì xảy ra tại không lâu trước kia siva cũng không rõ ràng vô băng ám hà tình huống thậm chí còn bởi vì tùy t i ệ n tiến vào bên trong làm cho có một lần chết có kinh nghiệm bất quá tại có trở lại thời đại thần thoại kinh nghiệm về sau hắn cũng là thông qua thời đại kia nghe đồn biết một chút liên quan tới vô băng ám hà sự tích khó trách thời tiết sẽ lập tức trở nên như vậy rất lạnh phải biết cho dù là đã từng cái nào đó đại ma pháp sư kỳ tích cũng bất quá là đem toàn thế giới nhiệt độ kéo thấp mười độ mà thôi cùng hiện tại loại tình huống này hoàn toàn vô pháp so sánh bởi vì vô băng ám hà bên trong cái k i a dòng sông nhiệt độ đã siêu việt trên ý nghĩa kỳ tích liên độ không tuyệt đối cái này định luật đều bị đánh phá thấp đến dưới một hai t r ă bảy ba độ đơn giản có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung bất quá ngươi biện pháp giải quyết rất tốt nếu như là tại không tiến vào dưới mặt đất dưới tình huống ở phía trên phong ấn cửa vào đúng là cái ý đồ không t ồ i vô băng ám hà bởi vì hoàn cảnh quá khắc nghiệt trên cơ bản không có khả năng c ó sinh vật tồn tại thời đại thần thoại ôn dịch chi chủ liền đã từng đem trong địa ngục khách đến thăm chư thần chi địch phụ mọi vạ lỗ phong ấn tại trong đó mượn nhờ cái loại này kỳ tích cấp bậc nhiệt độ thấp tới triệt để chấn áp lại quái vật kia phục sinh năng lực si va sờ lên c á i cằm căn cứ trước mắt tình huống có phán đoán đã cái kia gọi h n kẽ học sinh có thể làm cho một cái thôn xóm đang cùng vô băng ám hà khoảng cách cũng không tính quá xa trong sơn cốc n g ụ lại hơn nữa cũng không nhận được quá lớn hàn khí ảnh hưởng lời nói vậy đã nói rõ mặc dù có hàn khí tiết lộ ra ngoài nhưng này loại siêu việt lẽ thường nhiệt độ siêu thấp vẫn như c ũ bị trói buộc ở trong đó cũng không có tản mạng ra còn có thể phong ấn mất nói cách khác muốn cho bọn hắn đường bời vì tò mỏ tâm mà tham dò biểu h i n trực tiếp trên mặt đất hoàn thành phong ấn là được rồi đúng không? phải sửa sang lại một chút si va lời nói như có điều suy nghĩ hỏi không sai chính là như vậy si va nhẹ gật đầu có lẽ bởi vì cái loại này đáng sợ giá lạnh trên mặt đất trong huyệt lại có không ít băng thuộc tính thiên tài địa báo cấp bậc bảo vật nhưng các ngươi mục đích lớn nhất hay là phong ấn hàm khí đừng bỏ gốc lấy ngọn đi q u ả n những cái k i a kỳ quái bảo vật có thể đem cửa vào phong ấn mất là tốt rồi nói si va từ chính mình trong dương chữ vật xuất ra mấy món vu sư bảo từ khi bước vào truyền kỳ về sau hắn trong dương chữ vật rất nhiều thứ liền đã không cần dùng những này tinh lương cấp vu sư bảo cũng là như thế mặc dù đơn độc xuất ra đi lời nói cũng có thể để t r u n g dài thậm chí cao dài ma pháp sư cấp được đầu rơi máu chảy nhưng đối với hắn hiện tại mà nói cái đồ chơi này ngoại trừ phong cách một chút bên ngoài xác thực không có tác dụng lớn gì phía trên bổ sung cố hưu ma pháp còn không bằng chính hắn suy nghĩ k h ẽ động hiệu quả tới mạnh hắn ngẳng đầu nhìn nặng nghề mây đen đưa tay chỉ một cái trên bầu trời một tầng màu đỏ tươi ma pháp trận hiện hiện ra trợ tòa kia do vô số hấp huyết quỷ cùng nhau bố trí đi ra chuyên môn dùng để ngăn cách ánh nắng ma pháp trận giống như là bị đánh phá thủy tinh triệt để phá thành mà nhỏ thậm chí để cho người ta có loại nghe được thủy tinh vỡ mà trên bầu trời nguyên bản phối hợp với gào thét hàn phong rơi xuống tuyết lớn mây đen giống như là bị nhìn không thấy lực lượng khổng lồ vỡ ra tới tan thành mây khói lộ ra trên tầng mây sán l ạ n ánh nắng ngay sau đó mặt trời quang mang biến mất nguyên bản chính là bởi vì gặp lại ánh nắng mà hoan hô không thôi tỉ mỏ x ị n nhân dân thanh nhâm lập tức vây lại cổ họng chỉ có thể ở trong bóng tối hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì bất quá cũng may rất nhanh ánh nắng liền một lần nữa trở về mặc dù nhiệt độ cũng không trở về thăng nhưng tốt xấu có mặt trời làm cho tất cả mọi người tâm lý đều có không rõ ký thác nói không chừng rất nhanh c ố này đột nhiên xuất hiện giá lạnh liền sẽ cùng tầng kia mây đen triệt để tiêu tán đi đương nhiên kẻ đầu t i ê siva cũng không biết chính mình cho nhiều người như vậy trong lòng đốt sáng lên tên là ánh sáng hy vọng h ắ n chỉ là đem không biết ở đâu ra kim sắc sợi tơ toàn bộ sắp nhập vào cái kia mấy món vu sư b à o bên trong đây là ánh nắng cụ hiện mặc dù ta chỉ hái đại khái không được mười phút đồng hồ ánh nắng bất quá mặt trời mỗi giây phát ra quang mang cùng nhiệt độ trên thực tế muốn so các ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều ta đem nó dệt tiến vào vu s Cứ、như vậy coi như thực sự đối mặt cực độ giá lạnh cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian mặc dù không có biện pháp đem đồ vật trực tiếp đưa đến những cái kia tiến về âm ảnh tế đàn thành viên trong tay Phật cũng không cung cấp vật phẩm truyền tống năng lực si va cũng không có tại âm ảnh tế đàn lưu lại ma lực tiêu ký nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không có những phương pháp khác si va đem những này trải qua hắn như thế l ă n qua lan lại phóng tới thuần bạch giáo hội nói không chừng sẽ bị xem như thánh vật vu sư bảo truyền tống đến ma phát thuyền bên trên ma phát thuyền là hắn nhà mình đồ vật đương nhiên không lo không có truyền tống tọa độ ta nói à cùng nó để cho ta đi làm sướng luôn viên nói cho bọn hắn biết cái đồ chơi này cách dùng vì cái gì ngươi không thể tự mình tiến về một chuyến ma pháp tuyến đâu có ngươi phụ một tay khẳng định có thể tiến hành thuận lợi hơn a bị si va trở thành ống loa phệt có chút tức giận bất bình nói mặc dù ta cũng rất muốn cùng đi hỗ trợ bất quá đã đáp ứng xạ r ẹ n muốn tìm t tì ỷ t ỷ nàng vậy dĩ nhiên không thể n u ố t lời si va nhú vai hướng phệt giải thích nói ô nếu như si va ngươi thực sự không r ả n h ngươi chỉ cần tìm được t tì ỷ t ỷ chỗ dị giới để người ta truyền tống đi qua là được rồi xạ rẽn đối với si va như thế giúp mình tựa hồ có chút băn ấp a ấp úng nói ra dù sao chỉ cần có đường về thủy tinh coi như tại cái khác thế giới chúng ta cũng là có thể trở lại exit đúng không trên lý luận là nói như vậy không sai bất quá xét thấy thế giới khác biệt đặc điểm cũng không bài trừ đường về thủy tinh sẽ không n h ạ y tình huống si va sắc mặt nghiêm túc lắc đầu để ngươi một người đi quá nguy hiểm với hắn mà nói bất kể là sổ p h ì áp bọn hắn tiến về âm ảnh tế đàn phong ấn vô băng ám hà cửa vào cái kia một đường hay là muốn đi dị giới tìm về nhà mình t ỷ tỷ hấp hết u y quỷ đại công chúa xạ rẽn đoạn đường này đều là ngang nhau trọng yếu môi hở răng lạnh nha chỉ có đến loại thời điểm này hắn mới có thể lại lần nữa nhận thức đến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 788. chương 788 t r ư chương 788, á c ý trầm luân băng hà ma thần một dù sao hiện tại nhị trọng tồn tại đã tương đương với mất hiệu lực vạn nhất sơ ý một chút tại cái kia không biết tên thế giới quỵ cái kia si va cũng chỉ có thể chờ thời đại thần thoại chính mình sống đến bây giờ mới có thể tiếp tục hành động mặc dù truyền kỳ đại pháp sư đã có thể tính là nhân loại đ ỉ n h phong c h ỉ ít cả nhân loại trong lịch sử xác thực chưa từng có so truyền kỳ đại pháp sư mạnh hơn đẳng cấp xuất hiện qua nhưng nhân loại đ ỉ n h phong cũng không có nghĩa là có thể gối cao không lo thời đại thần thoại chống lại đám thâm viên ác ma trong chiến tranh truyền kỳ cường giả vẫn là số lượng cũng không tính ít mà s i v a cũng không phải cái loại này ưa thích tự cao tự đ ạ i người đặc biệt là tại thành tựu i truyền kỳ về sau hắn liền cùng sợ hai c h i chủ án đỏ dù ủ cùng do bất vợ dần đánh hung hiểm vạn phần m ạ k h u n g càng làm cho hắn hiểu được có lẽ trong nhân loại hắn quả thật có thể xem như đình phong nhưng phóng nhãn toàn bộ thế giới vẫn là có không ít tồn tại có thể cùng hắn đánh đồng cái khác tạm thời bất luận nếu là cái kia dị giới có cùng hắn mới có thể được tính là duyên phận không ít đ ầ u dạ gì vậy liền đã đủ khó giải quyết bị hệ thống hố đã quen s i v a luôn luôn ưa thích đem sự tình hướng bết ắ t nhất phương hướng suy nghĩ cứ như vậy vô luận gặp được cỡ nào hỏng bét tình huống hắ nếu có lòng dạ thanh thản lời nói thậm chí còn có thể chứa làm ra một bộ vận c h ú duy ác bộ dáng cười lạnh một tiếng phảm nhân trí tuệ loại trình độ này biến c ô ta đã sớm liệu đến cái gì lần này cũng giống như vậy nếu như chỉ là phổ thông bán vị diện nói không chừng si va sẽ còn trực tiếp mang theo xạ d ẹ n xuyên qua đến bên kia dù sao bán vị diện cùng vị diện mảnh vỡ đều là sấp xỉ với thế giới hài cốt tồn tại trong đó pháp tắc đã phá thành mảnh nhỏ cơ bản không có biện pháp dung nạp sinh linh mạnh mẽ đợi quá lâu ngay cả si va dùng để biến tướng giam lỏng địa ngục tam đầu khiển cái kia bán vị diện đều là bị hắn đi qua đặc thù g a cố sau thành quả trong đó hao phí tài liệu đủ để cho pháp sư hiệp hội những cái kia tiêu tiền như nước ra hỏa nhìn đều đấm ngực d ậ m chân mắng t o s i va con hàng này là cái bại gia t ử trình độ nhưng lần này cũng không phải là như thế mục tiêu của bọn hắn là phụ thuộc vào chủ thế giới một cái dị d i ớ i mặc dù tại thần bí độ cùng pháp tắc nghiêm cẩn trình độ bên trên đều còn kém rất rất xa chủ vật chất vị diện nhưng dầu gì cũng là một cái hoàn c h ỉ n h thế giới có hoàn thiện vòng sinh thái cái này cũng mang ý nghĩa đối diện rất có thể sẽ thai ngén có một ít c ổ quái kỳ lạ sinh vật cho nên bạn toàn chuẩn bị là cần thiết tại siva vì tiến vào thế giới khác mà tiến hành chuẩn bị thời điểm để cho chúng ta tạm thời đem thị giác chuyển rời đến đang hướng âm ảnh tế đàn di động ma đạo thuyền bên trên trừ ra ngay từ đầu cái tia chất bắt nguồn từ hệ thống ban thường trước mắt đã bị bảo tồn lại làm hàng mẫu ma p h á p thuyền bên ngoài e z i học viện ma p h á p thuyền cơ hồ đều là thông qua phòng theo siva theo chiếc hộp cỡ dạ đ ị n bên trong làm được ma đạo thuyền chế tác tập tranh ảnh tư liệu chế tạo trên lý luận mà nói những thuyền này là hoàn toàn sẽ không sợ hai dưới tình huống bình thường hệ nóng cùng giá lạnh vấn đề là nhiệt độ bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi cái gọi là lúc bình thường so với t u y ề n đại bộ phận hầm chứa đá đều phải rét lạnh hơn nhiều. đ á、so、người là chế từ ạ o bảo cùng dưỡng ma p h á đâu làm ra những ngày vu sư bảo đi thuyền bên trong、Phết、tại trong đài chỉ huy tìm được một bằng người đưa bọn họ đưa đến si và truyền tống đi qua vu sư bảo bên cạnh sophie a nhìn nhìn những cái tia vu sư bảo mặc dù thực lực của nàng cũng không mạnh thậm chí đã so ra kém tỉ ốc bọn hắn những học sinh này bên trong người nổi bật nhưng thấy nhiều biết rộng nàng lại lập tức phát hiện những n à y vu sư bảo bất phàm tiện tay cầm lên một kiện cẩn thận quan sát một lần về sau thiếu nữ lúc này mới vẻ mặt thành thật nói ra ngoài y m u ô n khó c o i a cảm tạ ngươi đánh giá như thế này ta sẽ đem ngươi lời bình một chữ không kém chuyển cáo siva fedkai h ì hì nhìn lấy sổ phi ạ đây là e d i t tiên sinh lấy được sao theo sau đám người cùng nhau đến đây thánh nữ ở lệ lụy ạ tò mò nhìn món kia vu sư bảo theo sau nét mặt của nàng trở nên hơi kinh ngạc không để ý phật ra ngăn cản đưa tay vớt ve một chút vu sư bảo tinh tế đến cảm thụ được bên trong chạy xuôi lực lượng trong này chạy xuôi theo thần thánh chi quang chiếu cố mặc vào cái này ma pháp bảo lời nói liền sẽ không nhận nguyền rủa cùng giá lệnh quấy nhiễu không hổ là edit tiên sinh t h ú bút trước lúc này ta chỉ tại giáo hoàng ngũ miệng bên trên phát hiện qua tình huống tương tự nếu như là ở giáo hội bên trong những ma pháp này bảo khẳng định sẽ bị xem như giáo hội trí bảo truyền lưu đi xuống đi rõ ràng là thần thánh chi quang khí thức nhưng sau cùng biểu hiện hình thức lại là vu sư bảo mà không phải là thần q u a n p h ụ đây cũng là vị tiên sinh tia ác thú vị a tại phát hiện thánh nữ đại nhân không có chuyện về sau phật giả lúc này mới bông lòng cảnh giới cũng nương tựa theo năng lực cảm giác của bản thân cảm thụ một chút vu sư bảo t r o n g kia cô đến từ mặt trời lực lượng cuối cùng chỉ có thể biểu lộ phức tạp c h m t h á n mặc dù ma pháp sư cùng mục sư thần quan cũng không phải là từ địch nhưng cả hai giá trị quan lại hoàn toàn khác biệt mục sư thần quan nhóm cả đời vô cùng thờ phụng thần thánh chi quan g lực lượng thế mà lại xuất hiện ở vu sư bảo mà không phải lễ mỹ xạ bảo bên trên điểm này đúng là tràn đầy châm t r ọ c ý vị si ba không thể tới sao Tiểu lại h o à nhưng toàn k ô n những cái kêu bất luận phóng g có cái để ý pháp tới kêu bất ma s b ê t r o n hay h là t u ầ nữ bạch bên bọn hắn đoạt bể bị, biến đoạt lại có ngược có hội thể hắn nhìn phép, nhất không hóa nhiều hỏi. giáo trong giá trang dùng gì Nhưng điệu quán quá n đều để đầu quý lấy hải trong ánh mắt chờ mong lại tràn đầy mà ra khiến cho phiệt có chút khó khăn si va hắn bây giờ còn có cái khác chuyện trọng yếu m u ố n làm chờ hắn làm xong về sau khẳng định sẽ tới cùng các ngươi hội hợp cuối cùng phiệt cũng chỉ có thể dùng loại này lập lờ nước đôi thuyết pháp an ủi một chút có chút thất lạc tiểu nữ hải so với dự trợ viện trưởng đại nhân lực lượng giải quyết chuyện này ta cảm thấy do chúng ta động thủ giải quyết sự kiện lần này lại càng dễ đạt được viện trưởng đại nhân khích lệ p h ờ giả c h è n xến đi đến nữ hai bên người một bên răng rắc răng rắc vặn lấy trên đầu mình ú c vít vừa nói tự xuất phát đến nay hắn đều không ngừng vận động lên ú c vít theo chính hắn từng nói như thế này bại lộ tại qua lạnh trong không khí căn này ú c vít nói không chừng sẽ bị hoàn toàn đông cứng cho nên thừa dịp còn có thể điều tiết thời điểm trước điều cái chính mình hài lòng nhất thanh em đi ra lại nói đang lúc mấy người bắt đầu ở phét dưới chỉ thị chia của messi va đưa tới đống kia vu sư bảo cũng bắt đầu thử bọc tại đã có trang bị bên ngoài lúc một cái nhìn không quen mặt tiểu hải yêu phốc một tiếng xuất hiện ở trong phòng. báo cáo các vị chúng ta đã đi tới ẻn kẹ đồng học theo như lời địa phương chỉ là hiện tại không khí nơi này không quá ổn định hơn nữa nhiệt độ đã đột phá cực hạn nó hướng phía đám người hành lễ chậm rãi nói ra chúng ta không thể ở chỗ này lơ lửng quá lâu không có việc gì mặc vào si va và hữu nghị tài trợ vụ sư bảo sophie a một bên cảm giác toàn thân trong kia loại ấm áp cảm giác một bên nói ra còn lại giao cho chúng ta là tốt rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 789 c h ư ơ n g 789, á m m c h í ý trầm luân băng hà ma thần h ngay từ đầu tới gần nơi này phủ cận thời điểm thủy tinh bên trên đều ngưng kết thật dày sơ ư n g khí một mảnh trăng xóa không nhìn rõ thứ gì khi mọi người trở lại cầu tàu thông qua trên cầu tàu cửa sổ nhìn về phía mặt đất cái kia cũng không tính cỡ nào to lớn hô lúc phụ trách điều khiển tiểu hải yêu hướng bọn hắn giải thích nó cũng không phải là hà đủ cái kia từ si va mới xuất đạo không bao lâu lúc theo lấy hắn tiểu hải yêu giờ phút này ngay tại một ghé giết học viện kết nối trung tâm điều hành cũng duy trì lấy xung quanh kết giới tồn tại vì giải quyết vấn đề này chúng ta vận dụng ma lực đôn nóng mảnh tính lúc này mới có thể bảo trì trình độ nhất định tầm mắt bất quá giờ phút này tất cả mọi người đối thủy tinh không có gì hứng thú. trên thực tế tầm mắt của bọn hắn đều bị tình huống phía dưới hấp dẫn ta nhớ được hẹn k ã ngươi đã nói âm ảnh tế đàn là giấu ở trong một mảnh rừng rậm a sophie hạ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm mà bị nàng hỏi thăm đến thiếu nữ cũng dùng khó có thể tin biểu lộ nhẹ gật đầu thời tiết giá lạnh đến loại tình trạng này ta đã sớm đã làm xong những cây cối kia đều đã héo rũ tàn lùi tâm lý chuẩn bị nhưng là hiện tại loại tình huống này đạt được xác nhận sophie a lại lần nữa nhìn xuống thời điểm trong mắt nàng đã không có thu hoạch được si và viện trợ vụ sư bảo sau cái kia một tia nhẹ nhõm phía dưới đã không nhìn thấy cái gọi là rừng rậm sừng, sừng ở trên mặt đất, chỉ là vô số lá cây cối lá cây toàn bộ héo tàn về sau thân cây bản thân lại bị cực hàn đóng băng mới có thể tạo ra loại này dừng n ũ băng đi thơ ra trèn x u y n thử phòng đoán nói vừa rồi tiểu hà yêu đánh gây suy đoán của bọn hắn nó chỉ vào cách đó không xa cái k i a ngăm đen h ồ nói ra nơi đó tựa hồ có một cỗ kỳ quái hấp lực không khí đều bị liên tục không ngừng hút đi vào phía trên hang động có một cỗ gió lốc ma p h á p thuyền không có cách nào tới gần nơi đó có thể tiếp cận đến loại trình độ này đã là cực hạ n hơn nữa vừa mới cũng cùng các ngài nói qua bởi vì không khí không ổn định chúng ta cũng không có cách nào tiến hành lơ lửng không chỉ là không khí vấn đề dương rậm không đúng là rừng n ũ băng bên trong xuất hiện rất nhiều kỳ quái dòng sông h è n kệ lúc này cũng lớn âm thanh nói ra không nói trong rừng rậm nguyên bản cũng không có nhiều như vậy dòng sông chỉ là tại loại này nhiệt độ hạ vẫn không có đông kết điểm này liền đã rất khả nghi cái kia là không khí một mực nút ở một bên tỷ ô đột nhiên lên tiếng mà lời của nàng càng làm cho tất cả mọi người giận nảy mình tỷ ô ngươi nói là những cái kia dòng sông là không khí bởi vì quá mức rét lạnh mà bị hóa lòng sao mặc dù loại sự tình này không phải là không được nhưng đây cũng quá nếu như nói vừa rồi so phi ạ chỉ là có chút kinh ngạc lời nói hiện tại thì là kinh dị rốt cuộc muốn lệnh tới trình độ nào mới có thể để không khí cũng vì đó hóa lỏng nếu như không phải s i v a đưa tới những n à y bên trong chạy xuôi theo mặt trời lực lượng vu sư bảo chỉ dựa vào học viện bản thân trang bị có thể chống cự loại trình độ này giá lạnh sao bất quá tỷ âu vốn là khẳng định nhẹ gật đầu theo sau vừa chỉ chỉ cái kia ngay tại hình thành vòi r ồ n g hố lại nói ra s i v a nói qua nóng nở ra lệnh co lại ezit cũng tại s i v a khởi xướng hạ mở qua tiết học vật lý mặc dù không thể hơn mấy tiết cũng bởi vì giáo sư không đủ mà hủy bỏ loại này cơ bản vật lý hiện tượng ở đây mấy người cũng là rất rõ ràng ngay cả phía ngoài không khí đều bởi vì rét lạnh mà bị hóa lỏng như vậy tòa kia ở vào dưới mặt đất làm vô băng ám hà cửa vào âm ảnh tế đàn bên trong tình huống thì càng không cần nói không khí bị hóa lỏng về sau bên trong khí áp kịch liệt giảm xuống tự nhiên sẽ giống như cự kính hút nước đem phía ngoài không khí đại lượng hút vào tận lực bồi tiếp hút vào không khí không khí gặp lạnh không khí hóa lỏng khí áp giảm xuống hút vào không khí dạng này tuần hoàn cuối cùng hình thành uy lực to lớn gió lốc duy nhất đáng được ăn mừng chính là trước mắt gió lốc cũng không có triệt để hình thành thừa dịp hiện tại đem cử động phong ấn chặt h ẳ n là có thể giải quy phổ thông địa tầng cũng không đủ cách nhiệt năng lực coi như trên mặt đất phong ấn âm ảnh tế đàn lối vào luồng khí lạnh có lẽ sẽ có chỗ hỏa hoãn nhưng tuyệt đối sẽ không biến mất sophie hạ hiển nhiên cũng nghiên cứu qua vấn đề này tại bắt đầu mặc trang bị đồng thời dành thời gian hồi đáp nếu như không muốn để cho toàn bộ đông bộ bình nguyên đều tiến vào băng hà thời kỳ lời nói cũng chỉ có thể phong ấn mất âm ảnh tế đàn nội bộ cái kia cửa vào thật sự là phiên thoái phật giả thở dài cái này cũng không giống như vi chấn đạo trích thánh ngân kiếm cơ sẽ nói ra đây ớt lấy ly h che miệng khẽ cười nói khi đó ta là thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng là cả kỵ sĩ đoàn làm gương mẫu thuần bạch giáo hội vô kiên bất tồi trường âu tự nhiên mặc kệ đụng phải tình huống như thế nào đều sẽ chưa từng có từ trước đến nay nhưng bây giờ ta chỉ là bảo tiêu của ngài mà thôi nếu có thể ta còn là không muốn để cho ngài đi mạo hiểm như vậy phật giả nhìn lấy chịu đủ cực khổ thánh n ữ điện hạ trong mắt tràn đầy chân thành nói ra mặc dù có thể nghe ngươi nói như vậy ta cũng thật cao hứng nhưng luôn luôn c o lại sau l ư n g các ngươi là không được Ở đặc biệt là gần nhất ta cuối cùng là cảm thấy ở sâu trong nội tâm có đồ vật gì tại nhảy cấm không thôi tựa hồ thánh nữ loại này tồn tại bản chất đang mong đợi cái gì cho nên ta mới không có cự tuyệt đến từ thánh v ự c n g thác bằng vào ý nguyện của mình tham gia lần hành động này nói những lời này thời điểm ớt lấy lì hạ hiếm thấy không có thường ngày cái loại này mềm nhu yếu ớt giá vẻ mà là lộ ra cùng nàng nhu nhược bề ngoài chỗ không hợp kiên định đại khái là cảm nhận được nữ hải trong lời nói phần này kiên định t h ậ t ra cũng không có tiếp tục k h u y ê n bảo chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu bất luận ngài làm ra loại nào quyết định tại hạ nhất định sẽ phụng dưỡng tại ngài tà h ư u là m ngài ngăn cản đến từ bất luận cái gì phương hướng bất luận cái gì h ã n hại cùng gây khó dễ tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài nhận dù là một tia tổn thương theo sau nguyên bản có thánh ngân kiếm cơ danh tiếng thiếu nữ liền hướng ở lễ lì a một gối q u ỳ xuống trang nghiêm túc mục thì nói cho nên xin ngài tự do truy tìm lấy thứ ngài muốn đi cảm ơn ngươi phân gia ở lễ lì a trên mặt nổi lên thần sắc mừng rỡ nàng đỡ dậy từ khi rời đi thánh vực về sau vẫn đi theo tại bên người nàng kỵ sĩ thiếu nữ k h ỏ e mắt có chút diễn ra một điểm vui vẻ nước mắt có ngươi ở đây ta cũng không sao thật là sợ có nói loại lời này công phu một bên sổ phỉ ạ thở dài đánh gây chủ tớ tình thâm hai người các ngươi vẫn là nhanh lên đem trang bị mặc vào tốt hơn chúng ta lập tức muốn đi xuống chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Việt. t r ư ngoài ra n g mắt trái của hắn cũng biến thành cực kỳ quý dị nguyên bản con nuôi màu đen biến thành màu xanh ra trời không nói bên trong tựa hồ còn có ngọn lửa màu lưu ly li đang chạy xuôi nhảy cấm không thôi nếu như ngươi nói là con mắt si va không biết từ nơi nào rút ra một đầu b ị mắt đem chính mình mắt trái che khuất biến thành một cái độc nhãn long cứ như vậy liền không vấn đề trên hai tay ma văn cũng có thể dùng quần áo che khuất nhắc tới cũng kỳ quái cho dù là không có nhằm vào xạ d è n si va vừa mới khí thế cũng cho xạ d è n cái này chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đại ma pháp sư cấp bậc hấp huyết quỷ mang đến áp lực thực lớn nhưng một beo cái che mắt liền giống như bảo kiếm trở vào bao phía trước khí thế bước người một điểm không dư thừa toàn bộ tiêu thất vô tung xa rèn tự nhiên cảm thấy biến hóa của hắn tò mò truy vấn đây là có chuyện gì chỉ là đem một ít gì đó cố hóa một chút để cho ta có thể nhanh hơn thi triển một chút cấp bậc cao năng lực si va châm trước câu nói nói ra chỉ bất quá bây giờ ta không quá có thể nắm giữ tốc độ để chung quanh pháp tắc có chút như lệnh cho nên vừa rồi mới có bộc u lộ tài năng cảm giác một mực bảo trì loại tình huống đó cho dù là mù loà đều sẽ cảm giác được ta không dễ cho ta cũng không phải hắn của mình mình quý đến muốn đối loại này không đáng tiền thủ đoạn nhỏ g i ữ bí mật chỉ bất quá loại tình huống này dính đến truyền kỳ tiếp xúc cùng v ạ n b ẹ o pháp tắc năng lực trực tiếp nói cho s ạ rèn mặc kệ hắn có nghe hay không hiểu chỉ là ý đồ lý giải vượt xa quá chính mình năng lực chịu đựng thần bí điểm này liền đầy đủ để tiểu hấp huyết quỷ choáng váng một đoạn thời gian bất quá che khuất một con mắt bất kể là chiến đấu hay là cái khác đều sẽ không tiện làm a s ạ rèn hay là rất kỳ quái chúng ta hấp huyết quỷ có thể cảm ứng được sinh mệnh lực giống ta loại này cao cấp hấp huyết quỷ thậm chí còn có thể cảm giác được huyết dịch lưu động tuy nhiên nhân loại hẳn không có cái khác so thị giác càng thêm trực quan quan trắc phương thức mới đúng a mắt trái của ta đã bị pháp tắc cường hóa đến tầng thứ cao hơn cho dù có bị mắt cũng có thể nhìn thấy đồ vật húng liền có thể biết đ ạ t tới cái tầng thứ kia về sau ma lực cảm giác độ trọng yếu đã vượt qua thị giác siva thì một bên theo phía trước ở tòa này cung điện di chỉ bên trong thu tập được dị giới khí tức tìm kiếm thế giới kia đồng thời còn dành thời gian giải thích nói tiêu hấp huyết quỷ tựa hồ còn muốn nói chút gì nhưng lúc này xa xa một cỗ bụi bằng ngập trời dựng lên tại bởi vì giá lạnh mà lộ ra mười phần yên t ĩ n h hiện tại đặc biệt bắt mắt là đám kia dân chạy nạn phương hướng hơn nữa khoảng cách cũng kém không nhiều sa den lập tức liền phát hiện chiếu cỗ bụi mù lai lịch siva cùng tiêu hấp huyết quỷ lẫn nhau hai người nhanh chóng chạy tới cái kia phiến diện bao rừng cây bên cạnh kết quả nhìn thấy vài đầu thạch cự nhân ngay tại trong rừng rậm tứ ngược thạch cự nhân là một loại thổ nguyên tố sinh vật thoạt nhìn giống như là dùng rất nhiều khối đá trồng chất lên hình người đông đá hình thể có thể từ ba m cao đến tám m cao không giống nhau có chút ma pháp sư cho rằng loại này thảo phạt đẳng cấp cấp m ư ơ i một sinh vật là sơn lĩnh cự nhân hạ cấp sinh vật có thể cùng sở làm tiến hóa thành vũng bùng quái đặt thành một số đặc thù điều kiện người hiểu biết ít hóa thành sơn lĩnh cự nhân thạch cự nhân có tương đương trình độ vật lý khẳng tính mặc dù bề ngoài thoạt nhìn chỉ là nham thạch nhưng thực tế độ cứng như n g có thể cùng sắt thép cùng so sánh hơn nữa lực lớn vô tận đối với đại bộ phận nguyên tố tổn thương cũng có cực cao kháng tính chính là bởi vì như thế bọn nó mới có cao tới hai chữ số thảo phạt đẳng cấp duy nhất không đủ chỗ liền là những quái vật này không hề g i ố n g ca dẹp như vậy có khôi phục nhanh chóng năng lực cho dù đối với si va cùng xạ rẹn loại này đẳng cấp cường giả mà nói thạch cự nhân liền cùng ven đường hòn đá nhỏ vô hại nhưng đối với những cái kia vốn là bởi vì nạn đói mà đánh mất đại bộ phận thể năng giờ phút này thân thể còn hết sức yếu ớt thậm chí trên tay ngoại trừ nhanh cây bên ngoài ngay cả vũ khí đều không có dân chạy nạn mà nói những quái vật này đã là cường đại đến khó có thể chống cự trình độ dù vậy thật vất vả tại đây mảnh trong loạn thế nhìn thấy một tia hy vọng các nạn dân vẫn như cũ không lùi bước dù là chiến tử đang quái vật trước mặt cũng không bông bỏ mảnh này dừng cây bánh mì chạy chối chết bọn hắn đã chịu đủ đói khát trả tấn vì cái gì nơi này lại xuất hiện thạch cự nhân xa rèn n h ữ mày nơi này khoảng cách hấp huyết quỷ cung điện cũng không xa theo lý thuyết bất kể là cái gì ma vật đều cấm tại đây khu vực hành, hành. không chỉ có là hấp huyết quỷ đại Công Chúa, n vậy còn phải hỏi a nhất định là những phái hệ khác hấp huyết quỷ hoặc những cái kia đến từ thâm nguyên ra hỏa vớt ra dùng để thăm dò ám dạ các quý tộc danh giới cuối cùng pháo hồi、si、a xem ra bọn hắn đối với khối này nơi vô chủ thèm thuồng tri ý đã kiềm chế không được đám kia hỗn đản người ta muốn đánh bay bọn hắn tiểu hấp huyết quỷ huy vũ một chút chính mình đôi kia cùng thạch cự nhân so sánh với có thể dùng nhỏ bé để hình dung nắm tay nhỏ tức giận bất bình nói chờ một chút si va ngăn cản kích động tiểu hấp huyết quỷ vừa rồi cũng không có thể cùng người tốt nhất giải thích rõ ràng đã như vậy vậy dứt khoát khiến cái này đồ vật phát huy một lần nhiệt lượng thừa để ngươi nhìn một chút ta phía trước những cái kia chuẩn bị thực tế biểu hiện hình thức tốt xa rèn nghi nghĩ cuối cùng v ô n g nắm đấm nhẹ gật đầu si va vui mừng n ế t miệng cười một tiếng hắn nhẹ nhàng để lộ còn không có mang nóng hổi bị mắt lộ ra cái kia phảng phất có ngọn lửa màu lưu ly li n h ả cấm không tôi mắt trái trong con mắt chạy xuôi họa diễm tạo thành một cái một chữ tiêu hấp huyết quỷ nhất thời liền thấy tại siva đỉnh đầu xuất hiện một cái do cái loại này ngọn lửa màu lưu ly li chỗ tạo thành to lớn hỏa nhãn cái kia hỏa nhãn chính giữa có lấy vô số màu sắc kỳ quái lấp l o e không yên thiên phong địa cấm bất động ma nhãn siva nhẹ nói nói sau một khắc trên thế giới màu sắc phảng phất đều bị cái kia màu ngọc lưu ly li xanh b i ế t hỏa nhãn cho hấp thu có chuyện vật hết thể biến thành hắc bạch s á m tam sắc chỗ tạo thành tồn tại trong cái thế giới này duy nhất còn có màu sắc cũng chỉ có cái kia to lớn hỏa nhãn cùng hỏa nhãn phía dưới siva xa rèn muốn kinh n ô nhưng phát hiện mình bây giờ đừng nói là lên tiếng ng không chỉ có là nàng trên thực tế toàn bộ thế giới đều bởi vì si va cái nhìn này mà yên tĩnh lại quả nhiên tại k h ô n g chế phương diện còn có một chút vấn đề si va sờ lên cái c ầ m nhẹ giọng tự nói nhưng ngay cả âm thanh đều đã ở cái thế giới này tuyệt tích cho dù là bên cạnh hắn gần trong gang tức xạ rẽn đều không có thể nghe được dù là một chút xíu văng động trên đỉnh đầu hắn hỏa nhãn nháy một cái tiếp theo trong n g y mắt tất cả màu sắc toàn bộ đều trở về thế giới theo màu sắc trở về tất cả mọi người phát hiện mình lại lần nữa có thể động không nói như vậy cũng không hẳn vậy chỉ ít cái kia vài đầu thạch cự nhân màu sắc cũng không trở về đến vẫn như cũ chỉ có đơn điệu màu xám mà bọn hắn cũng vẫn không có hành động năng lực tại màu sắc cũng coi là tươi sáng rừng cây bánh mì lộ ra đến đặc biệt trói mắt mà những cái kia hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra các nạn dân cũng hai mặt nhìn nhau không biết tiếp theo nên làm cái gì tốt tốt lợi hại cầm lại năng lực hành động xạ r ẹ n không khỏi nhìn qua si va đỉnh đầu cảm thán nói vừa mới cái kia người ta hoàn toàn không có cảm giác được ma lực ba đậu bởi vì cái này vốn cũng không phải là ma pháp si va mỉm cười lạnh nhạt nói ra so sánh với ma pháp cái này dựa vào v ạ n b ẹ o pháp tắc năng lực càng cùng loại với kỳ tích chỉ bất quá không có bình thường kỳ tích như vậy nịch thiên m à thôi dù vậy năng lực này cũng có thể đem cơ hồ tất cả không có cách nào từ pháp tắc bên trong tránh thoát tồn tại toàn bộ giam cầm lại đang bị người biện chiến thuật vây quanh thời điểm dùng tốt phi thường vốn còn muốn biểu hiện ra càng nhiều năng lực cho người xem bất quá bây giờ hay là đường đùa si va vỗ tay phát ra tiếng những thạch cự nhân kia liền phong hóa t h à n h cát bị hàn phong tội tan đánh lấy cuốn bay hướng lên bầu trời bởi vì ta đã tìm tới thế giới kia hắn một lần nữa mang tốt bị t mắt neo lại trần trụi bên ngoài mắt phải cái kia tỷ tỷ ngươi rất có thể ở thế giới khác chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 791 c h ư ơ n g 791, ác ý châm luân băng hà ma thần bốn to lớn ma p h á p thuyền gào thét mà đi nó lại ở đám mây không ngừng xoay quanh chờ lệnh thẳng đến s ổ p h ì a một đoàn người phong ấn mất tấm ảnh tế đàn trong kia cái thông hướng vô băng ám hà lối vào bay về mặt đất phát ra tín hiệu mới thôi cẩn thận đừng đụng tới đất bên trên dòng suối thơ giả trèn xèn tiện tay nhặt lên một khối hòn đá nhỏ ném vào thể lỏng không khí trong khe nước thời gian trong nháy mắt khối kia cục đ á liền bị đóng băng nước vỡ băng phóng chậm rãi chìm vào dòng suối tình trạng nhìn thấy cái này tấm gương về sau sophie a nuốt ngụm nước bọn vô ý thức nắm thật chặt trên người mình trường bảo chỉ là ngoại trừ nàng bên ngoài những người khác đối với cái này cũng không có đặc biệt biểu hiện thánh nữ ớ lấy lì ạ tựa hồ đối với chung quanh cái kia phản g phất giống như chuyện cổ tích băng tinh thế giới hết sức tò mò nói thực ra nếu như không đi để ý mảnh này băng tinh thế giới phía sau ẩn chứa ý nghĩa nhưng từ mặt ngoài đến xem xác thực phi thường xinh đẹp thánh ngân kiếm cơ ph về phần c h giới lấy có thờ gia trèn từ g góc skin n g t Đối với cái người trông cậy vào một người chết mặt lại có vẻ mặt đặc biệt gì trên mặt đất cũng là không sao cả chỉ cần đừng cố ý bước vào hẳn là cũng không có cái gì quan hệ bất quá những n à y dòng suối tựa hồ toàn bộ đều chạy xuôi đến âm ảnh tế đàn lối vào chờ chúng ta sau khi đi vào chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi lại sophie ạ thăm dò một chút hoàn cảnh chung quanh về sau lộ ra không thể lạc quan biểu lộ chỉ sợ hiện tại âm ảnh tế đàn đã sớm biến thành một cái cùng loại khê cốc hoàn cảnh hơn nữa còn là cái loại này từng b ứ ớ c sát cơ khê cốc ezit tiên sinh cung cấp cho chúng ta những ma pháp bảo này bên trong lần chứa thần thánh chi quan g lực lượng coi như bị băng phong cũng không nhất định ngay lập tức sẽ tử vong phật dạ vẻ mặt thành thật nói ra loại này kỳ quái đầu tri thức ta không có chút nào mới biết càng không muốn tự mình trải nghiệm sophie a thở dài chúng ta không thể dùng bên ngoài cái loại này bị đông cứng lên cây cối làm thành bệ sao vừa rồi hòn đá nhỏ bị đông nước về sau chỉ là bị khối băng ôm trọn một tầng cũng không có không hạn chế b i ế n lớn nói cách khác loại này không khí biến thành dòng suối sẽ không ở băng bản thân bên trên tiếp tục kết băng a thánh nữ tiểu thư tựa hồ nghĩ nghĩ sau đó chỉ vào cách đó không xa rừng nhũ băng nói ra băng thì trọng rất có thể so loại nước này càng nặng bẹ nói không chừng không nổi lên được sophie a n h o mắt lại bất quá vẫn là đáng giá thử một lần việc nặng liền giao cho ta tốt thơ giả chèn xế hai tay hợp lại chờ đến lần nữa mở ra thời điểm trong tay đã nhiều một cây ma trượng ma trượng đỉnh là dùng bảo thạch tạo hình thành khô lâu khô lâu hai con mắt lỗ thủng bên trong còn phóng xạ r a quỷ dị quan mang ngươi thẩm mỹ quan thật đúng là làm cho người khó có thể tiếp nhận a tương tại đông bộ bình nguyên sông sáo chém giết không ít vong linh pháp sư phật i ả cố nén trong lòng mình quần q u ậ n lên khó chịu lạnh giọng nói ra p h ơ già c h è n s t e n không tình cảm chút nào cười hắc hắc theo sau mấy cỗ ố n g có thể là khô lâu một loại sinh vật liền xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là cái gì hoàn toàn không có vong linh sinh vật khí tức trên thân a ớ lấy l ì hạ tiến tới cái kia mấy cố cùng loại khô lâu vật thể bên trên tò mò hỏi làm thân quang tính mạnh đến dối tinh dối mù thánh nữ điện h ạ n à n g tồn tại bản thân đối với rất nhiều cấp thấp vong linh sinh vật liền lạc độc cho dù là áp sát quá gần đều sẽ đối bọn nó tạo thành tương đương trình độ tổn thương nhưng bây giờ đừng nói tới gần ngay cả ớ lấy l ì hạ đưa tay gõ đầu của bọn nó xương đỉnh đầu cũng không thể đối cái kia mấy cố kỳ quái khô lâu tạo thành tổn thương là ma tượng một loại sở dĩ làm thành khô lâu ngoại hình là vì có thể tốt hơn phù hợp vong linh ma pháp khu động điều kiện đương nhiên tình huống cụ thể không có đơn giản như vậy bất quá bởi vì cùng tình huống hiện tại không quan hệ cho nên tha thứ ta không nhiều làm lắm lời thuận tiện nhắc lên ở lấy l ì y ạ tiểu thư vừa rồi cái k i a vô đã đem ta khắc vào những n à y ma tượng nao bộ ma pháp trận làm hỏng bởi vì trên đầu ốc vít quả nhiên như hắn đoán đông cứng thơ giả c h è n x ề n chỉ có thể tiếp tục dùng cái loại này không tình cảm chút nào ngữ điệu nói ra cái này khiến ở lấy l ì y ạ chỉ có thể a ha ha cờ ư i khan những n à y khô lâu ma tượng chế tắc kỳ thật hạ không nhỏ tiền vốn cơ hồ có thể ứng đối phần lớn tình huống nhưng tại trước mắt loại này dưới hoàn cảnh cực đoan chỉ là làm việc không được nửa giờ những này ma tượng khớp nối chỗ liền đã đến cực hạn mà do bọn nó chế tạo nên bẹ gỗ cũng đã chứng minh s ổ p h ì e ả phỏng đoán phóng tơi suối bên trên liền chìm xuống dưới hoàn toàn không thể dùng cuối cùng đám người chỉ có thể trước tiên đem cái k i a mấy đầu dòng suối toàn bộ chặn đường ở bên ngoài chờ một lát sau một thời gian ngắn mới do p h ở già trèn s ế n mới thả ra ma tượng mở đường tiến nhập cái k i a âm ảnh tế đàn âm ảnh tế đàn bên trong hoàn cảnh mười phân á c liệt trừ ra chưa biến mất những cái tia trí mạng giọt nước bên ngoài khắp nơi đều bao trùm lấy băng xương giống như mặt cỏ băng đám cũng không ít để cho người ta có loại không chỗ đặt chân cảm gi nhưng cũng không phải là không có chuyện tốt đây là thủy nguyên tố diệu tinh sophie a nhìn lấy khảm tạ i trên tường băng chiếu lấp lánh p h á g vật không khỏi mở to hai mắt nhìn diệu tinh sinh ra không phải chỉ ít cần ngàn năm thời gian a cùng nó nói là thủy nguyên tố diệu tinh chẳng nói là băng thuộc tính ma lực kết tinh p h ơ giả c h è n xin nhìn lấy cái kia tại cả mặt trên tường băng khắp nơi đều là kết tinh cũng có chút cảm khái bất quá nhiều như vậy tinh khiết ma lực kết tinh xác thực không thấy nhiều nếu như không tính cả học viện chúng ta tiệm tạp hóa h ã n ngược lại để đang tính toán thế nào đem tòa này tường băng chuyển về đi sophie thanh tỉnh lại hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là giải quyết giá l ệ n h xâm nhập dù sao ezit tài nguyên cũng không ít không cần đối nhiều như vậy ma lực kết tinh gấp tại nhất thời tại làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục về sau bọn hắn cứ tiếp tục đi tới chỉ bất quá càng đến gần vô băng á m hà cửa vào băng thuộc tính các loại thiên tài địa bảo lại càng tới càng nhiều sophie a thậm chí còn tại vài chỗ phát hiện trong truyền thuyết băng xương tri tâm chờ đến bọn hắn đi vào vô băng á m hà cửa vào lúc tại bên ngoài t h i ê n kim khó cầu bảo vật cơ hồ điểm đầy toàn bộ cửa vào đường hầm sophie a giáo sư ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì lông mày đã biến thành màu trắng phờ giả c h è n x tiền c ư ờ i như không c ư ờ i hướng sophie h hỏi nếu như xuống dưới phong ấn nói không chừng liền có thể thu hoạch được cái này một đường hầm bảo vật ta chỉ là ngữ khí vẫn không có bất kỳ biến hóa nào liên tưởng đến s i v a cảnh cáo tăng thêm vừa rồi tỉnh táo sophie h cũng không có phong túng chính mình dục vọng ngay ở chỗ này phong ấn nàng kiên quyết nói ra đã đây là s i v a viện trưởng ý tứ ta liền sẽ không đi vi phạm một bên ở lấy lìa trên mặt lộ ra một chút nụ cười khen ngợi ngay tại một đoàn người chuẩn bị động thủ phong ấn thời điểm một cái thanh âm xa lạ đột nhiên từ bọn hắn phía sau chuyển đến đã các ngươi không、muốn? Tại phần giả một mặt rốt phần chương ụ c c ị u diệu đi ra à vẻ mặt, hai cái ra vẻ mặt, mặt thất diệu Pháp s hiệp hội chế thức ma Pháp bảo nam tử chậm dãi đi tới, trong đó vóc tử trong t ma Nam dáng bảo đó ư đối cao m ộ t người mang t r ê n m ặ t h t n h ì n m ư ờ i p h ầ n ấm bìm áp c ư ờ i vậy không bằng lưu chương o chúng h n ta như thế h nào đây? c ư trình ủng hộ t h hiệu ư ơ n g Việt c ủ a Tàng t h ư v i ệ n c h ư ơ n g 792 c h ư ơ n g 792, ác ý t r ầ m luân băng hà ma thần nam hạ kẹn là thất diệu pháp sư hiệp hội một cái thành viên đương pháp sư hiệp hội cấp dưới cơ cấu cũng chính là đóng quân các nơi thất diệu pháp sư tháp phát hiện cổ đại di tích cũng hướng hồ hẹn hình trình báo về sau bọn hắn liền sẽ dẫn đầu tiến vào bên trong tại tìm tòi cùng bài trừ hắc vũ thuật hoặc ma pháp khác bây dập đồng thời làm hậu mặt thăm dò bộ đội mở đường cũng chính bởi vì vậy lần này hắn mới có thể vâng mệnh theo dò e z i học viện ma p h á p thuyền tìm kiếm lần này thiên biến căn nguyên nhưng cho dù là thường thấy di tích hạ kèn cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tại như vậy một cái nho nhỏ trong tế đản thế mà lại có số lượng to lớn như vậy bảo vật cho dù là cùng tại e z i học viện một đoàn người đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt cũng đã làm cho hắn kiếm lời bồn đẩ phải biết làm nội tiến trạng hắn vậy mà số lượng không nhiều có được không gian trang bị ma pháp sư đây là pháp sư hiệp hội chỗ phối cho cực đoan chân quý trang bị chỉ bất quá càng là hướng tế đàn chỗ sâu tiến lên bên trong bảo vật thì càng chân quý hạ k ẹ n không thể không lần lượt đem không gian trang bị bên trong những cái kia phía trước cất vào nhập vật phẩm một lần nữa chuyển đi ra thay đổi càng thêm bảo vật chân quý mắt thấy đi tới cái kia lối b ả o cửa vào phía dưới trong đường hầm càng là điểm đầy như là băng x ư ơ n g chi tâm loại cấp bậc đó chân bạo mà e g i t một đoàn người thế mà không có tiếp tục đi tới mà là đối những cái kia bảo vật mắt biết tai ngơ dự định trực tiếp tại lối vào tiến hành phong v n cái này thật sự là quá lãng phí cho nên hắn mới có thể không để ý đồng bạn ngăn cản đứng dậy nói ra cái kia đoạn lời nói đang theo dõi trong quá trình hắn cũng thăm dò ezit học viện một đoàn người thực lực tiêu chuẩn mặc dù không biết bọn họ là dựa vào biện pháp gì chống lệnh chẳng qua trước mắt xem ra trong tế đàn cực hàn đối bọn hắn tự hồ không có một chút xíu ảnh hưởng ngược lại là phía bên mình mặc dù r a chỉ phản thủy nguyên tố bảo hộ cùng phản xương lệnh kết giới một cái tam hoàn một cái tứ hoàn má pháp nhưng đối mặt loại này hàn khí bức người vẫn là không đủ khả năng nếu như không phải tại cái nào đó trong di tích tìm kiếm trúc phúc bảo giới phát huy tương đương trình độ hiệu quả chỉ sợ hắn đã cùng chính mình hợp tác trên người bắt đầu mọc ra nước ra tới đi nhưng dù vậy hạ kèn cũng có thể xác định trước mắt cái kia exit trong đội ngũ chân chính cùng mình hai người cùng một cái thực lực đẳng cấp cũng chỉ có cái kia đã từng nổi tiếng xa gần thánh ngân kiếm cơ cùng một cái k h á c thoạt nhìn giống như khô lâu không có gì biểu lộ nam tử thánh ngân kiếm cơ sớm tại bọn hắn lộ diện phía trước liền đã đã nhận ra có người theo dõi mà cái kia tại pháp sư hiệp hội trong tư liệu tên là p h ở gia trènst nam tử thì tại hai người bọn họ hiện thân thời điểm liên đã chuẩn bị xong âm ảnh ma pháp hạ kèn không chút nghi ngờ nếu như lúc ấy chính mình chỉ cần lộ ra một chút ý cái viên kia giấu ở chính mình dưới chân cái bóng bên trong chắc tuyệt tám ảnh tiễn liền sẽ trong nháy mắt bắn thủng cổ họng của mình đương nhiên là tại chính mình không trông cự điều kiện tiên quyết thánh ngân kiếm cơ thực lực công nhận là tại nửa bước đại ma pháp sư cấp bậc mà nam tử kia thực lực căn cứ tư liệu tựa hồ chỉ có phổ thông cao giai ma pháp sư trình độ phía bọn hắn hai người đều là tinh thông chân riết đồng thời hoặc nhiều hoặc ít biết một chút hắc vũ thuật cho dù là phóng nhãn toàn bộ cao g i a i ma pháp sư cũng có thể coi là số một số hai nhân vật nếu là đánh nhau lời nói chỉ sợ vẫn là phía bên mình chương ưu mà đối phương ba người khác bên trong đã từng học tập tại hồ lị ạn quốc gia học viện pháp thuật số p h ỉ ạ lăng tư liệu tại pháp sư hội nghị nhất là toàn diện bởi vì thiên phú vấn đề đến nay đều chỉ có trung gia i tiêu chuẩn không đáng để lo đồng l ý người kêu kêu là làm tì tỉ ổ tiểu gia hỏa mặc dù thiên phú rất không tồi nhưng học tập ma pháp chỉ có ngắn ngủi hơn một năm cũng vô pháp cấu thành lý hiếp duy nhất biến số liền là thuần mạch giáo hội thánh nữ ở lệ lị ạ bất quá pháp sư hiệp hội cùng ez học viện cũng không phải là từ địch cũng không có vừa thấy mặt đã muốn đánh cái ngươi chết ta sống cần phải cho nên hắn mới lộ diện quan minh chính đại nói ra chính mình ý đồ đến phía dưới không gian vô cùng nguy hiểm ngay cả chúng ta đều không thể bảo đảm an toàn sophie a nhìn lấy cái kia người cao ma pháp sư những m à y khuyên bất quá nàng cũng biết chính mình lời nói này khẳng định không có cách nào bỏ đi đối phương suy nghĩ quả nhiên ma pháp sư kia trên mặt lộ ra không sợ tiểu dung loại sự tình này không cần lặn tiểu thư n g ả i cáo chi ta vô cùng rõ ràng bất quá hổ hệ hình lưu truyền một câu kỳ ngộ luôn luôn cùng nguy hiểm cùng tồn tại cá nhân ta rất tán thành không có trực diện nguy hiểm dũng khí liền vĩnh viễn không cách nào tìm kiếm chính mình kỳ ngộ một cái khác tương đối thấp một chút mà pháp sư không có kéo xuống chính mình mũ trùng mà là triệu hoán ra một cái màu tím hai cánh mũi nhọn còn bốc lửa hoa b ổ câu đưa tin đem một viên cố hóa pháp sư chi nhãn thắt ở b ổ câu đưa tin trên người đem nó cho phép c ấ t cánh nhắc tới cũng kỳ quái cái kia b ổ câu đưa tin thế mà không có theo â ảnh tế đản đường hầm phi hành mà là trực tiếp xuyên tường mà qua hướng phía bầu trời bay đi thần kỳ sinh vật dư tận đ a Phật chèn một bên thuận thức trên một giả miệng nói ra, một bên bên một ra, vô ý đối ư a tay m u n vận động trên đầu mình bất quá vừa nghĩ vít, vừa đầu bất t quá ớ đồ chơi kia đã đông đến Đối chơi cứng, chỉ kia lại. tay ngượng ngùng có thể đến rút tay lại. Đối phương ở ngay trước mặt bọn họ làm loại sự tình này không thể nghi ngờ là một loại cảnh cáo cùng bảo hiểm nói cho bọn hắn biết mình và pháp sư hiệp hội vẫn là có liên hệ để mà phòng ngừa hai người bọn họ xuống dưới về sau e g i t một đoàn người liền phong ấn mất cửa vào không cho bọn hắn đi ra làm xong đây hết thảy hạ kén liền mang theo cái kia vóc dáng thấp ma pháp sư thản nhiên tiến nhập cái kia đường hầm chỉ để lại hai mặt nhìn nhau sổ phi ạ cùng thơ ra chúng ta về sau nên làm cái gì Ở lấy lì hạ thì rất có hăng hái hỏi cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống dưới sao ta hy vọng ở lấy lì hạ tiểu thư vẫn là bỏ đi cái loại này suy nghĩ tốt hơn ta cảm giác được phía dưới pháp tắc tựa hồ có chút hỗn loạn chính là bởi vì loại này hỗn loạn mới đưa đến k ề bên này sẽ xảy ra mọc ra nhiều như vậy bằng thuộc tính bảo vật p h ơ g i ả c h è n s ê n lung lay đầu dùng mười phần bình thản giọng điệu nói ra bọn chúng ta đợi hơn một cách giờ nếu như đến lúc đó bọn hắn còn chưa có đi ra chúng ta cứ tiếp tục tiến hành phỏng ấn sophie ạ cắn môi một cái cuối cùng dứt khoác quyết nhiên nói ra vậy bọn hắn thả ra bù câu đưa tin t h giả chèn xen vừa mới mở miệng liền bị tỷ ô đánh gãy nghi vấn của hắn bắt lấy nữ hài lung lay trong tay mình ma đạo trượng ba h i ể n giả một trong ý đạ hư ảnh từ bên trong toát ra nhẹ gật đầu bất quá tựa hồ chỉ có tỷ ô xem hiểu ý tứ trong đó tiểu h i yêu nhóm đem cái kia chim bắt lấy có lẽ người bình thường cho dù là cao giai ma pháp sư đều không làm gì được thân là thần kỳ sinh vật dư tận ô nhưng tiểu h i yêu là ngoại lệ bởi vì bọn nó cũng là thần kỳ sinh vật vậy liền quyết định như vậy bắt đầu đếm ngược đi sophi hạ hít một hơi thật sâu trên mặt viết đầy nghiêm túc cùng n g n g trọng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 793 c h ư ơ n g 793, c o n gái của biển canh thứ nhất nhân ngư là dù ạ dạ lịch sử người chứng kiến thứ nhất kỷ cuối cùng lệ vị ạ t h ả n nhất tộc cùng đại điệu cự nhân nhất tộc lẫn nhau t r i n h chiến hủy diệt mẫu đại lục khiến cho toàn bộ thế giới lần nữa biến thành nguyên sinh canh hỗn độn hải dương nhân ngư nhất tộc liền từ bên trong sinh ra từ vị thứ nhất nhân ngư nổi lên mặt nước ngắm nhìn bị huỳnh màu xanh lá ánh trăng nhuộn thành xanh biết mặt biển bắt đầu vòng xoay lịch sử thế giới liền lần nữa lại chuyển động thương hại tăng điền vô số thời gian trôi qua khiến cho mới lục địa nổi lên mặt nước tạo thành rất nhiều chi chít khắp nơi hòn đảo sau đó rất nhiều mới sinh mệnh ra đời bọn nó có bởi vì không quen sinh thái hoàn cảnh biến hóa mà diệt tuyệt có chút thì không ngừng tiến hóa lấy thích ứng lấy cái này tân sinh thế giới cùng thế giới cùng nhau phát triển lấy một ngày nào đó các nhân ngư đột nhiên phát hiện những cái t i a t r ê n đất bằng xuất hiện mới sinh vật có chi khôn tạo thành văn minh nhân loại bọn họ là xương hô như vậy cái loại này mới văn minh người sáng lập bởi vì làm thế giới súng nhi các nhân ngư có được lấy thần dị năng lực cũng chính là như thế vô số trong năm tháng bọn hắn vẫn đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên vô vô yêu lự sinh h o ạ trên Cũng chính xúc cái tình huống này, bọn hắn mới tùy tiện đến tiếp xúc cái loại này mới văn minh, muốn bởi loại mới tiếp loại mới vì tùy t u y ề n thiện mình. lại t ý của r thực tế ngay từ đầu rất thuận lợi mặc dù thời đại đại hàng hải mới vừa vặn mở màn nhưng nhân loại loại sinh vật này lại ngoài ý muốn có thể tiếp nhận mới sự vật cùng tri thức một số nhân ngư thậm chí phát hiện nhân loại giống như là mặt biển điên cuồng mà nhanh chóng từ bọn hắn nơi đó hấp thu kiến thức mới thời kỳ trăng mật luôn luôn ngắn ngủi rất nhanh nhân loại liền biết nhân ngư bí mật từ khi thái cổ sinh ra đến nay nhân ngư liền từ tới không có bình thường tử vong ví dụ nói cách khác mỗi một đầu nhân ngư đều có thể vĩnh sinh đối với tuổi thọ không đủ một trăm tuổi nhân loại mà nói vĩnh sinh loại sự tình này dụ hoặc vô cùng lớn rất nhanh liên quan tới nhân ngư lời đồn liền trở nên xôn xao từ tương đối vô hại nhân ngư nước mắt có thể gia tăng tuổi thọ bắt đầu biến thành so sánh qua phân phục dụng nhân ngư huyết dịch liền có thể thu hoạch được mấy trăm năm tuổi thọ cuối cùng biến thành nhất là á c chất tin đồn a n sống nhân ngư gan liền có thể vĩnh sinh ngắn ngủi không đến trăm năm nguyên bản phồn thịnh nhân ngư nhất tộc liền trên diện rộng giảm quân số thẳng đến nhân ngư thủ lĩnh tại nhân ngư bên trong có lấy nhân ngư cơ hải trung thải hà thanh danh tốt đẹp bổ xạng ạ không ngừng điều tra cuối cùng phát hiện nhân loại nhân ngư đánh bắt đ ổ sát tổ chức lúc này mới chân tướng rõ ràng tức giận các nhân ngư tại trong hải dương nhảy lên diện thế vũ đạo đưa tới ngập trời hồng thủy lấy trừng phạt nhân loại nhưng ở nhân loại sắp triệt để hủy diệt tối hậu q u a n đầu bồ sán n h ỉ hạ ra mặt ngừng hồng thủy để nhân ngư nhóm ẩn cư đến biển cả c h ố sâu vĩnh viễn không còn cùng nhân loại trả mặt mà chính nàng thì quyết định lưng meo hạ những cái k i a may mắn còn sống sót nhân loại tội nhiệt g vì tha tội mà không biết tung tích lại bóng ma rốt cục tại nhân loại trong lòng tán đi lúc liên quan tới nhân ngư hết thể cũng đã trở thành truyền thuyết xa xưa nhân ngư nhất định là tồn tại chỗ đảo sơ c ú lò biên giới trên hòn đảo một cái chỉ mặc một đầu quần cộp người trẻ tuổi quật cường nói ra h ồ nháo phụ thân n g ư ơ i ta cũng là lao ngư dân ở trên biển phiêu đã hơn nửa đời người thứ gì chưa thấy qua nhân ngư loại đồ vật này chẳng qua là cùng đại hải quái lẹ vì ạt thạn truyền thuyết mà thôi trên mặt lờ mờ có người trẻ tuổi tương tự dung nhan nhưng màu da càng thêm đen một chút thân thể thoạt nhìn cũng càng béo một chút trung niên nhân một mặt chỉ tiết rèn s á t không thành thép đâm người tuổi trẻ cái h t nói ra n ố t ngươi cũng trưởng thành đừng có lại nghĩ những thứ ngổn ngang kia đồ vật h ả o h ả o kế thừa một chút cha của người ta tại chuỗi đảo sở cụ lọ đệ nhất ngư dân kỹ thuật không tốt sao nhưng là các nàng đã từng đã cứu ta ngày đó ta lặn xuống nước đi nghiên cứu di tích cổ thời điểm chân bị tảo biển c u â n lấy kém một chút liền chết ở trong biển thời điểm chính là các nàng đã cứu ta người trẻ tuổi tức giận bất bình nói cái gì ngươi lại gạt ta đi nghiên cứu cái kia đáng chết di tích cổ rồi ngươi có biết hay không đáy biển nguy hiểm cỡ nào dù là chỉ là vài mét sâu đáy biển dưới đá ngầm tất dấu cá độc hoặc rắn biển đều có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi bất quá trung n i ê n nhân nhiên chú ý tới người trẻ tuổi trong miệng cái khát tin tức ta nói qua bao nhiêu lần không cho phép làm chuyện như vậy ngươi cút cho ta trở về trong phòng hào hào tỉnh lại một chút tự biết thất ngôn người trẻ tuổi c ú i đầu s á m xịt về tới bọn hắn tòa kia kiến tạo tại bờ biển nhỏ nhắn phong ố c cũng ấy ấy không nói đi tiến vào gian phòng của mình chỉ bất quá khi tiến vào gian phòng về sau trên mặt hắn cái kia hảo não thần sắc lại hoàn toàn biến mất không còn t â m tích ngược lại lộ ra một k i a rào hoạt mỉm cười đem gian phòng then c à i cửa chọc vào tốt hắn liền xốc lên giường của mình rút mất sàn nhà lộ ra dưới sàn nhà mặt một cái vũng nước động cái này vũng nước động là nối thẳng biển cả chỉ cần s ẹ p hơn mấy phút khí liền có thể từ khoảng cách chuỗi đảo sở cụ lò cách đó không xa mặt biển trồi lên đối mặt trời ngoài cửa sổ bấm một cái thời gian cảm thấy cách cơm chưa thời gian còn sớm hắn cứ yên tâm đến nhảy vào hố nước bên trong ở đằng kia đầu sớm đã nhớ kỹ trong lòng trong thủy đạo xe nhẹ đường quen du động tiến nhập rộng lớn biển cả hòn đảo sở cụ lò bên ngoài đáy biển liền có rất nhiều cổ đại di tích nghe nói là bởi vì trận kia trong truyền thuyết đại hồng thủy mới chìm vào đáy nước nốt cũng không biết loại thuyết pháp này có bao nhiều có độ tin cậy bất quá hắn làm từ nhỏ tại chuỗi đảo sở cụ lò lớn lên thằng ừ con n ỏ t đến i i m l vài ngày trước hắn bởi vì nhất thời chủ quan bị cây rong cuốn lấy mắt cá chân không tranh thoát cả người đều ý thức mơ hồ thiếu chút nữa mệnh tăng đáy nước thời điểm đột nhiên xuất hiện một đầu nhân ngư giúp hắn giải khai cây rong đưa hắn đưa lên mặt nước chỉ tiếc ở đằng kia về sau đối phương liền rời đi chờ hắn trở lại ở trên đảo bất luận cùng ai nói lên chuyện này thời điểm bọn hắn cũng không tin còn nhất trí cho rằng là mình ý thức mơ hồ xuất hiện ảo giác tại biển cả vây vùng một phen đem trong nội tâm tích tụ chi khí biểu đạt hơn phân nửa về sau nốt lúc này mới cảm thấy trong nội tâm dễ chịu hơn khá nhiều hắn chui ra mặt biển nhổ ngụm nước biển nhìn qua vô biên vô tận b i ể n cả nhẹ nhàng thầm nói nếu như có thể gặp lại một mặt liền tốt cũng không biết có phải là hắn hay không cầu nguyện có hiệu lực chờ đến nốt bởi vì sợ bị phụ thân phát hiện mình chạy ra ngoài mà dự định lúc trở về lại tại một cái không người biên giới đảo nhỏ trên bờ cát. p h á tốt à nội mắc cạn ở dù sao cũng là sinh trưởng tại bờ biển thuần phát hào thiếu niên tại phát hiện đối phương liền là đã cứu chính mình người kia cá về sau lập tức dự định đưa nàng tỉnh lại kết quả lại phát hiện nhân ngư thiếu nữ bị thương không nhẹ phần eo bị không biết thứ gì hoạch xuất ra một đầu hẹp dài miệng vết thương suy tính sau nửa ngày n ộ t vụn trộm lui về nhà đem trong nhà cái hòm thuốc đem ra cho nhân ngư thiếu nữ tiến hành b ă n g bó mà nhân ngư thiếu nữ cũng ở đây trong cả quá trình chậm rãi tỉnh lại mặc dù tại ngay từ đầu giật này mình bất quá phát hiện n ộ t đối với chính mình cũng không có ác ý về sau rất nhanh liền bình tĩnh lại sau đó sự tỉnh liền cùng một chút phổ thông tình yêu cố sự không có gì khác biệt người trẻ tuổi nốt yêu mến cái tia tên là mỹ xạ cả nhân ngư mà mỹ xạ c ả cũng bởi vì miệng vết thương chưa khỏi hắn không có cách nào xuống nước mỗi ngày đều là n ộ t vụ n trộm mang thức ăn tới cho nữ h à i ăn nhân ngư thiếu nữ thì đem chính mình kiến thức kể cho người trẻ tuổi nghe hai người cá ngay tại ngắn ngủi trong một tháng tình cảm đột nhiên tăng mạnh mà trong lúc n ộ t cũng tự nhiên nghe mỹ xạ c ả giảng thuật liên quan tới nhân loại cùng nhân ngư ở giữa cố sự vì phòng ngừa bi kịch tái diễn người trẻ tuổi âm thầm quyết định không đem mỹ xạ cả sự tình báo cho những người khác nghe nhưng mà vận mệnh có lúc chính là như vậy ưa thích trêu cợt người khác nốt cái loại này lén, lén lút lút hành vi cuối cùng vẫn là đưa tới người khác chú ý trong thôn cái khác ngư dân lặng lẽ theo dõi hắn. Cũng phát lúc này t bỗng h n n nhiên ế tức nhìn thấy trong chuyện xưa sinh vật bọn hắn tự nhiên cũng sẽ kinh ngạc cùng sợ hãi nột liệu mạng chính mình tổn thương cuối cùng bảo hộ lấy nhân ngư thiếu nữ nhảy vào trên biển chạy trốn ba ngày sau trong thôn dự định đem cấu kết nhân ngư nột phạt mà lúc này đây nhân ngư thiếu nữ lại nổi lên mặt nước nguyện ý lấy tính mạng của mình đổi lấy nộp sinh mệnh trải qua chỗ u đ ả o sở cũ lò trong thôn làng mấy cái tủ trưởng thương nghị cuối cùng đồng ý thiếu nữ yêu cầu thiếu nữ vây đôi bị cắt đứt thân thể bị trói tại trên thập tự giá mà thập tự giá thì dựng đứng tại chỗ u đ ả o sở cụ lò cao nhất trên vách đá để cái thế giới này sắc bén nhất ánh nắng đưa nàng phơi chết đồng thời bọn hắn không để ý nộp phụ thân ngăn cản cùng cầu tình đánh gãy nộp hai chân đem hắn mứt xuống một cái tiểu bẹ gỗ bên trên chỉ cấp hắn một chút nước ngọt liền để hắn theo gợn sóng phiêu lưu ra biển tự sinh tự diệt cái này cũng không có vi phạm thiếu nữ không giết chết n u t cùng bỏ qua n u t yêu cầu đồng thời cũng cơ hồ đã chú định n u t tử vong duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này tiết sóng gió cũng không tỉnh lớn tại n u t hôn mê lúc bẻ gỗ cũng không có bị đầu sóng đổi nào chờ đến hắn bởi vì hai chân kịch liệt đau n h ấ t mà khi tỉnh lại đã cách chối đảo s ở cụ lò có tương đương một khoảng cách mặc dù n u t dùng hai tay liều mạng vẫy nước muốn trở lại nhân ngư thiếu nữ bên người đi lại như cũng không cách nào cải biến bị b ọ t nước càng đầy càng xa vận mệnh hải thân đây này vì cái gì ta như vậy thành tín cầu nguyện lại không cách nào thu hoạch được ngài phù hộ vì cái gì mỹ xa c ả thiện lương như vậy người lại đụng phải loại này thái ách vì cái gì hiện tại ta là như thế vô lực hải thân a nếu như ngươi thật tồn tại mời giúp ta một chút c h ỉ ít xin cứu cứu mỹ xa c ả đi chứa nước ngọt cây rửa sớm đã rơi vào trên biển không biết phiêu lưu đến phương nào n u t chỉ có thể vô ích cực khổ đến rơi lệ cầu nguyện hy vọng gió biển cùng b ọ t nước có thể đem hắn đưa về chuỗi đảo sở cù lò nhưng hiển nhiên hết thảy đều là phí công ngay tại hắn sắp lúc tuyệt vọng tại đã hình thành thì không thay đổi gợn sóng trong tiếng lại đột nhiên lờ mở chuyển đến tiếng nói chuyện thế mà một xuyên qua tới địa điểm là trên biển thật sự là quá xui xẻo ta cảm thấy một mực ngồi ở ta cóng lên người không có tư cách nói câu nói này không có cách nào à mặt trời cùng lưu động nước đều là hấp huyết quỷ thiên địch à hơn nữa cái thế giới này mặt trời có độc gác như vậy quần áo ướt nhẹp d á n tại trên người cảm giác quả thật có chút khó chịu còn là nhanh lên tìm tới lục địa tốt hơn bởi vì bị gợn sóng âm thanh q u á n nhiễu không có cách nào nghe được quá rõ ràng nhưng n u t còn là tại trong nội tâm một lần nữa dấy lên một kia kỳ vọng không phải là cái khác hòn đảo đi ngang qua đội thuyền a nếu như bọn hắn chịu hỗ trợ nghĩ tới đây hắn kéo ra giọng lớn tiếng cầu cứu rồi. Quả n càng càng hắn i một một thoạt nhìn đại khái trên dưới hai mươi tuổi một đầu màu đen đầu nhím mắt trái bên trên mang theo bịt mắt biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút kinh ngạc trên người hắn mặc một bộ trưng bảo tại n ộ ậ t trong trí nhớ tựa hồ chỉ có tế tự đại nhân mới có thể mặc tương tự trang phục hơn nữa đối phương màu da rất trắng cùng bọn họ loại này quanh năm đ ắ m chìm trong g i ớ i ánh mặt trời ngư dân hoàn toàn khác biệt hai chân của hắn t i ể u như vậy dẫm ở trên mặt nước p h ả n phất dẫm lên kiên cố n h ấ t mặt đất như vậy không có chút nào không hài hòa cảm giác mà nữ h à i k i a t h ì bị nam tử vác tại phía sau nàng mặc lấy một kiện càng thêm kín áo choàng đem chọn người đều gắn vào áo choàng bên trong chỉ lộ ra một trường còn tuổi nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, từ cái trán rủ xuống sợi tóc đến xem nàng có một đầu màu xanh hơi của tóc còn có một đôi kinh diễm cựu hồng s chỉ bất quá bây giờ hai người quần áo đều ướp nhẹp tựa h ồ bị sóng lớn cho làm ướp lấy lại tinh thần nột khẽ cắn ngôi mặc dù biết trước mặt hai người kia có chút kỳ quái nhưng hắn đã đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình trạng nếu như không thể nhanh lên chạy về chỗ đ ả o sở cụ lò bị xạ cả khẳng định sẽ chết tạm thời bất luận cứ như vậy nói không chừng sẽ một lần nữa kích thích nhân ngư nhất tộc l ử a giận đem nhân loại triệt để hủy diệt chỉ là chính mình tình cảm cá nhân bên trên nột liền không muốn để cho đối phương chết đi khi hắn biến mất nhân ngư sự tình đem sự tình từ đầu đến cuối sơ lược nói một lần về sau cái kia mang theo bị mắt nam tử n h i lông mày n é t ng không sai xung quanh giận dữ vì hướng nhan là cái hán tử ta thế người thi pháp năng lực khôi phục sao nam tử phía sau thiếu n ữ hỏi không có ta còn không có phân tích ra cái thế giới này chân lý đi hướng bất quá có ta ngay từ đầu xuyên qua đến cái thế giới này trước chuẩn bị bình thường tình huống còn là không làm khó được ta đấy nam tử tự hồ không chút nào lo lắng thúng chi nếu luận mũi về nhục thể chính ngơi ư một cái liền có thể đánh lên đánh địch nhân a nói đối phương liền nhảy lên bẹ gỗ theo sau bẹ gỗ liền phảng phất bị nhìn không thấy lực lượng t h i động nghịch dòng nước hướng về l u ậ chỉ phương hướng hướng đạo sở cụ lò chạy tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 795 c h ư ơ n g 795, c o n gái của biển mê ngông n nhạc phổ một cái này lấy biển cả làm chủ thế giới cũng không có ma pháp tồn tại chính là bởi vì như thế đương si va đến sau này hắn thi pháp năng lực mới biến mất đương nhiên làm thần bí độ tăng mạnh truyền kỳ đại pháp sư chỉ cần cho hắn một chút thời gian si va liền có thể căn cứ vào cái thế giới này pháp tác định hướng cấu trúc r a hoàn toàn thuộc về cái thế giới này pháp thuật trừ cái đó ra si va đang cùng tiểu hấp huyết quỷ cùng một chỗ tiến vào cái thế giới này trước làm chuẩn bị lúc này cũng làm ra tác dụng nói ví dụ trước mắt tại trên nước hành tàu năng lực liền l à căn cứ vào lòng bản chân hắn tuyên khắc thần ngôn hành tàu ở hết thể hữu hình c h i địa tạo ra hiệu quả thấy được nơi đó liền là chỗ u i đảo sở cụ lò. nhìn lấy xuất hiện ở thủy bình tuyến thượng những cái k i a điểm đen vốn là đã vô cùng suy yếu n ộ t thật giống như hồi quan phản chiếu kích động hô to lên c h ờ một chút nhưng si va lại ngược lại một cước dẫm ở nốt bẹ gỗ rõ ràng là lưu động mặt biển nhưng ở si va dưới chân liền phảng phất kiên cố đại đệm xa rèn cũng từ si va phía sau nhô ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhắt lại mũi ngọc tinh xào h í hà sau đó sắc mặt trầm xuống thân là hấp huyết quỷ nàng đối với thứ mùi này tự nhiên là m ư ờ i phần mất cảm nếu như là chủ vật chất vị diện siva đã sớm một cái thuấn di đi qua nhưng bây giờ đã mất đi bình thường thi pháp năng lực hẳn nếu luận n mũi về thể chất mặc dù cũng có thể hết bạo người bình thường nhưng đụng phải một chút cái khác tình huống ngoại ý muốn liền p h i ệ t thái siva chúng ta muốn đi qua sao tiểu hấp huyết quỷ tựa hồ có chút lo sợ bất tán hỏi vị này bằng hữu nếu như ngươi không ngại có thể thả ta đi trước chỗ đảo sở cụ đỏ dù sao mỹ xạ cả cùng nhà ta lao đầu tự đều ở bên kia hơn nữa còn có thể vì ngư nhóm dò đường không phải cũng không sai sao nốt t ự hồ đã nhận ra cái gì hắn đã khô n ư ớ c mở môi suýt nhu một chút theo sau mới giống như là hạ quyết tâm nói ra ta còn không có luân lạc tới cần dùng người bình thường mở đường tình trạng si v a trầm ngâm một lát hơi n h ế t khỏe môi lên lên cười một cái tự dễ ước trước kia hắn chỉ là sơ giai m a pháp sư thời điểm liền dám mang theo hạ lụy xạ thì ổ các nàng khắp nơi sông hiện tại đã trở thành truyền kỳ đại pháp sư lá gan thế nào ngược lại càng ngày càng nhỏ thiếu niên vị chắc nếu ở đây trên đường rơi xuống ta cũng mặc kệ ngươi a cái này cái gọi là nhìn núi chạy n g a chết mặc dù đã có thể tại mặt biển nhìn thấy chối đảo sở cụ lỏ những cái kia trên hòn đảo núi nhỏ đỉnh núi nhưng hiển nhiên dựa theo tốc độ bây giờ tới đó chỉ sợ ngay cả gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi nói si va dùng sức đem phía sau xạ rèn đi lên kéo kéo đưa ra tay trái mở ra mắt trái bên trên bịt mắt ngọn lửa màu lưu ly từ trong ánh mắt của hắn phun ra ngoài xuyên thấu qua trong suốt hỏa diễm có thể nhìn thấy con ngươi của hắn biến thành màu vàng kim nhạt bên trong chạy xuôi hỏa diễm tạo thành một cái bốn chữ một con to lớn hỏa nhãn tại si va đỉnh đầu thành hình thiên xuyên địa toa doanh chát ma nhãn lập tức lấy hỏ hết thể chung quanh đều rất giống bị l ỗ đen hấp dẫn bị bóp méo lôi kéo đi vào trước một k h ắ c n ộ t còn tưởng rằng chính mình sẽ chết mất kết quả chỉ là nháy một chút con mắt liền phát hiện mình đã đi tới trôi đảo sở cụ lò biên giới khi hắn còn hoàn toàn không thể lý giải tình huống trước mắt thời điểm s i v a đã rụi bận vận ung dung nhắm lại mắt trái để những cái kia ngọn lửa màu lưu li biến mất không thấy gì nữa bất quá không biết làm gì suy tính hắn cũng không có đem bị t mắt một lần nữa đeo lên không cần mật người mau nhìn xem nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra đi bởi vì đã đặt tới bên cạnh bờ xạc dỗi một cái to lớn lưng mỏi nô lâu như vậy không n ú c ních người ta xương cốt đều phải gì mất ngươi phàn n ả n cái gì k i n h a ngay cả lâu như vậy một mực lưng c o người ta đều còn không có kêu khổ liệt bị si va thanh âm của bọn hắn giật mình tỉnh lại nốt lúc này mới sợ run cả người lấy lại tinh thần đúng rồi b ị sạc ca nói hắn liền không để ý thân thể của mình cùng mặt đất ma sát l i ề u mạng dùng hai tay hướng trên bờ bỏ lên si va thở dài từ bẹ gỗ bên trên rỡ xuống hai cây gỗ làm sơ cải tạo liền làm ra một bộ quả trượng một cử động kia tự nhiên lại đổi lấy nốt thiên ân và tạ cái này quần đảo một bên khác đang có chuyện gì phát sinh vừa rồi bởi vì khoảng cách rất xa cho nên thấy không rõ lắm bất quá bây giờ lại có thể nhìn thấy tại chỗ i đảo một bên khác đang có màu trắng bụi bặm ngập trời dựng lên hơn nữa cái loại này bụi mù còn không phải hỏa hoạn đưa tới khói lửa nốt có chút lạnh nhạt đến chống q u ả i trượng đi tới lui vài bước ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào phương xa một toàn núi nhỏ trên vách núi mỹ xạ c ả không thấy tại thật vất vả tìm tới một cái bề ngoài giống như tầm mắt địa phương tốt về sau hắn lên tiếng kinh hô thanh âm khô khốc thống khổ hiện nhiên tại nhân ngư bị nhân loại bắt được dưới tình huống hình phạt kèm theo trên trận biến mất nên đón nàng chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt. Bắt được ta. s i va hướng phía nốt khẽ vân g tay đồng thời xạ rẽn cũng ôm lấy s i va phần e o nốt ngay lập tức đem bàn tay qua quả trượng không chút do dự cầm s i va tay tiếp theo trong n y mắt s i va trên đầu hỏa nhãn lại lần nữa mở ra doanh trắc ma nhãn lại lần nữa có hiệu lực t r u n g quanh cảnh tượng vẹn vẹn và mẹo trong khi lại lần nữa khôi phục bình thường lúc nốt phát hiện bọn hắn người đã ở tại chính mình vừa mới nhìn ra xa trên vách núi ở trên cao nhìn xuống đối diện đến cùng xảy ra chuyện gì cũng coi như là vừa xem hiệu ngay một đầu to lớn đến khiến xi va sẽ không tự chủ được nhớ tới cỡ dạ kẽn con mực đang ở nơi đó t ứ ngực các phòng ốc thuyền đánh cá thậm chí thân thể của bọn hắn đều bị đối phương dễ dàng ép thành bụi phấn coi như một chút ngư dân lấy dũng khí dùng xin cá đánh trả kết quả cuối cùng cũng không có cả i biến xin cá thậm chí ngay cả đối phương ra đều có không phá duy nhất làm bọn hắn kiên trì đến bây giờ còn không có bị to lớn con mực triệt để hủy diệt l i ề n l à cái kia mặc cùng loại đấu đ ồ n g màu đen phúc sức. sức ở một cái tế đàn kiến trúc bên trên điên cùng loạt động lấy thân ảnh không biết là căn cứ vào nguyên lý gì tại hắn khiêu động thời điểm thôn bên trên kiểu gì cũng sẽ bay lên một tầng màu lam nhạt mằm mỏng mang mỏng đại khái có thể kháng chủ con mực một hai cái trọng kích căn cứ l u t từng nói người kia là trong thôn đại tế tự là hoàng hôn ô tặc thôn thiên thái n u ậ t vừa mới thốt ra liền nghĩ đến mình đã bị thôn trục xuất sắc mặt phức tạp nhưng cuối cùng vẫn là hướng si va hành lễ dùng hai cây q u ả i trượt trống khập k i ệ n hướng chiến trường đi đến cho dù là bọn họ đối ngươi như vậy để ngươi biến thành hiện tại này tấm đ ứ c hạnh ngươi đều muốn vì cái thôn này mà chiến sao si va hai tay ô ngực hờ h ứ n g hỏi ân l u ậ lộ ra một cái nụ cười khổ sở bởi vì nơi này dù sao cũng là nhà của t a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 796 c h ư ơ n g 796, c o n gái của biển mênh mông nhạc phổ hai s i v a chúng ta cần g i ú p một tay không sa rèn kích động hoạt động cánh tay làm lấy vận động nóng người c h ờ một chút s i v a n h a o mắt lại nhìn qua đầu kia to lớn con mực để cho ta nhìn xem những nhân ngư kia núp ở chỗ nào nhân ngư sa rèn ngần người theo sau lập tức kịp phản ứng ngươi nói là con quái vật này là nhân ngư khai ra sao s i v a mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy sa rèn sa rèn n g ư ơ thế mà nghe hiểu ý của ta người ta là đồ đần thật đúng là xin lỗi rồi tiểu hấp huyết quỷ hào hứng mặt lập tức s ụ xuống theo sau nàng lại một mặt hoài nghi bất quá si va ngươi thi pháp năng lực còn không có trả lời ha. mặc dù phía trước cái kia hai loại năng lực đều rất mạnh nhưng bằng vào con mắt lực lượng thật có thể đánh bại đầu kia c ò n đ ư ợ c sao không có vấn đề ta chuẩn bị không chỉ có riêng là con mắt si va triệt mở tay áo lộ ra văn đầy thần nôn cánh tay lòng tin mười phần hồi đáp đã si va đều đã trả lời như vậy trăm phần trăm tín nhiệm lấy hắn tiểu hấp huyết quỷ cũng không còn hoài nghi ngược lại là hỏi tới phía trước suy luận vậy ngươi lại là làm sao biết phủ cận có nhân ngư tại thao túng đầu kia quái có cái nhân ngư bị bắt liền lập tức toát ra lớn như vậy một đầu quái vật trắng trợn phá hư bất kể nói thế nào đều quá xảo hợp một chút hơn nữa ngươi không cảm thấy đầu kia quái vật hành vi cũng thật kỳ quái sao si va nhìn lấy đầu kia đang l i ề u mạng nện trong thôn đại tế tự mở ra kết giới con mực tỉnh táo phân tích nói nói trừ r a ác ma nhân loại cùng tất cả loại người sinh vật đối với tuyệt đại bộ phận phổ thông sinh vật mà nói sẽ đối với những sinh vật khác phát động tiến công lý do đại thể có ba cái đi săn lãnh địa ý thức cùng tự vệ cho nên nhiều khi đều có thể nhìn thấy động vật ăn cỏ tại ăn no động vật ăn thịt bên người nhản nhã lắc lư mà không bị tập kích cảnh tượng hắn dội ra ba ng lần lượt bài trừ thế nhưng là trong chiến đấu đầu kia con mực cũng không có thôn vệ thôn dân căn cứ thiếu niên kia theo như lời bọn hắn cũng coi như thời đại cư trú ở này con mực phải khu trục đã sớm đuổi mà ngư dân hiển nhiên cũng không có uy hiếp được loại này tự hình sinh vật năng lực trên thực tế đầu kia con mực không ngừng phá hư phòng ốc các loại thiết thi động tác ngược lại càng giống là đang tìm kiếm cái gì nói cách khác nó đang tìm kiếm cái kia bị bắt nhân ngư sao xa rẽn rộng mở trong sáng không sai cho nên coi như chúng ta tạm thời đánh lui đầu này con mực cũng không ích lợi gì nói không chừng cũng không lâu lắm lại sẽ có bạch t u ộ c đánh tới cửa xi、si、va nhẹ gật đầu s ạ d è n gãi gãi cái đầu nhỏ sau đó nhãn t ỉ n h sáng lên cái kia để những thôn dân kia đem nhân ngư bỏ qua không được sao nói xong trên mặt nàng còn tràn đầy đ ắ c ý phản phất viết đầy mau tới khích lệ ta biểu lộ si va bưng lấy đối phương mềm hồ hồ gương mặt sau đó giống như là vỏ nắm như vậy vỏ đậu quả nhiên s ạ d è n liền là s ạ rèn a ni việc này dày đặc n g a ép ngươi đây là ý gì nữ hải dày đặc n g ự n g i đây là ý ì n ả i dày đặc ngựa ép ngươi đây là ý gì nữ hải dãy rủi lấy nói ra bởi vì cả khuôn mặt đều bị si va xoa bóp không thôi đương nhiên xạ rèn làm hấp huyết quỷ thân thể năng lực là viễn siêu thường nhân. nàng nguyện ý thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho mình hành động tốc độ tiến vào vận tốc âm thanh cấp bậc nếu như nghiêm túc dây rụa khẳng định lập tức liền có thể từ đã mất đi thi pháp năng lực si va trong tay tránh thoát nhưng đến một lần nàng sợ hai chính mình nghiêm túc dây rụa sẽ làm bị thương đến si va thứ hai kỳ thật nàng cũng không ghét loại này thân mật tiếp xúc cho nên mới chỉ là tượng t r ư n g tính vùng vây vài cái nhân ngư gia trị quan chúng ta hoàn toàn không cách nào lý giải chẳng qua nếu như đổi thành ta si va dừng tay lại bên trong động tác sắc mặt nghiêm túc bất luận cái gì dám đối với ta học sinh hoặc bằng hữu hạ thủ ra hỏa ta đều sẽ để cho bọn hắn hối hận sinh ra tại trên thế giới. đã cái thế giới này có nhân ngư đã từng hủy diệt nhân loại bên trên một kỳ văn minh truyền thuyết vậy đã nói rõ đối phương rất có thể có bi lực mạnh mẽ đại quy mô tính sát thương năng lực hiện tại sở dĩ không có sử dụng rất có thể là cố kỵ đến chính mình an nguy của đồng bạn cho nên còn không có sử dụng vạn nhất những thôn dân kia thật đem bắt được nhân ngư giao ra nói không chừng sau một khắc liền muốn n ê n đón mới một đợt đại hồng thủy v u n g ra xạ r ẹ n gương mặt si va s a xa nhìn qua đầu kia tứ n g ư ợ cự thú cùng cự thú sau lưng cái kia mảnh xanh thẳm vùng biển muốn tìm được các nhân ngư che giấu địa phương rất đặc sắc suy luận nhưng ta không thể không nói ngài đa tâm lúc này si va bên tay phải cách đó không xa chuyển đến một giọng nói ngọt ngào mềm nu giọng nữ si va cùng s ạ d ẹ n cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại khác biệt chính là si va trên mặt mười phần chấn định mà s ạ d ẹ n thì hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện thanh âm đàm thoại giật này mình nói chuyện là một đầu nhân ngư nàng có r o n g b i ể n sắc bốn lượn tóc dài có thể so với chân châu thuần khiết màu da khiến cho người trầm mê trong đó mỹ lệ con ngươi cùng khiến s ạ d ẹ n cắn răng không thôi vẻ đẹp dáng người ân giới hạn nửa ngươi trên nửa ngươi dưới của nàng liền cùng tất cả trong truyền thuyết như vậy là một đầu hình dọn nước đôi cá ngươi không phải mi xạ cả a có thể tự giới thiệu mình một chút ta sẽ rất vinh hạnh si va lạnh nhạt nói ra a vì cái gì si va ngươi biết nàng không phải thiếu niên kia người yêu s a rẽ nghe n vậy hơi kinh ngạc mà hỏi thăm đồ đần thiếu niên kia không phải nói mỹ xạ c ả vây bôi bị cắt bỏ à, ngươi xem một chút nàng vây bôi si va nhẹ nhàng gõ tiểu hấp huyết quỷ đầu tiểu hấp huyết quỷ thì lơ đễnh lung l a y đầu t h ư ớ n g cái kia nhân ngư cái đôi nhìn lại nhìn thấy thì là giống như thượng đẳng nhất tơ lụa bệnh mà thành thất thải vây bôi thực sự ải mặc kệ tiểu hấp h u y ế quỷ cái kia ngạc nhiên tiếng hô nhân ngư hiển nhiên đã nhìn ra trong hai người chủ sự chính là si va mà không phải là xa rẽ hướng về si va có chút không người nói ra thất lễ ta gọi ý nạ l ì dày lộ ti a mịt tờ d ì nạ ưa lệ tỷ ẩn chủng tộc là nhân ngư thật sự là tràn đầy mạ di sở khí tức danh tự si va sờ lên cái cảm lại nhìn một chút nàng thất thải vây đôi nói một cái mười phần đúng trọng tâm đánh giá như vậy vị này mạ di sở tiểu thư mặc dù không biết mạ dị sợ là có ý gì chẳng qua nếu như nếu có thể ta vẫn là hy vọng ngài có thể sử dụng ý nạ l ì tới s ư n g hô ta nhân ngư trên mặt mặc dù còn mang theo tiểu dung bất quá ngữ khí lại vi diệu rất nhiều mặt khác nếu như ngài có thể nói cho ta biết tính danh ta cũng sẽ rất vinh hạnh người têu ta viện trưởng là được rồi vị này siva vô vô tiểu hấp huyết q u ỳ đầu bảo nàng trợ giáo đi dù sao không biết cái thế giới này năng lực hệ thống cho nên siva vẫn là quyết định cẩn thận là hơn vạn nhất nơi này có ít nốt hoặc ngọc tịnh bình tử kim hồ lâu cái gì vậy thì phiền thoái như vậy mà gì k h ú c ý nã l y tiểu thư ta có thể hỏi một chút ngươi lời nói mới rồi là có ý gì sao mặc dù biết rõ siva nói chỉ là danh hiệu nhưng nhân ngư thiếu nữ tựa hồ cũng không thèm để ý ý của ta là đầu kêu hoàng hôn ô tặc cũng không phải là chúng ta khai ra nàng xem thấy siva gan từng c h ư nói ra Đầu kia, quái kia vật c h ủ n h â n c ũ n g không p h ả i là nhân ngư m à là ngư n h â n c h ư ơ n g t r ì n h ủng hộ h t ư ơ n g hiệu v i ệ t của Tàng Thư Viện c h ư ơ n g 797 c h ư ơ n g 797, con gái của biển mê ngông n nhạc phổ ba ngư nhân ra sao lúc xuất hiện đã không thể khảo chứng duy nhất có thể xác định là bọn nó tại nhân loại cùng nhân ngư trong chiến tranh cũng làm ra trợ giúp tác dụng những này có loài cá đầu ra hỏa trời sinh tính tàn nhẫn ưa thích đối với mình con mồi tiến hành ngược sát bất quá bọn nó bản thân trí lực rất thấp thực lực cũng không mạnh ngoại trừ ở trong nước lúc lực lượng rất lớn bên ngoài một khi lên bờ cũng không phải là người trưởng thành đối thủ hơn nữa cơ hồ không có ra dáng văn minh tất cả công cụ cơ hồ đều là bắt nguồn từ bị bọn nó giết hại nhân loại nghe nhân ngư ý nạ l ì miêu tả si va vô ý thức nhớ tới chủ vật chất vị diện đ ô n g bộ bình nguyên phía đông trong hải dương sinh hoạt hải tộc những sinh vật kia cũng là cùng ngư nhân không sai b i ệ t lắm chỉ là trí lực bên trên cao hơn một chút hơn nữa biết được cùng nhân loại tiến hành trình độ nhất định mậu dịch nhân ngư cùng ngư nhân vốn là bình an vô sự bọn nó cũng biết chính mình cũng không phải là chúng ta nhân ngư nhất tộc đối thủ thật có lôi đánh gãy một chút người si va đột nhiên xen và nói ta có thể hỏi một chút ngươi vừa mới nhiều lần nâng lên nhân ngư lực lượng chỉ đến tột cùng là cái gì không so với cái này ngài t ự hồ một chút cũng để ý đầu kia hoàng hôn ô tặc sẽ cho nhân loại mang đến bao nhiêu tổn thương à? y nã lì không có trả lời si va đặt câu hỏi mà là cười tủm tỉm nói ra ngươi cho rằng ta tại sao phải để tiểu tử kia kéo lấy thương chân tiến đến bên kia si va không chút nào yếu thế trả lời thì ra là thế cái này khiến ta đối với ngài thân phận càng cảm thấy hứng thú hơn tại hoàng hôn ô tặc chế tạo ra ở mầm tiếng vang bên trong hai người hoặc là nói một người một cá cựu như vậy nhìn nhau mặc dù đánh gây các ngươi làm trò bí hiểm thật không tốt ý tứ một bên tiểu hấp huyết quỵ xạ d ẽ n đột nhiên tức giận hô to lên nhưng là các ngươi có thể suy tính một chút đầu góc mơ hồ tâm tình của ta ư đơn giản mà nói liền là chỉ cần nộp còn tại trong thôn cái kia gọi m ị xạ cả nhân ngư đối với cái này liền sẽ không ngồi yên không lý đến si va lời ít mà ý nhiều nói rõ với xạ d ẽ n thì ra là thế chờ một chút nếu như đầu kia con mực quái thật là nhân ngư kêu đi ra nộp tiểu tử kia trong miệng m ị xạ cả có lẽ có thể không chế nhưng bây giờ không phải đã nói đầu kia quái vật là ngư nhân ngư k i ra đấy sao chẳng lẽ dạng này cũng không thành vấn đề a Sạ dẹn vừa mới một mặt t r ợ n nhẹ gật đầu nhưng ngay lúc đó phát giác không đúng nhanh mồm nhanh miệng mà hỏi thăm ngay cả mị xạ cả nhân ngư đồng bào cũng không có gấp g á p chúng ta có cái gì tốt gấp s i v a cũng là y nguyên dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió thì ra là thế là thái độ của ta để ngài nhìn ra sơ hở a y nạ l y như có điều suy nghĩ khẽ cười nói nàng và s i v a vừa rồi cũng coi là dùng n ô n ngữ ám đao ám thương giao phong một trận kết quả cuối cùng hiển nhiên là s i v a cờ cao một nước thắng nàng một bậc như vậy thì làm vừa rồi ngài vấn đề trả lời để cho ta đem chọn một chuyện chân tướng cùng các ngài giảng thuận một chút đi Thiếu nữ tựa hồ vật đánh cuộc không tệ tại đây về sau mười phần dứt khoát đem hết thể nói thẳng ra nhân ngư lực lượng bắt nguồn từ b i ể n cả cho nên cùng ngư nhân rời đi hải dương nhân ngư m ộ ư ơ i phần yếu ớt nhưng cùng tại trong hải dương đ h ụ c thể lực lượng tương đối mạnh ngư nhân khác biệt nhân ngư lực lượng hiện ra phương thức là ca hát nhân ngư không có cách nào sinh sôi nảy nở hậu đại mỗi một đầu nhân ngư đều là hải dương con cháu bởi vậy thông có thể sử dụng tiếng nhân ngư lấy tiếng ca phương thức tới ca ngợi hải dương lấy thu hoạch hải dương trợ giút chỉ huy hải thú thao túng hải lưu đông kết mặt biển thậm chí nhấc lên biển động cũng không phải là không thể sự tỉnh Cũng、chính ũ n g c bởi vì l o bên à trên h sinh địa ư một kỳ quan hệ nhân ngư rời xa nhân loại khu vực sinh hoạt cũng may cái thế giới này cơ hội là lấy hải dương làm chủ không có bóng người vùng biển xa xa lớn hơn có nhân loại định cư hoặc là nói may mắn còn sống sót vùng biển bởi vậy nhân ngư sinh hoạt cũng không có cái gì thay đổi quá lớn thế nhưng là loại tình huống này tại không lâu phía trước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất vốn là tại trong hải dương bị các nhân ngư xưng là hải nhãn địa phương đột nhiên xuất hiện một tòa kéo dài tới chân trời hình trụ tròn núi cao tòa kêu màu đỏ sơn mạch chấn áp lại hải nhãn khiến cho hải dương cùng các nhân ngư ở giữa liên hệ trở nên m ở nhạt lên tiếng ca lực lượng cũng bởi vậy bị giảm đi không ít nguyên bản này cũng, cũng không có gì dù sao nhân ngư gần như không cùng những sinh vật khác đấu tranh so với chiến đấu các nàng càng ưa thích khắp nơi thăm dò cùng mạo hiểm thỏa mãn chính mình tò mò hay là cùng các loại sinh vật biển câu thông thu hoạch được bọn chúng hữu nghị vấn đề là từ khi tòa kia núi cao xuất hiện đồng thời vốn đang tính an phận ngư nhân lại sao động lên không chỉ có bắt đầu trở nên càng thêm hung bạo đồng thời còn ý đồ chăn nuôi lên các loại h ả i thú theo sau một đoạn thời gian bắt đầu có nhân ngư lần lượt bị ngư nhân tập kích bị tập kích nhân ngư đều không ngoại lệ bị đoạt đi chính mình nhạc phổ căn cứ si va lý giải nhạc phổ tựa hồ liền là cùng loại với long tộc vẫy ngược tồn tại là nhân ngư trên người xinh đẹp nhất một khối lần tiến nhạc phổ có thể trợ giúp nhân ngư vịnh sướng ra bẩm sinh tiếng ca đương nhiên coi như đã mất đi nhạc phổ nhân ngư cũng có thể ca hát chỉ là sẽ mất đi các nàng sinh ra lúc cái kia không giống nhau duy nhất một ca khúc mà thôi về sau có nhân ngư mạo hiểm tiềm nhập ngư nhân lãnh địa do xét những ngư nhân này lại biến thành loại tình huống này nguyên nhân kết quả thật đúng là bị nàng phát hiện nguyên nhân chỗ ngay tại tòa kia hải nhãn bên trên sơn mạch xuất hiện đồng thời có thần hàng lâm đến ngư nhân lãnh địa ngư nhân làm ra làm đều là cái kia ý chỉ của thần y nã lì dùng câu nói này làm nàng giảng thuật kết thúc công việc si va nhũ mày thần loại này tồn tại hắn cũng là không phải là không có từng、thấy. phần lớn thần bản thân không có ý chí trên thực tế chỉ là một loại nào đó sùng bái biểu tượng làm bị tín ngưỡng trao đổi sẽ cho các tín đồ tương ứng lực lượng nói ví dụ thuần bạch giáo hội thần thánh chi quang cùng xâm lâm tinh linh tính mịch c h i nguyện cũng có mưu toan thăng nhiệm thần minh tồn tại nói ví dụ đã từng bị siva dùng lịch biện đánh bại nhân ngẫu phở lò z cái trước gần như không có khả năng hàng lâm đến hiện thế có cái thần tích cái gì xuất hiện cũng đã là cực hạ n mà nếu như là cái sau vậy thì phiền thoái coi như là truyền kỳ đại pháp sư muốn khiêu chiến cái loại này ngụy thần đều phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được càng không nói đến hiện tại siva vẫn còn không cách nào thi pháp trạc thái như vậy ngươi vì sao lại nói với chúng ta những này chúng ta cũng chỉ là nhân loại a si va trầm ngâm một lát sau lại hướng đối phương hỏi bởi vì ta nhạc phổ nói cho ta biết có thể cứu vớt vùng biển này cũng không phải là nhân ngư mà là cùng cái t i a giống như thần kẻ ngoại lai nhân ngư thiếu nữ hướng si va có chút không n g ờ i một lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta gọi ý nã ly nhạc phổ là xem bói nhân ngư chiếm bạc sư hướng các ngươi vân an đến từ một thế giới khác khác nhân chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy c h ư ơ n g bảy c o n gái của biển mê ngông nhạc phổ 4, ngay tại Siva cả ù n dẹn bởi vì nhân ngư thiếu nữ lời nói mà hai mặt nhìn nhau thời điểm, một trận tiếng rương chuyển đến Tiếng ràng nu hòa, nhưng lại dễ dàng lấn át hoàng hôn thanh toàn g xạ lại Tại dịu dễ bởi bộ thiếu lời hai thời điểm trôi vì hát hòa, phá hư thành âm mặt Một át tặc ru mà ca đ ô o sở cụ cả lò trên không quen quân Ngay cả mang theo do hệ thống xuất phẩm kèm theo thông hiệu ngôn ngữ ma pháp này vòng thai xạ r ẹ n cũng nghe không biết ca tử chẳng qua là cảm thấy mười phần e m thai làm cho người say mê mà thôi nhưng gần nhất vừa mới thành công đem ngôn ngữ học t h ă n g cấp đến lv sáu si va lại khác hắn biết rõ nghe hiệu ca tử Vĩ đại hải chi hãn dương n g à rõ ràng không có gì lớn gió nhưng trên mặt biển lại xuất hiện mấy cố hải long quy ớn như là dây thừng tròng lên hoàng hôn ô tặc thân hình không để ý đôi phương dãy ruộng đem nó chậm rãi từ trên đất bằng kéo về trên biển cái này liền là nhạc phổ hạ si va trong mắt lóe ra tinh quang loại này thi pháp hình thức có chút cùng loại thần thuật nhưng cũng cùng thường gặp thần thuật có bản chất khác biệt tự nhiên khiến si va hứng thú tăng nhiều s a d è n gặp si va lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ liền cũng thử nhắm mắt lại cảm thụ được tiếng ca lực lượng chỉ là qua nửa ngày nàng mới mở to mắt cho ra một cái kết luận ca rất thêm hay ta sẽ hướng mỹ xạ cả thuật lại ngài tán thưởng y nã lì phảng phất đã sớm liệu đến đây hết thảy khẽ cười nói đang lúc, lúc này đầu kia con mực phảng phất phát hiện trên đỉnh núi si va bọn hắn rõ ràng thân thể còn tại không bị khống chế đến bị kéo vào trong nước nhưng đầu lại bỗng nhiên bành trướng sau đó giống như là nạ pháo từ giữa người t u é t ra một cái vỏ sò、so、rắt hút một tiếng ầm van g hướng phía bọn hắn phun ra một phát màu đen đạn pháo mặc dù không có pháp sư cảnh báo báo động trước si va cũng có thể từ đối phương động tác rõ ràng như vậy đoán được hoàng hôn ô tặc công kích hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản đánh giá ra cái k i a đống màu đen đạn pháo trên thực tế là một đoàn mật độ cực lớn mực nước dựa theo dị giới sinh vật nước tiểu tính mà nói khả năng bên trong còn đựng thần kinh độc tố các loại k ị độc tiếp theo trong né mắt si va đẩy tre mắt trái bị mắt. mắt trái của hắn bên trên liền giấy lên ngọn lửa màu lưu ly một cái to lớn hỏa nhãn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn trận đoàn kia cách bọn họ còn có tương đương khoảng cách mực nước đạn pháo liền theo một trận không gian vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa cũng tại s a u khi biến mất sau một khắc xuất hiện sau lưng hoàng hôn ô tặc cũng thế đi không giảm hung hăng nện ở chính nó trên người tận đến giờ phút này si va thanh n m mới từ từ văng lên thiên xuyên địa toa doanh trát ma nhãn đang làm hết đây hết thể sau si va mới quay đầu lại hướng bị sợ nhảy một cái nhân ngư thiếu nữ hỏi năng lực của ngươi là xem boy a vậy ngươi xem boy đến tình huống vừa rồi sao ta nhạc phổ hát lên tương đối thương cúng họng ta xem b ó i số lần không nhiều lần trước xem b ó i vẫn là các người lại xuất hiện địa phương ngoài y muốn vô dụng a y nạ lì lần thứ nhất lộ ra lung túng biểu lộ như thế để si va cảm thấy cái này luôn luôn tại xấu bụng cười ra h ỏ a có một chút nhân vị đại khái là con mực đột nhiên xuất hiện công kích làm người ta giật mình mà hắn bị công kích của mình đánh trúng sự thật càng làm cho người ta kinh ngạc thậm chí để m ị xạ cả ngay cả hát ca đều quên cái này cũng khiến cho con mực trong lúc nhất thời thế mà tránh thoát dòng nước trói buộc lấy một cái gì thường động tác nhanh nhẹn lại lần nữa leo lên hòn đảo mà cái này trong né mắt hòn đảo tế đàn bên trên đại tế tự dù sao niên kỷ đã lớn không thể kịp phản ứng ngạnh s i n h s i n h bị nó vừa chạm vào tay quất thành thịt vụn ngay cả cái tia tế đàn đều bị phá hủy hơn phân nửa cho đến lúc này tiếng ca mới lại lần nữa vang lên bất quá đã nếm qua đau khổ con mực lập tức bắt đầu hướng phía đất liền di động thậm chí tốc độ trong lúc nhất thời còn vượt qua những cái tia đuổi theo nó vòi dòng nước hướng phía si va ba người vào tới tình huống này ngươi khẳng định cũng không có ngờ tới a rõ ràng có một con đủ để cùng bọn họ dưới chân đỉnh núi đánh đồng cự thú khí thế hung hăng vào tới nhưng si va lại giống như chưa tỉnh dù bạn vẫn ung dung cùng nhân ngư ỷ n đáng tiếc ý nã lì cũng không có si va loại chấn định này công phu nhìn lấy cái kia gần trong găng tấc đủ để đem chọn cái đỉnh núi s ố c hết lên một tầng s ú c tu sắc mặt trở nên hơi trắng bệnh ngay cả trả lời si va t r e o chọc dư giật đều không có s a rẽn ngươi muốn thử một chút nhìn cùng bái vật kia vật lộn sao si va có chút không thú vị chật chật lưỡi lại hướng một bên tiểu hấp huyết quỷ hỏi không được tiểu hấp huyết quỷ phớp vò phớp vò lắc đầu mười p h ầ n dứt khoát cự tiếu nói loại này trơn mượn đồ vật nhìn qua thật buồn nôn hơn nữa cái loại này mực nước thoạt nhìn rất khó tẩy d á vẻ cho nên cuối cùng vẫn Lên trên tay phải trái、bưởi. Tại trên phải bưởi. cánh tay của hắn hoa văn lít nha lít nhít thần ôn cái này kỳ thật cùng ánh mắt của hắn là cùng một tính chất tình huống chỉ bất qua cánh tay càng tiếp cận vật thí nghiệm dù sao coi như xảy ra chuyện tối đa cũng liền một cánh tay từ bỏ đối với kèm theo các loại chữa thương thánh dược siva mà nói dài mảnh cánh tay ra tới cũng phân là giây phút giây sự tình trên cánh tay thần nôn sau khi thành công hắn mới cải tạo mắt trái của chính mình chỉ là trên ánh mắt thần nôn càng thêm tinh xảo hơn nữa người bình thường không có cách nào nhìn thấy mà thôi theo sau siva liền dối ra cánh tay của mình hướng phía hướng bọn hắn vọt tới đầu kêu hoàng hôn ô tặc vung vung lên nếu như cái thế giới này cũng có ma pháp sư là hắn có thể phát hiện si va bên người đột nhiên ngưng tụ lại đủ để được xưng ơ t ụ lượng lớn hệ t h ở hơn nữa những cái kia hệ t h ở lấy đoàn khối hình thức lẫn nhau kết hợp cuối cùng tạo thành một tay dán g vẻ chính là bàn tay khổng lồ kia không chỉ có đem khí thế hung hăng hoàng hôn ô tặc ngăn cản xuống dưới còn thuận thế một nắm đem nó nắm ở trong tay thoạt nhìn giống như là một cái có thể đem sức nắm khí vạch lên chơi tráng hắn nắm b u ố t một mực mặc ngư tử ân nói đến chiêu này còn không có đặt tên trường tiên chấp địa được rồi cảm giác thật là phiến phức liền gọi viện trưởng hệ thờ trí nắm đi siva dùng tay trái gãi gãi gương mặt nhỏ giọng thầm thì nói sở dĩ không cần tay phải là bởi vì hiện tại hắn tay phải đang cùng cái tia to lớn hệ t h ở bàn tay đồng bộ bên trong liếc mắt người bên cạnh cá kinh dị biểu lộ siva xem chừng chính mình cho đối phương lưu lại ấn tượng hẳn là rất khắc sâu liền cũng không còn tiếp tục thị uy làm ra một cái rất động tác thế là vốn là không ai bị nổi hoàng hôn ô tặc liền bị cao cao ném lên ở trên bầu trời xẹt qua một cái đường vòng cung bay đến không biết phương nào chờ chúng ta cùng nơi này nhân loại trao đổi một chút liền muốn làm phiền ngươi mang bọn ta đi một chuyến ngư nhân căn cứ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm chín mươi chín con gái của biển b ê n ngông nhạc phổ nam tại si va đại phát thần uy để đầu kia to lớn con mực hóa thành chân trời lưu tinh về sau bọn hắn tự nhiên cũng nhận c h u i đảo s ở cụ lò cư dân kính sợ chỉ bất quá khi bọn hắn phát hiện tại si va bên người còn đi theo một đầu nhân ngữ lúc trên mặt biểu lộ đều trở nên mười phần đặc sắc ở chỗ này cần đề cập một cái chính là nhân ngữ không có chân chỉ có một cái đôi cá trên lý luận mà nói không cách nào trên đất bằng hành động nhưng bọn gia hỏa này d ầ u gì cũng là từ thái cổ thời đại một mực sống đến bây giờ mặc dù nhìn bề ngoài vẫn như cũng là thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ bộ g á n g trên thực tế lại là chính cống siêu cấp lao yêu quái tự nhiên đã sớm có biện pháp giải quyết t ạ i ý nạ l ý bên người đang còn quấn một vòng nước biển thoạt nhìn có điểm giống là học bơi lội lúc dùng phao cứu sinh trên thực tế cái đồ chơi này tác dụng cùng phao cứu sinh cũng kém không nhiều nghe nói những n à y trong nước biển hôn t ạ p một loại nào đó san hô bài tiết ra tới đặc thù chất lỏng khiến cho tỷ trọng thậm chí càng nhẹ tại không khí thông qua nhân ngư nhất tộc bí chuyển phương pháp đem loại này nước biển trói buộc cùng một chỗ về sau liền có thể chế tạo ra loại người này cá chuyên dụng nước biển phao cứu sinh không chỉ có thể làm cho các nàng tại trên bờ du động còn có thể bảo trì thân thể của các n à n g ướt á c sẽ không bởi vì khô giáo mà mất nước tốt xấu ta cũng coi như cứu được các ngươi một mạng kết quả các ngươi liền dùng loại thái độ này tới báo ơn a si va n h a o mắt lại nhìn chằm chằm những cái kia sắc mặt khó coi vây khốn đi lên các thôn dân nhân loại của thế giới này tố chất xác thực quá tệ một chút đông bộ bình nguyên mặc dù thỉnh thoảng cũng có như vậy một chút mắt không mở ra hỏa nhưng nói tóm lại hay là người tốt tương đối nhiều đặc biệt là tại thú nhân s ầ m lấn mọi người đồng tâm hiệp lực trùng kiến gia viên trong khoảng thời gian này toàn bộ xã hội không khí cũng rất có một chút đại đồng thế giới cảm giác làm việc tốt là chuyện đương nhiên làm chuyện xấu mới là không thể nói lý trái lại nhân loại của thế giới này tuyệt đại bộ phận đều thấy lợi quên nghĩa cả gan làm loạn tầm nhìn hạn hẹp không biết lượng sức nếu như ngay từ đầu hắn đối ý nã l ì theo như lời nhân ngư cùng nhân loại đi qua tranh chấp có chỗ hoài nghi lời nói hiện tại đã tin bảy tám phần nhìn thấy những thôn dân kia xuẩn xuẩn rục động bộ d á n g si va sắc mặt càng trở nên lành lạnh hay là nói các ngươi đã không biết tự lượng sức mình đến dự định khiêu chiến một cái ta những thôn dân kia nghe vậy lẫn nhau nhìn nhau vài lần về sau đều trở nên hơi sợi rụt rè xem ra vừa rồi si va bày ra cường đại đúng là trong lòng bọn họ lưu lại tương đương ấn tượng khắt sâu xin chờ một chút một cái nói chuyện là may mắn còn sống sót n ộ t hắn giờ phút này đang chống q u ỏ e trượng đầy bùi đất cố gắng đi đến si va trước mặt bọn hắn bởi vì vẫn như c ũ không tính quen thuộc q u ỏ e trượng sử dụng cho nên hắn đi thật chậm có thể coi là như thế chung quanh nhiều như vậy thôn dân thậm chí ngay cả một cái nâng một cái người đều không có đây càng nếu như si va với cái thế giới này nhân loại cảm thấy hết sức thất vọng chúng ta đối với ngài tuyệt không ác ý chẳng nói cảm tạ ngài cứu vất trôi đảo sợ cụ lỏ bên trên hơn bốn vạn người tính mạng và nốt hay là một cái ngây thơ chưa thoát đại hải tử cả ngày hồi náo nhưng những ngày này liên tiếp biến cố lại làm cho nam hải này hoàn thành trên tâm lý chuyển biến đã có thể tính một cái đỉnh thiên lập địa nam từ hán đồng thời cũng là số lượng không nhiều bị si va bài trừ tại cái k i a tuyệt đại bộ phận bên ngoài nhân loại Chứ ta ra còn có cần cảm tạ người a si va hai tay ôm ngực dù vẫn vẫn ung dung t r e o chọc nói hắn chỉ tự nhiên là dùng tiếng ca trở ngại hoàng hôn ô tặc lão dài một đoạn thời gian nhân ngư thiếu nữ mỹ xa cả ta cùng nàng ở giữa không cần cảm tạ loại này xa lạ lời nói nốt cũng là có thể mười phần thản nhiên đối mặt hiện thực nàng hiện tại cũng đã đào thoát chờ tới đây sự tỉnh sau khi kết thúc ta liền cùng nàng đi không người đào ẩn cư người đang nói đùa gì vậy sở dĩ lại có cái loại này h ả i quái tới công kích chúng ta nhất định là nhân ngư chỉ huy người tên nhân loại này phản đồ còn muốn ẩn cư ta nhổ vào hết thệ đều là bày ra tốt đây là một cái thiên đại âm mưu theo trong đám người không biết người nào rít lên một tiếng những người kia đều nhao nhao gào thét q u ầ n tình xúc động phản p h ấ t không đem hụy ạ cạ từ trong biện bắt tới treo cổ liền không đủ để bình dân vẫn nốt mặt mũi trắng bệnh ngược lại là s i v a vẫn là bộ kia thành thạo dáng vẻ giống như là nhìn thẳng hề nhìn lấy những người đó biểu diễn không biết có phải hay không là đã nhận ra s i v a thái độ tại dối bởi gào thét một trận về sau những người kia liền yên t ĩ n h trở lại bên cạnh ta liền có một vị nhân ngư tại các ngươi không phải là muốn thảo phạt các nàng a s i v a đưa tay hướng phía một mặt ung dung không đội y nạ lì làm ra một cái mời t h ủ thế nếu như cảm thấy làm được các ngươi có thể thử nhìn một chút ta kết quả tự nhiên là không ai dám lên đến đây dù sao s i v a tỏ do ý đồ phải đứng tại nhân ngư bên kia có lẽ đông bộ bình nguyên lại có lấy cái chết làm do ý chí trí sĩ đầy lòng nhân ái nhưng cái thế giới này chắc chắn sẽ không có cái loại này cao thượng đến tự tìm đường chết ra hỏa s i va quét mắt một vòng tất cả cùng ánh mắt của hắn chạm nhau người đều không tự chủ được túi đầu hắn cười lạnh một tiếng đối một cái duy nhất còn ngầm lên đầu nốt nói ra ngươi đi chuẩn bị một chút đi như thế này ta muốn đi theo nhân ngư đi một chuyến nhân loại chưa khai thác vùng biển ngươi tới giúp ta cầm lái nốt đang định vui vẻ đáp ứng nhưng lại liên tưởng đến mình đã bị đánh gãy hai chân thần s ắ c tôi sầm lại lắc đầu từ chối nhã nhặn mặc dù ta rất muốn cùng các hạ cùng đi mạo hiểm bất quá ngài cũng nhìn thấy hai chân của ta đã không có cách nào tiếp tục đi lại chỉ sợ không có cách nào đảm nhiệm n g à i tại công chức si va lông mày n h ư a lên tay trái dôi ra một con màu xanh nhạt cự thủ hư ảnh liền từ bên cạnh hắn toát ra hướng phía nốt t r ộ tới mặc dù lần này tay chỉ có một người lớn như vậy nhưng ở trận tất cả mọi người không nghi ngờ có thể đem hoàng hôn ô tạc hóa thành lưu tinh chỉ kém một câu thật đáng ghét cảm giác si va lần này có thể đem cự tuyệt hắn mời nốt b ó p thành thịt vụ mắt thấy sắp bắt được nốt thời điểm một người trung niên hét lớn một tiếng nắm lấy xin cá nhảy ra ngoài ngăn tại nốt r ư ớ c mặt muốn dùng thân thể của mình vì n ố ngăn cản một cái bàn tay kia từ nhỏ năm trong tiếng kêu sợ hãi si va chỉ là bàn tay màu xanh lục không trở ngại chút nào xuyên qua trung niên nhân thân thể cuối cùng một t h a n h c ô n nốt toàn bộ quá trình chỉ dùng không được mấy giây ngoại trừ cái kia cơ hồ là vô ý thức nhảy ra nam tử trung niên bên ngoài phần lớn thôn dân thậm chí đều không có có thể kịp phản ứng sau một khắc bàn tay một lần nữa bung ra mọi người cũng không có nhìn thấy trong dự liệu thị t vụ nốt hay là e m đẹp đứng ở nơi đó viện trưởng khỏi h ẳ n c h i nắm mặc dù tại viện trưởng chi nắm bên trong xem như yếu nhất một cái nhưng trên thân thể tổn thương vẫn có thể nhẹ nhõm chị tốt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên bứt bỏ q u ả i trượng thiếu niên si va lúc này mới dù bận vận ung dung thu về bàn tay hiện tại ngươi còn có cái gì cái khác lý do cự tuyệt sao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 800 chương 800, á c ý châm luân băng hà ma thần 6, âm ảnh tế đàn bên trong sophie a một đoàn người sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng chuẩn bị mấy phút sau phong ấn tiếp qua như vậy trong một giây lát liền đến một giờ thời hạn mà cái kia hai cái tiến vào vô băng á m hà ma pháp sư vẫn không thể nào ra tới vì cái gì biết rất rõ ràng phía dưới có nguy hiểm cực lớn hai người bọn họ y nguyên còn muốn xuống dưới đâu s o p h i a ngừng lại trong tay khắc dấu lên ma pháp minh văn động tác nhỏ giọng thở dài nói bởi vì cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như các ngươi may mắn như vậy vốn là nàng cũng không có hy vọng có thể thu hoạch được trả lời nhưng một bên bởi vì không giúp đỡ được cái gì mà một mực tại nhắm mắt dưỡng thần phật dị ra lại đột nhiên trận mắt nói ra đại di rời thời đại về sau theo văn minh ma pháp lại lần nữa thịnh vượng đại lượng tài nguyên cũng bị lần lượt khai thác hầu như không còn so với đại di rời thời đại sau lá nhân loại tại đông bộ bình nguyên cắm dễ lúc cái tia khắp nơi đều có bảo vật thời kỳ hiện tại cơ hồ tất cả tài nguyên cũng bắt đầu đứng trước khô kiệt quất cảnh Mà các nhưng này chỉ là cực kỳ hiếm thấy tình huống cũng không phải là mấy chục hơn trăm vạn người bên trong mới có một cái loại cấp bậc đó mà là mấy chục trên trăm năm bên trong mới có một người như vậy cho dù là tại ezit học viện được vinh dự thiên không công chúa t ỷ ô nếu như không có si va bất kể chi phí đại lực t à i bồi cùng các loại ma pháp vật phẩm trợ giúp lại thế nào khả năng tại ngắn ngủn thời gian một năm bên trong đụng chạm đến cao dài cánh cửa đâu đối với loại sự tình này sophie so với ai khác đều rõ ràng bởi vì nàng bản thân thiên phú cũng chỉ có thể tính toán bình thường có thể thu hoạch được hiện tại cái này một thân trung g i a i ma pháp sư ma pháp rèn luyện hàng ngày đến tột cùng đầu nhập vào bao nhiêu thứ nàng lại thế nào khả năng không biết trên thực tế không chỉ có là nàng ezit mỗi một cái học sinh cơ hồ đều đang học tập đồng thời hao tốn có thể khiến giàu có nhất ma pháp sư cũng vì đó đỏ mắt đại lượng tài nguyên làm bọn hắn phi tốc đề cao ma pháp tiêu chuẩn đại giới có lẽ những n à y mới lên một năm học lũ tiểu gia hỏa cũng không biết những vật kia giá trị nhưng đọc nhiều sách vợ kiến thức quên bác sổ phi ạ cũng rất rõ ràng ezit tại quá khứ trong một năm chỗ tốn hao tài nguyên lượng đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào cứ như vậy nói đi hiện tại ezit kỳ hạ mấy cái thương đội hàng năm đều có thể cho học viện mang đến đại lượng lãi d ò n g nhưng những n à y tiền tài lại nhiều nhất chỉ có thể trèo trống một cái ezit một đường tiêu chuẩn học sinh học tập mà thôi Có trời mới biết t mới Siva ê nhưng kia đến cùng là từ đâu làm đến cùng n là làm từ vậy h h i tiền ề u có n mà k ô mua được tài nàng g Nghĩ tới đây, cũng g u y đây, ê n n Sophia chút thảm tới Siva đạm. có Mặc dù y b ì h h t ư ờ n luôn biếng n một bộ á cũng bộ lộ một ráng, trừ trưởng sinh chiến viện nghiêm. Nhưng nàng thể chút phi học mới có lúc, có ở đây uy rất rõ ràng si va luôn luôn so với ai khác đều cố gắng vì duy trì học viện vận chuyển vì ủng hộ học viện danh vọng vì có thể làm cho các học sinh con đường tương lai càng thêm bằng phẳng một chút si va vẫn luôn tại toàn bộ đông bộ bình nguyên thậm chí là nàng không biết địa phương bận rộn bút ba chỉ có tại trở lại học viện thời điểm mới có thể vung lòng một chút bởi vì học viện chính là nhà của hắn cũng chính bởi vì duyên cớ của hắn ezit học viện trong cửa hàng luôn luôn không thiếu luyện kim tài liệu cùng ma pháp vật phẩm những thần kia kỳ trang bị càng là không một không khích lệ các học sinh học tập nhiệt tình nhưng cái này cuối cùng chỉ là ezit một nhà tình huống mà thôi trên thực tế đông bộ bình nguyên tuyệt đại bộ phận ma pháp sư đều ở vào khốn cùng trạng thái đương nhiên cái này khốn cùng cũng không phải là chỉ tiền tài cho dù là sơ dai ma pháp sư đều có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng tiền tài nhưng đối với các ma pháp sư mà nói tiền tài lại là không đáng giá tiền nhất đồ vật bọn hắn cần cơ hồ đều là có tiền mà không mua được bảo vật không riêng gì du lịch phái pháp sư coi như là học viện phái cũng khó trốn loại quẫn cảnh này cho nên khi nhìn đến âm ảnh tế đàn có nhiều như vậy băng thuộc tính bảo vật lúc cái thứ hai cái đến từ pháp sư hiệp hội ma pháp sư mới có thể kích động như vậy thậm chí đánh bạc tính mạng đi tìm càng thêm bảo vật c h â n quý dù sao đối sổ p h ì hạ cùng tất cả ezip học viện học sinh mà nói cực hàn diệu tinh cũng tốt băng sương chi tâm cũng được cũng chỉ là học viện trong cửa hàng m ì n h giá ngọn ngựa thương phẩm tồn đủ điểm số liền có thể mua được cho nên coi như ở chỗ này từ bỏ tối đa cũng chỉ là có chút đáng tiếc mà thôi nhưng đối với cái kia hai cái đến từ pháp sư hiệp hội ma pháp sư mà nói cái này có lẽ liền là bọn hắn cả đời ở trong duy nhất một lần có thể tiếp xúc đến cấp bậc này thiên tài địa b ả o cơ hội vì thế cho dù là đánh bạc tính mạng cũng đáng được kỳ ngộ luôn luôn cùng nguy hiểm cùng tồn tại câu nói này bản thân cũng không sai nhìn thấy sổ phỉ ạ rơi vào châm tư phật giả ma sát chính mình trên lưng lạnh như băng c h i kiếm chậm dai nói ra nhưng bọn hắn lại quên xuống nửa câu tham lam lại nhất định thu nhận hủy diện nói xong ánh mắt của nàng bên trong hàn mang l o ạ lên ban một tiếng rút ra trường kiếm không chỉ có là nàng ngay cả phật dạ c h e n s t e n cũng dừng tay lại bên trong làm việc nhìn phía cái k i a thông hướng vô băng ám hà lối vào phật dạ sao rồi ớt lấy lụy ạ tự nhiên là hiểu do chính mình người hầu này nhìn thấy nàng này tấm như lâm đại địch biểu lộ không khỏi nháy máy mắt tò mò hỏi mặc dù cũng không rõ ràng nhưng thuộc hạ tựa hồ cảm thấy đến từ phía dưới một cô tà ác chi lực thánh ngân kiếm cơ mặt trầm như nước hết sức nghiêm túc hồi đáp nếu như thuộc hạ cảm giác không có sai đó là một cô giống như hư thối như vũ bùn ô h ế dị thường tà ác chi lực chỉ sợ p h ậ dạ tiểu thư cảm ứng cũng không có phạm sai lầm p h ậ dạ chensted g phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang tiếp lấy nói ra mặc dù ta cũng không thể cảm giác được phía trên tà ác chi lực nhưng là phía d ư ớ i pháp tắc hôn loạn trình độ tựa hồ liên hồi không ít có thể thấy được quả thật có biến cố gì phát sinh đã như vậy vậy chúng ta cũng chỉ phải từ bỏ bọn hắn chuẩn bị phong ấn cửa vào sophie à nghe vậy cũng không do dự nữa quyết định thật nhanh t ì o làm phiền ngươi kết nối lên ma phát thuyền thông qua nó tinh mạch lô cho chúng ta cung cấp phong ấn cửa vào ma lực hiểu do t ì o điểm một cái cái đầu nhỏ xuất r a cây kia có thể nói là é d i t học viện pháp thuật ma đạo khoa học kỹ thuật kỹ thuật kết tinh ma trượng nhỏ giọng định s ư ớ n g lấy chú văn màu xanh ma pháp phủ văn liền bắt đầu tại bên người nàng lơ l ư n g bay múa theo sau một c ỗ ma lực tràn vào ma pháp trận khiến cho nguyên bản yên lặng phong ấn pháp trận dần dần vận chuyển Phờ giả chèn, giáo sư, mời khởi động phong ấn pháp pháp phía chèn khởi thứ nhất đến thứ bảy ma pháp điểm, bắt đầu câu thúc ngăn cách hàn khí cùng ma lực. Đợi đến hoàn kh mời giả giáo động ngăn dâng cùng tiền tiết điểm, dưới Đợi bảy câu lực. ấn trận đến lên đến toàn xe bắt sư, ma ma đầu k h ô lâu pháp sư thanh â m nghe bén nhọn một chút bất quá hắn cũng không hề để ý loại chuyện nhỏ nhặt này hướng về thiếu nữ làm một cái pháp sư lễ về sau liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị tại khống chế của h ắ n giới vốn là bởi vì ma lực đại lượng tràn vào mà có chút mất cân bằng ma pháp trận lại lần nữa ổn định lại ở lấy lì hạ tiểu thư ta từng nghe si va nói qua ngài huyết dịch có thể rất lớn biên độ tăng phúc phong ấn ma pháp hoạt tính để cao sát xuất thành công nếu như có thể mà nói ta có thể xin ngài hơi cống hiến ra một chút huyết dịch sao làm cho này lần đến đây đi tham lộ phí coi như rất tiện nghi thuần mạch giáo hội nguyên thánh nữ dôi ra trắng đoán như ngọc c không chút do dự dùng một thanh tiểu trùy thủ rạch ra động mạch chảy ra dòng máu màu bạc d ọ t dọt nhỏ xuống tại trên ma pháp trận khiến cho ma pháp trận lóe lên càng thêm h à o quan g trói sáng kỳ quái là rõ ràng huyết dịch bại lộ tại cực thấp tâm giá lạnh bên trong lại như cũng không có kết băng cực hạn phật giả tiểu thư nếu như như thế này xảy ra chuyện gì ngoài ý liệu sự tình có thể đem hết thẻ giao phó cho ngài xử lý sao sophie ạ cuối cùng nhìn về phía từng có lấy thánh ngân kiếm cơ danh hiệu thiếu nữ có thể thu hoạch được tín nhiệm của ngươi đó là của ta vinh hạnh phật ra hướng sophie ạ là một cái k�� tiếp lấy phía sau nàng nổi lên một cái mảnh dực thiên sứ h ư ảnh khiến cho cái này cũng không tính quá lớn trong phòng tràn đầy thần thánh h à o quang tại loại này quang huy chiếu rọi phật dạ thân ảnh kiên nghị vô cùng thoạt nhìn giống như là đối s ổ phi ạ im ắng hứa hẹn như vậy sắp xếp xong xuôi hết thẻ về sau s ổ phi ạ lúc này mới mới bước đi đến vô băng ám hà lối vào mặc cho phía dưới dâng lên còn phong thổi loạn nàng đỏ tươi tóc dài la lớn phong ấn bắt đầu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám chương tám con gái của biển mê ngông nhạc phổ sáu u n g quanh là mê ngông biển cả hải dương k h í tức cùng s o n g cả âm thanh đập vào mặt tại t r ó i trăng ngày sau có loại kỳ diệu thanh lương cảm giác cái k i a cùng bầu trời lẫn nhau dính liền xa xôi mà mơ hồ đường chân trời càng làm cho người có thể từ đáy lòng cảm nhận được như thế nào bao la biện cả hùng hồn cùng tráng lệ cứ như vậy hiện ra ở si va trước mặt loại này hơi ẩm lại dẫn một chút tanh mặt tờ hờ ờ tờ mùi liền là cái gọi là biện cả hương vị ạ hắn hít một hơi thật sâu cảm thắn nói ta cho rằng nếu như ngài bên người xạ rẽn tiểu thư không có bởi vì say tàu mà nôn mửa ngay hẳn là sẽ cảm nhận được hoàn toàn khác biệt hương vị một bên cầm lái nột cười khổ nói si va ta đã không được mấy người nhìn thấy tỷ tỷ thời điểm xin ngươi nói cho nàng ta rất yêu nàng phúc giác tắt thở âm thanh t i ể u hấp huyết quỷ một mặt t h ố n g khổ tắt thở thanh âm không đúng si va vẻ mặt thành thật nói ra ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy n g à i để ý không đúng chỗ kình nốt quý nghiêm mặt đậu đen rau mù nói tại chuỗi đảo sở cũ lò thời điểm si va triển lộ có thể trong nháy mắt chị hết nốt chân thương một ngón kia để những thôn dân kia rất là chấn động cũng nao nao biểu thị hy vọng si va có thể tại chuỗi đảo sở cũ lò lên nghỉ ngơi một đoạn thời gian mục đích của bọn hắn đơn giản liền là hy vọng si va có thể nâng trong chiến đấu bị thương chính mình tiến hành trị liệu bất quá si va tự nhiên không chút do dự cự tuyệt hắn chỉ là tiện tay trị liệu mấy cái sắp chết người đưa bọn họ từ trên con đường tử vong kéo trở về về sau liền cùng n ộ t bọn hắn rời đi chỗ đảo sở cù lò theo si va lần này sẽ gặp phải hoàng hôn ô tặc công kích hoàn toàn là đám người kia tự tìm ngươi nói các ngươi bắt được nhân ngư liền bắt được đi còn hết lần này tới lần khác sợ người khác không biết phải đem nàng treo ở trên vách núi kết quả vốn là tạo tìm kiếm khắp nơi cùng bắt nhân ngư đám kia ngư nhân dĩ nhiên là theo dõi nơi này mặt khác đáng nhắc tới chính là n ố t cùng mỹ xạ cả gặp nhau lúc mỹ xạ cả vết thương trên người liền là những ngư nhân kia tạo thành mục tiêu của bọn nó là mỹ xạ cả nhạc phổ mỹ xạ cả nhạc phổ gọi là hải chi tác cụ thể uy lực trước ngươi cũng nhìn qua hiện tại đang cho thuyền dẫn đường ý nã lì lạ như thế nói với siva bất quá siva vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ đang chiến đấu lúc mỹ xạ cả triệu h o á n đi ra hải chi tác thoạt nhìn s á t thực cũng thật lợi hại nhưng cuối cùng vẫn là bị hoàng hôn ô tặc tranh thoát bằng vào điểm này năng lực tựa hồ cũng không có đáng giá hoàng hôn ô tặc cùng đối phương liệu mạng chiếm lấy cần phải chỉ là đã người ta không có ý định nói siva cũng không có miệt mài theo đ u ổ i số dưới chỉ là tại hành động thời điểm ngoài định mức lưu lại một cái tâm nhãn nói trở lại ngài là dự định đi trước ngư nhân căn cứ cùng đối phương thần minh gặp mặt hay là đi trước hải nhãn bên kia hai đầu nhân ngư hiện tại cũng tại trong biển dẫn đường đi một đoạn về sau ý nạ lì đột nhiên hỏi nô hải nhãn lời nói dù sao một mực tại nơi đó lúc nào cũng sẽ không chạy trốn cho nên vẫn là đi trước chiếu cố cái kia cái gọi là thần minh tốt siva chỉ là suy nghĩ một lát liền đánh nhị quyết định nói ngoài ra ta có một việc rất để ý ngư nhân căn cứ hẳn là tại dưới nước ta không sai s ắ c thực như thế ý nạ ly nhẹ gật đầu như vậy các ngươi có thể lặn xuống nước đồ vật sao si va vớt vớt cái chán có chút l u n g túng hỏi bởi vì không nghĩ tới lại ở trong nước chiến đấu cho nên ta cũng không có mang theo lặn xuống nước dùng trang bị ngư nhân cung điện mặc dù nơi này tại danh tự lên mang theo cung điện hai chữ nhưng trên thực tế lại chỉ là từ đá lợm chầm đáy biển quái thạch cùng đá san hô chỗ xếp thành nguyên thủy phong ố c dắt là cái này một chi ngư nhân vương hoặc là nói nguyên bản vương nó năm chi c ư n g tráng thứ năm chi là cái đôi xin đừng nên nghĩ sai lân phiến cứng rắn một người liền có thể đi săn tứ ngược đáy biển cự r ă n g q u á i cám ậ p tại trong tộc từ trước đến nay là bị xem như anh hùng nhân v ậ t cuối cùng đánh bại sắp giả không chịu nổi tiền nhiệm ngư nhân vương cũng là chuyện đương nhiên đáng tiếc ở đằng kia vị ngư nhân thần minh hàn g lâm về sau nó cái này vương thân phận liền triệt để hóa thành thoảng qua i như mây khói tại thần trong mắt vương cùng dân đen không có cái gì khác biệt ngay từ đầu giặt còn mang theo may mắn tâm lý muốn cùng cái kia thần quyết nhất từ chiến kết quả tại tận mắt nhìn thấy một đầu trên biển ba vương thân hình to lớn có thể so với cỡ lớn hòn đảo phong sơn tình bị vị kia thần một kích hóa thành bụi bặm về sau nó cũng đã tắt cùng đối phương đấu tranh tâm lý ngoan ngoan trở thành đối phương một tên thần chó sứ san mà ngư nhân cung điện cái này một vốn là ngư nhân vương mới có thể vào chỗ ở tự nhiên cũng bị thần trung thu trở thành ngư nhân thần điện cũng may vị này thần cũng không phải là thuần túy bạo ngược các thần khi lấy được đầy đủ sùng kính cùng tín ngưỡng về sau h ắ n ban cho một loại năng lực mới có thể sử dụng hải thú năng lực cái này khiến nguyên bản bị nhân ngư đè ép một đầu ngư nhân trong nháy mắt lớn mạnh nhưng dù cho như thế giặc vẫn cảm thấy cái kia thần minh nơi nào có vấn đề thế là nó liền bắt đầu âm thầm đã điều tra kết quả nó càng điều tra càng kinh ngạc mặc dù tục ngữ một mực nói đầu h ó c ngu si tứ chi phát triển nhưng trên thực tế tại ngư nhân bên trong lại không phải như thế tuyệt đại bộ phận thân thể cường tráng ngư nhân đầu h ó c muốn so những cái kia gầy yếu đồng tộc càng tốt hơn đây chính là ngư nhân một mực kiên trì không sống mống chết nguyên nhân chủ yếu là ngư nhân bên trong số lượng không nhiều trí lực có thể cùng nhân loại đánh đồng giặc chỉ có thể ở gắng đặt tới đối phương không biết mình đã điều tra ra chân tướng dưới tình huống âm thầm làm lên chuẩn bị một khi bị đối phương phát hiện mình bí mật mờ ám vậy mình hạ tràng tuyệt đối sẽ không bị đầu kia phong sơn kính tốt hơn chỗ nào chỉ là thần minh ở bên hành động của nó cũng coi là bước đi liên tục khó khăn cho tới hôm nay sáng sớm vị kia thần minh đột nhiên đưa nó tìm đến gồm ngư nhân căn cứ quyền quản hạt toàn bộ giao cho nó cái này bên ngoài mười phần thuận theo người hầu mà thần minh mình thì mang theo mấy cái khác chân chó đi tiến hành mặt khác một hạng thần tích còn hắn đến cùng muốn đi làm gì g i ặ t không có cách nào biết cũng không muốn biết nó duy chỉ có minh bạch một sự kiện chính mình một mực chờ đợi cơ hội kia đã đến gần ngay tại nó mừng rỡ như điên b u ô n g tay b u ô n g chân tiến hành chuẩn bị cuối cùng lúc có mấy cái tuần tra ngư nhân đột nhiên tiến nhập cung điện bẩm báo nó có nhân loại đội thuyền xâm nhập ở vào biển cả chỗ sâu ngư nhân căn cứ vùng biển tuy nói rặt cố tình không muốn đi để ý tới nhân loại cái gì tại nó trong nội tâm đ ị c h nhân lớn nhất không thể nghi ngờ chỉ có một cái cái kia chính là cái kia không h i ể u thấu s u ấ t hiện thần thế nhưng là cái kia thần khẳng định lại ở căn cứ lưu lại nhan tuyến nếu như chính mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu thị vạn nhất bị hiện dị thường liền phiền thoái ngược lại là chính mình chuẩn bị hoạt động nó cũng không sợ bại lộ trừ phi cái kia thần đích thần đến nếu không nó có lòng tin coi như là trong tộc đại tế tự đích thần đến cũng chỉ sẽ cho là mình tại vớt vớt một chút đáy biển khai thác ra tới bảo thạch mà thôi thế là nó hơi ngầm đầu tuy tiện hạ một cái mệnh lệ lấy thần danh tiếng để cho chúng ta tuần h ả i thần sứ nhóm xuất động đem dám can đảm xâm nhập ngư nhân c h i thần lãnh địa vô c h i gia hỏa sẽ thành mảnh nhỏ đi vì thần vinh quang vì thần vinh quang những ngư nhân kia lập tức cùng nhệt nhấc tay la lên từ trong miệng toát ra nguyên một đám bậc khí chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 802. t r chương 802, ác ý trầm luân băng hà ma thần bảy sophie h chuẩn bị phong ấn ma pháp là exit mới nhất thành quả nghiên cứu nó ma lực tiết điểm có tới m ộ ư ơ i bốn nhiều phải biết trước lúc này phong ấn loại ma pháp trận ma lực tiết điểm tối đa cũng, cũng chỉ có tám cái tả hữu tăng thêm có đến từ ma pháp thuyền tinh mạch lô ma lực ủng hộ cùng có thể tăng cường phong ấn lực lượng thánh nữ chi huyết trợ r ú t coi như phía dưới cất giấu một đầu ma vương trên lý luận cũng có thể đem nó phong ấn chí ít kiên trì đến si và giải quyết hết chuyện bên kia gấp trở về không có vấn đề nhưng hiện thực lại luôn thích cùng người dựng trò vui ngay tại nàng chuẩn bị xong hết thảy dự định tiến hành phong ấn một khắc này mặt đất sụp đổ toàn bộ âm ảnh tế đàn mặt đất đều tan vỡ sụp đổ cái t h i t h ô n g hướng vô băng ám hà thông đạo cũng lập tức làm lớn ra đến k h n g hết vỡ ơ y mà đem sập xuống âm ảnh tế đàn toàn bộ đã dung nạp đi vào thánh nữ đại nhân. Phật giả quá sợ hãi. sau lưng nàng p h i ế n dược thiên sứ mặc dù miễn cưỡng có thể mang theo chính mình phi hành nhưng tuyệt đối không có cách nào mang lên một người cùng một chỗ bay mà thánh nữ ở lẫy lì ạ lại hoàn toàn không biết phi hành loại thần thuật ngay cả sophie ạ cùng t h ờ g i ả c h ẻ n xến đều là như thế thường ngày bọn hắn đi ra ngoài cần phải bay thời điểm không phải có học viện bán ra chất lượng tốt t r ổ i bay cây trổi liền là có tư cách trực tiếp cơi ma phát thuyền đối với phi hành thuật thật đúng là không có quá lớn nghiên cứu nếu như chỉ là bốn người bọn họ đoán chừng lần này coi như không bị vùi g ờ ở p tờ giữa ợ cũng sẽ có điều tổn thương cũng may lần này còn có một cái khác cùng nhau đến đây người phong hoa sâu phong trận tỵ ổ cơ hồ là tại cùng thời khắc đó liền kêu gọi phong nguyên tố tạo thành một đạo gió lốc tạo thành đệm khí miễn cưỡng đem mọi người tiếp nhận đáng tiếc mặc dù có thể nói là tiếp nhận nhưng một đoàn người vẫn là tại lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ rơi xuống đến đ á y h ố âm ảnh tế đàn thực sự quá rét lạnh làm cho phong nguyên tố hoạt tính có chút không đủ cho nên lần này mới có thể hiện ra đến như vậy vô lực không có cách nào đem mọi người đẩy lên ngoài hố bây giờ nên làm gì đứng tại đ á y h ố phật giã nhìn lấy chung quanh có thể nói là hoàn toàn xa lạ văn minh tiêu chí có chút thấp t h ỏ n hỏi nàng cũng không phải sợ hãi thế lực của nơi này mà là bởi vì nơi này còn có ở lấy vạn nhất vị đại tiểu thư này nhận tổn thương gì cái kia chính là nàng thất trách bất luận là thân là kỵ sĩ thân phận vẫn là thân là bằng hữu thật ra cũng sẽ không bỏ mặc ở lấy l i a bị người tập kích tay phải của nàng nắm thật chặt quay vòng thắng lợi chi kiếm mặc dù nơi này cũng không có ánh nắng không cách nào làm cho nàng thu hoạch được hoàn toàn cường hóa nhưng quay vòng thắng lợi chi kiếm không hề nghi ngờ vẫn như cũng là thần khí cấp bậc sophie ạ vốn là vì mình chỉ huy sai lầm làm cho mọi người bị chiếm đóng nơi này mà cảm nhận được gáy n ấ y bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện t ỷ ẩu căn bản không phải đang nhìn nàng theo tiểu nha đầu ánh mắt nhìn lần này ngay cả sophie ạ đều bị hù dọa không có khả năng đó là một tòa băng điêu một tòa si va băng điêu pho tượng là trống giống xem ra ezit tiên sinh tựa hồ từ bên trong trốn thoát bất quá ngay cả hắn cũng đ ế n qua nơi này lỗ cho nên mới sẽ đại lực đầu nhập nhiệt độ cực thấp bộ môn nghiên cứu thậm chí còn lấy được loại này thần khí đồ vật ơ lấy li ạ giật giật trên người mình quần áo có chút lòng còn sợ hai đến nói ra nếu như hắn không có chuẩn bị như vậy chu toàn đoán chừng lần này chúng ta đều phải biến thành băng côn nói thực ra so với cái này ta quan tâm hơn vậy vừa nãy hai tên gia hỏa chạy đi đâu p h ậ t giả c h è n xin thì vô ý thức sờ lên trên đầu mình mốc vít coi như bởi vì phần lớn hàn khí bị để lộ ra ngoài làm cho trong này nhiệt độ lên cao nhưng nhiệt độ vẫn là cực thấp chí ít ta không tin bọn hắn có thể tùy tiện liền có thể vượt qua viện trưởng đại nhân dấu vết lưu lại đám người nhẹ gật đầu bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đến tìm kiếm ở bên kia thơ giả rất nhanh liền phát hiện một người trong đó chỉ bất quá người kia đã triệt để bị đông cứng thành băng côn theo sau bọn hắn lại theo câu k i a bên cạnh thi thể dấu vết phát hiện một người khác cũng chính là ở phía trên lúc cùng bọn họ thương lượng muốn xuống tầm bảo người kia nhưng bị dị là đối phương tựa hồ cũng không có bị đông cứng chết ngược lại còn đang lấy một cái dị thường chậm rãi tốc độ hướng phía cái kia dốc rách dòng sông đi đến hắn muốn làm gì cho dù là gan lớn như ở lấy ly ạ cũng không dám tới gần bên kia nơi đó thực sự quá giá lạnh coi như thánh nữ huyết thống có thể làm cho nàng không sợ tử vong nhưng bị đông cứng thành khối băng liền là muốn sống không được muốn chết không xong không chỉ sợ vấn đề cũng không phải là hắn muốn làm gì p h ơ giả chènst đến hai cái nhân công ánh mắt nhìn chằm chằm động tác kia cứng ngắc thân ảnh thoạt nhìn hết sức quỷ dị hắn đã cái gì đều muốn không được nữa là vong linh đối với kẻ sống khí tức mười phần mất cảm coi như bởi vì cùng si va ký xuống khế ước cũng bị tẩy luyện rơi mất vong linh cái loại này cứu hận kẻ sống phương thức tư duy p h ơ giả chènst đến vẫn như cũ có được có thể cảm nhận được kẻ sống khí tức năng lực mà giờ khắp này hắn hiển nhiên cũng không có từ cái kia quỷ dị thân ảnh bên trên cảm nhận được dù là một tơ một hào sinh mệnh không sai không phải hắn đang di động mà là trên tay hắn chiếc nhẫn kia đang khống chế thân thể của hắ t h i ê nếu sứ của c ta như n đ không phải phật giạc gọi ra phiến dược thiên sứ ở đây tất cả mọi người không có cách nào nhìn thấu đồ chơi kia nhiều nhất sẽ chỉ cho rằng cái kia chết mất ma pháp sư bởi vì chấp nghiệm quá nặng biến thành kỳ quái vong linh nhưng vấn đề là coi như biết tình huống trước mắt một nhóm người cũng không có cách nào ngăn cản chỉ cần tiếp tục tiến lên một chút kinh khủng hàn khí liền sẽ xé rách bọn hắn phòng hộ đưa bọn họ đông thành khối băng trên thực tế f l o r d a c h e n s t ê n liền n g vào chính mình là vong linh dự định như thế thử một chút kết quả thiếu chút nữa liền linh hồn đều bị phong đông cứng tại bị sổ phỉ ạ các nàng cứu trở về về sau ra hỏa này linh hồn chi hỏa còn đang rung rung không thôi hiển nhiên là lòng còn sợ hãi cuối cùng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt phải xem lấy tên pháp s ư kia thi thể bị chiếc nhẫn kia điều khiển chậm rãi đi vào không băng sông ngầm bên trong không thể ngồi mà đối đại đánh chết mặc dù không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì bất quá làm tốt vạn toàn chuẩy tổ Sophie chương à n nói nói. liền b ắ t đầu t r ê n mặt đất bố trí lên đón đ bố lên n á h d ù n g ma p hộ á thánh p trận, trừ ra thánh nữ lấy lì m t đoàn n g ư ờ i b ê n t r o n g là t hiệu u ộ c thực lực nàng ngạnh n việt c hoàn t o à n có t h ể t ạ i có c h u ẩ n bị d ư ớ i t ì n h h u ố n g đền đ bù i ể m này. t h hà ế là đang ở đó đầu băng hà bên ở t r o n dâng g lên m ộ t cố linh à m cho n g ư ờ c h á g é t mà khủng ba chương thế t h m trăm h i A c n h ba con gái của biển minh ngông nhạc phổ bảy phía trước tới này cái thế giới phía trước si va xác thực cân nhắc qua nếu như cái thế giới này môi trường tự nhiên cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn tình huống dưới nước tự nhiên cũng là suy tính tình huống một trong cho nên trên thực tế hắn là có thể tiến vào trong nước chỉ bất quá tại không có cách nào thi pháp dưới tình huống năng lực của hắn cũng sẽ nhận tương đương trình độ chế ước trong đó vô cùng trọng yếu một đầu liền là tại cùng thời khắc đó nhiều nhất chỉ có thể hành xử hai hạng năng lực dưới nước sinh tồn hoặc là nói tại ác liệt dưới điều kiện sống sót năng lực tự nhiên sẽ trực tiếp chiếm cứ rơi bên trong một cái danh lệch dạng này gặp được cái gì đột phát tình huống ứng đối thủ đoạn tự nhiên cũng sẽ nhận hạn chế ngoài ra năng lực của hắn mặc dù có thể làm cho chính mình tự vệ không ngại nhưng lại không có biện pháp giúp t r ợ xạ r ẹ n tại si va cấu tứ bên trong nếu như đụng phải cái thế giới này môi trường tự nhiên ác liệt đến người bình thường căn bản là không có cách sinh tồn thời điểm tự nhiên sẽ tại hắn tiến vào cái thế giới này về sau đem xạ r ẹ n đưa về nguyên bản chủ vật chất vị diện cho nên hắn ngay từ đầu cũng không có để ý phạm vi năng lực của mình chính là bởi vì như thế hắn hiện tại mới hướng các nhân ngư tìm kiếm có thể trợ giúp hắn cùng xạ r ẹ n lặn xuống nước phương pháp mặc dù cũng không phải là không có ý nã l u có chút do dự cùng mị xạ cạ liếp nhau một cái cái sau thì giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm trên mặt biểu lộ trở nên ngưng trọng nghiêm túc y nạ lì tiểu thư viện trưởng tiên sinh bọn hắn có thể đến giúp đỡ chúng ta đã là chúng ta nhất tộc may mắn ta cảm thấy chúng ta có thể tín nhiệm hắn cũng đem hết thầy đều thẳng thắn b m báo mỹ xạ cả chậm rãi nói ra theo sau mới ở trong nước hướng si va bọn hắn không người một cái chuyện này tương đối nghiêm trọng thậm chí quan hệ đến chúng ta nhân ngư nhất tộc tồn vong cho nên xin thứ cho chúng ta vừa rồi cũng không có muốn đem hết thầy đều đối với ngài nói thẳng ra không sao ta cũng không phải là cái loại này tính toán chi ly người si va khẽ gật đầu ra hiệu các nàng không cần để ý như vậy thất lễ mị xạ cả cáo lôi một tiếng lập tức c h o t h á p cùng sử dụng b ò lên trên thuyền tới cùng có chút một cách tinh thoái tâm nhãn tương đối nhiều y nạ l ì khác biệt mị xạ cả phải nghiêm túc nhiều lắm tính cách của nàng sẽ khiến si va nhớ tới thánh ngân kiếm cơ phật dạ chỉ là mị xạ cả so phật dạ nhiều hơn mấy phần ôn luận mà phật dạ thì so mị xạ cả có thêm một chút anh vĩ mà thôi nhân ngư thiếu nữ vây b ô i đã tại si va viện trưởng khỏi h ẳ n c h i nam dưới sự trợ giúp học tốt tại ánh nắng chiếu dọi hạ rất có vài phần b ọ xà phòng như vậy m ậ ảo mà yếu ớt làm cho người nhìn thấy mà giật mình mỹ lệ cảm giác chỉ bất quá lúc này si va ánh mắt nhưng không có rơi vào đối phương vây đuôi bên trên mà là nhìn chằm chằm thiếu nữ phần eo cái kia một vòng đai lưng lân phiến những cái kia lân phiến hiện lên xích hồng sắc từng cái đều có lớn chừng bàn tay chậm nhìn có điểm giống vỏ sọ bất quá nhìn kỹ vẫn là sẽ phát hiện nó ý nguyên chỉ là lân phiến mà thôi si va đang trợ giúp đối phương trị liệu thời điểm cũng nhìn qua những n à y lân phiến bất quá lúc kia những n à y lân phiến toàn bộ cũng chỉ là phổ thông lân phiến mà bây giờ những cái kia trên lân phiến lại nhiều hơn không ít màu trắng tinh tế ti mi đường cong chỉ là nhìn chằm chằm những cái kia đường cong nhìn trong chốc lát si va liền có một chút cái thế giới này thần đối với kẻ ngoại lai thật sự là không hữu hảo h ắ n lung lay đầu khó chịu thầm nói những cái kia trên lân phiến bạch tuyến thực tế cũng là một loại văn tự hơn nữa loại này văn tự bắt đầu tại tiền sử thời đại đó là ngay cả cùng nhân loại cùng nhân ngư thậm chí đáy biển bá chủng ngư nhân đều chưa đản sinh thời đại đương nhiên nơi này theo như lời chỉ là cái này thế giới khác tiền sử ngoại trừ thần minh bên ngoài không có bất kỳ cái gì liên quan tới loại tình huống này giải thích chí ít bây giờ còn chưa có mặc dù biểu hiện hình thức khác biệt nhưng không thể nghi ngờ những người cá này trên người từ xuất sinh liền đeo đồ vật phía trên những cái kia văn tự liền là thần ôn đối với ma pháp sư mà nói thần ngôn là tốt nhất đối tượng nghiên cứu mỗi một cái thần ngôn văn tự phát tâm hình dạng kết cấu v ị ý các loại đều là một bút vĩ đại tài phú càng thêm thần ngôn là thần minh đã từng sử dụng tới đồ vật cơ hồ mỗi một cái chính xác thần ngôn đều có thể liên tiếp đến thế giới căn bản hội tụ hết t h ể căn nguyên tri cơn xoáy bên trong thần ngôn lại có nhiều như vậy si va nhìn lấy nhân ngư thiếu nữ phần e o những cái kia lít nha lít nít h đều khắc lấy chữ lân tiến hơi kinh ngạc đến thầm nói cái này liền là nhân ngư nhất tộc nhạc phổ y nạ lỉ cũng bỏ lên trên thuyền tới thay thế bị si va nhìn xuống đất có chút ngượng ngùng nhân ngư thiếu nữ nói ra. Ta nhớ đây ư ngươi ợ c là nói bị hải thần chọn chúng biểu tượng nhân ngư hy vọng từ đầu thứ nhất nhân ngư sinh ra đến nay chỉ có ba vị nhân ngư có được qua chính mình tổ khúc nhạc vị thứ nhất liền là đã từng cùng lệ vị hạ thản chiến đấu qua nhân ngư thủy tổ vị thứ hai thì là tại thứ hai kỷ cuối cùng ngăn trở nhân ngư hủy diệt nhân loại một mình lưng beo tất cả tội nghiệt cuối cùng biến mất không còn tăm tích bồ xạ mỹ ạ vị thứ ba liền là mỹ s ạ cả dừng một chút nàng tiếp tục nói ra hiện tại mỹ s ạ cả có thể tính là nhân ngư nhất tộc lãnh tụ tinh thần nếu như nàng thiếu chút nữa bị nhân loại giết chết chuyện này lưu truyền ra đi nói không chừng ngày mai nhân loại liền phải cầm nên h đón cái này k ỳ nguyên đại hồng thủy mà ở ta nắm giữ mười hai cái nhạc phổ bên trong quả thật có có thể giao phó nhân loại l o à i cá có thể tại dưới nước tự do hành động năng lực nhạc phổ hải tri tự mỹ xạ cả bận tâm đến một bên đang dỗi dài lỗi đạn thụ cố ý xóa khai chủ đề rất tốt bài hát kia cần hát thời gian rất lâu sau si va thỏa mãn nhẹ gật đầu theo sau lại hỏi ta không dùng qua bất quá coi như là d à i nhất nhạc phổ vịnh sướng thời gian cũng sẽ không vượt qua năm phút đồng hồ mỹ xạ ca tràn ngập lòng tin nói cái này hoàn toàn không đáng t i ê u ngạo a nếu như một cái ma pháp sư phóng ra ma pháp muốn vịnh sướng bên trên năm phút đồng hồ đoán chừng sớm đã bị đối thủ đã chạy tới một dao phay chém chết chỉ cần đang nghe được đến khúc hát của người âm thanh địa phương nhạc phổ liền sẽ có hiệu lực ta không để ý tới g i i sai a si va nghĩ, nghĩ cuối cùng vẫn là không có đậu đen r a u ố n chỉ là lại lần nữa xác nhận nói bình thường dưới tình huống liền là như thế ý nạ ly khẳng định đến hồi đáp vậy là tốt rồi si va tại lung la lung lay trên thuyền đứng dậy chẳng biết lúc nào mặt biển bắt đầu trở nên dâng trào lên không bao lâu vài đầu cự hình lịch kích sơn kình liền từ trên biển đột nhiên trồi lên thoạt nhìn t i ể u thật giống trong nước đột nhiên toát ra vài t o à núi nhỏ thanh thế to lớn mà ở những lịch kích sơn kình kia trên người còn mang theo rất nhiều đá san hô điều chế m à thành cùng loại động quật đồ vật rất nhiều ngư nhân cầm trong tay vũ khí đơn giản từ bên trong n ô đầu ra cùng hung cực các hướng si va bọn hắn gạo thét mà si va thì giống như chưa tỉnh chậm rãi vén tay áo lên bắt đầu hắt đi coi như đánh quái bối cảnh âm nhạc tốt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 8 0 m t r chương 8 0 m t r chư thần c h i địch canh thứ nhất vô băng ám hà mặt ngoài bắt đầu nổi lên đùm ngục đ ù g ngục b c khí thoạt nhìn giống như là xôi trào nhưng này hàng khí thấu xương lại hoàn toàn không cách nào để cho người ta sinh ra phương diện này liên tưởng sophie a bọn hắn rất rõ ràng đây là có thứ gì sắp xuất hiện báo hiệu rõ ràng còn không có lộ diện nhưng này loại to lớn sợ hai sớm đã giống như bàn tay vô hình nắm lấy trái tim của bọn hắn cho dù là sớm đã tử vong thợ ra c h ầ n t i ơ n linh hồn chi h ỏ a đều có loại run lẩy bẩy cảm giác khí thế đáng sợ không ngừng mà từ trong nước toát ra đông đúc đến làm cho người buồn nôn mặc dù trước một khắc đã cảm giác loại khí thế này nên đạt tới cực hạn nhưng một giây sau lại trở nên càng thêm cường đại cùng dày đặc thực lực yếu nhất sổ phỉ ạ nếu như không phải sớm làm cấu trúc ma phát trận hiện tại chỉ sợ ngay cả đều đã đứng không yên mà hết thể này vẫn là xây dựng ở đối phương không hề lộ diện dưới tình huống đến rồi phật giả quay vòng thắng lợi chi kiếm sớm đã hướng đúng vô băng ám hà phương hướng phiến dược thiên sứ cũng không có tiếp tục lấy hư ảnh hình thức hiền hóa mà là căn cứ đến quay vòng thắng lợi chi kiếm bên trên đây vốn là phật giả gần nhất mới lĩnh ngộ được đến dùng để áp đáy họ mạnh nhất chiêu thức thế nhưng là tại hiện tại loại tình huống này đối phương lại chỉ bằng khí thế liền để nàng nhịn không được sử dụng ra tới cho dù là vẫn luôn thoạt nhìn vân đạm phong khinh thánh nữ đại nhân ở l ấ y li a đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc một mực tại nhỏ giọng nhẹ tụng lấy cái gì sophi a đoán chừng nàng hẳn là đang chuẩn bị thuần bạch giáo hội thần thuật tị ổ trên người á o giáp đã vận chuyển tới cực hạn tất cả đường nối chốt đều thoát ra màu y đạ thân ảnh cũng tại bên người nàng như ẩn như hiện hiện nhiên đang chia sẻ lượng lớn ma lực dẫn đạo cùng chứa đ ự n g áp lực p h ơ g i ả c h è n x ề n trên mặt làn d a bắt đầu ra bị nẻ nhưng hắn vẫn đối với cái này không phản ứng chút nào sự chú ý của hắn cơ hồ đều đã bị cái kia chưa xuất hiện thân ảnh hấp dẫn toàn thân đều tràn đầy các loại ma pháp vật phẩm hơn nữa từ những vật phẩm kêu bên trên thỉnh thoảng truyền lưu quan g hoa đến xem rõ ràng đều ở tùy thời có thể kích phát trạng thái Sophia ma pháp trận bên trong pháp tích tương đương độ ma trận tương bên cũng xúc giống như p h ơ già chenstedt lần này sophie ạ cũng cơ hồ đem chính mình tất cả nội tỉnh đều đem ra theo lý thuyết cái đoàn đội này cho dù là đối đầu đại ma pháp sư hơn nữa coi như là cái loại này thân ở đ ỉ n h phong bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào truyền kỳ đại ma pháp sư đều có lực đánh một trận nhưng không có một người trong nội tâm dù là có một chút xíu tự tin phật giả cầm kiếm hai tay tại j u n nhẹ nhẹ đây là thánh ngân kiếm cơ lợi này trong chiến đấu lần thứ nhất xuất hiện tình huống cũng không phải là võ giả c h ấ n chỉ bởi vì phải cùng địch nhân chiến đấu mà hưng phấn mà run dậy cũng không phải sợ hãi vẹn vẹn chỉ là bởi vì thân thể tại đối mặt loại cấp bậc này uy áp lúc sinh ra phản ứng tự nhiên dù là có phiến dược thiên sứ gia hộ đều không có thể ngăn cản ớ lấy l ì y ạ hai tay chăm chú năm tay móng tay thậm chí lún vào trong thịt nhưng nàng lại không có chút nào tự giác cái này cũng bên cạnh biểu hiện gia vị này thánh nữ đại nhân khẩn trương tị ổ còn hơi tốt một chút ngoại trừ cái k i a tại nàng khôi giáp bên trong chạy xuôi nếu như dẫn bạo có thể đem gần phân nửa thành thị nổ bay lên thiên không khổng lồ ma lực bên ngoài thơ dạ trèn sinh hồn chi hỏa rung động biên độc à n g lúc càng lớn số phi ạ cái chắn cũng hiện đầy mồ hôi lạnh. hơn nữa những cái kia mồ hôi lạnh còn có kết băng xu thế tiếp theo trong nháy mắt có đồ vật gì từ trong nước lơ lửng căn bản không kịp thấy rõ đó là vật gì tích lũy đến nay khí thế khủng bố rốt c ụ c đột phá vô hình cùng hữu hình giới hạn hóa thành một cơn gió lớn hướng về bốn phương tám hướng tuân ra lượng lớn ma lực từ chuyện kia vật trên người tuân ra nó đơn thuần lượng thậm chí vượt qua t ỷ ổ khôi r ắ á p bên trong ma lực bởi vì t r u n g quanh là khí thế cùng uy áp hóa thành gió lốc ma lực bị bó biến thành trùng thiên tử quang có sáng kia là như thế khủng bố thậm chí trực tiếp đánh xuyên nó phía trên đ ỉ n h động xuyên thấu chắc lịch đại địa phá tan hết thể trở ngại về sau đem trên bầu trời nặng nề g h mây đen bắn thủng kéo dài tới chân trời các đại nhân kia không biết thế nào thiếu chút nữa bị cổ sáng đánh trúng ma p h á p thuyền cẩn thận từng ly từng tí vòng qua cổ sáng c h ậ t thiếu chút nữa bị đột nhiên xuất hiện gió lốc l ậ t tung thật vất vả mới đứng vững ma p h á p thuyền thao túng ma p h á p thuyền tiểu hải yêu lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lo âu nhìn qua phía dưới cổ sáng phóng tới địa phương khi thế cùng y áp hóa thành gió lốc tàn phá bãi, vô ám nước sông bị cuốn ngược mà lên chật hóa thành mưa phùn hướng phía đám người cái ũ n g may đ m n g ư ờ cũng cao xong n sớm làm đã đã h ấ thứ c ả n giác, loại trình độ này cực hàn giọt nước cũng không thể đối bọn hắn tổn thương. Ngược lại là càng ngày càng mạnh gió lốc càng loại đối lại kinh hãi. Cái cực nước lốc cho là làm mạnh trình thể tổn t này hàn bọn hắn bọn hắn ha độ nhất bị cuốn đi là ở l y lì ạ thánh nữ đại nhân hoàn toàn không có ứng đối loại tình huống này năng lực cho dù là tại trên thân thể c h ụ t vào nhiều thần thuật nhưng như cũng vẫn bị gió căng lên chỉ lát nữa là phải bị kéo vào gió lốc thể nghiệm một cái thịt b ă n g cảm giác cũng may sổ phỉ một mực lưu ý lấy phía ngoài tình huống tay mắt lanh lẹ mà đưa nàng kéo vào mà pháp trận địa phương cảm ơn thật sự là làm ta sợ muốn chết Chưa tóc tỉnh hồn Sophia nhỏ nhắn, tại thiếu nữ tóc đỏ bên thai lìa tại t nữ bên nói n ở lấy ôm eo đỏ gió Không cần cảm ơn, cảm so v ớ cái này, còn cố dốc pháp ngươi giúp Sophia hơi, này không bằng nhanh lên dùng thần trận phương. thuật thở ta ra cố ma pháp trận địa phương. Sophie thở dốc một hơi, sau một đ tiếp tục đem tập trung đem lốc ự c toàn trận trì trên. vào bên bộ vùi Gió đầu duy ma pháp l ảnh hưởng cũng không chỉ là như thế vốn chỉ là tồn tại ở vô băng ám hả hàn khí triệt để bị gió lốc từ dưới đất rút ra sau đó đẩy đưa đến các nơi trên thế giới trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới hàn thai cấp tốc liên hồi、M e các mỹ r ồ i nhìn ngoài cửa sổ có chút lo âu hỏi mặc dù không có viện trưởng đại nhân tự mình ra tay như vậy tin tậy bất quá đã liền p h ở giả c h è n xét i ể n giáo sư cùng p h ờ giả đại nhân đều cùng nhau đi tới vậy hẳn là không có vấn đề gì chứ đò dị đem vừa mới xử lý tốt một chồng chất không nghi thức văn bản tài liệu vứt qua một bên gục xuống bản khoa trương t h ở d à i mặc dù một năm này đem tiểu nha đầu ma luyện thành thục vô cùng nhưng dù sao chỉ là một đứa bé ta vẫn là tương đối lo lắng của cái k h á c thành thị liền có kết giới một đều thành bộ dáng này những thành thị khác gặp t a i họa trình độ khẳng định càng thêm nghiêm trọng a không xong đột nhiên, dít lễ liền c ử a c ũ n g không kịp gõ liền xông vào bao tuyết càng thêm nghiêm trọng bây giờ muốn rời đi một dựng đều mười phần khó khăn các bị rộ cùng đỏ dít l i ế c nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng mà lúc này ở vào gió lốc vòng vụ cận năm người lại đều có loại phát ra từ nội tâm cảm giác vô lực mặc dù gió lốc tạm thời không làm gì được bọn họ nhưng vấn đề là cho đến bây giờ bọn hắn thậm chí ngay cả địch nhân dáng dấp ra sao cũng không thấy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám chương tám t r ư thần tri địch canh thứ hai hiện tại đến cùng nên làm cái gì a ở lê li h chán là nói Mắt thấy sophie ẽ c h toàn bộ nhân loại mang đến cực lớn thai hỏa đại đợt ở trước mặt loại hàn nhân mang đến lớn mình bộ hỏa đại cực ở á t s hạ cũng coi là đọc đủ thứ xét xử nhưng nàng đối với vô băng ám hà loại địa phương này lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng càng đừng để cập đột nhiên xuất hiện cái này quy cách bên ngoài địch nhân rồi tuyệt đối không thắng được dù là không có đậu thủ dù là không có gặp đối phương chân diện mục dù là đối phương không có bất kỳ cái gì động tác sophie ạ vô cùng rõ ràng bọn hắn căn bản không có phần thắng thực lực tranh lệch thật sự là quá lớn đối phương thế nhưng là cái loại này chỉ là hiện thân liền sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến một trận thai nạn siêu quy cách quái vật chỉ dựa vào bọn hắn năm cái chỉ sợ chỉ có cho người ta gãi ngứa nhuột phần hỗ trợ duy trì ma pháp trận rượu tinh vỡ vụn một khối lại một khối thẳng đến báo tiêu sophie ạ gần một nửa hàng tồn về sau gió lốc mới đột nhiên đình chỉ cái tiêu đạo màu tím cột sáng cũng coi như h ạ màn nhưng trên thực tế đó cũng không phải tin tức tức gì bởi vì ý vị này đối phương đã có thể khống chế lực lượng của chính mình liền giống với ma tú tại tiến giai sau không có cách nào tự nhiên điều khiển lực lượng thời điểm xa so với tiến giai trước yếu hơn mặc dù đối phương càng giống là phá phong mà ra mà không phải là tiến giai nhưng tình huống căn bản cũng giống như nhau thu liêm hết thể biểu hiện bên ngoài về sau sophie ạ nhóm rốt cục có thể nhìn thấy đầu kia quái vật ra n g o à i đó là một cái hình người quái vật chuẩn s á c mà nói chỉ từ thân cao cùng hình thể mà nói liền là trước kia đi và o vô băng á m hả m a pháp sư kia nhưng là giờ phút này m a pháp sư kia thân thể ngoại bộ tựa hồ hất lên một tấm ga giường xa như vậy rộng lớn qua thân thể của mình ra rúm gió nuốt ở nơi đó thoạt nhìn vị vô cùng ngoài ra lồng ngực của hắn cũng giống là đ ú t lấy thứ gì túi còn không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy trên mặt của hắn cũng bởi vì che tấm kia ra nhìn không ra nguyên bản tướng mạo cùng khí quan chỉ là con mắt bộ vị lại khác mắt phải của hắn là một cái chừng tiểu hại t ử to bằng năm đấm con mắt trong mắt màu vàng l ó n g bên trong không chứa bất luận cảm tình gì cho dù là bị tấm mắt dư quan g quét đến đều làm người toàn thân phát lạnh s ờ n hết cả gai úc mà mắt trái của hắn thì cùng mắt phải thì hiện ra cực lớn tương phản lớn nhỏ vẫn còn so sánh không lên người bình thường con mắt nhưng là nhìn kỹ liền có thể phát hiện mắt trái của hắn cũng không phải là chân chính con mắt mà là một chiếc nhẫn mặt nhẫn. nếu như nhất định phải nói lời cái k i a phản phất liền là cái nào đó chỉ có ra cùng con mắt quái vật đem ma pháp sư kia cả người nguyên lành nốt u h ạ đi mượn d u n g nhục thể của hắn một lần nữa s ố n g lại lúc này quái vật kia nhìn về phía sophie à bọn hắn ánh mắt cũng không tính được thân mật toàn viên chuẩn bị rút lui thiếu nữ quyết định thật nhanh nàng đem chính mình ma trượng cắm trên mặt đất ổn định lại chính mình lung lay sắp đổ ma pháp trận đối những người khác ô ta tới bọc hầu sophie à tiểu thư ta cho rằng hành động theo cảm tình là không tốt nói đùa cái gì xin đừng nên tẩy mạnh bốn người khác hiển nhiên đều không đồng ý nàng ta cũng không muốn làm loại này chịu chết hành động nhưng là ma pháp trận địa của ta không có cách nào di động chỉ cần ta vừa rời đi ma pháp trận địa của mình ở đằng kia đầu quái vật uy áp hạ liền sẽ mất đi năng lực hành động sophie không có đi xem bọn hắn mặt chỉ là cố gắng duy trì lấy ma pháp trận địa của mình cùng đầu kia đã nhìn lại quái vật xa xa rằng co ta không muốn trở thành các ngươi vương hữu cho nên hiện tại xin các ngươi rút lui trước lui đi nếu như các ngươi có thể tìm tới s i v a xin t hay ta nói cho hắn biết kỳ thật ta được rồi loại sự tình này quả nhiên vẫn không thể để cho người đại lao a nói đến đây thiếu nữ cười khổ một cái sau đó sắc mặt lập tức l u h ò a nói đến khởi đầu đệ nhất thế giới học viện pháp thuật trở thành đệ nhất thế giới viện trưởng hắn lời hứa với ta đã sắp muốn thực hiện cho nên tiếp theo cũng nên đến phiên ta thực hiện của mình hứa hẹn nàng cắn răng l i ề u mạng ép lấy chính mình còn thừa không nhiều ma lực cùng tập trung lực lại lần nữa nuôi rộng ma pháp trận địa của mình ta sẽ một mực phụ tá với hắn thẳng đến phần cuối của sinh mệnh thật có lỗi ta cũng cùng viện trưởng đại nhân từng có đ ớ c định p h ơ giả c h è n sẽ lung lay chính mình khô lâu đầu sẽ hết sức hiệp trở hắn để exit trở nên càng tốt hơn trải qua phán đoán của ta ta cho rằng muốn đạt thành điểm này s o p h i a giáo sư tồn tại là cần thiết bởi vậy ta sẽ lưu lại hiệp trợ s o p h i a giáo sư biết nó rời đi p h ở giả chenstin s o p h i a hơi kinh ngạc mà nhìn xem khô lâu pháp sư huống hồ hiện tại cỡ lầu đã không sao nguyện vọng của ta cũng đã hoàn thành cho dù là đem thân này lưu tại nơi này cũng không có gì tốt nhất mới phảng phất là vì chấn an s o p h i a Phở giả chenstin nói tiếp ta sẽ không vứt bỏ bất luận kẻ nào t i u chỉ là như vậy vô cùng đơn giản nói nàng đã từng bị người vứt bỏ qua thẳng đến gặp s i v a mới có chân chính có thể được xưng là nhà chân chính có thể được xưng là người nhà tồn tại chính là bởi vì biết bị ném bỏ tuyệt vọng cho nên nấu tiểu nàng sớm đã tại tâm linh chỗ sâu tuyên khắc lấy bức thư của chính mình tuyệt không vứt bỏ bất luận kẻ nào tiểu nữ hài hít một hơi thật sâu mới vừa rồi bị cái loại này quỷ dị gió lốc tung bay đến không biết nơi nào phong nguyên tố nhóm lại lần nữa tụ tập tại nàng m ộ n phía khiến nàng giống như bầu trời công chúa chậm rãi phiêu phủ ở bên trên bầu trời thánh nữ m i ệ n hạ phật ra ngươi không cần nhiều làm xin chỉ thị không đợi thánh ngân kiếm cơ nói xong ơ lệ lị ạ liền trực tiếp đánh gãy nàng lời nói chiếu chính ngươi muốn làm đi làm là được không thánh nữ miền hạ ta chỉ là muốn hỏi một chú vừa dứt lời đầu kia quái dị hồ đã nhận ra bên này bầu không khí có biến hóa đột nhiên hét lớn một tiếng một cố làm người sợ hai ma lực trùng kích liền hướng phía đám người nào tới trước mặt vô luận là hàn băng hay là thạch lũ vô luận cứng rắn hay là yếu ớt đều tại đây cỗ sóng xung kích hạ biến thành bụi bởi vì loại này rộng v ợ c phương thức công kích quá mức đặc biệt đám người cơ hồ đều không có thể kịp phản ứng nên như thế nào ứng đối chỉ lát nữa là phải bị xung kích đợt ép thành bột mịn trong nháy mắt một cô ám s ắ c ma lực đột nhiên ở trước mặt mọi người thành hình hóa thành tâm c h á n ngạnh sinh sinh đã ngăn được cái kia một đoạn công kích để đám người biến nguy thành an xem ra chúng ta đến coi như kịp thời a s o p h i a lần theo thanh em nhìn lại lại nhìn thấy hai thiếu nữ từ lối vào thản nhiên đi tới bên trong một cái mười phần lạ lẫm nhưng lời mới vừa nói cái kia vẫn còn tính quen thuộc họ、dồ. s o p h i a kinh ngạc kêu lên vì cái gì ngươi sẽ đến nơi này bởi vì ta cũng là si v a rời đi chủ vật chất vị diện trước đó tiến hành chuẩn bị một trong a s e p b v r dột hóa thân cởi mở cười nói theo sau vừa chỉ chỉ bên người nàng cái k i a đối mọi người mà nói hết sức xa lạ thiếu nữ còn có gia hỏa này cũng thế may mắn mà có năng lực thời gian của nàng ta mới có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới nơi này ngươi không tự giới thiệu mình một chút a cái k i a xa lạ thiếu nữ đối đám người mỉm cười ta gọi dạ vần dẹ bại ly là si và xây dựng don binh đoàn phát hiệu thành viên các ngươi tốt s o p h i a ơ lê ly a phứt s i v a bên người nữ hải tử lại tăng lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 806 chương 806, đ á y biển tân bí nghịch kích sơn kỉnh cơ hồ có thể tính là trong hải dương thông thường lực lượng đình phong da của bọn nó độ cứng có thể cùng đá núi cùng so sánh thân thể khổng lồ bên trong không giây phút nào đều sinh ra lấy khổng lồ nội năng mượn nhờ phun ra đem cái k i a cố nhiệt lượng phun ra ngoài trong nháy mắt liền có thể để nước biển sôi trào bị phỏng hoặc trực tiếp bỏng chết đ ị c h nhân ngoài ra còn có đem nhiệt lượng chứa đựng chờ đến tích lũy đến tương đương trình độ lúc lại lấy đợt làm việc phun ra đi trừ phi là thành niên đồng loại nếu không bất kể là sinh vật gì. chỉ cần ở tại trong tầm bắn đều sẽ bị đánh chết hoặc chân c h ó á n g mất đi năng lực phản kháng trừ cái đó ra nó thân thể khổng lồ cũng là vô địch vũ khí cho dù là nhân loại lớn nhất thuyền cũng còn không có một nửa của nó lớn mặc kệ cái gì đội thuyền muốn nó nhẹ nhàng nhảy ra mặt nước lên trên va chạm cái kia không hề nghi ngờ liền là thuyền hủy n g ư ờ i vong hạ tràng đương l ị c h kích sơn kình trên người còn chờ khách lấy hung ác hiếu chiến nhân ngữ lúc nó không thể nghi ngờ liền trở thành trên biển ba vương trừ r a hoàng hôn ô tập cái loại này hiện có thân thể không đủ hai tay số lượng trước kỷ nguyên còn sót lại sử thi sinh vật bên ngoài không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể cùng nó đánh đồng nhưng mà tình huống hiện tại lại phát sinh cải biến hải dương trung ương là một chiếc thoạt nhìn có chút đ ơ n bạc theo sóng cả phập phồng phập phồng phảng phất hoàn toàn chịu không được sóng gió bường tam giắt thuyền chỉ là tại t r u n g quanh của nó lại vây quanh một vòng bụng mặt trời bất kể thế nào nhìn đều đã bị vùi d ờ ở ập đờ giữa t r ợ n g ị c h kích sơn k ì n h ngoài ra còn có số lượng lớn hơn n ị c h kích sơn k ì n h gấp mười lần ngư nhân phiêu p h ù ở một bên thoạt nhìn vi diệu có loại b u ồ n cười cảm giác bọn giá hỏa này ngoài ý muốn không trải qua đ ạ nga si va có chút rục cầu bất mãn thầm nói hắn đưa tay một lần nữa lùi về trường bảo về sau cái kia đem lịch kích sơn tỉnh đánh cho hoa rơi nước chạy to lớn hư ảnh bàn tay viện trưởng n g hệ thờ chi nắm cũng tiêu tán trong không khí mà mị xạ cạn h â n ngư nhạc phổ hại chi tự mới vừa vặn hắt đến một nửa Không không không. là ngài quá mạnh mẽ từ đầu tới đôi u bản g quan hết thảy tâm tình cũng từ lúc mới bắt đầu lo lắng biến thành kinh ngạc cuối cùng biến thành ngạc nhiên ị nạ ly đậu đen r i a o mục nói những tên kia đặt ở cái thế giới này lời đã là đỉnh cấp quân đội phối trí nhưng là tại ngài trong tay lại cùng tiểu hải tử không hề có lực hoạt thủ si va d o a n chắc ma nhãn cơ hồ có thể đem tất cả công kích truyền tống đến địa phương khác để cho địch nhân chỉ có thể làm bị thương người một nhà kết quả cũng vẫn như cũng là bị si va các loại treo lên đánh hắn triển hiện ra loại thực lực này đã vượt xa khỏi cái thế giới này thưởng thức nếu như si va lấy loại trạng thái này hàng lâm tại nhân ngữ nhất tộc tự xưng là thần nói không chừng một chút đầu góc không dễ dùng lắm ra hỏa thực sự sẽ tin tưởng lại một lát sau mỹ s ạ ca nhạc phổ mới xem như vịnh sướng hoàn tất si va phát hiện mình hai bên cổ tựa hồ đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng đang khai trương khai hợp giống như là loài cá mang hắn r ứ t khoát từ trên thuyền nhảy xuống nước ở trong nước b i ể n du đã trong chốc lát lúc này mới xác nhận chính mình cái cổ hai bên đồ vật đúng là mang theo sau trở lại trên thuyền si va hỏi rõ mỹ s ạ ca biết được nhạc phổ hải chi tự lực lượng có thể tiếp tục thời gian tương đối dài để lưu tại trên thuyền n ộ t hạ neo si va liền cùng xạ rèn cùng một chỗ nằm lấy chậm rãi chìm xuống cái neo sắt đi theo cái kê hai đầu nhân ngư cùng một chỗ lạ xuống t i ế nơi về về vấn Siva với Siva Siva đề đều các nàng theo như lời ngư nhân căn cứ. Có mang về sau, cho dù là tại nước nói chuyện cũng có còn cũng cái cảm ngục của ngục có có kích cản cuối đánh nàng như ngư nhân mang nói không nói Sazen này luôn ung phun bong bóng đồng thời nói gì đó. Trên đường có một ít không có nổi lên tập kích Siva, bọn hắn ngư nhân muốn ngăn cản bọn hắn tiến lên, nhưng cuối cùng đều không n là là gì. gì theo tại tốt, thấy rất tại thời một ít tập hoại dưới lời lời lệ đối mới đi. đó. mẻ, sau, dù bay bị này chính là ngư nhân căn cứ a đập vào mắt đi tới cái hải vực này đáy biển toàn bộ đều là đá lợm chầm quái thạch cùng đá san hô chỗ l u y thành phòng ốc đơn sơ Cái này kết h i n Siva h hắn còn tưởng rằng mình có thể nhìn thấy giống như thuyết như vậy, thần cách thì minh thị ấ t tưởng trong truyền tạt tịt kết trong kết vọng, vốn vậy, văn còn rằng giống lạng dùng ngăn nước biển, giới giới là là có cao cái rơi gì. Kết kỳ độ đô quả xuất hiện ở trước mặt hắn liền là loại này đơn sơ đồ chơi tự nhiên làm hắn cảm thấy thất vọng dị thường liền giống với chờ mong mạn hắn toàn tịch kết quả người ta chỉ cấp ngư lên một bát mặn trắng canh hơn nữa còn là toàn bộ làm cái chủng loại kia thất vọng thì thất vọng si va vẫn là đi theo cái kia hai đầu nhân ngư cùng một chỗ tìm được ngư nhân cung điện chỉ là chờ hắn sau khi tiến vào lại bị bên trong bộ dáng giật n à mình một đầu khôi ngô to con to lớn ngư nhân dùng rất nhiều bảo thạch trên mặt đất bày ra kỳ quái ma pháp trận hơn nữa cái kia ma pháp trận tự a hồ thật đúng là bắt đầu vận chuyển phải biết cái thế giới này trên lý luận là không có cách nào sử dụng ma pháp mà ma pháp trận lại là cùng ma pháp đồng nguyên lực lượng hoan n i ê n h a các xâm l ớ n giả vốn là ta phải cùng các ngươi tiến hành quyết tử đấu tranh bất quá bây giờ xem ra tự a hồ đã không cần dạng này g i n g tâm tình rất không tệ nó chuẩn bị cuối cùng cũng không có hồ phí chẳng mấy chốc sẽ có hiệu lực ngư nhân vương ngươi đến tột cùng tại kế hoạch thứ gì chân ngươi hạ cái kia lại là cái gì ý nã l ì tựa hồ trước kia cùng giặt đánh qua đối mặt lập tức liền nhận ra đối phương hiện tại ta đã không phải ngư nhân vương kỳ thật ta vẫn luôn đang kỳ quái vì cái gì tất cả sinh vật biển đều sẽ đối với các ngư nhân ngư có hào cảm duy trì chúng ta nhất tộc sẽ không nhận ảnh hưởng giắt cơi quái gì nói ra thẳng đến về sau ta mới hiểu được các ngư nhân ngư đản sinh tại hỗn độn hải dương là hải dương nhi nữ cho nên cái thế giới này lấy biển làm nhà sinh vật tự nhiên đều sẽ đối với các ngư ơ i có cảm giác thân cận chú ý tới đối phương tại cái thế giới này bốn chữ tăng thêm trọng âm si va nhữ mày hẳn là ngư nhân cũng không phải là cái thế giới này sinh vật không sai ta tìm thật lâu mới xác nhận điểm này chúng ta nhất tộc đến từ một cái tên là thâm viên minh hà địa phương chúng ta chân chính danh tự hẳn là thâm viên ngư nhân cho nên chúng ta mới chán ghét ánh nắng cho nên chúng ta mới yêu thích chiến đấu g i ắ t đối với cái này thú nhận bục trực mà ta dưới chân ma p h á t trận thì chính là có thể làm cho ta trở lại minh hà thông đạo nó dừng một chút tiếp tục cặc cặc cười quái gì nói ra tại ta trước khi rời đi sẽ nói cho các ngươi biết một chút chuyện thú vị tốt cái thế giới này đã từng thiếu chút nữa đi tới bên bờ hủy diệt các ngư nhân ngư tại nhấc lên phá hủy bên trên một mấy nhân loại văn minh biển động lúc liền đáy biển đều bị ảnh hưởng biến thành một chương á i sơn、dốc. Nếu n rốc. k h phải cái kia gọi trình n ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm linh bảy không xong chạy mau vô băng ấm hà bên bờ sông đến từ exit thành viên hoặc là vì trợ giúp bọn hắn mà đến viện quân đang cùng đầu kia từ sông ngầm bên trong xuất hiện quái vật rằng có lấy nói thực ra cho dù là gia tăng lên họ rổ cùng gia v ậ n cả đám đối đầu đầu kia quái vật phần thắng cũng không cao chỉ là đầu kia quái vật nhưng không có giống như vừa rồi vội vã như vậy lấy tiến công ngược lại là hướng họ rổ gầm rú lên âm điệu quái gì trói thai thậm chí để cho người ta không nhịn được muốn che lại lỗ thai đó là cái gì nó muốn dùng cái gì năng lực sao t h ậ t ra khẩn trương nắm quay vòng thắng lợi chi kiếm bởi vì quái vật hiện thế lúc cái kia cố uy lực tuyệt luân ma lực chạy đem chọn cái đỉnh động toàn bộ s ố c hết lên thậm chí ngay cả cùng bầu trời tầng mây đều cùng nhau bị đánh xuyên ánh nắng vung vãi tiến vào cái này từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ bị chiếu dọi qua trong huyệt động mà chỉ cần còn có ánh nắng quay vòng thắng lợi chi kiếm liền sẽ q u ẩ n q u ẩ n không tuyệt cho phật giả cung cấp ma lực ngay thường chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện này vô luận dạng gì địch nhân phật giả cũng sẽ không sợ hãi chỉ là địch nhân lần này thật sự là mạnh quá mức nàng thậm chí cho rằng cho dù là trong truyền thuyết thời đại thần thoại những cái kia từng làm cho cả thế giới l chớ khẩn trương đó là địa ngục ngữ là lao bằng hưu tại hướng tiếp thân vân an mặc dù nói như vậy l ấ y nhưng họ rồ trên mặt cười lạnh hiển nhiên không giống như là gặp được hảo bằng hưu biểu lộ mặt khác đem ngươi kiếm hướng bên cạnh truyền chuyện ta không quá ưa thích trên trời những tên kia khí tức họ rồ theo như lời tự nhiên là kết kèm ở phật giả quay vòng thắng lợi chi kiếm bên trên vị kia phiến dược thiên sứ khí tức đối họ rồ cũng không quen thuộc phật giả có chút nghi ngờ n h ư mày bất quá cuối cùng xem ở hai người trước mắt còn tính là chiến hưu phân thượng theo lời hướng bên cạnh đi hai bước họ rồ thỏa m ã n nhẹ gật đầu theo sau n nếu như nhất định phải hình dung vậy liền phảng phất là tại g i ã ngoại hoang vu lúc đêm khuya đối mặt trăng thét i ả i tiếng s ó i chu làm cho người s ờ n hết cả gai úc loại này thét g i ả i thậm chí tại trong lúc nhất thời còn chế trụ đầu kia quái vật trên người tiêu tán huy áp mặc dù đối phương đã thu nạp lên cái loại này có thể hóa thành cuốn phong huy áp nhưng trong lúc từ trên người hắn tràn ra huy áp vẫn là không thể khinh thường phật giả cảm thấy một cỗ khí lạnh từ chính mình đấy lòng bay lên để cho nàng không nhịn được có loại muốn đối bên cạnh lang thiếu nữ lơi kiếm tương hướng xúc động nàng tự nhiên rõ ràng loại này xúc động là cái gì tình huống đây là nàng loại này bị thiên sứ tuyên triệu người đối với sinh vật tà ác trời sinh chán ghét cảm xúc đưa đến t ỉ n h hóa xúc động cung hấp huyết q u ỷ hút máu xúc động nhưng thật ra là một cái loại hình triệu chứng bất quá phấn giả thực lực rất mạnh coi như cảm giác được p h ở ra chèn xiển các loại trên người có vong linh khí tức y nguyên có thể không bị loại này t ỉ n h hóa xúc động ảnh hưởng chỉ là không nghĩ tới bây giờ họ rồ một tiếng thét dài liền đã dẫn phát nàng t ỉ n h hóa xúc động cái này từ bên cạnh nói rõ họ rồ cũng không phải là phổ thông sinh vật tà ác không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ cùng loại cấp bậc này sinh vật tà ác cùng một trận tuyến cộng đồng đối địch phật dạ dốc hết toàn lực kèm chế cái loại này làm chính mình ra đầu tê dại t ị n h hóa xúc động đem lực chú ý ném đến cách đó không xa đầu kia quái vật trên người họ dồ cùng quái vật giao lưu cũng không có tiếp tục bao lâu đại khái tại sau năm phút lang thiếu nữ liền đình chỉ tiếp tục gầm rú nàng vốn là vớt vớt cổ họng của mình thoạt nhìn vừa rồi gầm rú đối nàng b i ế t hầu tự mình cũng có tương đương trình độ ảnh hưởng mà đầu kia quái vật cũng từ tương đối yên ổn trạng thái lại khôi phục được trước đó cái loại này tràn đầy địch ý t r ạ thái ngươi đến cùng nói cái gì? Giống như chọc giận nó sophie a nuốt nước miếng một cái lo sợ bất an nhỏ giọng hỏi một chút nên biết đồ vật mà thôi họ dộ dùng một mặt c h u y ệ n đương nhiên biểu lộ nói ra nàng thở một hơi phải hiểu sự tình đã biết đến không sai b i ệ t lắm chúng ta chuẩn bị chạy trốn đi chạy trốn chờ chút chúng ta không ở nơi này đón đánh nó sao đã làm tốt quyết nhất t ử chiến chuẩn bị phật ra kinh ngạc hỏi cho dù là tiếp thân bản thể tới đều không nhất định có thể đánh đến thắng gia hỏa này muốn lưu lại nó ít nhất phải để si và cùng tiếp thân liên thủ mới có năm chắc họ dộ như bay biểu thị trước mắt bất lực thế nhưng là để gia hỏa này chạy đi đ ô n g b đốc ngươi n u n n k h ô coi như lưu tại nơi này cũng chỉ sẽ ủng nộ mạng đến lúc đó đối phương làm như thế nào não vẫn là sẽ thế nào n à o ngươi tự tìm đường chết sẽ không đối với nó có dù là một tơ một hào ảnh hưởng ngược lại là chúng ta đã mất đi ngơi cái này sức chiến đấu tại thảo phạt g i a hỏa này thời điểm sẽ lâm vào càng thêm cục diện bị động họ rổ cười lạnh nói nàng đối với ngoại trừ si va bên ngoài những người khác cũng không có hứng thú gì lời nói ra thường thường cũng tương đối đả thương người không sai ta muốn si va thành lập ezit học viện mục đích khẳng định chính là vì dự phòng hiện tại loại tình huống này xuất hiện sophie a cũng rốt cục lấy lại tinh thần trong mắt lóe ra kiên định quan mang vốn là ta còn đối với hắn đem thứ hai học khu cải tạo thành dáng vẻ đó cảm thấy nghi hoặc bây giờ nghĩ lại chỉ sợ hắn đã sớm dự liệu được loại sự tình này thứ hai học khu thiên tri thành lũy chính là vì đón đánh loại cấp bậc này quái vật chuẩn bị a không không không thiếu nữ ngươi sai lầm si va cái kia hàng cải tạo thứ hai học khu thuần túy chỉ là bởi vì chơi vui mà thôi các ngươi có thể đủ tốt hảo giao đàm quả thật không tệ nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một cái tên kia công đến đây thơ giả c h è n s t i n ở một bên không nhanh không chậm nói ra cơ hồ là cùng lúc đó trước mặt mọi người đã xuất hiện một đạo màu đen vách tường hướng bọn hắn đẻ xuống chật các nàng mới phát hiện xuất hiện ở phía trước cũng không phải là cái gì vách t ư ờ n g mà là một khỏa to lớn không gì so sánh được c ơ m ảnh pháp cầu mà thôi nói đùa cái gì hoàn toàn không có chống cự chỗ chống a ở lấy li ạ có chút tuyệt vọng thở dài l i ê n giống với hai người đánh nhau một người tinh thông các kiểu kỹ năng kết quả một người khác trực tiếp mở một cỗ xe tăng nghiền ép lên đi đơn giản thô bạo nhưng là cơ h ộ i khó giải cũng may hiện tại cũng không phải là chỉ có bọn hắn ở chỗ này bị xem nhẹ ở một bên dạ vần vỗ nhẹ bàn tay toàn bộ thế giới liền lập tức yên tĩnh lại thời gian tại trong bàn tay nàng tạm dừng làm tốt lắm không hổ là si va mới nhân tình họ dỗ hướng phía nàng dựng thẳng lên m ằ n cái dạ v ầ n mặt lập tức đỏ lên chúng ta không thể thừa dịp hiện tại đem đối phương xử lý sao đồng dạng không có bị đình chỉ thời gian p h â ra hỏi không có khả năng ngươi càng đến gần đối phương bởi vì thần bí độ không ngang nhau tính đối phương lại càng dễ dàng từ năng lực của ta hạn chế hạ tránh ra ra vần cực nhanh nói ra cho nên vẫn là dựa theo họ rổ tiểu thư theo như lời thừa dịp hiện tại rút lui tốt hơn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 8 0 m t r chương 8 0 m t r n h đáy b i ể n dị biến tại lưu lại một đống lời nói về sau nguyên bản ngư nhân vương giặt thân ảnh liền trở nên càng thêm phiêu miệu phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất nến tàn trong gió không cần ý đồ lưu lại ta ma pháp trận này là ta chuẩn bị đã lâu cho dù là cái kia đáng chết thần minh ở cái này mà pháp trận phát động về sau cũng vô pháp ngăn cản cho nên các ngươi chỉ có thể đưa mắt nhìn vĩ lại ta nó nói liên miên c ầ n nhằn lời còn chưa nói hết si va liền phát động với viện t r ư ở n g chi nắm lần này cũng không phải là trước đó viện trưởng hệ t h ở chi năm cái loại này hệ t h ở đoàn khối chỗ tạo thành đại thủ cũng không phải viện trưởng chi hết chi năm cái loại này thuần túy do khái niệm cấu thành hoàn toàn không có thực thể tay từ ngoại hình đến xem lần này viện trưởng chi nắm giống như toàn bộ ngân hà đ ả o lưu cuối cùng quan chú m à thành lấy đen kị nền vô số sáng trói trói mát sao trời suýt khảm trên đó lộng vô cùng mới viện trưởng chi nắm một bàn tay liền đem người cá kia trong miệng không thể phá vỡ thần minh đều không biện pháp quấy nhiêu ma pháp trận phòng hộ cho vớt ve sau đó đem trận tròn mắt trước ngư nhân vương từ bên trong nắm chặt ra tới bất quá si va cũng không có vội vàng thẩm vấn đối phương mà là đem sáng chói viện trưởng chi nắm một lần nữa hoán đổi thành viện trưởng hệ thờ chi nắm để to lớn bàn tay không giữ tại bên người mọi người hình thành một cái cùng loại vòng phòng hộ không gian cơ hồ ngay tại hắn làm như thế tiếp theo trong nháy mắt trước đó nhìn như còn mười phần ổn định ma pháp trận nội bộ năng lượng đột nhiên kịch liệt lên cao sau đó phát sinh kinh tiên động địa nổ lớn t o à ngư độ n nhân cho ă n gần nửa cứ có số quái t ạ ạ c chế ốc lên nhấc lên kích chừng trực h hô phòng tỉnh thế đến xem nói không săn sóng súng sẽ luyện lên lên nổ nơi này đến nói biển, sáng tiếp bay, bay bị ra từ mặt t xem rằng a so cho cá chuẩn càng cảnh thêm hùng vĩ cảnh tượng. Ngu xuẩn. tượng. Ngươi bậy vĩ r ngươi cái tia thần thực sự không biết ngươi đang làm cái gì sao xem như truyền kỳ đại pháp sư si va tự nhiên đối với ma pháp trận có cực cao tạo nghệ tại phát hiện ma pháp trận này thế mà tại loại này thế giới đều có thể vận chuyển thời điểm liền đã nhận ra không đúng tại cung g i á nói nhảm đồng thời si va thuận tiện kiểm tra một hồi cái kia ma pháp trận phát hiện nó bất luận bố trí cổ tay hay là dùng làm nghi thức bộ kiện đều mười phần t h ô t giáp cùng nói là ma pháp sư thiết lập ma pháp trận chẳng nói là hoàn toàn không có ma pháp t i ê n phú người bình thường đối chiếu ma đạo thư bên trên ghi chép máy móc đem phía trên đồ vật làm ra tới chỉ là nếu như vậy ma pháp trận tự nhiên không có cách nào vận chuyển bất quá tại bên trong ma pháp trận tựa hồ còn rót vào kỳ quái lực lượng mà loại lực lượng này si va ngược lại không phải là không có gặp qua đương mỹ xạ cả cùng ý nạ lụy vĩnh sướng các nàng nhạc phổ lúc các nhân ngư chúng quanh lấp lóe không yên liền là loại này chỉ tồn tại ở cái thế giới này lực lượng không hề nghi ngờ thôi động ma pháp trận vận chuyển dĩ nhiên chính là nhạc phổ lực lượng mà nhạc phổ lại là ngư nhân nhóm dựa theo cái kia cái gọi là thần minh ý tứ thông qua đi săn nhân ngư lấy được như vậy ma pháp trận này bên trong loại lực lượng này nơi phát ra cũng đã rất rõ ràng chỉ sợ ngươi cái vị kia thần minh đã sớm đã nhận ra hành vi của ngươi cũng cố ý tại ngươi chuẩn bị nghi thức vật phẩm bên trong dốc vào nhạc phổ lực lượng cho nên một khi ngươi kích hoạt ma pháp trận này ma pháp trận tại vận chuyển trong quá trình bởi vì thúc giục lực lượng khác biệt tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề liền giống với một bộ dầu đi hết gen động cơ ngươi muốn người ta đốt sang vậy khẳng định là không chuyển nổi gắng phải đốt lại nói không chừng còn biết nổ tung vậy ngươi tại sao phải cứu ta giặc chưa tình hồn mà hỏi thăm nhân loại không đều rất chán ghét ngư nhân đấy sao bởi vì nhân ngư sẽ chủ động tránh đi nhân loại cho nên thời đại này nhân loại đem nhân ngư trở thành thần thoại nhưng ngư nhân liền không có loại này lo lắng ngư nhân l à ăn tạp tính sinh vật đương nhiên càng thêm đặc biệt thích thịt rất nhiều ngư nhân đều sẽ lặng lẽ đi theo nhân loại thuyền đánh cá đằng sau làm con người vứt tương đương số lượng h ả i ngư lúc bọn nó liền sẽ cùng nhau tiến lên cắn hỏng lưới đánh cá bắt đi bảy cá xem như thức ăn của mình thậm chí thậm chí còn có thể kiếm lật thuyền đánh cá đem ngư dân cũng nên thành một bữa ăn ngon cho nên đối với nhân loại mà nói ngư nhân liền là đ ị c h nhân nó đối với ngư nghiệp cùng ngư dân thân người nguy hại thậm chí so với cái kia cá mập còn muốn lớn hơn được nhiều nói nhảm đó là đương nhiên là bởi vì ta còn có rất nói nhiều muốn hỏi ngươi thật vất v ả tìm tới ngươi như thế cái miệng không bền chắc lắm lời bỏ mặc ngươi chết đây không phải là h ư ở n g công rất nhiều tình báo si va cũng là không có cái gì giấu d i ế m nói nghe được si va tựa hồ có chuyện nhờ mình bộ dáng nguyên bản còn chỗ nào không kéo mấy ra lập tức tinh thần rất nhiều muốn ta trả lời vấn đề của ngươi cũng được chỉ bất quá ngươi nhất định phải tại đây về sau thả ta nếu không ta dù là chết cũng sẽ không nói xem ra g i a hỏa này đến bây giờ còn không có minh bạch chính mình chỉ là bắt tù binh lập trường thế là si va liền đánh nó một trận bởi vì quá trình hơi huyết tinh bạo lực cho nên tạm thời lược qua không đ à m nói tóm lại tại đối phương bị hung hăng chấn n h i ế t một phen minh bạch kỳ thật chính mình chết hay không đối với si va một đoàn người mà nói đều không khác biệt gì về sau nó rất quan côn khai báo không ít thứ chỉ bất quá si va chỉ để ý bên trong một cái ngươi nói là c á i kia c viễn trưởng h người biết đó là vật gì sao xa Sa rèn thiếu chút nữa thuận miệng đem tên si va làm lộ ra tới bất quá cũng may nàng hay là rất cẩn thận rất nhanh liền đổi giọng nói ra đương nhiên biết nếu như ta không có đón sai tên kia lấy được liền là trong truyền thuyết chân lý thiên văn s i v a khỏe miệng hơi nhét lên không nghĩ tới tại chủ vật chất vị diện ngây người hồi lâu đều không có thể tìm tới chân lý thiên văn thế mà tại loại này chim không thèm bị trong thế giới phát hiện manh mối cùng tung tích thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu cảm giác chuẩn bị lên đường đi thời gian của chúng ta không nhiều lắm s i v a có chút nổi lên một khoảng cách phát hiện đáy biển bởi vì vừa rồi nổ tung chấn động có không ít miệng núi lửa đều như vậy đường hoàng từ biểu lộ ra tới phảng phất tùy thời đều có phun trào dấu hiệu nhìn thấy này tấm cảnh tượng si va mới ở một mức độ nào đó tin tưởng rằng vừa rồi cái kia phiên đáy biển đã sớm xuất hiện dị biến lời nói hơn nữa hắn còn rõ ràng chuyện này nếu như không nhanh chút giải quyết chỉ sợ một khi tạo thành mắt xích phun trào cái kia không quản trong biển hay là lục địa bên trong chỉ sợ đều sẽ bắt đầu một lần kinh khủng đại diệt tuyệt mặc kệ là vì vùng biển này không bị phá hủy hay là vì chiếm lấy ta chân lý thiên văn chúng ta đều phải đi một chuyến hải nhãn ngăn cản tên kia phá đi hải nhãn si va c h m ngâm một lát sau nói ra hơn nữa vừa vặn ta đối bên kia phát sinh cái loại này dị tượng cũng cảm thấy rất hứng thú chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước 809, nghiêm trọng hiện trạng nơi này là pháp sư hiệp hội bản bộ sở tại địa hồ ảnh định bởi vì giống như m o s cũng có được ngoại bộ phòng hộ kết giới cho nên trước mắt tình huống nơi này so với những nơi khác phải tốt hơn nhiều không phải nói ethic những tên kia đi giải quyết khí hậu biến dị a vì cái gì tình huống bây giờ không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng thêm chuyển biến sâu a c vụ vụ tương h lai làm cho pháp sư hội nghị giận dữ nghiêm lệnh cấm tại chấp vụ thất tiến hành nghiên cứu ma pháp về sau cuối cùng pháp sư hiệp hội không thể không đem những cái kia phạm sai lầm ma pháp sư nhét vào chức vị này bên trên làm trừng phạt xui bán liền là thế hệ này thành v ụ quan ngồi ở chấp vụ thất bên trong nhìn lấy bên ngoài rõ ràng so với chức càng thêm ác liệt bao tuyết lòng hắn không tại chỗ nào thầm nói hắn cũng có thể xem như hổ hẹn h ư ở n h thượng tầng nhân viên nếu như không phải là bởi vì trước đó tại một lần ma pháp thí nghiệm bên trong ra sai thiếu chút nữa làm cho tổn thất không thể văn hồi cũng không tới phiên hắn tới làm loại này lãng phí nhân sinh chức vụ đáng chết ta đã rời đi chính mình âu hiếm cốc chịu nóng cùng ống nghiệm bảy lại ba phần tư canh giờ mỗi ngày như vậy điểm tự do thời gian căn bản không đủ dùng nếu như ezid đám người kia còn không thể giải quyết hết lần này d ị biến thẳng đến thời tiết trong trước đó đoán chừng ta đều không có cách nào từ nơi này trên chức vụ cách t r ư ớ c xuống hai họa thời đoạn tiên trực sẽ có ngoài định mức cao đánh giá nếu như mình có thể sống qua lần này đột nhiên l ạ n h c u n g báo tuyết như vậy hẳn là có thể trở lại chính mình nguyên bản phòng thí nghiệm hồ hẹn thêm nhiều người như vậy đại sự cho nên cơ hội mỗi tuần đều có tuyệt đối sẽ không thiếu phạm sai lầm mà pháp sư tới thay thế vị trí của hắn đương nhiên hắn sở dĩ quan tâm như vậy lần này d i biến còn có một nguyên nhân khác Học sinh của hắn lúc này cao su làm bằng gỗ cửa phòng bị từ ngoại bộ bịch bịch bịch sao động cho dù là đang ở trong phòng cũng có thể nghe được bên ngoài người tới vẻ lo lắng dù bạn rút ra bản thân ma trượng tiện tay một chút đắp lên khóa cửa phòng liền một tiếng cọt kẹt mở ra phía ngoài người tới vội vàng không kịp chuẩn bị ngã vào trong phòng đó là hắn làm thành vụ quan một cái thủ h ạ đối phương cũng là ma pháp sư c ấ p bậc chỉ có mới vào chung dai dáng vẻ nghe nói là tại tham gia cái nào đó cao dai ma pháp sư cỡ lớn ma pháp thôi diễn lúc xảy ra chuyện không may để còn lại tham gia thôi diễn ma pháp sư đều thổ huyết ngất nguyên khí bị thương nặng vài ngày lúc này mới bị ném đến thành vụ chỗ vừa rồi cao tầng tới ma thuật thư tín hắn xuất ra một phần ấn không có cách nào ngụy tạo ma lực huy hiệu giấy viết thư đưa cho sụp bản phía trên cảnh giới huy hiệu màu sắc là màu đỏ độ ưu tiên cao cấp nhất xui bản xứ sở tại trong ấn tượng của hắn cho dù là thú nhân s ầ m lấn cao tầng ban bố cảnh giới huy hiệu cũng chỉ có màu cam mà thôi từ hắn gia nhập thất diệu pháp sư tháp về sau liền từ chưa có xem màu đỏ cảnh giới đẳng cấp tại trở thành thành v ụ quan về sau hắn cũng bởi vì nhàn nhức cả chứng mà đọc qua qua nơi này lưu lại lịch sử ghi chép tại đại di rời về sau duy nhất một lần tuyên bố màu đỏ cảnh giới huy hiệu còn là tại hư hư thực thực ma vương sinh vật sau khi xuất hiện toàn bộ pháp sư hiệp hội liên hợp thuần bạch thánh vực tiến hành tiêu trừ một lần kia cũng chính là ở đằng kia một lần trong c h i n l ĩ n dịch pháp sư hiệp hội thượng tầng chiến lược cơ h ộ i toàn bộ chế i n tử lúc ấy còn trẻ tuổi xả màn lão nhân thưa vị cuối cùng là tại bấp binh lúc ổn định pháp sư hiệp hội mà nhân loại cao tầng chiến lược cũng bởi vậy xuất hiện đ ứ c gãy làm cho cho đến bây giờ đều không có lại xuất hiện qua truyền kỳ cấp bậc nhân vật dù bạn trong mày có chút lo âu mở ra cái tia phong ma thuật tư tín xem xét lên nội dung phía trên sau nửa ngày hắn mới bông u xuống giấy viết thư đại nhân dựa theo cảnh giới huy hiệu đi làm đem tất cả cảnh giới đẳng cấp đề cao đến tối thơ cấp bất kể tiêu hao đem phòng hộ kết giới mở tối đa tất cả cửa trên lầu bộ đội tùy thời làm tốt xuất kích ch s ù b ả n cấp tốc hạ đạt mệnh lệnh chỉ có ngay tại lúc này hắn mới có thể thể hiện ra cùng thành vụ quan chức vị này tương xứng u y nghiêm nhân loại chúng ta không khả năng toàn bộ đông bộ bình nguyên đều phải nên đón một lần nhất là khảo nghiệm nghiêm trọng đưa mắt nhìn thuộc hạ của mình sau khi rời khỏi s ù b ả n mới đặt mông ngồi trở lại chính mình làm bên trên một lần nữa xem kỹ lên cái k i a phong cùng nói là thư chẳng nói là chỉ lệnh sách thư tín căn cứ phía trên theo như lời e d i t một đoàn người tựa hồ cũng không có khả năng giải quyết hết lần này biến dị ngược lại toàn bộ tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng không chỉ có như thế hạ kèn cùng một cái khác đặc phái ma pháp sư lưu tại pháp sư hiệp hội vận mệnh ánh nến đã tắt không hề nghi ngờ đã chết đi duy nhất có thể khẳng định là cái chết của bọn hắn thực sự không phải là ezid một đoàn người ra tay ngược lại là gặp càng thêm nghiêm trọng tình huống đương nhiên nếu như chỉ là những tình huống này cũng là không đáng nhân loại trước mắt mạnh nhất thế lực một trong pháp sư hội nghị lao sư đ n g chúng thậm chí ban bố loại này màu đỏ cảnh giới huy hiệu chân chính làm bọn hắn cảm thấy bất t an là ngay tại hạ kèn vận mệnh ánh nến sau khi tắt ezid một đoàn người dừng lại địa phương liền xuất hiện một cố ma lực phản ứng sau đó ba động đến xem chỉ sợ cũng không phải là cái gì thân mật đồ vật hồ hện thêm làm địch nhân khả năng tạo thành thai họa đẳng cấp từ thấp đến điểm cao thành sáu loại giá thu cấp quái vật cấp ác ma cấp chiến loạn cấp thiên thai cấp cùng ma vương cấp cho dù là trước đó thú nhân xâm lấn cũng chỉ bất quá là chiến loạn cấp mà thôi nhưng lần này pháp sư hội nghị tất cả ma pháp sư cơ hồ đều không có do dự đến đem nó định là ma vương cấp liền cùng trong truyền thuyết thời đại thần thoại những ma vương kia cùng một cái cấp bậc siêu cấp quái vật nếu như không thể hào hào xử lý nói không chừng bằng vào đối phương một cái liền có thể đem chọn cái đông bộ bình nguyên triệt để hủy diệt cuối cùng một đoạn văn tự thì là hồ hền hiền nhận được đến từ ezit tin tức bọn hắn tự hồ đã hiểu được tình huống lần này nội tình hy vọng có thể thu hoạch được thất diệu pháp sư hiệp hội hiệp trợ căn cứ pháp sư nghị hội thương thảo bọn hắn xác định ezit khẳng định còn mời thuần bạch giáo hội cùng tên u y cổ lâm hải xâm lâm tinh linh chuẩn bị tổ kiến một chi đón đánh tên địch nhân kia quân đội làm thất diệu pháp sư thắp một thành viên pháp sư nghị hội thành viên dự bị ngài cũng có được chính mình một phiếu mời liền phải chăng tham gia ezit liên quân phát ra người một phiếu mặc dù rất khó chịu ezit những tên kia bất quá ta vẫn là rất muốn biết hạ kện đến cùng là thế nào chết cho nên, đừng để ta thất vọng EZ Tiểu Kỳ Nhóm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 810 chương 810, lệ v ị hạ t t h ả đường đỏ cột đá từ trong hải dương c u ố n ngược mà lên giống như như vòi rồng hùng vĩ t u y ệ t luân ở chung quanh không có cái khác che lấp vật trên mặt biển không chút kiên g kỵ hiện lộ rõ ràng cảm giác về sự tồn tại của chính mình tại đây căn có thể so với hùng vĩ núi cao cột đá dưới liền là hải dương trung tâm cân bằng cùng trèo c h ố n g toàn bộ hải dương trung tâm hải nhãn vị trí thiên phong từ cột đá đỉnh p h i dưới sau đó theo mặt nước t ứ tán mở đi ra tạo nên từng đợt vận sóng đem tất cả ý đồ tới gần nơi này đội thuyền hết thể đẩy ra phía ngoài đi đồng thời bởi vì lạnh nóng không bình quân mà hình thành đại khí đối lưu cũng tại hải nhãn chung quanh vùng biển giống như bọn khí ý hệt bị những nhân loại kia cắt xưng là gió bao v ò n g khó có thể tới gần loại hiện tượng này thực sự không phải là tại không lâu trước tường đỏ sắc cột đá sau khi xuất hiện mới xuất hiện mà là từ thứ hai k ỳ kết thúc lúc vừa ra đời nhân loại xưa nay không khuyết thiếu sức tưởng tượng tất cả không biết sự vật bọn hắn đều có thể nao bổ ra rất nhiều loạn thất bát tao nguyên nhân cái gọi là lời đồn cũng là như thế nản sinh gió bao trong vòng có chất đống vô số vàng bạc tài bảo hòn đảo gió bao trong vòng vùng biển sinh hoạt tất cả chân quý nguyên liệu nấu ăn gió báo trong vòng l á trước kỷ nguyên lưu lại lịch sử chính văn gió báo vòng chỉ có kiếm thuật tu luyện tới cực h ạ n người có thể bổ ra gió báo vòng chỉ có dũng cảm nhất trên b i ể n chiến sĩ mới có thể thông qua chỉ cần đi vào gió báo vòng người liền có thể trở thành hải vương v â n v â n v â vân, n vân vân vân, không phải trường hợp cá biệt nhưng trên thực tế bên trong cũng không có loại đồ vật này duy nhất tất cả cũng chỉ có một đầu hung ác đến cực điểm sinh vật rất nhiều may mắn thông qua được gió báo vòng nhân loại đều trở thành mỹ thực của nó mà gần nhất lại nhiều một tòa nguy nga như núi cao hừng đỏ sắc của đá không hơn hàng năm ngày đầu tiên cùng ngày cuối cùng vậy mà hôm nay lại có kẻ ngoại lai xâm lấn đến bên trong trấn thủ lấy hải nhãn cựu thú như lâm đại địch nô ra to lớn đầu thú đâu của nó có chút cùng loại rắn cùng cá sấu kết hợp thể bao trùm lấy vảy màu đen cứng rắn càng hơn sắt thép lân phiến không có một chút xíu phản quang phản phất tất cả quang mang đều bị cái loại này đen kịt toàn bộ thôn h ệ ánh mắt của nó là màu vàng sáng Còn cùng đại bộ phận loài bó sát cùng sắc ngươi phận đại loài loại. kim thì sát một đầu bộ bó Là dù ự n thẳng khẽ hở, bị nó nhìn chăm chú lên cảm giác, giống như lớn nhìn như người toàn thân run g giác, một to khẽ hở, chăm chú chầm chầm cho bị bị cảm cá làm đầu sấu vậy dậy.、Dù、là vẹn vẹn nô ra gần phân nửa đầu cùng thân thể khổng lồ của nó so sánh với chỉ có thể coi là một góc của băng sơn nhưng chỉ là lộ ra mặt nước cái kia một bộ phận lớn nhỏ đã có thể cùng tuyệt đại bộ phận biệt thự cùng so sánh càng đừng đề cập cái kia như cũ giấu ở trong nước bộ phận tên của nó gọi là lệ vi ạt hàn là làm cho đệ nhất kỷ nguyên triệt để hủy diệt bộ tộc kia tại nhân ngư dưới sự trợ giúp duy nhất may mắn còn sống sót hậu duệ thực lực của nó không hề nghi ngờ làm ảnh này trên đại dương bao la tuyệt đối thứ nhất làm báo ân nghe theo bồ sạn n h ì ạ khi còn sống lời nói một mực ở lại đây thủ hộ lấy hải nhãn đồng thời thủ hộ lấy nhân ngư nhất tộc các nhân ngư khi tìm thấy chính mình vừa mới sinh ra tại trên b i ể n tộc dưới lúc đều sẽ đưa đến lẹ vị ạt t h ẳ n g nơi này tới đón thụ nuôi dưỡng thẳng đến lũ tiểu gia hỏa có đầy đủ sinh hoạt năng lực về sau mới có thể rời đi đầu này thoạt nhìn đáng sợ trên thực tế lại hết sức ôn nhu cử thú chỉ là đối với các nhân ngư ôn nhu cũng sẽ không di chuyển đến những sinh vật khác trên đầu kẻ ngoại lai phạm nhân mà nói ngươi rất mạnh nhưng dù vậy vẫn như cũ không cách nào thắng qua ta ta khuyên ngươi hay là nhanh lên rời đi nơi này không nên ép ta đạo thủ lệ vị hạ thản t không biết cái này cái thế giới thông dụng nhân loại ngữ chỉ biết tiếng nhân ngư tuy nhiên nhân loại đại bộ phận tri thức đều là từ nhân ngư nơi đó kế thừa cùng học tập cho nên trên thực tế hai loại ngôn ngữ khác nhau cũng không lớn p h ạ m nhân mặc áo che gió màu đen kẻ ngoại lai đứng bình tĩnh đứng ở trên mặt nước ngầm đầu nhìn về phía lệ vị hạ thản t trong ánh mắt có nói không ra ý chào phúng ngươi sai ta là thần cơ hồ là tại cùng thời khắc đó lệ vị hạ thản há một liền sử dụng mình cùng bẩm sinh tới phun ra năng lực nó phun ra vật thoạt nhìn cùng loại hòa diễm nhưng cho dù là ở trong nước biển vẫn như cũ có thể cháy hương thực không đem dính vào hỏa diễm địch nhân đốt sạch liền sẽ không dập t á t tại đệ nhất kỷ nguyên lệ vị hạ thản t nhất tộc liền là nương tựa theo loại năng lực này tại chiến tranh sơ kỳ đem đại địa cự nhân nhóm đốt đánh tới bởi quân lính tăng ăn dã tại đại địa cự nhân đã vẫn lạc thời đại này loại này được xưng là hủy diệt chi viêm thổ tức vốn nên là đã vô địch mới đúng nhưng sự thật lại không phải như thế màu đen nước bùn hình dáng vật chất chống rông xuất hiện hóa thành kiên cố hàng rào đem hủy diệt chi viêm đều chắn bên ngoài mà ở hòa diễm chạm tới màu đen nước bùn cái kia trong né mắt lệ vị h màu đỏ cam hỏa diễm bắt đầu bị nước bùn chỗ ô nhiễm cuối cùng biến thành xanh mơn mận h ỏ a diễm tại cái tia kẻ ngoại lai bên người cháy lương thực thoạt nhìn quỷ dị vô cùng vô luận ngu mội dã thú mạnh đến loại tình trạng nào đều không thể thoát đi vận mệnh chế t ả i vốn nên sớm đã chết đi du hồn cần gì phải tiếp tục dừng lại ở cái này thế gian đối phương giơ bàn tay lên xanh biết h ỏ a diễm liền dọc theo mặt biển hướng lệ vi ạt thản đánh tới nhưng lệ vi ạt thản cũng không phải là dã thú nó là thời đại này cái thế giới này mạnh nhất sinh vật dù là chỉ là từ trong hải dương dựng thẳng lên nửa người động tác này liền trực tiếp nhắc lên đủ để thổi bay ba c mà nguyên bản dọc theo mặt biển tiến lên q u ỷ dị hỏa diễm giờ phút này càng là hoàn toàn không biết bị q u ă n g đến nơi nào tại vài ngàn năm trước những cái kia đại địa cự nhân cũng tự xưng là thần lệ bị ạt thản trong thanh âm tràn đầy ngàn năm thời gian chỗ l ắ n g động xuống n g u y n g h i ê m nhưng là thi thể của bọn nó lại sớm đã trở thành đáy biển thế giới một bộ phận mắt thấy cái kia kinh đào hải lạng muốn đem đứng tại trên mặt biển kẻ ngoại lai tung bay ra ngoài nhưng lúc này không biết từ chỗ nào chuyển đến tiếng ca linh hoạt kỳ ảo mỹ l ạ âm sắc giữa thiên địa vận chuyển thậm chí vượt trên sóng biển cái kia đủ để đem người thái chân biết q a n h minh tiếng vang sau một khắc uy lực thậm chí đã sắp muốn vượt qua biển động thủy triều tựu như vậy không có dấu hiệu nào bình tĩnh lại trước đó loại này thế giới tận thế thao thiên cự lãng giống như là một giấc ngộng khiến cho người khó có thể tưởng tượng đây là nhân ngư nhạc phổ nhưng là ta không có cảm giác được nhân ngư khí thức lệ vị hạ thản trong thanh âm tràn đầy mỹ hoặc ngươi làm cái gì kẻ ngoại lai kéo ra chính mình áo khoác lộ ra bên trong dùng vô số mỹ lệ lân p h i ế n chế tạo lân giáp dưới ánh mặt trời chết xạ ra hoa mỹ tràn ngập các loại màu sắc hắn nhìn lấy lệ vị h thản chậm dãi đến nói ra các nàng lân phiến ta rất vỡ thế ta muốn làm thì ngươi, phàm nhân.